trương 505, thật hối hận không có sớm một chút thoái vị trương 505, thật hối hận không có sớm một chút thoái vị tranh thủ thời gian đáp ứng lấy công chuộc tội một chuyện sau tiền hành chi liền mang theo khẩn trương lại ánh mắt mong chờ nhìn về phía lục thừa an thời khắc này tiền hành chi cảm thấy coi như lục thừa an để hắn bây giờ làm gì đều được dù sao đào binh đây chính là muốn xử tử hắn muốn sống mặc kệ là từ ngay tại nửa đường trốn về hay là hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chỉ là còn sống nghĩ như vậy tiền hành chi tiếng hít thở bắt đầu gấp rút nhịp tim đột đạo để hắn theo bản năng đều bừng khí tim hắn thế nào cảm giác gặp nguy hiểm khí tức ngẩng đầu nhìn bên dưới lục thừa an tiền hành chi liền nghe lục thừa an nói ra nếu tiền hành chi nguyện ý lấy công chủ tội cái kia đợi chút nữa bản quan liền phải ngươi lần nữa tiến về thượng ngu phủ nhớ kỹ đưa ngươi một đường tất cả cảm thụ đều tốt ghi chép lời này vừa nói ra tiền hành chi ôm người tay trong nháy mắt rũ xuống hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình làm sao tuyển đều là muốn bước vào vực sâu cũng mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không đi lên ngu phủ tối thiểu nhất sẽ không hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm tiền hành chi cuối cùng vẫn từ tâm tuyển lục thừa an cho hắn lựa chọn cùng mấy cái nhìn xem chính là cao thủ hộ vệ. Hành lý đều không có thu thập, lại lần nữa rời kinh. Đi ra cửa thành thời điểm, Tiền Hành Chi lần nữa đưa tay cho mình hai bàn tay. Sớm biết sẽ là lần nữa tiến đến Thượng ngu phủ, ta còn không bằng không trở lại, run lấy cuống họng nói thầm một câu như vậy, Tiền Hành Chi liền bị Lục Thừa An An bài hộ vệ thúc giục cưỡi ngựa chạy về phía hắn sợ hai địa phương. Mà lúc này kinh thành, Lục Thừa An tại Chân Yến lâu cửa ra vào, đúng lúc gặp bởi vì nghiền ép Chu Chăn, bắt đầu từ đó hưởng thụ thanh nhàn Chu Khải Minh. Đối với Lục Thừa An mang người vây quanh một cái tiểu quan trong phủ, Chu Khải Minh hay là thật tò mò. Lúc đầu hắn có thể đợi tra tin tức thủ hạ trở về, biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí có thể biết tất cả chi tiết. Nhưng bây giờ, hắn đúng lúc gặp Lục Thừa An, có thể chính miệng hỏi, vì sao muốn nhận lấy tiếp sóng. Thế là, vừa gặp mặt Hàn Huyên hai câu, Chu Khải Minh tại mời Lục Thừa An cùng nhau cùng hắn nhấm nháp mỹ thực sau, hỏi lên chính mình hiếu kỳ vấn đề. Việc này, Lục Thừa An đương nhiên sẽ không giấu giếm. Cùng Chu Khải Minh sau khi nói xong, nhìn xem hắn mê mang ánh mắt, Lục Thừa An vượt lên trước mở miệng nói: "Bệ hạ, thần cũng không phải là muốn đem tiền đại nhân đưa đi thượng ngu phủ, không để cho hắn nhận trừng phạt." Thần nghe xong tiền đại nhân lời nói, chủ yếu là có chuyện muốn xác định một chút. Bất quá, tại cái này gặp được ngài cũng coi như đúng dịp. Thần muốn mời bệ hạ, để cái này ba cái châu phủ quan viên mang theo tất cả bách tính, bắt đầu phòng bị đứng lên. Tiên đại nhân nếu là không có nói dối, thượng ngu phủ còn có xung quanh châu phủ, không chừng cũng muốn xảy ra chuyện. Nói đến đây nói, Lục Thừa An tiện tay đem đại khái địa đồ, dính nước trà đơn giản vẽ lên bên dưới. Nghe xong Lục Thừa An lời này Chu Khải Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn đại chu, sẽ không phải cũng phải có tình hình tai nạn đi. Hiện tại đi hướng đại chu các nơi, dùng phương pháp khác nhau để bách tính minh bạch thiên hai cũng không phải là hắn vị hoàng đế này thất đức người còn không có làm đến thay đổi tất cả bách tính đối thiên thai nhận biết hiện tại nếu là đại chu có thai nạn hắn làm hoàng đế một phần tội kỳ chiếu đây tuyệt đối là không thiếu được hắn thật một chút đều không muốn tại sắp thoái vị trước trước viết một phần tội kỳ chiếu thật hối hận không có sớm một chút thoái vị chu khải minh nhỏ giọng nói câu tại lục thừa an nhìn qua sau hắn háng giọng một cái nghiêm mặt nói thừa an như lời ngươi nói sự tình quá mức nghiêm trọng chấm hiện tại liền hồi cung đem phòng bị lên tin tức truyền đạt nếu thật có thai nạn phát sinh cái kia sớm phòng bị cũng tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả nên đón thiên hai. "Bệ hạ, ngài như thế tín nhiệm thần nói lời." Lục Thừa An hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe vậy, Chu Khải Minh khẽ miệng giật một cái, im lặng nói: "Thừa An, những năm gần đây, như lời ngươi nói, chuyện nào có sai? Yên tâm, chẳng sẽ một mực tin tưởng ngươi. Coi như lần này không có việc gì, cũng không phải vấn đề của ngươi, khẳng định là tiền hành chi cái kia tiểu quan lừa dối ngươi." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười khổ một tiếng, nói: "Bệ hạ, thần ngược lại là hy vọng thần lần này là đoản sai. Thừa An, chẳng cũng nghĩ để cho ngươi sai như thế một lần." Chu Khải Minh dùng cùng Lục Thừa An cùng khoản biểu lộ nhìn xem hắn nói ra, nói xong, nghe đầy bàn đồ ăn hương, Chu Khải Minh cũng mất khẩu vị, tội kỷ chiếu đều nhanh hướng hắn gác, hắn hay là tranh thủ thời gian hồi cùng cho mấy cái kia Châu phủ quan viên hạ chỉ đi. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, Lục Thừa An chỉ là cùng tiền hắn rời đi, cũng không có chuẩn bị đồng hành. Chu Khải Minh vốn là muốn đi ra cửa phong bước chân, một chút ngừng lại. Thừa An, ngươi không đi sao? Bệ hạ, thần mặc dù biết sự tình rất gấp, nhưng tinh thần về khoảng cách ngu phủ xa như vậy, tiền đại nhân muốn đến, ra doi thúc ngựa đều cần hơn nửa tháng thần coi như xác định tần đại nhân rất đặc biệt, cũng không phải hiện tại liền bắt đầu ăn bài, mà chuyên lại cho thượng ngu phủ cùng xung quanh châu phủ ý chỉ. thế nhưng là bởi ngài tới làm, thần cũng giúp không được giúp cái gì. ngay nhìn, ngài ban thưởng cho thần bàn này đồ ăn, thần cũng không thể không nếm cái vị liền rời đi đi. lục thừa an cười hắt hắt nói ra, hắn cũng không muốn cùng chu khải minh tiến cung, bằng không, ai biết chu khải minh cùng chu trăn hai cha con này lại phải ném cho hắn bao nhiêu sống? có lẽ là minh bạch lục thừa an ý nghĩ, chu khải minh khí thổi bên dưới rau ria, cuối cùng, hay là vứt xuống một câu, thừa an bữa cơm này, thế nhưng là chấm để cho người ta sớm chuẩn bị, đều là khó được nguyên liệu nấu ăn, ngươi cần phải hảo hảo nhấm nháp. Thần tạ bệ hạ ban thượng. Bệ hạ, ngài yên tâm, coi như lần này thần không có đoán sai, có thượng ngu phủ hai cái huyện thành sự tỉnh phía trước, lại thêm lần này sớm thông chi, tội kỳ chiếu, thần cam đoan tuyệt đối không có người sẽ muốn cầu ngài đi viết. Lục Thừa An đối với Chu Khải Minh nói ra. Nghe vậy, Chu Khải Minh khoát khoát tay trực tiếp rời đi. Bất quá, bởi vì Lục Thừa An lời nói, hắn này sẽ đi đường bộ pháp đều dễ dàng không ít. Đối với Chu Khải Minh tôi nói, đại chu cương vực bao la hàng năm đều sẽ phát sinh các loại thiên tai về phần nhân họa đó càng là không ít thượng ngu phủ cùng xung quanh châu phủ có khả năng sẽ có thiên tai phát sinh một chuyện đối với chu khải minh tới nói cũng coi như bình thường chỉ là bởi vì trước kia các nơi phát sinh thiên tai thảm sự hắn đều là chuyện xảy ra sau mới biết được sau đó chỉ cần hạ tội mình chiếu lại an bài cứu tế là được lần này trình tự khẽ vấp đổ hắn ngược lại là có chút không muốn biết làm hoàng đế trong lúc đó cuối cùng một phần tội kỳ chiếu tại chu khải minh sau khi rời đi nhìn xem đầy bàn mỹ thực lục thừa an còn tại cân nhắc muốn hay không trực tiếp mang về ăn lúc này Hắn chỉ nghe thấy dưới lầu có quen thai thanh âm truyền đến. Đi tới cửa hướng dưới lầu nhìn lại, khi nhìn đến Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch hai người sau, Lục Thừa An hai ba bước đi xuống lầu. "Cha, ngươi cùng ca đến tự lâu?" Lục Thừa An nhìn xem hai cha con hỏi. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, đều trột dạ mở ra cái khác ánh mắt. Cũng không thể nói cho Lục Thừa An, hai cha con bọn họ vốn là chạy tới tiền đại nhân nhà xem náo nhiệt, muốn biết Lục Thừa An vây quanh tiền phụ sau sẽ như thế nào làm. Ai biết, Lục Thừa An tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn chân trước đến tiền phủ cửa ra vào, không chừng tiền hành trì, đã đi ra cửa thành không thấy được náo nhiệt, đi mệnh, vừa vặn trong tay có chút bạc vụn, hai cha con bọn họ liền chuẩn bị tiến đến điểm hai cái đồ ăn nếm thử. Mặc dù trong nhà đồ ăn mùi vị không tệ, nhưng chân yến lâu mỹ vị, bọn hắn vẫn như cũ nhớ. Ai biết, như thế không khéo đụng phải Lục Thừa An. Nghĩ như vậy, Lục Chính điển cùng Lục Thừa Trạch đồng thời méo một cái hầu bao. Hai cái đồ ăn, đủ cha con bọn họ ba cái ăn sao? Chương 506, nhà hắn lao ra, lần này cần phải xui xẹo. Chương 506, nhà hắn lao ra, lần này cần phải xui xẹo. Cân nhắc đến hầu bao nhẹ nhàng trọng lượng, cuối cùng, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, đồng thời lắc đầu nói: Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cho nên, cha, ngươi cùng ta ca đi ngang qua chân đến lâu, lại vô ý bên trong đi đến. Nói như vậy, các ngươi không đói bụng, cũng không phải tới ăn cơm. Lục Thừa An buồn cười mà hỏi. Tại hai người sau khi gật đầu, hắn gật đầu nói, vậy được đi, đã các ngươi không đói bụng, vậy ta cũng không ép buộc. Tuy nói nhiều như vậy mỹ vị ta một người ăn không hết, nhưng mẹ ta cùng tỷ tỷ hẳn là thích ăn, đợi chút nữa gọi bọn nàng cùng nhau đến đây chính là. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa trạch không có chút gì do dự, một người một bên, lôi kéo Lục Thừa An liền hướng đi lên lầu hai người bọn hắn vừa rồi thế, nhưng là thấy được, Lục Thừa An chính là từ trên lầu đi xuống. Đã như vậy, cái tiêu miễn phí mỹ thực khẳng định ở trên lầu chờ lấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người suýt chút nữa thì dơ lên Lục Thừa An chạy về phía mỹ vị món ngon. Ngay tại phụ tử ba người sắp leo lên lầu hai thời điểm, đồng thời dừng bước lại, tiếp lấy nhanh chóng đem thân ảnh của mình che giấu tốt. Triệu Thu Duệ, ra hoàn này, chuẩn bị làm gì? Nếu là ta không phải phế đi hắn không thể. Yên tâm, nếu là hắn thật phạm sai lầm, ta đưa hắn tiến cung cho Trịnh Công công làm cặn cháu trai. Phụ tử ba người nhao nhao mở miệng, tiếp lấy liếc nhìn nhau sau liền lặng lẽ lần nữa nhìn về phía phía dưới chỉ gặp chân yến lâu cửa ra vào đi vào một nam một nữ trong đó nam tử chính là lục mỹ vân tướng công triệu thu duệ mà vị nữ tử kia phụ tử ba người biểu thị đều không có gặp qua phải biết lục chính điển cùng lục thừa trạch chưa thấy qua còn có thể thông cảm được có thể lục thừa an cùng triệu đại nho quan hệ không tệ ngay từ đầu mang nhà mang người vào kinh thành lúc triệu đại nho nhưng từ không nghĩ tới lục mỹ vân sẽ thu trong nhà hắn vấn đề tôn nhi triệu đại nho để mắt tới nhưng thật ra là lục thừa an cũng bởi vậy mặc kệ là triệu gia nữ yến hay là cùng triệu gia có quan hệ thân thích người ta nữ tử Lục Thừa An đều gặp. Mặc dù không thấy vừa ý, nhưng lấy Lục Thừa An gặp một lần liền không khả năng quên năng lực, hiện tại có thể cam đoan, cùng Triệu Thu Duệ cùng một chỗ cô nương, hắn, Lục Thừa An, chưa bao giờ thấy qua. Cho nên, đối phương thân phận gì? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Thu Duệ đã đối với bên người Dung Nguyễn Nhi cười nói: "Dung cô nương, mời vào bên trong. Ta đã định tốt nhà gian, đợi chút nữa ngươi có thể nhấm nháp một chút trong kinh này mỹ vị. Triệu công tử khách khí, mấy ngày nay còn cần làm phiền ngươi." Dung Nhi trước tiên ở cái này cảm tạ Triệu công tử nữ tử đối với Triệu Thu Duệ nói ra. Nghe vậy, Triệu thu duệ nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một giây, tiếp lấy mã thượng cười xin mời nữ tử lên lầu. Mà lúc này bị lục thừa an ba cái sơ suất gã sai vật cùng nha hoàn, mới mau từ phía sau đuổi theo. Cha, triệu thu duệ ra hỏa này đi ra ngoài mang gã sai vật, xem ra cũng không có vấn đề. Nếu không, chúng ta cùng hắn chạm mặt. Lục thừa trạch mắt nhìn chính đi lên triệu thu duệ nói ra. Đáp lại hắn là lục thừa an cùng lục chính điển đồng thời vươn đi ra tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục thừa an đi mau hai bước, đi vào hắn cùng chu khải minh vừa rồi chỗ nhã thất. Tiếp lấy đối với sách lấy lục thừa trạch lục chính điển chiêu xuống tay. Các loại đem nhã thất cửa đóng tốt, Lục Thừa An nhìn xem hướng Lục Thừa Trạch nói ra. "Ca, nhìn thấy Triệu đại ca vừa rồi biểu lộ không có, mặc kệ Triệu đại ca có vấn đề hay không, vừa rồi nữ tử kia khẳng định có vấn đề. Ngươi cảm thấy, đối phương có thể không biết Triệu đại ca đã thành thân. Chúng ta chờ lấy, nhìn Triệu đại ca như thế nào làm." Nói xong lời cuối cùng, Lục Thừa An thanh âm lạnh nhạt bên trong lộ ra băng lãnh. Bọn hắn toàn ra, đều là điểm tỉnh thôn đi ra. Người trong thôn, mặc kệ là bởi vì không có bạc hay là không có bản sự, nhưng không có người nuôi chất thất. Liền ngay cả trong thôn phú hộ, bởi vì quá keo kiệt, cũng không có thứ thất khả năng cũng bởi vì dạng này, đại bá của hắn Lục Chính Lâm năm đó tìm tiếp thất chuyện này, cho tới bây giờ, địa tỉnh thôn còn có người không ngừng nhắc lên. Mặc dù ở kinh thành, cao môn đại hộ bên trong thê thiếp thành đàn còn nhiều, nhưng Lục thừa An phảng ra, cũng không có một cái cảm thấy việc này có thể chịu. Nếu là Triệu Thu Duệ không quản được chính mình, Lục thừa An cảm thấy, hắn có thể giúp một tay một lần vất vả suốt đời nhả nhã. Một cái tỷ phu, hắn đổi lên. Ngay tại Lục thừa An nghĩ như vậy thời điểm, vừa cùng Dung Uyển Nhi đi vào quyết định nhã gian Triệu Thu Duệ, trong lúc bất chợt dùng mình một cái. Triệu đại ca, ngươi thế nào? Dung Uyển Nhi lo lắng hỏi nghe nói như vậy triệu thu duệ có loại càng thêm hoàng hốt cảm giác tranh thủ thời gian né tránh dung nguyễn nhi cầm mạn từ tay kiền tiểu đạo dung cô đương ta không sao nói xong hắn cho sau lưng gã sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương mã thượng đứng ở cạnh cửa ngăn cản dung nguyễn nhi mang tới nhà hoàn đóng cửa thấy thế dung nguyễn nhi con mắt lấp lóe tiếp lấy nu nu cười một tiếng cải biến lúc đầu muốn nói lời nói trò chuyện lên khác mà lúc này lục thừa an ba người thì là khi nghe thấy triệu thu duệ một đoàn người tiến vào nhà thất mở cửa mắt nhìn tiếp theo một cái chớp mắt lục thừa an liền cùng tại cạnh cửa trông coi triệu thu duệ gã sai vật liếc nhau một cái. Lục Thừa An chỉ là sướng sốt một chút, tiếp lấy liền đối với gã sai vật lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thế thế, đối phương tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An cười bên dưới, lại dọn xong thủ vệ tư thế, dùng đồng tình ánh mắt ngắm cùng Dung Uyển Nhi trò chuyện triệu thu duệ một chút. Nhà hắn lao ra, lần này cần phải xui xẹo. Niệm này vừa ra, gã sai vật mã thượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khi chính mình không thấy được Lục Thừa An. A, còn có Lục Thừa An sau lưng Lục lão gia cùng Lục đại công tử. Dù sao, mặc kệ Lục gia người đến mấy cái, nhà hắn lao ra lần này cũng đừng hỏng tốt hơn. Vừa nghĩ như vậy, gã sai vật liền trợn tròn trong mắt lúc này lục thừa an trên mặt biểu lộ cũng thay đổi chỉ gặp hắn mẹ còn có tỷ tỷ của hắn nay sẽ chính bộ mặt tức giận đi tới thậm chí mục tiêu rõ ràng là triệu thu duệ châu nhã thất tình huống này lục thừa an còn có thể bất minh trắng nguyên nhân gì khoe miệng phủ lên nụ cười gằn lục thừa an trực tiếp đi ra cửa phòng đúng lúc này so triệu Nguyệt Tú cùng lục mỹ vân còn nhanh một bước tiểu nhị đi vào lục thừa an bên cạnh hỏi lục đại nhân ngài nhã thất món ăn nóng hiện tại có thể cho ngài lên sao trước trở về sau ta giải quyết cá nhân lục thừa an bứt xuống câu nói này nhanh chân hướng triệu thu duệ châu nhã thất đi đến tiểu nhị nhịn không được Tiểu nhị hướng dưới lầu liếc nhìn, xác định trưởng quỹ không chú ý bên này, mã thượng lặng lẽ đi theo. Rõ ràng có náo nhiệt, hắn trước nhìn sẽ lại nói. Thừa An, tiểu đệ, ngươi làm sao tại cái này? Tiểu nhị sau lương triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân thu liễm vẻ giận dữ, vừa miệng nói. Hỏi xong, lục mỹ vân nhìn xem lục thừa an, lại nhìn xem từ nhã thất đi ra lục chính điền cùng lục thừa trạch, hỏi. Cha, ngươi cùng ca ca đệ đệ, chẳng lẽ cũng là có người nói tướng công cùng hắn nuôi ngoại thất ở đây, chạy tới đánh người? Hỏi xong lời này, lục mỹ vân không đợi lục chính điển mấy cái mở miệng, liền nói tiếp đi. Cha, đây là nữ nhi sự tình muốn đánh, cũng muốn nữ nhi đến đánh, các ngươi ở một bên nhìn xem chính là. Lời này vừa nói ra, chuẩn bị xem náo nhiệt tiểu nhị đều có chút xoắn xuyết. Hắn muốn hay không cùng trưởng quỷ nói một chút, đợi chút nữa đừng thả lầu dưới khách nhân tới xem náo nhiệt. Lục đại nhân nhà náo nhiệt, hay là ít một chút người nhìn thấy tốt hơn. Ngay tại tiểu nhị suy nghĩ lúc, cùng dung nguyện nhi trò chuyện triệu thu duệ nghe được lục mỹ vân thanh âm, phi tốc chạy ra. Vừa thấy mặt, xác định lục ra người chỉnh chỉnh tề tề đều ở bên ngoài nhìn về phía hắn, triệu thu duệ trực tiếp mắt choáng váng. Tiếp lấy, hắn cũng không dám do dự, kêu một tiếng, nương từ sau, hắn nhanh chóng nói ra. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca, thừa an, các ngươi đều tới. Chúng ta tiến nha gian, có việc đợi chút nữa trò chuyện. Dứt lời, hắn còn cho lục thừa an chen lấn nhắm mắt con ngươi. Trương 507, nhìn cái tịch mịch, Trương 507, nhìn cái tịch mịch. Nhìn thấy triệu thu duệ mịt mở dùng thủ thế tỏ thái độ, lục thừa an chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền đem vị trí tặng cho tỷ hắn. Mặc dù từ triệu thu duệ phản ứng, hắn hiểu được đối phương đây là xả thân chuẩn bị bộ tin tức. Nhưng đối với lục thừa an tới nói, mặc kệ tin tức gì, đúng vậy đáng giá tỷ phu hắn dựng vào chính mình. Nếu chỉ vì tin tức liền bán tự thân. Cái kia tương lai, ai biết còn muốn bán cái gì. Tỷ phu hắn nếu không làm rõ ràng được chủ thứ, đánh trước một trận lại nói. Tiếp theo một cái trước mắt, Triệu Thu Duệ ngay tại sau khi hết khiếp sợ, kém chút khóc hô hào cầu xin tha thứ. Cũng không phải Lục Mỹ Vân động thủ bắt đầu đánh hắn, lại nói, lấy Lục Mỹ Vân lực đạo, nhưng đánh không thương hắn cái này trưởng kỳ bị người truy đánh bắt quái phần tử. Chỉ gặp Lục Mỹ Vân đi đến nhà gian cửa ra vào, hướng bên trong mắt nhìn. Xác định trong phòng là nữ tử, hay là nàng nhận được trên tờ giấy, ký càng miêu tả quá dài cùng nhau vị kia được xưng là Triệu Thu Dụy ngoại thất nữ tử. Lục Mỹ Vân lạnh lùng cười một tiếng tiếp lấy trực tiếp từ mang tới trong bọc lấy ra triệu thu duệ chân tàng bảo bối ở trước mặt tiêu hủy những này là nàng đưa cho triệu thu duệ lục mỹ vân càng là tiêu hủy lửa giận trong lòng càng là thị vượng mà triệu thu duệ này sẽ một chữ cũng không dám nói đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lục thừa an mấy người thấy thế lục thừa an chỉ cấp hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt thì hắn chuyện cần làm hắn cũng không dám ngăn cản cũng không muốn ngăn cản đúng lúc này nhìn thấy lục mỹ vân biểu hiện này dung uyển nhi mới đứng dậy đi ra nô gia dung uyển nhi gặp qua vinh khánh công chúa dung uyển nhi phúc phúc thân nói ra tiếp lấy nàng nhìn xuống lục mỹ vân bên chân các loại tàng phiến liền lấy tay khăn che miệng há to miệng mà lục thừa an thì là trong cùng một lúc giơ tay lên một cái trong ngay mắt du nguyễn nhi ngay cả một chữ đều không có nói ra liền bị lục thừa an bên người đi theo ám vệ trực tiếp bắt đi đáng người nương theo lấy du nguyễn nhi mang tới bọn nha hoàn tiếng thét chói hai triệu thu duệ nhìn về phía lục thừa an nói ra thừa an ta biết vị kia dung cô nương có vấn đề vốn là muốn theo nàng biện pháp nói ngươi đem người bắt đi ta từ chỗ nào nghe nóng tin tức triệu đại ca ta cảm thấy ngươi bây giờ hay là suy nghĩ một chút như thế nào bảo toàn tự thân đi cô nương kia, ta vừa rồi quan sát qua, đi đường thời điểm, tuy nói rất là chú ý, nhưng nàng lúc hành tẩu thói quen, hay là bại lộ xuất thân. nếu là ngụy quốc người, cái kia không cần đoán, ta cũng biết là ai an bài. lục thừa an hừ nhẹ một tiếng nói ra, nói xong, hắn nhìn triệu thu duệ một chút, lập tức rút đi. đều không cần lục thừa an mở miệng, lục chính điền bọn người cũng lập tức đi theo lục thừa an, đi tới hắn nhã gian kia. về phần triệu thu duệ bên này, đương nhiên muốn lưu cho triệu thu duệ đến bảo toàn thể diện. rất nhanh, ở lại bên ngoài, cũng chỉ thừa dung nguyện nhi mang tới nha hoàn, trái xem phải xem, không biết các nàng phải làm sao cho phải. Chủ tử vừa tới kinh thành không đến một ngày, tất cả chuẩn bị đều không có bắt đầu, liền bị bắt. Các nàng đi con đường nào? Hoặc là nói hiện tại mau trốn, không đợi những nha hoàn này hành động, rất nhanh liền có xích huyết vệ đến đây đem người mang đi. Nhìn cái toàn bộ quá trình lại cảm thấy mình hoàn toàn là nhìn cái tịch mịch tiểu nhị, trực tiếp trợn tròn mắt. Thang đến lục thừa an để hắn an bài bên trên món ăn nóng, tiểu nhị mới tranh thủ thời gian công việc lưu đủ lên. Mà lúc này trong nhà gian lục chính điền cùng triệu nguy tú đã không trò chuyện triệu thu duệ cùng vừa rồi vị kia dung uyển nhi, nhưng đi theo cùng nhau tiến đến lục thừa trạch vẫn còn có chút nghi hoặc hắn nhìn về phía lục thừa an hỏi thừa an ngươi nói vừa rồi cô nương kia là ngụy quốc sứ thần vị kia hứa quốc trưởng an bài hay là ngụy quốc hoàng đế an bài nghe nói như vậy lục thừa an nhìn lục thừa trạch một chút tiếp lấy cùng lục chính điện liếc nhau sau đột nhiên mở miệng nói cha ta cảm thấy ca ca ta kỳ thật rất thích hợp tại quốc tử giám ngươi về sau có rảnh rỗi cùng quốc tử giám thái tế diệu nhiều tâm sự hiểu ngay lập tức lục thừa an ý tứ lục chính điện rất nghiêm túc gật đầu các loại hai người nói chuyện tiếng song mới cùng nhau nhìn về phía lục thừa trạch ca cô nữ kia là ngụy quốc hoàng đế phái tới Nghĩ đến là chuẩn bị tiếp lấy tiếp cận triệu lại ca, tham dò một chút có thể hay không đối với hứa quốc trượng đạo thủ. Việc này không cần ngươi quan tâm, Ngụy Quốc Hoàng đế mặc kệ có tính phản ứng gì, đêm nay cho đó, đều có thể làm rõ ràng. Theo Lục Thừa An nói xong, Lục Thừa Trạch im lặng nhìn hắn một cái. Hắn cũng không muốn quan tâm, nhưng hắn rất ngạc nhiên a. Ngụy Quốc Hoàng đế cùng Hứa Quốc Trượng ở giữa ba lượng sự tình, còn có tiếp xuống đắc sắc tranh đấu, hắn kỳ thật thật muốn sớm biết một hai. Bất quá, nhìn Lục Thừa An một chút sau, Lục Thừa Trạch liền minh bạch, hắn chỉ có thể chờ đợi sự tình kết thúc, mới có thể biết muốn biết. Rất rõ ràng, đệ đệ của hắn hiện tại không muốn cho hắn bị đấu thở dài, lục thừa chạy cầm lấy đũa ăn miệng thức ăn trên bàn. tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý tưởng gì cũng bị mất, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực. ăn ngon như vậy đồ ăn, đáng ra hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu ăn. đệ đệ, không nghĩ tới chân yến lâu đồ ăn hiện tại làm mỹ vị như vậy. chờ ta tích lũy đủ bạc, nhất định phải mang theo tẩu tử ngươi tới ăn một bữa. lục thừa chạy cảm khái nói. nghe vậy, lục thừa ăn nhìn hắn một cái, buồn bã nói. ca, tẩu tử hôm nay về tạ phủ, ta cũng liền không gọi nàng cùng nhau tới dùng cơm. đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ, cho tẩu tử mang mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn về phần ngươi lần sau nghĩ đến ăn, chỉ cần ngươi có thể tích lũy đủ bạc, ta không ngăn cản. Nhưng trước tiên nói rõ, lần này đồ ăn đều là bệ hạ sớm đã đặt xong, do Chân Yến lâu chủ bếp tỉ mỉ xào nấu. Ngươi còn muốn ăn vào, có chút khó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thừa An. Tại biết Lục Thừa An cũng là trùng hợp, tại Chân Yến lâu gặp tới ăn cơm Chu Khải Minh, mà Chu Khải Minh lại đúng lúc có việc, bàn này đồ ăn liền bị Lục Thừa An kế thừa. Mà bọn hắn thì là càng trùng hợp, đều tại Chân Yến lâu gặp nhau. Trùng hợp như vậy hết thảy cộng thêm Chu Khải Minh định đồ ăn, mới có một bàn này mỹ thực cùng bọn hắn đang muốn hưởng thụ thức ăn ngon người một nhà. Lục Thừa Trạch muốn lại ăn một trận đồng dạng hương vị đồ ăn, hoàn toàn chính xác rất có độ khó. Thế là, Lục Chính Điền vỗ xuống Lục Thừa Trạch bả vai, mở miệng nói: Thừa Trạch, cho ngươi nàng dâu mang cái gì? Ngươi mau nói, chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng. Ngươi tốt nhất ăn, ăn nhiều một chút. Nhà chúng ta có thể lần nữa ăn vào dạng này đồ ăn, cũng chỉ có để để ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa ăn cùng Triệu Nguyệt Tuệ đồng thời im lặng nhìn Lục Chính Điền một chút. Trần Yến Lâu mở cửa làm ăn, tuy nói lần sau Hoa Đồng Dạng ra tiền. Có lẽ không có hôm nay, dạng này có thể làm được cực hạn nhất hương vị. Nhưng cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Lục Chính Điền lời này, rõ ràng là hướng về phía bọn hắn nói. Dù sao, Triệu Nguyệt Tú trưởng quản lấy Lục Chính Điền tiền vốn hắn mức, mà Lục Thừa An thì là có thực lực để Lục Chính Điền thường xuyên hưởng thụ dạng này mỹ vị người. Bị hai cặp con mắt nhìn chằm chằm Lục Chính Điền, cuối cùng minh bạch chính mình tiểu tâm tư bị nhìn thấu, cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lục Thừa An liền cùng người nhà tách ra, trực tiếp tiến cung tìm được Chu Khải Minh. Nếu Ngụy Hoàng đều từ tỉ phu hắn vào tay, hắn không trả về đi cũng có vẻ tâm hán tốt, nhưng hắn lục thừa an, nhưng cho tới bây giờ không phải thiện tâm người. chương năm đại chương ai chọn ai. một chương năm đại chương ai chọn ai. một nghe được lục thừa an ý đồ đến, chu khải minh vung tay lên đáp ứng giúp hắn lật tẩy. dù sao lục thừa an không cùng hắn đòi người, cũng không cùng hắn muốn vật tư tiện tải, yêu cầu duy nhất chính là hắn đến ứng phó ngụy hoàng. yêu cầu như vậy, hắn làm sao có thể không đáp ứng? lại nói lục thừa an niên kỷ còn nhỏ, chỉ là muốn cùng ngụy hoàng chơi đùa, quá bình thường. ngay tại chu khải minh nghĩ như vậy thời điểm, một bên chu trăn. Từ tràn đầy tấu trương ngự án nhấc lên ngẩng đầu lên nhìn lại. Khi nhìn đến Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An hai người ngồi uống trà nhàn nhã nói lời này, hắn phá phòng nói: Phu hoàng, ngươi vì sao không hỏi xem Thừa An làm sao cùng Ngụy Hoàng chơi? Nếu là sự tình làm lớn chuyện, ngươi nghĩ ký ứng đối ra sao sao? Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh nhìn ngay lập tức hướng Chu Tràn. Mặc dù một câu không nói, nhưng trong đó ý tứ quá mức rõ ràng. Im lặng nhìn Chu Khải Minh một chút, Chu Tràn đưa ánh mắt về phía Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An cũng không có giấu diếm, khoát tay một cái nói: Chu đại ca. Ngụy Hoàng nếu sắp xếp người muốn từ người nhà của ta bên kia ra tay, mặc kệ hắn là nhằm vào Hứa Quốc Trượng hay là chuẩn bị tại trong nhà của ta xếp vào nhân thủ có tiểu động tác. Nếu hắn muốn chơi, vậy ta khẳng định không thể để cho Ngụy Hoàng nhảm chán. Ngụy Quốc có Tả hữu nhị tướng, Tả tương là Hứa quốc trưởng người, hữu tướng thì là Ngụy Hoàng trung thực người ủng hộ. Ta đúng lúc biết Ngụy quốc hữu tướng có cái nữ nhi, thân nương bị hữu tướng phu nhân giết hại, chính mình cũng bênh năm bị khi nhục, có lẽ là lâu dài tiểu hận, lại thêm trên sinh hoạt không như ý, để thân thể nàng xảy ra vấn đề, xuống không lâu lâu, nàng gần đây thậm chí dự định mua một bao kịch độc thuốc, mang theo cả nhà cùng nhau chịu chết. Có thể nàng thậm chí, liên tướng phủ phong biết, cũng không có tư cách tiếp xúc, thế nào cơ hội hạ độc. Đương nhiên, nàng cũng mua không được càng mua không nổi độc dược. Ngụy Quốc Hưu Tương nếu quanh năm không nhìn nữa như kia, để trong nội tâm nàng báo thù lửa bùng nổ, ta liền tốt tâm gia chủ ý. Ngươi nói, nếu là cô nương kia đi vào cung ám sát Ngụy Hoàng, mặc kệ có thành công hay không, Ngụy Hoàng nên như thế nào xử phạt Hưu Tương một nhà? Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Chân Trường hít một hơi. Ám sát hoàng đế, theo lý nên chu sát tử tội. Ngụy quốc hưu tương nữ như kia, mặc kệ ám sát có thể hay không thành công, vậy khẳng định sẽ một mực chắc chắn là cha nàng an bài ám sát sự tình. Đến lúc đó, Ngụy Hoàng coi như không tin, Tả tương cũng sẽ yêu cầu theo luận trừng phạt. Mà lại coi như Ngụy Hoàng nghiêu hưu tương một mạng, tương lai quân thần ở giữa lại có thể có bao nhiêu tín nhiệm? Cái này ám sát không phải đâm giết tới Ngụy Hoàng trên thân, mà lại ám sát Ngụy Hoàng cùng hưu tương ở giữa quân thần chi tình. Hưu tương nữ như kia, nếu là đồng ý lục thừa an an bài, hoàn toàn chính xác báo thủ. Nghĩ như vậy, Chu Trăn lại nghe lục thừa an sau đó nói ra mấy cái khác an bài. Đừng nói tất cả an bài. Lục Thừa An cũng chỉ là cung cấp chủ ý thôi. Nhưng kết quả sau cùng, Chu Chân chỉ cần đưa vào một chút nguy hoàng, đã cảm thấy đầu to. Hắn cảm thấy, như hắn là nguy hoàng, đến lúc đó không chừng có thể bực bội đánh giết một món người. Nhưng nếu là động thủ thật, đó mới là Lục Thừa An chuẩn bị ở sau. Đi sứ đại chu hứa quốc trưởng, đến lúc đó khẳng định sẽ đạt được Lục Thừa An chỉ điểm, An An toàn toàn được đưa về Ngụy quốc kinh thành. Trong ngay mắt, Chu Chân cảm thấy, về sau không chỉ muốn chú ý quan viên, còn muốn chú ý quan viên người nhà thậm chí thân bằng. Tại cái này một người phạm sai lầm, thậm chí sẽ liên lụy cửu tộc thời đại nếu là quan viên nào nhi nữ thậm chí thân nhân cùng trong nhà người có thủ, nhưng báo thủ vô vọng ai biết đối phương sẽ sẽ không cũng muốn ám sát một chút hoàng đế để dùng cho gia tộc của mình đưa lên cựu tộc tiêu tiêu vui chọn gói làm tương lai hoàng đế hắn coi như võ công lại cao hơn sẽ không bị đâm bị thương đến cũng không muốn trở thành người khác báo thủ công cụ ngay tại chu trăn nghĩ như vậy thời điểm một bên chu khải minh đột nhiên hít sâu một hơi hắn giờ phút này cũng minh bạch bị hoàng tương lai nước sôi lửa bỏng thời gian có bao nhiêu gian nan vừa nghĩ tới làm hoàng đế nguy hiểm còn có tương lai muốn quan tâm sự tình hiện tại lại thêm ngụy hoàng phá phòng sau sẽ có phản ứng Chu Khải Minh đã cảm thấy hoàng vị này khá nóng tay, thoái vị hiện tại nhất định phải thoái vị năm trước giải quyết hết thảy, hắn lúc sau tết nhất định phải di Thái thượng hoàng thân phận thưởng thụ nhân sinh mới. Niệm này vừa ra, Chu Khải Minh cũng nhịn không được nữa. Ngay tại Chu chăn Bởi vì Lục Thừa An lời nói, nghĩ đến về sau muốn bao nhiêu an bài nhân thủ chú ý thần tử người nhà lúc. Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: Thừa An, ngươi cảm thấy chấm hiện tại thoái vị muốn chuẩn bị cái gì? Bấy hạ, ngài duy nhất phải chuẩn bị chính là thoái vị sau an bài như thế nào ngài hậu cung. A còn có không kết hôn 10 cái công chúa, ngài khẳng định cũng muốn an bài tốt. Lục Thừa An đặc biệt nói nghiêm túc. Dù sao, Chu Chân khẳng định cùng mặt khác dị mẫu tỷ muội không có gì tình cảm. Nếu là những cái kia thật là không có thành thân công chúa Chu Khải Minh không thừa dịp không có thoái vị giải quyết tốt, đến lúc đó, không chừng đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn cho Chu Chân hỗ trợ cho đám công chúa bọn họ tìm phò mã, cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Về phần Chu Khải Minh, Lục Thừa An cảm thấy, lấy hắn đối với Chu Khải Minh hiểu rõ, nếu là làm thái thượng hoàng bắt đầu hưởng thụ có quyền có tiền lại cuộc sống tự do tự tại chu khải minh hoàn toàn không tâm tình quản những cái kia vốn cũng không thụ hắn coi trọng nữ nhi giờ phút này nghe được lục thừa an nói tới chu khải minh sững sốt một chút sau lập tức nhíu mày trẫm nữ nhi hoàn toàn chính xác hơi nhiều chu khải minh nói một câu như vậy nghe vậy lục thừa an trực tiếp trầm mặc đừng nói chu khải minh hậu cung tần phi hoàn toàn chính xác rất có thể sinh đúng lúc này chu khải minh nhìn lục thừa an một chút sau nhịn không được hỏi thừa an trẫm nhiều như vậy công chúa ngươi liền không có một cái để ý lục thừa an giơ chân lên Lục Thừa An bước xuống một câu, bệ hạ, thần tiến cung trước đã cho Ngụy quốc bên kia truyền tin về sau Ngụy Hoàng Nhược là chỉ trách thần, ngài có thể nhất định nhớ kỹ mắng lại. Dứt lời, Lục Thừa An đã không chút do dự rời đi ngự thư phòng bên này, bị ném xuống Chu Khải Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Chu Trân một chút. Chu Trân chỉ là cùng hắn lướt nhau, liền lập tức vùi đầu bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đừng nói, hiện tại triều đình quan viên rất thức thời, tấu chương không có nhiều nói nhảm, nhìn tâm tình của hắn đều tốt. Về phần mặt khác chưa lập gia đình muộn muội, hôn nhân đại sự vốn là phụ hoàng hắn kẻ làm cha này để ý tới. Hôm nay tuy thời chú ý trong hoàng thành bên ngoài đậu tĩnh liền sợ chính mình tin tức không linh thông quan viên tại lục thừa an tiến cung lại sau khi rời đi không bao lâu liền nhận được chu khải minh muốn tổ chức yến hội tin tức mà tại xác định chu khải minh sáng loáng biểu thị muốn cho mười cái còn không có hôn phối công chúa cùng một chỗ tìm phò mã lúc, tất cả quan viên đều mộng tuy nói hoàng gia công chúa không lo gả đại chú cũng không có phò mã không thể vào hướng làm quan yêu cầu khi phò mã không ít người vẫn là nguyện ý. nhưng mười cái công chúa cùng một chỗ chọn phò mã đến lúc đó nếu người nào quá ưu tú bị mấy cái công chúa cùng nhau xem bên trong nên làm thế nào cho phải sắp đến yến hội ai chọn ai Bất quá, bất kể như thế nào, muốn làm phò mã người hay là không ít. Chương 508, đại chương ai chọn ai? Hai, chương 508, đại chương ai chọn ai? Hai, Trong lúc nhất thời, đối với mình rất tự tin kinh thành đám đời thứ hai, còn có một ít cảm thấy mình tướng mạo không sai, lại còn chưa thành thần tiểu quan, bắt đầu buồn tẩu đứng lên. Ngay tại đám công chúa bọn họ muốn chọn phò mã tin tức dần dần truyền ra lúc, Triệu Thu Duệ tìm được Lục Thừa An, mới mở miệng lại hỏi: "Thừa An, hắc hắc, ngươi nhìn ta tam đệ như thế nào?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn Triệu Thu Duệ một chút, tiếp lấy mới lên tiếng: Triệu đại ca, thì ta tha thứ ngươi. Nói xong, nhìn vẻ mặt ngượng, không biết mình hỏi lời này cùng hắn Tam đệ có quan hệ gì Triệu Thu Duệ, Lục Thừa An buồn bã nói: "Triệu đại ca, ngươi Tam đệ Triệu Cẩn Minh ta thật thích, nhưng ngươi nếu là không có cùng ta tỷ hòa hảo, vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi Tam đệ cho 17 công chúa đưa nói. Muốn làm phò mã, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình." Nghe nói như vậy Triệu Thu Duệ há to miệng, nhìn về phía Lục Thừa An, không chờ hắn mở miệng, liền nghe Lục Thừa An nói tiếp đi: "Triệu đại ca, ngươi cũng đừng nói Triệu Cẩn Minh không thích 17 công chúa." Sích Liệt vệ tra được tin tức, nghĩ ra sai cũng khó, lại nói Lần này tuyển phò mã tin tức vừa ra, ngươi liền đến, còn hỏi ta Triệu Cẩn Minh như thế nào, rõ ràng là muốn tham gia cung yến. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút, thì ta tha thứ ngươi sao? Thưa an, vì đệ đệ ta, ta mặc kệ bỏ ra cái gì, đều cam tâm tình nguyện. Ngươi yên tâm, ta cái này tiếp tục cùng ngươi tỉ nhẫn lầm, thẳng đến nàng tha thứ mới thôi." Triệu Thu Duệ vội vàng nói. Nói xong, trong miệng hắn nói thầm lấy, "Sai, lần này thật sai. Vốn định muốn biểu hiện mình, mới chuẩn bị lấy thân dụ địch, ai biết xui xẻo chỉ có chúng ta." Mang theo ý nghĩ này, Triệu Thu Duệ hoàn toàn quên hiện tại đã bị thẩm vấn nên lời nhắn nhủ còn chưa giao thay mặt rõ ràng du nguyện nhi ngay tại chịu khổ, rất mau tìm đến lục mỹ vân, nhanh chóng tiếp lấy tiếp tục nói xin lỗi nhận lầm. mà lục thừa an thì là bị lục chính điển vây quanh nhìn mấy mắt. cha, ngài có lời cứ nói, ta chịu được. lục thừa an vội vàng nói. nghe vậy, lục chính điển lập tức tới lấy câu. thừa an, những cái kia công chúa ngươi cũng gặp qua, có hứng thú hay không khi phỏ mã. lục thừa an, cha, ta còn có việc phải bận rộn, cái đề tài này chúng ta về sau trò chuyện tiếp. lục thừa an cười khan một tiếng nói ra. nghe nói như vậy lục chính điển nhìn lục thừa an một chút buồn bã nói. Thừa An, lời này thế nhưng là mẹ ngươi để cho ta hỏi ngươi. Ngươi nói xem, ngươi đến cùng ý tưởng gì? Ý nghĩ? Nghĩ đến mình bây giờ đến kỷ, Lục Thừa An cảm thấy hắn một chút ý nghĩ đều không có. Hôn nhân đại sự cũng không phải cho đùa, hắn hiện tại còn trẻ, chính là hưởng lạc thời điểm, có thể có khác ý nghĩ sao? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy, Lục Chính Điển còn muốn tiếp tục thừa cơ đặt câu hỏi lúc, ngoài cửa sổ bay tới một cái bồ câu đưa tin. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức gỡ xuống bồ câu đưa tin bên trên thư tín, đối với Lục Chính Điển nói ra: "Cha, ngài thấy được, ta thật sự có chuyện bận rộn. Nếu không, chờ ta thông thả." ngài lại cùng ta trò chuyện việc này. Dứt lời, Lục Thừa An nhanh chóng mắt nhìn trên thư tín nội dung. Các loại thấy rõ sau, hắn lặng lẽ đem thư tín hợp ở, xoắn xuýt nhìn về phía Lục Chính Điền. Tiếp lấy, Lục Thừa An nghĩ nghĩ, mở miệng nói: Cha, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nếu không trước làm một chút chuẩn bị tâm lý. Nói với ta, thư tín này bên trên sự tình cùng ta có liên quan. Lục Chính Điền chỉ mình hỏi một câu. Hỏi xong sau, ánh mắt hắn nhất chuyện, mở miệng nói: Chẳng lẽ là Điềm Tỉnh thôn bên kia có việc? Là gia gia ngươi, hay là đại bá của ngươi? Nghe nói như vậy Lục Thừa An, yên lặng đem thư tín đưa cho Lục Chính Điển, tiếp lấy có chút đồng tình nói ra: "Cha, ngươi cũng đừng tâm tâm. Nghe nói ngã gia hiện tại gặp mọi nhân đều sẽ khen ngươi vài câu. Chỉ là đại bá là hắn nhiều năm qua bảo bối nhất nhi tử, hắn khó tránh khỏi sẽ thêm là lớn bá suy tính một chút." Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Lục Chính Điển cũng xem hết thư tín. Cười nhạo một tiếng, Lục Chính Điển nhìn về phía Lục Thừa An hỏi: "Thừa An, ngươi ra từ ngày này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Liên đại bá của ngươi như thế, hắn còn muốn mượn mặt mũi của ta, cho ngươi đại bá tại viện nha an bài một cái tiểu quan vị. Còn có Hắn dự định để Quý Nhiên tìm nơi nương tựa chúng ta, đến cùng là thế nào làm ra quyết định này? Ta cùng ngươi lại bá, chẳng lẽ quan hệ rất tốt sao? Trước kia nếu không phải sợ ngươi gia đánh ta, ta đã sớm đánh ngươi đại bá nhiều lần. Nói đến đây, Lục Chính điển vất tay đem Lục Thừa An đuổi tới một bên, bắt đầu vùng một viết. Rất nhanh, một phong hồi ước trước kia, nhưng có thể làm cho Lục lão đầu nhìn lúng túng thư tín, bị Lục Chính điển nhét vào bồ câu đưa tin bên trên. Ngươi gia nhìn thấy do ta viết tin, nếu là phàm là còn muốn để cho ta giúp ngươi nhà đại bá giúp cái gì, ta lần này liền trở về cùng hắn hào hào lại lại một phen. Vừa vặn, làm quan những năm này ta còn một lần không có trở về, có thể xin được nghỉ. Nói đến đây, Lục Chính Điền còn nhìn Lục Thừa An một chút. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức khoát tay nói: Cha, ngươi muốn trở về, bệ hạ chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi nếu là muốn mang ta trở về, bệ hạ tuyệt đối sẽ ngăn đón không để cho ngươi trở về. Nói đến đây, mặc dù không biết Lục Lão Đầu đến cùng lại nổi điên làm gì, liền cùng muốn ủy thác bình thường, dự định đem Đại phòng sớm an bài tốt. Nhìn Lục Chính Điền một chút sau, Lục Thừa An hay là vội và nói: Cha, nói cho ngươi một chút, những năm này kỳ thật bệ hạ một mực quan tâm ngã gia sửa khỏe mạnh. Dù sao. Nã ra sữa hiện tại tuyệt đối vô bệnh vô thống, còn tinh thần rất. Nếu là ngươi sau đó thu đến ngã ra sinh bệnh tin tức, đừng lo lắng. Còn có, mặc kệ ngươi có tính toán gì, ta đều duy trì ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền khoẹt miệng giật một cái. Hắn đúng vậy tự luyến, biết bệnh hạ chú ý cha mẹ hắn thân thể khỏe mạnh, chỉ là bởi vì con của hắn Lục Thừa An. Bất quá, biết mình cha mẹ thân thể tốt, Lục Chính Điền lập tức tay lấy ra mười giấy, lần nữa viết lên thư tín. Nhưng lần này người thu hàng chính là Lục Chính Lâm, mà nội dung trong đó, Lục Thừa An cảm thấy các loại Lục Chính Lâm nhìn thấy lúc, tuyệt đối sẽ khi vô năng gào thét. Rất nhanh. Phong thư thứ hai kiện viết xong, bị Lục Chính điển không có chậm trễ một giây trực tiếp đưa ra. Đêm nay vừa muốn chìm vào giấc ngủ, Lục Thừa An liền nhận được mặt khác một phong thư. Nhìn thấy phía trên viết sau, Lục Thừa An cười lạnh thành tiếng. Cái này Ngụy quốc người chính là không tầm thường. Ngụy Hoàng cùng Hứa Quốc Trượng hai người, một cái tuyển tỷ phu của ta vào tay, một cái tuyển đại bá ta. Nếu dạng này, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngụy Hoàng nhận được kích thích, Hứa Quốc Trượng cũng không có thể thiếu. Rất nhanh, Lục Thừa An liền làm ra án bài. Hắn sớm mấy năm đã tại Đại Chu còn có Chung Quanh Trư quốc các nơi bổ cục. Hiện tại, Lục Thừa An có thể rất tự tin nói, phàm là có ai chọc tới hắn, bổ câu đưa tin truyền lại tin tức thời gian, chính là đối phương nên đón hắn phản kích thời gian. Cho hứa quốc trưởng an bài ấm ức chọn gói sau, Lục Thừa An mới tâm tình sảng khoái bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cũng không phải hắn không lo lắng Lục Chính Lâm gây sự, chủ yếu là, điểm tỉnh thôn giả Lục gia, cũng chỉ có Lục Chính Lâm một người lòng có hơi lớn, mà có thể quản được ở Lục Chính Lâm, có thể có mấy cái. Đối với chiến đấu lực rất nhỏ, hoàn toàn có thể sơ sót Lục Chính Lâm, Lục Thừa An cảm thấy cha hắn thư tín, như vậy đủ rồi. Đương nhiên, thời gian rất sớm, Hắn vì phòng ngừa người ngu linh cơ khẽ động gây sự, đã sớm làm ra an bài. Đại bá của hắn nếu là an phận một chút, coi như ý nghĩ trong lòng quá nhiều, hắn cũng sẽ hào phóng để đại bá của hắn làm nhiều làm mộng đẹp. Nhưng nếu là biến thành hành động, vậy hắn đại bá sẽ phải bắt đầu hưởng thụ mỹ diệu nhân sinh. Chương 509, nhà ai sứ giả, sẽ như thế chợt vật, chương 509, nhà ai sứ giả, sẽ như thế chợt vật. Ngay tại lục thừa an ở trong lòng đem lục chính lâm sự tình phi thiên, không còn lãng phí tâm tư, bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc, Khoảng cách Đại Chu kinh thành còn có 2 3 ngày lộ trình trên tiểu trấn, một đội nhìn xem phi thường hào hoa xa xỉ đội xe, đứng tại trên trấn khách sạn lớn nhất cửa ra vào. Hứa tướng quân, đến nơi đặt chân, ngài xin mời xuống xe một cái trọm dâu dê trung niên nhân tại xa hoa nhất dưới mã xa nói ra. Nghe nói như thế, cửa xe ngựa mở ra, một cái rất cường tráng, khí thế uy mãnh lao giả, đi ra. Đối phương chỉ là mắt nhìn trên trấn chỗ này khách sạn, liền nhíu mày. Cái này Đại Chu, đường si mang dạng này thần khí, vậy mà lãng phi đến như vậy tàn phá huyện thành. Nếu để cho ta nguy quốc, dạng này đường si mang, tuyệt đối sẽ tu kiến tại nơi quan trọng nhất nói xong lời này, lão giả vẫy lui tiến lên chuẩn bị nâng thủ hạ của hắn, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. mà theo hắn lại nói xong, tròng dâu dê trung niên gục đầu xuống, che lại im lặng thân sắc. mấy năm trước, đại chu đường xi măng hoành không xuất thế, bóng loáng bình ổn còn rắn chắc đường xi măng, để các quốc gia thám tử ngay đầu tiên đem tin tức truyền trở về, mà dùng xi măng đổ vào biên thành tường thành, càng làm cho đại chu xung quanh quốc gia khác thăm dò qua tường thành trình độ chắc chắn tất cả mọi người đều tuyệt vọng. cũng bởi vậy, đoạn thời gian kia, dự định từ đại chu trộm xi măng thế lực đông đảo, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì thế lực hoặc quốc gia từ đạt được đại chu xi măng. Hiện tại Hứa Quốc Trượng nói như vậy, đúng vậy chính là chê cười sao? Như Ngụy Quốc thật có thể làm đến xi si măng, đó là đương nhiên phải dùng tại nơi quan trọng nhất. Dù sao, cũng không lấy được bao nhiêu. Ngay tại tròng dâu dê trung niên trong lòng nghĩ như vậy, trên nét mặt một chút cũng không có biểu lộ ra, còn thân mật hầu hạ Hứa Quốc Trượng tiến vào khách sạn sau. Hứa Quốc Trượng vẫy lui hắn, tiến vào trong khách sạn tốt nhất gian phòng. Tiếp lấy, một người áo đen liền xuất hiện tại Hứa Quốc Trượng trước người. "Thượng quân, chúng ta an bài chân ngòi lục chính là người, bị phát hiện, thật sự là phế vật." Hứa Quốc Trượng giận mắng một tiếng. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía người áo đen, mở miệng nói: tính toán vốn là tùy ý thăm dò một hai nếu bị phát hiện vậy liền đem phái đi người triệu hồi đến nghe nói như vậy người áo đen rủ xuống tầm mắt vội vàng nói tướng quân ngài phái đi người đều bị trộm tới xích huyết vệ lại lao thuộc hạ để cho người ta diệt khẩu đi diệt khẩu người cũng bị bắt hiện tại vị kia khẳng định biết là ngài an bài lời này vừa nói ra hứa quốc trượng vẻ giận dữ cũng lây dính hối hận đại chu những năm gần đây phát triển cấp tốc mà hết thảy này đều cùng lục thừa an có quan hệ cũng bởi vậy lục thừa an cuộc đời thế nhưng là bị tra nhất thanh nhị sở không nói những cái khác chỉ lục thừa an lòng dạ hay hỏi cũng làm người ta đau đầu. Hắn lần này cũng là vắng đầu, còn tưởng rằng châm ngòi một chút lục chính lâm dạ tâm, nhìn xem có thể hay không từ cái này lợi dụng sơ hở. Ai biết, vừa hành động, liền bị phát hiện. Sau đó, còn không biết lục thừa An sẽ là phản ứng gì. Sớm biết, chờ đến kinh thành tiếp xúc lục thừa An sau lại động thủ. Hoặc là, đem điểm tỉnh thôn giả lục ra người cũng mang đến kinh thành. Hứa quốc Trượng lẩm bẩm một tiếng. Nghe nói như vậy, người áo đen coi chừng nhìn hắn một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, này sẽ mặc kệ Hứa Cốc Trượng là nghĩ thế nào, đều không cách nào mang đi lục thừa An về quán người nhà." Nghĩ như vậy, Người áo đen trong đầu không khỏi xuất hiện hắn những đồng bạn kia từ khi bị phát hiện đến bị bắt toàn bộ quá trình. Tốc độ kia, nếu không phải hắn lẫn mất xa, lần này có thể về không được. Hứa quốc Trượng nhược thật muốn mang đi lục thừa an người nhà, hắn đến nghĩ một hồi, nên như thế nào lẽ tránh nhiệm vụ này. Không để ý người áo đen ý nghĩ, Hứa quốc Trượng có chút phát sầu làm cho đối phương lui ra. Đợi đến ngày thứ hai, bắt đầu xuất phát lúc, Hứa quốc Trượng liền cảm nhận được không biết tác ý. Cũng không biết là hắn không may, hay là nguyên nhân khác, ngắn ngủi hơn hai ngày lộ trình, hắn liền cùng sống ở trong tai nạn bình thường. Cái này không, các loại Hứa Cốc Trượng một đoàn người cuối cùng đã tới kinh thành đơn giản đều muốn vui đến phát khóc. Lúc này, một đoàn người đã sớm không có ngay từ đầu loại kia khắp nơi xa hoa, thân phận rõ ràng phù hợp xe ngựa. liền ngay cả sứ thần bên trong thân phận cao nhất hứa quốc trượng, cũng chỉ là ngồi tại thật vất vả gót gót, có thể che khuất thân ảnh đơn giản khoảng trên xe ngựa. mặt khác sứ thần, đại nộ kém nhất, thậm chí khổ cấp cấp ngồi tại trên xe bò, một mặt mở mịt. khi nhìn đến đại chu hoàng thành tường thành sau, ngồi tại trên xe bò sứ thần, cao hứng hô: tướng quân, chúng ta cuối cùng đã tới. còn xin tướng quân đợi chút nữa khả năng giúp đỡ hạ quan xin mời cái lang trùng, hạ quan bị hung mật tận nấp đến địa phương, thực sự khó mà chịu được. Nghe nói như vậy hứa quốc trượng, đưa tay sờ bên dưới giống như mình bị ong mật thần nấp đến địa phương, khí hừ lạnh một tiếng. Dọc theo con đường này, từ khi hắn phái đi điểm tỉnh thôn thủ hạ bị bắt sau, hắn liền xui xẻo không ngừng. Từ ngày đó trở đi, hắn mang tới thủ hạ ngay lập tức giảm bớt. Cho tới hôm nay, bên cạnh hắn chỉ còn lại có một cái có thể bảo hộ hắn ná vệ. Ma sứ thần đoàn mang tới tất cả hạ nhân cũng đều thương tỉ thường, bệnh bệnh, không có cách nào tiếp tục đi theo. Nói cách khác, bọn hắn đoàn sứ giả hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn những người làm con này, ngay cả một cái phải dùng hạ nhân đều không có. Ma liên tại một chén trà công phu trước đó Hắn vừa nghênh đón mấy đợt ong mật truy sát, nhưng hắn dám cam đoan, hắn đoạn đường này tuyệt đối không có treo trò ong mật. Lục Thừa An, ngay cả suy đoán cũng không dùng tới. Lưỡng quốc trưởng liền minh bạch là ai ra tay? Hắn hiện tại cảm giác hoàn toàn chính xác cùng hắn trong dự tính. Nếu là điểm tỉnh thôn giả Lục gia đôi phụ tử kia bởi vì Lục Thừa An nguyên nhân được lợi, hoặc là nói bị hắn đưa đến kinh thành đến sau, Lục Thừa An sẽ có khó chịu cảm giác. Nhưng bây giờ cảm giác này là hắn đến trải nghiệm, cũng có chút không quá đẹp. Ngẩng đầu thuận chấp vái mỏng tấm ván gỗ khe hở nhìn về phía kinh thành Ngụy Na Tưởng Thành. Hứa Quốc Trưởng nghĩ đến Lục Thừa An tại biết hắn hiện tại dáng vẻ chất vật, sẽ có ý dáng tươi cười, thận đến nghiến răng. Trước kia là hắn không coi chăm chú, sau đó, hắn cũng sẽ không một loại trò đùa đối phó Lục Thừa An. Chờ hắn thủ hạ từ Ngụy Quốc chạy đến ngày, chính là hắn báo thủ thời điểm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Quốc Trưởng cùng đoàn sứ giả quan viên đi vào Đại Chu kinh thành. Mà chờ đợi đoàn sứ giả đến Đại Chu quan viên, vô luận như thế nào, cũng không có cảm thấy từ trước mặt lái qua tàn phá xe ngựa, còn có xe bò, sẽ là Ngụy Quốc đoàn sứ giả các loại hoàng thành bên kia truyền đến tin tức mấy cái được an bài nên đón sứ giả quan viên vội vàng đuổi tới cửa cung lọt vào trong tầm mắt thấy chính là chắp tay sau lưng chính nhìn về phía cửa cung hộ vệ hứa quốc trượng. đừng nói hứa quốc trượng nhiều năm nuôi đi ra khí thế vẫn có thể dò người nhưng hắn trên thân bởi vì các loại vận rủi có chút dáng vẻ chật vật để chạy tới mấy cái chiêu đại sứ giả quan viên trong nháy mắt dừng bước lại nhà ai sứ giả sẽ như thế chật vật liền xem như trung quanh tiểu quốc an bài sứ giả cũng đều nhìn xem rất bình thường a những người này sẽ không phải là giả đi nghĩ như vậy mấy cái chiêu đại sứ giả quan viên liếc nhau liền có người mở miệng hỏi, "Mấy vị, các người đi sứ văn thư, lấy ra chúng ta nhìn xem." Nghe nói như thế, Hứa quốc Trượng mặt đen lên phất phắt tay, để cho người ta đem văn thư tranh thủ thời gian lấy ra. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy Chu Khải Minh, để hắn an bài một chút chỗ ở. Hôm nay, từ sáng sớm bắt đầu, sắc trời cũng có chút ám trầm. Ngay tại đoàn sứ giả văn thư vừa lấy ra lúc, áp ủ đã lâu bông tuyết, rốt cục trôi xuống. Mà bởi vì vừa mới bắt đầu bên dưới, cũng không phải là thuần túy bão tuyết, mà là mưa kèm tuyết trạng thái. Trong mấy mắt, đoàn sứ giả lấy ra văn thư, liền choán vết mực. Đáng người, chương 510. Kinh người quá đáng, chương 510, kinh người quá đáng. Hứa quốc Trượng nhìn xem vết mực đều có chút thấy không rõ văn thư, đột nhiên cảm thấy, cái này Đại Chu giống như cùng hắn bắt tự không hợp. Trước không đề cập tới đến kinh cuối cùng một đoạn lộ trình, bọn hắn gặp rõ ràng là lục thừa An An bài, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ chuyện xui xẻo. Liên cái này Đại Chu trời, cảm giác đều cùng hắn đối nghịch. Ngay tại Hứa quốc Trượng nghĩ như vậy thời điểm, Đại Chu chiêu đại đám bọn hắn quan viên, gượng gọi hỏi một câu. "Chư vị, các ngươi còn có chứng minh thân phận đồ vật sao?" Đoàn sứ giả người, cuối cùng, là Hứa Cốc Trượng dùng chính mình mang tới tư ấn cho Chu Khải Minh viết một phong chứng minh thân phận thư tín mới rốt cục gặp được Chu Khải Minh. Nhìn thấy Hứa Quốc Trưởng đám người bộ dáng, coi như nhận được tin tức, Chu Khải Minh hay là sướng sốt một chút mới nín cười, tranh thủ thời gian an bài Ngụy Quốc đoàn sứ giả tranh thủ thời gian quay về chỗ ở thu thập thỏa đáng. Chỉ nhìn đối phương chật vật như thế, cũng không có trước thu thập một phen mới vào cùng, Chu Khải Minh liền minh bạch những này Ngụy quốc sứ giả không chừng trừ Ngụy Hoàng để mang đến Đại Chu quốc lễ trong tay đã sớm không có bạc. Nhìn xem, liền ngay cả Ngụy Hoàng đều không có biện pháp Hứa quốc Trưởng này sẽ trên thân một kiện trang sức đều không có. Trong mắt nghĩ rõ ràng ai động thủ Chu Khải Minh cũng mất ban đầu dự định làm khó dễ Hứa Quốc trượng đám người ý nghĩ, Chật vật như vậy đoàn sứ giả làm khó dễ đứng lên bây giờ không có cảm giác thành tiệu. Đoàn sứ giả rời đi hoàng cung, đi hướng chỗ ở thời điểm đã sớm vây xem đoàn sứ giả thảm trạng lục thừa An hài lòng về tới trong phủ. Hứa quốc trượng bọn người sẽ ở hôm nay vào kinh thành, cũng không phải trùng hợp. Hắn chuyên môn để Hứa quốc trượng bọn người không sai biệt lắm xem như người không có đồng nào vào kinh thành, còn an bài bọn hắn đến nơi thời gian chính là vì hôm nay trận mưa này. Hiện tại Hứa quốc trưởng tư ấn thế nhưng là tới tay, hắn chờ chính là hôm nay. Sau đó chính là nhìn xem tiền hành chi cảm nhận được nguy cơ địa phương lớn bao nhiêu đến lúc đó mới có thể quyết định ngụy quốc sẽ có nhiều loạn đương nhiên hắn cũng thuận tiện cùng ngụy hoàng cùng hứa quốc trưởng báo cái thủ nhỏ lúc buổi tối chu trăn trở về thuận tiện mang đến hứa quốc trưởng hôm nay viết cho chu khải minh đóng tin nhắn cá nhân thư tín thừa an ngươi kiềm chế một chút ngụy quốc nếu là quá loạn cực hàn thời đại đến lúc sống không nổi bách tính đối với đại chu tới nói cũng là phiền phức chu trăn nhịn không được giàn giò sẽ như thế nói cũng không phải hắn hiện tại tính tình ôn hòa Đối với Chu Chân tới nói, Ngụy Quốc coi như bị diện, hắn cũng chỉ sẽ vì Ngụy Quốc bách tính cảm khái một tiếng, lại không khác phản ứng. Có thể sau đó, hắn sẽ là Đại Chu hoàng đế. Nhưng Ngụy Quốc loạn ảnh hưởng đến Đại Chu, còn muốn hắn đến xử lý. Còn có, bao nhiêu Ngụy Quốc trở thành dễ như trở bàn tay địa bàn, hắn là hành động đâu, hay là hành động đâu? Thật làm lớn ra Đại Chu địa bàn, mặc dù có khai cương khoế thổ chi công, nhưng tương lai bảo hộ bách tính đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nguy nan sắp xảy ra, hắn cũng không muốn cho mình ra tăng độ khó. Lúc này, Chu Chân suy nghĩ, lục thừa an một đoán liền minh bạch. Hắn cười hắc hắc, đối với Chu Trân nói ra, Chu Lại Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chế tốt lực đạo. Nghe nói như thế, Chu Trân nhìn Lục Thừa An một chút, cũng không biết cùng nhau không có tin tưởng, nhưng cũng không có nói tiếp. Lục Thừa An không biết là, Chu Trân giờ phút này nghĩ, nếu là bởi vì Lục Thừa An để Đại Chu mở rộng địa bàn, đến lúc đó, hắn tuyệt đối đem những chuyện kia đều giao cho Lục Thừa An để làm. Thiên Bộ Lưu danh người, nên có Lục Thừa An thân ảnh. Nếu như thế, hắn liền làm phiền một chút đi không có đoán được chu chăn ý nghĩ lục thừa an này sẽ đưa mắt nhìn chu chăn trực tiếp nhảy tưởng trở lại sát vách còn cảm khái một chút chu chăn coi như thành thái tử vẫn như cũng là cái không câu nệ tiểu tiết người cảm khái xong hắn liền nhìn xem đóng hứa quốc trưởng tư ấn thư tín lộ ra cười lạnh tiếp lấy lục thừa an cứ dựa theo đã sớm chuẩn bị xong hết thảy bắt đầu an bài đứng lên sáng sớm hôm sau lục thừa an cơm nước xong xuôi chuẩn bị lên trực thời điểm gặp triệu thu duệ chớp mắt lục thừa an đối với triệu thu duệ nói nói chu lại ca có não nhiệt nhìn, nhìn ngươi mau đi xem một chút nghe chút lời này triệu thu duệ chỉ do dự một giây vươn xuống một câu. Thừa An, chờ một lát một lát. Dứt lời, hắn nhanh chóng chạy vội tìm tới Lục Mỹ Vân, đem sáng sớm tản bộ sau khi rời khỏi đây mua đồ vật cho Lục Mỹ Vân, liền chạy về phía Lục Thừa An. "Đi, Thừa An, chúng ta nhìn náo nhiệt đi." Triệu Thu Duệ cao hứng nói ra. "Nghe vậy, Lục Thừa An im lặng nói câu. "Chu đại ca, ngươi chẳng lẽ quên, ta còn muốn đi hộ bộ. Còn có, ta cũng không phải thích xem náo nhiệt người." Triệu Thu Duệ. Cuối cùng, thích xem náo nhiệt Triệu Thu Duệ, cũng không thích xem náo nhiệt Lục Thừa An, rời cửa nhà sau, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Lúc này Từ Tề Quốc tin tức truyền đến, chính để hứa quốc trượng chịu đựng lấy đầu nào phong bạo. Người nói là, thủ hạ của ta đều không cách nào rời đi ngụy quốc tiến vào đại chu. Hứa quốc trượng có chút nổi giận mà hỏi, hắn mặc dù là ngụy quốc nội danh nhất, thế lực lớn nhất tướng quân, nhưng hắn bản nhân, càng nhiều hơn chính là chỉ huy tác chiến năng lực, mà không phải tự mình đánh giết bản sự. Hiện tại bên người chỉ có một cái nhìn xem cũng không phải là quá trung thành ám vệ, hắn có chút bận tâm an toàn của mình. Cái này không, nghe thủ hạ vào không được đại chu, Hứa quốc trượng gấp đều nuốt ở trong phòng đảo quanh. Trước hôm nay, hắn thật không nghĩ tới đi sứ đại chu, sẽ là hiện tại kết quả hiện tại không đề cập tới khác, liền một đồng tiền làm khó anh hùng hắn vấn đề, hắn là thật gọng. Đại chu cho bọn hắn đoàn sứ giả ngược lại là an bài dừng chân, thậm chí cũng an bài ăn cơm các loại. vừa vặn không chút su bạc, hắn muốn làm sự tình, thật là một chút cũng không có cách nào hoàn thành. còn có trừ cho đại chu hoàng đế mang tới lễ vật bên ngoài, hắn vốn là mang đến chuẩn bị thanh toán thân ở đại chu, nhưng lòng đang ngụy quốc một ít người thù lao. hiện tại bạc không có, dùng để thanh toán thù lao, cũng tại gặp phải các loại chuyện xui xẻo kiện bên trong, không biết vứt xuống cái nào. hắn hiện tại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình? còn có đại chu si mang cùng khoai lang khoai tây các loại giống vóc hắn muốn thế nào tay không bắt sói đoạn tới tay nghĩ như vậy hứa quốc trượng tranh thủ thời gian nhìn về phía ám vệ hỏi người của ta tới không được vậy ta để bọn hắn chuẩn bị bạc cùng châu đáo các loại có thể mang vào sao trả lời hắn là ám vệ chưa mặc thấy thế hứa quốc trượng cà giận nói nói nhanh một chút ngươi còn có lời gì không có nói cho ta biết tướng quân ngài ngài bạc các loại mới vừa vào đại chu liền bị giặc cướp cướp đi lời này vừa nói ra hứa quốc trượng cũng nhịn không được nữa một bàn tay chụp tới trên mặt bàn khinh người quá đáng lục thừa an gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng hứa quốc trưởng giống giận lại thật chỉ có thể vô năng nổi giận. Dù sao, hắn cũng không thể tìm tới Chu Khải Minh, cáo lục thừa an chẳng đi. Chứ không đề cập tới Chu Khải Minh đối với Lục thừa an tốt bao nhiêu nhiều tín nhiệm, liền nói hắn bị cướp đi vàng bạc cùng các loại đồ tốt, đó cũng đều là dùng để thanh toán đại chu phản đồ. Lời này, hắn làm sao có thể cùng Chu Khải Minh nói. Ngay tại hứa quốc trưởng vắt tay, nhìn xem duy nhất còn lại ám mẹ, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào phá cục lúc. Ngoài cửa, truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Thượng quân đại nhân, có bệ hạ thân nhân tìm ngài. Chương 511, cái nào đế vương, sẽ kiêng tụ tà, chương 511, cái nào đế vương sẽ kiêng kỵ ta, bệ hạ thân nhân." Hứa quốc Trượng buồn bực nói. Vừa nói xong, hắn liền nghĩ đến được phái tới Đại Chu Tể Vương điện hạ, còn có Tể Vương mạnh này, xưa tại Đại Chu lúc khai quốc liền bị ngay lúc đó bệ hạ an bài tới thành quốc công. Cho nên, tới là Tể Vương giúp thành quốc công lưu hải tử. Thân phận này, có thể nhận sao? Nghĩ như vậy, Hứa quốc Trượng liền chuẩn bị đổi người. Hắn hiện tại cũng phải gian nan khiêng đến bầy nước, đâu để ý cái chức Tể Vương ở bên ngoài hậu đại. Bất quá, ý nghĩ này vừa lên, Hứa Cốc Trượng liền bỏ đi đổi người ý nghĩ. Trước gặp mặt, để hắn nhìn một chút đối phương thực lực, không nói những cái khác chỉ cần có bạc, hắn cũng có thể tại về Ngụy quốc thời điểm mang lên núi Phương, mang theo dạng này tâm tư hứa quốc trưởng đối với ngoài cửa người gõ cửa nói, đã là Tề vương hậu đại, mang vào đi. Nghe nói như thế, bởi vì không có tín nhiệm hạ nhân, khách mời hạ nhân Ngụy quốc tiểu quan tranh thủ thời gian lĩnh mệnh đi dẫn người. Không bao lâu, một chuỗi thanh niên thiếu niên, thậm chí còn có bị người ôm Tiểu Thí Hải đều bị dẫn vào. Những người này trước kia khả năng đều có các thân phận, nhưng lúc này bọn hắn đều là Ngụy quốc Tề vương nhi tử, Chu Trăn cùng Lục Thừa An trong lúc rảnh rỗi đã giúp bọn hắn đem tra ruột tìm được. Cũng bởi vậy, gần nhất bọn hắn thời gian trải qua có phần khổ. Phía trước 2 ngày, Lục Thừa An phái người cho bọn hắn nói, có thể đáp ứng bọn hắn hộ tống Ngụy Quốc sứ thần về Ngụy Quốc sau, bọn hắn vẫn nóng trông Ngụy Quốc sứ thần đến. Nay sẽ vừa nhìn thấy Hứa Quốc Trượng, biết đối phương là Ngụy Quốc trong đoàn sứ giả thân phận cao nhất người, đám người này liền cùng gặp thân nhân bình thường, hai mắt lưng tròng, còn kém nào tới khóc lóc kể lệ ủy khuất. Có thể Hứa Quốc Trượng này sẽ hối hận. Hắn coi là liền một cái Tề Vương hậu đại tìm, ai biết trực tiếp tới một đám. Bọn này Tề Vương hậu đại, mặc dù không ít nhìn xem là phú quý thời gian nuôi đi ra làng già, nhưng rất rõ ràng Hiện tại cũng mặc miếng vá trồng chất miếng vá quần áo, nhìn xem chật vật cực kỳ. Hắn muốn từ bọn này tề vương hậu đại trong tay tìm tới bạc, rất hiển nhiên là không thể nào. Đang Hàn Huyên vài câu, biết đối phương tìm tới cửa là trải qua Lục Thừa An phái người chỉ điểm sau, Hứa Quốc Trượng cảm thấy hắn răng hàm sắp bị cắn nát. Khả nhân tại đại chu, hắn hiện tại trong tay lại không người, coi như đối với Lục Thừa An hận đến nghiến răng, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí, bởi vì nhớ đại chu những đồ tốt kia, hắn đến tiếp sau còn cần cùng Lục Thừa An tạo mối quan hệ vừa nghĩ tới chính mình sắp gặp vỉa quất, bởi vì gần nhất cô ý chuyện xui xẻo quá nhiều, Hứa Quốc trượng đuổi Tề Vương hậu đại, bất đắc dĩ cho Ngụy Hoàng biết phong thư. Hán tại đại chu nhân thủ, bây giờ bị Lục Thừa An toàn bộ tìm ra giết thì giết nhốt thì nhốt, hiện tại chỉ có thể dựa vào Ngụy Hoàng. Ngay tại Hứa quốc trượng nhớ thương Ngụy Hoàng thời điểm, Lục Thừa An đối với Ngụy Hoàng trả thù, vừa vặn lên men. Thời khắc này Ngụy Hoàng, nếu là có thể cùng Hứa quốc trượng mặt đối mặt phía vài câu, tuyệt đối sẽ ôm đầu khóc giống. Bọn hắn kỳ thật phái người tiếp xúc Lục Thừa An người nhà, thật là thông thường thao tác, cũng không muốn lấy hiện tại liền để đối phương hành động. Nhưng bọn hắn việc này nhàn kỳ bị phế không nói. Còn dẫn lửa thiếu thân. Đương nhiên, hiện tại Hứa quốc Trượng, đúng vậy rõ ràng Ngụy Hoàng gặp phải. Mang theo Sơ qua chịu thừa thư tín, theo bổ câu đưa tin mấy cánh, chạy về phía Ngụy Quốc. Đêm nay, bởi vì Tề Vương hậu đại nhân số đông đảo, dừng chân cùng ăn cơm lại trở thành vấn đề. Còn có mấy cái tuổi tác quá nhỏ lại hoa hoa, tiếng khóc làm cho Hứa quốc Trượng nhức đầu không thôi. Nhưng đã gặp mặt, hắn nếu là đem người đuổi đi ra, Hứa quốc Trượng cảm thấy, Lục Thừa An tuyệt đối sẽ không để hắn đạt thành mục tiêu này. Vì không để cho bọn này Tề Vương hậu đại náo ra chuyện, hắn chỉ có thể phát ra lựa giận, đem người an bài tốt. Các loại làm xong những này, đêm đã khuya. Hứa quốc trưởng hít sâu một hơi, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ngày mai, hắn nhất định phải thăm dò một chút Chu Khải Minh vị hoàng đế này. Nếu là, trong đầu hiện lên cái nào đó suy nghĩ, Hứa quốc trưởng ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lục Thừa An nhà phương hướng, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Đế vương vô tình, hắn nhưng là tinh tường cảm thụ qua. Hắn trước kia đối với Ngụy Hoàng, vậy đơn giản là móc tim móc phổi, còn kém bỏ ra hết thể duy trì Ngụy Hoàng đăng cơ. Có thể Ngụy Hoàng đăng cơ sau, hắn lại thành Ngụy Hoàng hoạ lớn trong lòng. Lục Thừa An thông minh như vậy người, Chu Khải Minh có thể sử dụng an tâm. Hôm sau, Hứa quốc trưởng vào cung gặp Chu Khải Minh ma lục thừa an rất nhanh liền biết hứa quốc trượng nói tất cả nói mà cái này đều là chu khải minh phái người không soát một chữ cáo chi đối với lục thừa an tới nói dạng này hứa quốc trượng, có thể là tại đại chu không có hắn tại ngụy quốc lúc loại lính đó quyền nơi tay cảm giác an toàn lại không mấy cái phải dùng thủ hạ đều không có cái gì nhìn xem qua thủ đoạn lục thừa an không để ý ngược lại là lục chính điền chọc tức thừa an cái này hứa quốc trượng đơn giản không có ý tốt nếu là bệ hạ kiên kỵ ngươi về sau ngươi nhưng là không còn hiện tại nhẹ nhàng như vậy Coi như bởi vì cực hàn thời đại sắp xảy ra, bệ hạ sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng bị đế vương kiêng kỵ thần tử, nhưng cho tới bây giờ rơi không được tốt." Lục Chính Điển tức giận nói ra. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười nhìn về phía cha hắn nói ra, "Cha, đừng nóng giận. Chúng ta bệ hạ cùng thái tử, vậy cũng là người thông minh. Lại nói, ta mấy năm nay, tất cả công lao đều là làm liền để đại chu bách tính biết. Ngươi cảm thấy, cái nào đế vương sẽ kiêng kỵ ta?" Nói đến đây, hắn nhìn xem còn tại nổi nóng Lục Chính Điển, mở miệng nói, "Cha, phàm là giai đầu góc người đều biết, hiện tại kiêng kỵ ta, đã trừ Thưa quốc trưởng nói như vậy, kỳ thật chỉ là thăm dò một chút, lại thuận tiện ác tâm một phen ta. Ngươi nếu là trong lòng khó chịu, ta cũng làm cho hắn khó chịu một chút. Nghe nói như thế, Lục Chính Điển nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An, cũng bắt đầu nghĩ kế. Thưa quốc trưởng hiện tại không người có thể dùng, Lục Chính Điển nên cũng biết. Nếu dạng này, đừng nói con của hắn Lục Thừa An, liền ngay cả hắn cũng là dám ra tay gây một trận. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển nhìn về phía Lục Thừa An, đề nghị: "Thừa An, ngươi làm việc của ngươi, thưa quốc trưởng bên kia, ta giúp ngươi báo thủ." Cha ruột vì chính mình xuất khí, Lục Thừa An đương nhiên sẽ không từ tuyệt gật đầu đáp ứng sau, Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền lòng tin mười phần rời đi, Lục Thừa An mới tiếp tục làm việc lục đứng lên. Bắt đầu mùa đông về sau, từ các nơi truyền đến trong tin tức, Lục Thừa An đã đã nhận ra không đối. Năm nay đại chu các nơi, so những năm qua mùa đông trước thời hạn 10 ngày qua. Thậm chí, năm nay nhiệt độ cũng so trước kia lạnh hơn. Mặc dù biến hóa không phải rất lớn, nhưng đã sớm biết tương lai như thế nào Lục Thừa An, thế nhưng là rất rõ ràng biết, cực hàn thời đại đã tới gần. Mà từ thu thập thông tin bên trong, Lục Thừa An cũng minh bạch, đại chu thật không thiếu người thông minh. Hiện tại, đại chu các nơi chứa đựng cây bông tương hộ đã bắt đầu chậm chạp nâng giá, mà có ít người, thậm chí trừ cây bông các loại chống lạnh đồ vật cũng bắt đầu chứa đựng những vật khác, lương thực càng là quan trọng nhất. Mặc dù bọn hắn khả năng không biết tương lai sẽ là cực hàn thời đại, muốn cùng rét lạnh khí hậu làm đấu tranh, nhưng bắt đầu làm chuẩn bị người, hay là sớm hành động, mà lục thừa an cần làm chính là để đại chu các nơi giá hàng cho dù có ba đậu cũng chỉ có thể là nhỏ ba đậu. Những năm này hắn cùng chu khải minh còn có chu trăn có thể một mực vì việc này làm chuẩn bị. Trương năm phụ hoàng hắn tỉnh thương của cha thật không hiểu. Trương năm phụ hoàng hắn tỉnh thương của cha thật không hiểu ngay tại lục thừa an bận rộn thời điểm theo bóng đêm dần dần sâu ngụy quốc sứ giả chỗ ở lặng lẽ tới một vị người máy phòng rất nhanh hứa quốc trưởng gặp được đối phương hai người nói cái gì cũng chỉ có lẫn nhau biết nhưng người tới lúc rời đi hứa quốc trưởng thậm chí tâm tình rất tốt đi ra ngoài tiện hắn một đoạn đường đêm nay hứa quốc trưởng tân viết thư tín lần nữa bị đưa ra bất quá lần này mục đích thật là đại bản doanh của hắn mà lúc này hoàng cung chu khải minh đứng tại trích tinh cát khi nhìn đến sứ thần đoàn chỗ ở địa phương truyền đến tín hiệu sau gầy lắc đầu đối với chu trăn nói ra đặt đến mà Trước trước kia liền biết, cái này Thừa An là người thông minh. Không nghĩ tới, Lục Chính Điền bản sự cũng không kém. Hắn chiêu này, các loại sự tình kết thúc, hứa quốc trưởng cũng nên song Phu hoàng, Lục đại nhân đối với Thừa An, hoàn toàn chính xác rất tốt." Chu Chân Ý có hàm ý nói ra. Nghe thấy lời này, Chu Khải Minh cười vang xuống, mở miệng nói: "Hai cha con này tình cảm, hoàn toàn chính xác rất tốt. Ân, phải nói, Thừa An người một nhà tình cảm, đều rất tốt. Cũng là ngươi những cái kia muội muội không có phúc khí, bằng không, gả vào Lục gia, thời gian sẽ rất tốt." Nói đến đây, Chu Khải Minh nhìn Chu Chân một chút, tại bắt được chu trăn trong mắt hâm mộ sau chu khải minh trầm mặc một giây tiếp lấy liền nói đặt đến mà trẫm chuẩn bị năm trước liền với vị người tử giờ trở đi nếu là có không thích lao thần trẫm có thể giúp ngươi giải quyết đối phương bất quá ngươi đăng cơ sau trẫm coi như sẽ không lại quản trong triều sự tình ngươi biết một cái triều đình chỉ cần có một cái quyết định đế vương theo chu khải minh lời nói xong chu trăn trong lòng nổi lên một cô ấm áp phu hoàng hắn đối với hắn cũng thực không tội dù sao coi như làm thái thượng hoàng cũng có người sẽ nắm lấy quyền lợi không thả mà giải quyết không có bản sự tương lai thật có có thể sẽ cậy dựa lên mặt lão thần, xem ra phụ hoàng thật là chuẩn bị bỏ quyền. Nếu dạng này, hắn trước kia nghĩ những cái kia dự định cũng là suy nghĩ nhiều. Vừa nghĩ như vậy, Chu Chăn liền nghe đến Chu Khải Minh nói tiếp đi. Đặt đến mà, châm đem đại chu giao cho ngươi, về sau đại chu liền dựa vào ngươi đến cầm lái. Một đời thiên tử một đời thần, kể từ hôm nay, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi, đến an bài đại chu hết thể chính vụ. Nhưng nói xong, ngươi phụ hoàng ta về sau, hay là cần bạn sinh hoạt. Đại chu có thể cho ngươi, nhưng hừa an cùng ta hồn bốn suy nghĩ, ngươi cũng đừng nhớ thương. Chu Chăn, phụ hoàng hắn tình thương của cha, thật không nhiều. Nhìn Chu Khải Minh một chút, Chu chần chừ mặc. Phải biết, Lục Thừa An bởi vì cùng Chu Khải Minh hùn vốn những cái kia sinh ý, hiện tại bạc nhiều đơn giản giải không hết. Liên cái này, hay là Lục Thừa An tại sinh ý bên trong chiếm đầu nhỏ. Nếu là phụ hoàng hắn về sau không cần là đại Chu quan tâm, cũng không cần bất đắc dĩ dùng tư khố phụ cấp Huyền Giáp quân, thời gian kia trải qua nên có bao nhiêu tiêu xái. Mà hắn, tiếp nhận sắp sinh hoạt tại cực hàn thời đại đại Chu, lại có Huyền Giáp quân các loại mấy cái thế lực muốn lôi, tương lai muốn thế nào mới có thể không dùng vì tiền tài phát sậu. Giờ phút này, lúc đầu đã nhanh muốn phụ từ tự hiếu đôi này hoàng gia phụ tử, bởi vì tiền bạc phân phối đôi mắt nhìn nhau đứng lên, cuối cùng vẫn là Chu Trăn bởi vì vấn đề thân phận, bại lui. Nhưng rời đi hoàng cung sau, Chu Trăn đứng tại cùng Lục Thừa An nhà cách nhau một bức tường địa phương, suy nghĩ kỹ nhiều. Cuối cùng cảm thấy mình đang cơ sau, ngày tết cùng sinh nhật cũng liền giờ đến phiên hắn đến thu Lục Thừa An lễ vật. Đến lúc đó, hắn luôn có thể như phụ hoàng hắn bình thường, vượt qua tiền bạc giàu có thời gian. Nghĩ như vậy, Chu Trăn mới rời khỏi bên tường, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Chờ hắn trở về phòng sau, bảo hộ Lục Thừa An ám vệ mới liếc nhìn nhau, đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An chỗ phòng ở. Dù sao. Chu Chân vừa rồi thế, nhưng là đối với vết tưởng, đem lời trong lòng nói hết ra. Lúc này, làm cái mộng đẹp lục thừa an, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười. Mà Lục chính điển, tại bóng đêm càng ngày càng sâu sau, bị Triệu Nguyệt Tú gào thét, mới tự suy nghĩ như thế nào đối đại hứa quốc trượng trong trầm tư lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Quốc sứ thần đoàn, ngược lại là bởi vì không có cuối cùng mấy ngày nay trên đường không may trạm, bắt đầu sinh động ở kinh thành các nơi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Đại Chu vết tính, đối với Ngụy Quốc cũng quá giải. A, cũng không thể nói là đối với Ngụy Quốc hiểu rõ chủ yếu là liền ngay cả kinh thành chợ búa bách tính đối bọn hắn những ngày sứ giả còn có hứa quốc trượng, đều nhìn hiểu rất rõ thậm chí bọn hắn trước kia đã làm sự tình có chút bọn hắn đều quên đại chu bách tính lại còn thay bọn hắn nhớ kỹ tại biết đồng liêu những cái kia đã truyền khắp đại chu kinh thành tin tức ngầm sau đoàn sứ giảng ngụy quốc quan viên nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều lóe lên cùng ngày đối với hứa quốc trượng, ánh mắt của bọn hắn thống nhất đều trở nên rất kỳ quái hứa quốc trưởng chính là tại thời khắc như vậy đạt được đến từ ngụy hoàng tư tín thấy rõ nội dung phía trên sau hứa quốc trưởng như mày Mặc dù một câu đều không có nói, nhưng hắn toàn thân khí chất cũng thay đổi. Chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải trở về. Hứa quốc trượng nhìn xem mặt khắc sứ thần, âm thanh lạnh lùng nói: Nghe nói như thế, có người tranh thủ thời gian để câu. Tướng quân, bệ hạ để cho chúng ta lấy đạt được đại chu si mang còn có giống thóc làm mục đích. Nhưng bây giờ như chúng ta cũng chưa tới tay. Cái này nếu là trở về, bệ hạ trách tội đứng lên, nên làm thế nào cho phải? Trả lời hắn là Hứa quốc trượng vung ra đi trường đao, còn có chính tròn con mắt mặt khắc sứ thần. Ồn ảo, vớt xuống câu nói này, Hứa quốc trưởng trực tiếp rời đi. Chờ hắn đi một lội mặt khác sứ thần mới nhìn bên dưới đã bị Hứa Quốc Trượng một đao giết đồng liêu, giữa lẫn nhau thần sắc hơi động. Chúng ta nên làm ra quyết định có sứ thần nói câu. Nghe vậy, mặt khác còn lại sứ thần có chút gật đầu. Hôm nay Hứa quốc trượng cùng Chu Khải Minh chào từ giã. Biết hắn rời đi nguyên nhân Chu Khải Minh cũng liền khách khí hai câu, liền mở miệng nói: Nếu Hứa tương quân vội vã rời đi, cái kia chúng cũng liền không giữ lại. Ngươi yên tâm, Đại Chu cùng Ngụy quốc bình an vô sự nhiều năm, đối với Ngụy Hoàng Tầm Tư chúng ta là minh bạch. Còn xin Hứa quốc trưởng sau khi trở về nói cho Ngụy Hoàng, hắn lễ vật chúng ta nhận được, lễ vật của chúng ta. Hy vọng hắn có thể hứa thích. Hứa quốc Trượng, Người ở dưới mái hiên, mặc dù này sẽ bởi vì Chu Khải Minh lời nói, Minh Bạch hắn hiện tại gặp phải hết thảy, cũng có Chu Khải Minh thủ bút. Nhưng Hứa quốc Trượng là cái có thể dối có thể co lại người, biểu lộ không đổi cùng Chu Khải Minh nói một chút lời khách sáo, tiếp lấy ngay lập tức mang theo người rời kinh. Không quay lại đi, con trai duy nhất của hắn sẽ phải không có. Về phần đến đại chu lại không hoàn thành ngụy hoàng lời nhắn nhủ sự tình. Lúc đầu Mặc Kệ Si mang hay là cao sản giống tóc, đại chu hoàng đế chỉ cần công điên, vậy khẳng định sẽ không để cho bọn hắn lấy được. Trên mặt nổi nhiệm vụ của hắn hoàn toàn chính xác không hoàn thành, nhưng hắn cũng không phải đi sứ một chuyến không có thu hồi người. rất nhanh, Hứa Quốc Trượng mang người liền ra khỏi cửa thành, chờ đến đến khoảng cách kinh thành một ngày khoảng cách thôn sống lúc, hắn nhìn về phía đã sớm chờ đợi ở một bên người, hỏi: ta thanh toán bạc giá như thế nào? Hứa Tương Quân đại khí, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu giao dịch đối phương nói một câu như vậy. tiếp lấy, lập tức có người xuất hiện ở trung quanh, đang đánh giá bên này đoàn sứ giả đám người, trong nháy mắt bởi vì những người này đến, chia làm hai cái đội ngũ. các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa tương Quân, ngươi nếu là làm tổn tướng ta, vậy hạ khẳng định sẽ điều tra rõ nguyên nhân có cái lao giả đối với Hứa Quốc Trưởng hô. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Hứa Quốc Trưởng cười lạnh một tiếng, giơ lên ra tay. Lão tử đều muốn phản, còn có thể sợ sệt Ngụy Hoàng. Chương 513, phu hoàng hắn, thật là một chút đều không muốn làm việc. Mục, chương 513, phu hoàng hắn, thật là một chút đều không muốn làm việc. Mục. Theo Hứa Quốc Trưởng lời nói xong, sứ thần đoàn bên trong, thuộc về Ngụy Hoàng người, nhao nhao kiếp sợ nhìn về phía Hứa Quốc Trưởng. Tiếp lấy, bọn hắn rất nhanh tại trong ánh đạo, một chữ đều không có mắng ra, liền lâm vào ngủ say mà còn lại sứ thần, nhau nhau không người hô. Thế sống chết hiệu trung tướng quân. Hai Long nhìn xuống những này đầu nhập vào hắn quan viên, hứa quốc trợn gật đầu, liền đối với trước người người nói: "Lần này, còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ. Chờ ta trở lại ngụy quốc, nhất định đưa ngươi muốn đồ vật đưa tới." Hứa tướng quân tiếp xuống giao dịch, ngươi nhưng muốn nói đến làm đến. Ngươi biết, coi như tại ngụy quốc, ta cũng không phải không có nhân thủ. Nếu là không nhìn thấy đồ vật, vậy ngươi chỉ có thể trở thành địch nhân của ta người chờ đợi nói một câu như vậy." Nghe vậy, Hứa Cốc trợn ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền cười nói: "Yên tâm, ta không phải qua sông đoạn cổ người." nhiều đồ như vậy đều cho ngươi, ta cũng không thiếu còn lại. Dứt lời, hắn nhìn xuống Chung Quanh vừa rồi giết nguy Quốc sứ Thần che mặt hộ vệ, mang Nụ cười cùng người chờ đợi Cam Loan sau, ngay lập tức mang theo còn lại đoàn sứ giả thành viên rời đi. Các loại Chung Quanh không có người khác, Hứa Quốc Trượng sắc mặt mới trầm xuống, mà hắn không biết là, tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, cùng hắn người giao dịch đã tìm được Chu Khải Minh. Cái này lục chính điển, thật đúng là lục thừa an cha ruột, chủ ý không sai. Lần này dựa vào Hứa quốc Trượng, chúng ta thế nhưng là đạt được không ít lương thực còn có chống lạnh đồ vật. Ha ha, xem ra Ngụy quốc sau đó có trò hay nhìn. Chu Khải Minh tâm tình không tệ đối với ngay tại bận rộn Chu Trăn nói ra. Nghe vậy, Chu Trăn ngẩng đầu im lặng nhìn phụ hoàng hắn một chút. Có lẽ là chuẩn bị thoái vị. Phụ hoàng hắn thật là một chút đều không muốn làm việc. Lần này Lục Chính Điền nghĩ kế, toàn bộ hành trình phụ hoàng hắn chỉ là phái nhân thủ cho Lục Chính Điền dùng, còn lại hết thảy đều mặc kệ. A, còn chuyên môn để cho người ta cho hắn báo cáo tin tức mới nhất loại kia mặc kệ. mặc một chút, Chu Trăn đối với Chu Khải Minh mở miệng nói. Phụ hoàng, ngài nếu là không có việc gì, an bài một chút tiếp nhận những cái kia chống lệnh đồ vật người. Hứa Quốc Trượng dùng để trao đổi lương thực, ta đã an bài tốt nhưng năm nay ngày đông chống lạnh đồ vật cũng trọng yếu hơn, không nói trước căn bài, ngài đến lúc đó nhưng có phiền. Việc này không phải ngươi tương lai này hoàng đế nên phiền nào sao? Trân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phụ hoàng ta, lập tức liền muốn phái vị. Chu Khải Minh vút xuống câu nói này, cấp tốc rời đi. chờ hắn sau khi đi, Chu Trân mới lắc đầu, cười thở dài. Dạng thật, hắn thật không nghĩ tới, phụ hoàng hắn vậy mà như thế không lớn quyền, ngược lại để hắn ít một chút tranh đấu niềm vui thú. Nếu là Chu Khải Minh biết Chu Trân ý nghĩ, này sẽ tuyệt đối sẽ trở về để Chu Trân biết, như thế nào khi Thái thượng hoàng minh nghiêm, như thế nào đích thân cha lửa uy Hiếp. Một bên khác. Lục Thừa An Hạ Chỉ vừa về đến nhà, liền thấy Lục Chính Điển chờ lấy hắn. Thừa An, Hứa Quốc Trượng về Ngụy Quốc. Ngươi cảm thấy năm nay có thể làm cho hắn qua hết sao? Lục Chính Điển ho nhẹ một tiếng sau hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An cười nhìn về phía Lục Chính Điển, mở miệng nói: Cha, còn không có cảm ơn ngươi giúp ta xuất khí. Hứa Quốc Trượng giao cho ngài giải quyết, ta yên tâm. Đến mức để không để cho hắn sống đến năm tết, đó là đương nhiên là muốn xem ngươi tâm tình. Nghe chút lời này, Lục Chính Điển liền minh bạch hắn đã làm gì, Lục Thừa An đều rõ ràng. Nhưng bởi vì Lục Thừa An đối với hắn hành động khẳng định, Lục Chính Điền vẫn rất cao hứng có hảo tâm tình lục chính điển, thậm chí còn hảo phóng xin mời người cả nhà đi tiệu lâu ăn một bữa. chính là giao bạc thời điểm, lục chính điển thịt đau biểu lộ, để lục thừa an cùng lục thừa trạch mấy người đối mặt sau, mịt mờ nở nụ cười. các loại cơm nước xong xuôi, lục thừa trạch mới hậu chi hậu rất hỏi. cha, ngươi hôm nay hảo phóng như vậy, chẳng lẽ là kiếm lợi bạn? trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không phải hội họa tay nghề tốt hơn. bên cạnh hỏi, lục thừa trạch bên cạnh tự hỏi, hắn cùng cha hắn hội họa có bao nhiêu chi lệnh? mặc dù hắn mùa hè thời điểm, chứa đựng cây mông gần nhất giúp hắn kiếm lợi ích nhưng hắn thế nhưng là có vợ có nữ phải nuôi sống người nhất định phải cho mình tìm thêm điểm kiếm bạc phương pháp tại hội họa bên trên hắn trước kia liền so với hắn cha kém một bậc hiện tại nếu là cha hắn trình độ tốt hơn vậy hắn liền muốn khiêm tốn thỉnh giáo để cầu kiếm lấy càng nhiều bạc theo lục thừa trạch lời này hỏi ra lục chính điển cùng lục thừa an liền ngay cả đang cùng lục mỹ vân không biết nói gì đó triệu thu duệ đồng loạt nhìn về phía lục thừa trạch liên lục thừa trạch tin tức này linh vận trình độ tương lai vào chiều lạc quan có thể dựa vào chính mình đứng vững gót chân trong lúc nhất thời không để cập tới người khác đã đang hướng công đường sờ soạn lần mò mấy năm lục chính điển, đột nhiên cảm thấy chính mình nên cho đại nhi tử tương lai làm ra mới quy hoạch. một bên lục thừa an cũng nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía lục chính điển, đột nhiên mở miệng nói: cha, quốc tử giám tế tiểu trương đại nhân mấy ngày trước đây được trừ tôn, chờ hắn nhà có mở tiệc chiêu đãi, người đi qua đi dạo. trương tế diệu người cũng không tệ lắm, cũng không có vấn đề lớn, đáng giá tương giao. lời này vừa nói ra, hiểu ngay lập tức lục thừa an ý tứ lục chính điển, lập tức gật đầu nói: trương đại nhân tại văn nhân bên trong thanh danh thật là không tệ, là cái đáng giá tương giao người. chờ ngày mai tảo chiều. Cha liền cùng hắn nhiều tâm sự. Nói xong lời này, hai cha con thật cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Dù sao, quyết định đã làm ra, sau đó chỉ cần dựa theo kế hoạch song đến. Về phần không hiểu ra sao nhìn xem bọn hắn, không rõ ràng hảo hảo mà trò chuyện cha ruột vẽ tranh tay nghề tăng nhiều, làm sao đột nhiên chủ đề cải thành bọn hắn quốc tử giám trường tế diệu lục thừa trạch, hoàn toàn bị lục chính điển cùng lục thừa an không để ý đến. Dù sao, lục thừa trạch còn không có vào triều làm quan, tiếp nhận đến từ đồng liêu trong bóng tối đả kích. Nếu là hiện tại lục chính điển nói ra đối với lục thừa trạch các bài, lục thừa trạch khẳng định là không nguyện ý. Thằng đến về đến trong nhà, đuổi còn muốn tiếp tục đi theo Lục Chính Điền luyện vẽ tranh tay nghề Lục Thừa Chạy, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền mới chính thức tại riêng phần mình thư phòng công việc lưu đủ lên. Không có cách nào, Hoàng gia đôi phụ tử kia là biết dùng người. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đại Chu Kinh Thành theo Ngụy Quốc sứ thần rời đi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng bởi vì liên tiếp hạ mấy trận tuyết, nhiệt độ trên phạm vi lớn hạ xuống, chống lạnh đồ vật thiếu bách tính, đã hiếm khi đi ra ngoài cùng quê nhà nói chuyện hiếm. Trong lúc nhất thời, Kinh Thành bắt quái tin tức lưu truyền tốc độ đều giảm bớt. Cũng chính là lúc này, bị cưỡng chế yêu cầu đi đi lên Ngũ Phụ Tiền hành chi tin tức truyền đến. Vậy hạ, xem ra tiền đại nhân cảm nhận được nguy hiểm, hay là thượng ngu phủ cái kia hai cái gặp tai họa huyện thành nghiêm trọng nhất. Đã như vậy, huyện thành sửa chữa ngược lại là trước tiên có thể hoãn một chút. Cái kia hai cái huyện thành bách Tính tại lần trước địa động lúc, bởi vì nhận được tin tức, không có cái gì lớn tương vong. Lần này thông chi một chút đi, bọn hắn cũng sẽ nghe lệnh làm việc. Những bách Tính kia an bài đến nơi khác, chúng ta xem trước một chút tiền đại nhân cảm giác nguy cơ có hữu dụng hay không. Lục Thừa An nhìn xem Chu Khải Minh nói ra. Nghe vậy, Chu Khải Minh gật đầu, nói: "Châm sẽ an bài xuống dưới." Chương 513, phu hoàng hắn, thật là một chút đều không muốn làm việc. Hai, chương 513, phụ Hoàng hắn, thật là một chút đều không muốn làm việc. Hai, Thừa An, sau đó việc này, liền dựa vào ngươi đến nắm trong tay, bao quát tiền đại nhân. Nghe được Chu Khải Minh lời nói, Lục Thừa An nhịn không được nhìn hắn một cái. Vị này sắp thoái vị bệ hạ, có thể hay không nghĩ một hồi hiện tại có bao nhiêu sống đều giao cho hắn tới làm. Hắn Lục Thừa An, thật không có nhiều lĩnh bổng lộc. Tại Lục Thừa An nhìn soi mói, Chu Khải Minh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nói sang chuyện khác, nói đến hắn thoái vị sự tỉnh. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lục Thừa An làm được tốt. Hắn đương nhiên muốn đem trọng yếu sống an bài cho Lục Thừa An làm, mà lại, hắn thoái vị sắp đến, cũng là chuyện rất trọng yếu. Triều đình đại bộ phận quan viên đã biết hắn muốn thoái vị tin tức. Gần nhất có mấy cái đối với Chu Khải Minh phi thường trung thực quan viên liên thiên vào cùng, chính là vì để hắn bỏ đi thoái vị suy nghĩ, có thể lại không thoái vị, cực hàn thời đại thật muốn tới. Hắn tuổi tác đã lớn, mấy tháng này cũng qua đã quen nhẹ nhõn thời gian, thật không quen quá bận rộn nhân sinh. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An, hết sức chăm chú nói: Thừa An, sau đó đại chu liền dựa vào người cùng người Chu Đại Ca, trong tuổi tác đã lớn chỉ có thể lẻ tẻ giúp chút ít bận dịu nghe nói như thế lục thừa an khoẹt miệng giật một cái đại chu đều là chu khải minh hắn muốn giúp ai còn có hắn thật chỉ là cái hộ bộ thượng thư không cần đem đại chu tương lai đặt ở trên người hắn a há to miệng không đợi lục thừa an mở miệng chu khải minh chính là liên tiếp ban thưởng phát xuống dưới đang nghe ngay cả hắn tiểu chất nữ đều có ban thưởng chu khải minh còn lớn hơn khí phong hắn tiểu chất nữ là hương chủ Thế thế lục thừa an lời đến khoẹt miệng cũng không cách nào nói ra các loại nói chuyện phím xong chu khải minh thoái vị sự tỉnh sau đó Lục Thừa An liền tranh thủ thời gian thừa dịp đôi này Hoàng gia phụ tử không có mở ra mặt khác chủ đề trước, nhanh chóng rời đi. Sừng sốt một chút, Chu Khải Minh kịp phản ứng sau, im lặng nói: Cái này Thừa An, chẳng lẽ coi là chấm sẽ chói lại hắn trực tiếp tứ hôn sao? Thật công chúa, coi như không được sủng ái, vậy cũng sẽ không không ai muốn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía lại đang vội vàng phê duyệt tấu chương Chu Trăn, hỏi: Trăn Nhi, ngày mai yến hội, ngươi sẽ đến không? Nghe nói như vậy Chu Trăn méo méo cái chán, nói một câu: Phu hoàng, Nhi thần sẽ đi. Ngài yên tâm, Thừa An nếu là không có việc gì. Nhi thần cũng dẫn hắn cùng nhau vào cung. Vừa vặn ngày mai tới quan gia nữ rất nhiều, để thừa ăn nhìn lâu nhìn, không chừng có hắn ưa thích. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh trước mắt, hài lòng rời đi ngự thư phòng. Bị lưu lại tiếp tục làm việc lục chu chăn, xách một tiếng, ngay lập tức xử lý xong còn lại tấu chương. Những quan viên này, tấu chương về sau vẫn là phải càng ngắn gọn một chút mới là Đi ra ngự thư phòng Chu Chăn, nhìn xem khắp trời đầy sao nói một câu như vậy. Tuần tra bên trong, đúng lúc đi ngang qua cấm vệ, đang nghe câu nói nải sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cha hắn, thế nhưng là cái người ba hoa. Sinh hoạt hàng ngày tại, cha hắn chính là cái thích nói chuyện người, coi như viết tấu chương, cũng là thường xuyên viết tăng mạnh tiên. Nếu không có cha hắn tải văn chương coi như có thể, không chừng bệ hạ trước kia liền đã cấm chỉ cha hắn đưa tấu chương. Hiện tại, cha hắn dựa theo thái tử điện hạ yêu cầu viết tấu chương, đã phải làm phế không ít mới có thể có đến cuối cùng có thể đưa tới ngự tiền tấu chương. Nếu là lại tinh giản một chút, cha hắn còn có thể viết ra thích hợp tấu chương sao? Còn có, hắn đúng lúc nghe được thái tử điện hạ lời này, là trùng hợp đâu, hay là thái tử điện hạ để hắn cho hắn trà tiện thể nhắn. Trong lúc nhất thời, bởi vì chu chăn một câu, trong cấm vệ người nào đó tâm lý hoạt động đặc biệt kịch liệt, chỉ là cảm khái một phen Chu Chân, ngược lại là rất mau trở lại nhà. Hôm sau, sáng sớm, Chu Chân luyện xong công phu, đã tìm được Lục Thừa An. Lúc này Lục Thừa An cũng là vừa luyện qua công phu quyền cước, đang muốn cùng cha hắn còn có anh hắn trở về ăn cơm. Vừa nhìn thấy Chu Chân đến đây, Lục Thừa An hỏi vội: "Chu đại ca, hôm nay một hưu, ngươi làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút?" Thừa An, đúng lúc là ngày nghỉ, ngươi cũng vô sự, không bằng cùng ta vào cùng tham gia yến." Chu Chân mở miệng nói. Câu nói này, mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng Chu Chân đã vươn tay Phàm là Lục Thừa An cự tuyệt, vậy hắn sẽ phải dùng tay dẫn người. Dù sao, hắn Thái tử thân phận tham gia yến hội, đây chính là bánh trái thơm ngon. Coi như đã định ra Thái tử phi còn có chắc phi, cũng có là cô nương nhớ thương hắn. Nhưng nếu là mang lên Lục Thừa An, lấy Lục Thừa An thân phận, không ít cô nương, thế nhưng là sẽ chuyển di mục tiêu. Nhìn thấy Chu Trăn duột dịch tay, Lục Thừa An không chút do dự, lập tức nói: Chu đại ca, vừa vặn ta hôm nay vô sự, vậy chúng ta một khối vào cung đi. Một bên Lục Chính Điền cũng gật đầu nói: Thừa An, hôm nay ngươi vào cung tham gia bệ hạ tổ chức cung yến, nhớ kỹ lưu tâm nhiều trung quanh cô nương. Cha ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi, đừng trở về quá sớm." Lục Thừa An nhìn cha hắn một chút, Lục Thừa An đi theo Chu Trăn trực tiếp rời đi. Trong cung cọ sát một trận điểm tâm sau, thời gian mới tới mọi người vào cung tham gia đám công chúa bọn họ tuyển phò mã yến hội thời điểm. Còn chưa đi gần, Lục Thừa An liền nghe đến từng đợt tiếng cười như trung bạc, nương theo lấy tiếng cười, còn có đậm nhạc khác nhau làn rõ thơm. Quay đầu nhìn Chu Trăn một chút, Lục Thừa An lại hỏi: "Chu đại ca, các loại bệ hạ thoái vị, ngươi nhưng chính là tân hoàng. Ngươi hậu cung, có phải hay không lập tức liền muốn gia tăng nhân thủ?" Đợi chút nữa ta giúp ngươi, ngươi tốt nhất chọn lựa, ta cho ngươi làm tam hữu. Nghe rõ Lục Thừa An trong lời nói ý tứ Chu Chân nhìn hắn một cái, chỉ là cười bên dưới, liền cất bước hướng tổ chức hiến hội địa phương đi đến. Hôm nay thời tiết tốt, chưa có tuyết rơi, tham gia yến hội tất cả mọi người, cảm giác gan mặc đều khinh bạc một chút. Lục Thừa An tại mọi người cùng Chu Chân hành xong lễ sau, đi vào Chu Khải Minh là tổ chức hiến hội, chuyên môn thu thập đi ra trong cung điện. Lúc này, mặc dù nhân vật chính nói chính là Chu Khải Minh mười cái chưa lập gia đình công chúa, nhưng theo Chu Chân tiến vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Dù sao, đời tiếp theo hoàng đế có dạ tâm cô nương, cái nào không nhớ thương. Chu đại ca, ngươi thật đúng là được hoang nên. Lục thừa an nhỏ giọng đối với chu trăn nói ra. vừa nói xong, hắn liền phát hiện có người nhìn hắn. ánh mắt thuận ánh mắt nhìn sang, lục thừa an liền thấy mấy cái sắc mặt hồng nhuận tơn phất cô nương. tuy nói trong mấy người đại bộ phận đang nhìn chu trăn, nhưng hắn lục thừa an, hay là phân đến dò xét ánh mắt. trong nấy mắt, lục thừa an đều muốn chạy trốn. giang thật ngọt ngào yêu đương, phần lớn người đều ưa thích. nhưng hắn có trí nhớ của kiếp trước ca. nhà ai sinh trưởng ở hồng kỳ dưới tốt đẹp thanh niên, sẽ đối với thập tam thập tứ tiểu cô đương động tâm. Dù sao, Lục Thừa An cảm thấy hắn không hạ thủ được. Tối thiểu nhất, cũng tới cái coi như tuổi con nhỏ, cũng đừng dáng dấp một mặt đấu thái cô nương à. Phạm là có tướng mạo thành thuộc một điểm, cũng có thể sớm nhớ thương. Lục Thừa An nhỏ giọng thầm thì lấy, Tiếp lấy, hắn liền phát giác không đúng. Nhìn về phía bên cạnh, Lục Thừa An liền phát hiện Chu Chân ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Lục Thừa An, lời nói vừa rồi, tuyệt đối bị Chu Chân nghe rõ ràng. Xong đợi, Lục Thừa An cảm thấy, hắn tại Chu Chân trong lòng, này sẽ tuyệt đối đang thẩm vấn đẹp hơn có chút vấn đề cười khổ một tiếng, vừa định mở miệng thanh minh cho bản thân một chút, Lục Thừa An liền thấy có cái cô nương lão đảm một chút, hướng về phía hắn cùng Chu Chân vị trí đổ đến. Tránh. Trong ngay mắt, Lục Thừa An ngay lập tức trốn đến một bên. Chu Chân, chương 514, không muốn cùng các ngươi chơi, chương 514, không muốn cùng các ngươi chơi. Đám công chúa bọn họ tuyển phò mà điên hội, đám công chúa bọn họ tương lai phò mã còn không thấy, Chu Chân bên người đã lây dính một chút mùi thơm. Về phần Lục Thừa An thì là trốn đến một bên, nhìn xem Chu Chân sắc mặt càng ngày càng đen, vụt trộn vui vẻ. Chu Trân gọi hắn tới tham gia hiến hội tâm tư gì, Lục Thừa An thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Nhưng bây giờ, hắc hắc, Chu Trân vẫn như cũ trốn không thoát. Ngay tại Lục Thừa An âm thầm vụn trộm vui thời điểm, một người mặc màu xanh nhạt quần áo, cách anh mặc thanh nhã cô đường, đi vào bên cạnh hắn cách đó không xa. Tiếp lấy, ngay tại Lục Thừa An nhìn đối phương một chút sau, vị cô nương kia đã đối với một gốc mai vàng bắt đầu ngâm thơ. Lục Thừa An, tốt xấu hổ. Mặc dù nghe không sai, nhưng dạng này thi tử, tùy tiện một cái tú tài cũng có thể toàn thắng. Tự nhận là chính mình thi tử viết cũng không tệ lắm, nhận biết hảo hữu cũng là từ hành chi loại kia đều có thể làm tuyển đại chu thi thánh tài tử nghe đối phương thi từ lục thừa ăn suýt chút nữa thì tại chỗ cho nàng sửa lại con tốt hắn cuối cùng nghĩ đến không có bị xuyên việt nhìn đằng trước những cái kia tiểu thuyết cùng trong tivi kịch bản nhịn được sớm bên miệng lời nói có đôi khi không quản được miệng nhưng là muốn xui sẹo cái này không có người xui sẹo chỉ gặp theo nữ tử áo xanh thi tử bị ngâm tụng đi ra nơi xa mấy cái cô đương trực tiếp che miệng cười khẽ đem trào phúng y tứ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế tôn cô đương lục đại nhân thế nhưng là lục nguyên cẩm đệ quan trọng nguyên ngươi cái này thanh hôi thi tử hay là tự ngu tự nhạt Đừng đọc lên đến cho thỏa đáng. Chính là, Tôn cô nương chớ bị người xưng một câu tài nữ, đã cảm thấy có thể tại lục đại nhân trước mặt khoe khoang tài học. Ngươi à, nhiều nhất so với chúng ta những này không yêu đọc sách khêu các cô đường, nhiều đọc vài cuốn sách thôi. Rất nhanh, mấy cái cô nương ngươi một lời ta một câu, liền đem tài nữ Tôn cô đường, nói đỏ bừng mặt. Lục thừa An ngay tại buồn cười nghe, liền thấy vị kia Tôn cô nương lá chẽ trừ khóc nhìn về phía hắn, rõ ràng là muốn cho hắn giúp đỡ nói chuyện, hoặc là nói để hắn răn dạy mấy vị kia cô nương. Thấy thế, Lục Thừa An sững sốt một chút, liền im lặng rời đi ánh mắt từ mấy cái kia lời của cô nương bên trong, lục thừa an thế nhưng là biết cái này mà cáo xanh được xưng là tài nữ tôn cô nương, thế nhưng là binh bộ tôn tương quân nữ nhi tôn thanh nhiên vị này tôn cô nương tại lục thừa an cái này so với hắn trà còn có danh khí, dù sao cùng xích huyết vệ rất quen thuộc, tin tức cũng rất linh thông lục thừa an, mặc dù chưa thấy qua đối phương, lại biết vị này tôn cô nương hành động vĩ đại, đây chính là một cái tại 10 tuổi trước liền dựa vào lấy tự mình giải quyết tôn tương quân hậu trạch không thiếu nữ tử, để cho mình thân phận tại tương quân phụ nước lên thì thuyền lên cô nương không cần hắn trợ giúp, chỉ là cô nương ra đấu võ muộn tại tôn thanh nhiên trong mắt. Hắn là cùng ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng ứng đối mới lạ. Mà lại, mới vừa nói Tôn thanh niên mấy cái cô đường, hắn nếu là không có nhận là người, đều là Tôn thanh niên chó săn. Rất rõ ràng, đối phương đây là chuẩn bị cho hắn sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Có thể Lục Thừa An, một chút đều không muốn dựa theo người khác can bài đến. Giờ phút này, không nghĩ tới Lục Thừa An sẽ là phản ứng như thế Tôn thanh niên sừng sốt một chút, nhanh chóng cho mới vừa nói nàng mấy cái cô nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy thế, bên trong một cái cô nương cắn răng một cái, đối với Tôn thanh niên hô: "Tôn cô đường, ngươi đây là ánh mắt gì? Chúng ta lại không có khi dễ ngươi." Ngươi tại Lục đại nhân trước mặt ủy khuất cái gì? Hừ, ngươi chút cho vào đấy, Lục đại nhân khẳng định đã sớm rõ ràng, mới sẽ không có ngươi. Lý Cô Nương, ngươi chớ nói lung tung, ta không có ủy khuất." Tôn Thanh nhiên nhìn Lục Thừa An một chút sau vội và nói. Nghe nói như vậy, Lý Cô Nương hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy lại bị người châm ngòi vài câu, lập tức hướng về phía Tôn Thanh nhiên giương lên tay. Đúng lúc này, Lục Thừa An lắc đầu, tối lui đến chu chăn bên người. Tính toán, hắn đi theo Chu Chăn, tối thiểu nhất các cô nương ánh mắt, đại đa số đều càng tại Chu Chăn thái tử này trên thân. Cho dù có người mục tiêu là hắn, bởi vì Chu Chăn ánh mắt lạnh như băng cũng không dám đụng quá gần, giống như Tôn Thanh niên cùng nàng đám chân chó dạng này thì bản, hắn cũng không muốn gặp lại. Dạng thật, cái này cũng kỹ bản, hắn biên cố sự truyền bá muốn truyền ra tin tức lúc, đều không nhiêu dụng. Thừa An, không tệ a. Chu chăn đối với thối lui đến phía sau hắn Lục Thừa An nói ra. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười khan một tiếng, mở miệng nói, "Chu đại ca, cũng vậy." Nói, Lục Thừa An nhíu mày nhìn về phía Chu Chăn chung quanh. Liếc nhau, hai người đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc bất đắc dĩ, mà bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Tôn Thanh niên cắn răng một cái. Đối với cùng với nàng diễn trò mấy cái chó săn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không bao lâu, nàng liền đã thành thảm tao khi nhục đáng thương tài nữ. Bởi vì bên này động tĩnh có chút lớn, trung quanh mục tiêu là công chúa bọn họ một trong thanh niên, liền có người bị động tĩnh hấp dẫn đến. Rất nhanh, mặc dù Lục Thừa An không có phản ứng, nhưng có người giúp đỡ Tôn thanh niên nói chuyện. Thế thế, bị chửi lý cô nương bọn người, không phục ném ngoạn thoại. Mà Tôn thanh niên thì là nhìn về phía Lục Thừa An, nghiêm mặt nói: "Lục đại nhân, ngài vừa rồi một mực tại cách đó không xa nhìn xem. Ta tuy không sợ cô nương ra đấu võ mồm chi tranh, nhưng cũng không phải không dám phản kháng người." Còn xin Lục đại nhân, có thể xem ở cha ta trên mặt mũi, giúp ta chủ trì công đạo." Nghe nói như vậy, Lục Thừa An nhìn Tôn thanh niên một chút, mở miệng hỏi, "Tôn cô nương, ngươi hẳn phải biết, bản quan cùng sĩ huyết vệ quan hệ không tệ đi." Tôn thanh niên gật đầu, tiếp lấy, thần sắc đột biến nhìn về phía Lục Thừa An. Nhìn nàng một cái, Lục Thừa An cười gật đầu nói, "Tôn cô nương, ngươi yêu thích đặc thủ, yêu cùng hảo hữu chơi đấu võ mồm bị khi nhục trò chơi. Bản quan thật vất vả được một ngày nhà rồi, cũng không muốn cùng các ngươi chơi." Bị Lục Thừa An có ý riêng nói chuyện, theo Tôn thanh niên cùng Lý cô nương bọn người biến hóa thân sắc, vừa rồi thay Tôn thanh niên nói chuyện thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đặc sắc cực kỳ. Mục đích của hắn, thế nhưng là thất công chủ. Thất công chủ mẫu phi mặc dù không phải hoàng hậu, nhưng cũng là tứ phi một trong thủ phi. Nếu là có thể cưới được thất công chủ, về sau hắn trên triều đình mặc dù sẽ không một bước lên mây, nhưng ở trong nhà cần phải so mấy cái huynh đệ càng có sức cạnh tranh. Ai bảo mấy cái huynh trưởng đều đã kết hôn, trở thành phó mã. Thế nhưng là hắn vượt qua các huynh trưởng đường tắt duy nhất. Hắn lúc đầu nghĩ đến giúp tôn thanh niên nói chuyện, có thể biểu hiện ra chính nghĩa của mình cảm giác, cũng có thể tại đông đảo người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng hiện tại tôn thanh niên là cùng mấy người đồng bạn diễn kịch vẫn là đối lục thừa an diễn kịch hắn lời nói vừa rồi coi như đủ gây chế cười dù sao nói ra lục thừa an miệng không ai có thể sẽ hoài nghi có chính xác không coi như trước kia tại trong mắt mọi người tôn thanh niên từ trước đến nay lý cô nương bọn người có mâu thuẫn trải qua lục thừa an hôm nay lời nói này chứng thực mọi người cũng đều minh bạch đây chỉ là cô nương gia truyền bá thanh danh thủ đoạn thôi nếu lý cô nương đều nguyện ý phối hợp những người khác cũng không cách nào nói cái gì nhưng hắn cũng có chút mất mặt nghĩ như vậy vốn định chủ trì chính nghĩa biểu hiện mình thanh niên nhìn tôn thanh niên một chút vứt tay háo rời đi. Thất công chủ cùng công chúa khác bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt, nhưng không có thưởng thức, chỉ có chào phúng. Nếu như thế, hắn lưu lại cũng là vô dụng. Lần này, hắn bị Tôn Thanh niên hại thảm. Thú này không báo, tâm hắn khó có thể bình an. Chương 515, tốt bao nhiêu cơ hội? Chương 515, tốt bao nhiêu cơ hội? Nhìn thấy phất tay háo rời đi thanh niên, Lục Thừa An cùng Chu Chăn liên nhau, mở miệng nói: "Chu đại ca, cái này thông chính tư trái thông chính tiểu nhi tử, ta nhớ được tâm nhãn không lớn, thủ đoạn ngược lại là rất tác động. Cũng không biết, lần này ai thắng ai thua." Nghe được Lục Thừa An lời nói, hiểu ngay lập tức ý hắn Chu Chăn, phất phất tay âm thầm, rất nhanh có người đi theo thông chính tư trái thông chính tiểu nhi tử, cũng chính là vị kia rời đi thanh niên. đi thôi, chúng ta tới một hồi lâu, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trân nhìn Lục Thừa An một chút nói ra, nói xong, hắn nghĩ nghĩ hỏi, hoặc là nói, ngươi chuẩn bị lưu tại đây, nhiều quan sát mấy cái cô nương. nghe nói như thế, Lục Thừa An không có chút gì do dự, nhấc chân lập tức rời đi. mặc dù Chu Trân gọi hắn đi, hẳn là tại ngự thư phòng một khối vội vàng, nhưng vô luận như thế nào, cũng so tại cái này, nhìn xem một đám hắn cũng không thích cô nương tới thoải mái giả thật, hắn kỳ thật cũng thật muốn tranh thủ thời gian giải quyết nhân sinh đại sự, không để cho người trong nhà quan tâm nữa. đều xuyên qua, hắn hiện tại cũng coi như ngồi ở vị trí cao, lại giải quyết bình thường quan viên có thể sẽ gặp phải có mới núi cũ cuối cùng vấn đề, thật không muốn tại hôn sự bên trên làm đoàn chính mình. dù sao, nếu là không thích hợp ly hôn, cũng là chuyện phiền phức. mang theo ý nghĩ này, lục thừa an cùng chu trăn đi tới ngự thư phòng. lúc này, chu khải minh đúng lúc tại cái này, vừa nhìn thấy lục thừa an, chu khải minh sách một tiếng, mở miệng nói, thừa an, tốt bao nhiêu cơ hội. Ngươi làm sao không thử một chút nhìn có hay không muốn lấy về nhà cô nương? Ngươi dạng này, đừng nói cha mẹ ngươi, liền ngay cả ta cũng bắt đầu muốn thay ngươi quan tâm. Nói xong, Chu Khải Minh liền muốn đem Lục Thừa An chạy về tổ chức tiến hội địa phương. Đương nhiên, Chu Chân thuận liền cũng phải bị đuổi. Tại Chu Khải Minh xem ra, con của hắn, Đại Chu tương lai hoàng đế, hậu cung chỉ có hai, ba người không thể được. Ngay tại Lục Thừa An cùng Chu Chân chuẩn bị cường ngạnh cự tuyệt Chu Khải Minh an bài lúc, vừa rồi tại Chu Chân phân phó bên dưới, đi theo thông chính tứ thái thông chính tiểu nhi tự ám vệ tới. Điện hạ, tề đại nhân nhà tiểu công tử, hắn cùng trong cung tần phi gặp mặt. Ám vệ nói đến đây, nhìn Chu Khải Minh một chút, nhưng coi như Chu Khải Minh mặt đen như lá nổi, hắn hay là nhanh chóng đem theo dõi sau, nghe được tin tức đều mau nói đi ra. Dù sao, hắn hiện tại là Chu Trân người, nhưng là muốn toàn quyền nghe theo Chu Trân ăn bài. Theo hắn lại nói xong, Chu Khải Minh vũ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, liền muốn đi Ám vệ nói địa phương. Thấy thế, Lục thừa An lập tức ăn đuổi. Bệ hạ, nếu là thần nhớ không lầm, vừa rồi Ám vệ nói vị kia tần phi, là đầu năm nay mới vào cùng lã tài nhân, cha nàng tựa như là thông chính tư quan viên, lại một mực tại Tề đại nhân thủ hạ làm quan. Nghĩ đến nếu là hai người có cái gì nàng cũng sẽ không vào cung dù sao bị phát hiện đây chính là toàn cả gia tộc đều muốn bị liên lụy nhưng hai bọn họ trong cung bí mật gặp mặt tề công tử xem ra là chuẩn bị đối với tôn cô nương độc thủ cũng không biết vì sao lã tài nhân biết rõ tại hậu cung gặp tề công tử sẽ có nguy hiểm còn nguyện ý gặp mặt theo lục thừa an lời nói xong biết mình hẳn không có bị đội nón xanh chu khải minh tâm tình hơi tốt điểm nhưng lúc này hắn cũng muốn biết lã tài nhân vi hạ hội kiến tề gia tiểu tử kia nghĩ như vậy chu khải minh nhìn lục thừa an một chút ho nhẹ một tiếng mở miệng nói thừa an đi thôi cùng chấm đi qua đi dạo Chứ cũng muốn biết, mấy năm này có phải hay không chấm tính tình quá tốt, để một ít người sinh ra hảo giác. Nghe được Chu Khải Minh lời nói, Lục Thừa An cũng không có ngăn cản. Dù sao, cái này có thể quan hệ Chu Khải Minh cái mũ vấn đề. Thậm chí, khả năng trong đó còn có một ít bí ẩn, là hắn còn có Chu Khải Minh cũng không biết. Thông chính tư trái thông chính tề đại nhân, tại Lục Thừa An trong vấn tượng, một mực là cái cẩn cụ chăm chỉ bản phận, thường ngày không có gì yêu thích đồng thời đem thời gian trải qua rất khô khăn người. Nhưng bây giờ, thông qua đối phương nhi tử còn có thủ hạ nữ nhi, dám ở trong cung bí mật gặp nhau một chuyện, Lục Thừa An liền minh bạch Không chừng là vị này Tề Đại Nhân ẩn tàng quá sâu. Chu Khải Minh nếu không sợ mất mặt mời hắn đi, Lục Thừa An đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Cái này không, liền ngay cả Chu Trăn đều có chút hiếu kỳ. Phải biết, Xích huyết Vệ bên kia tin tức, Chu Trăn thế nhưng là rất rõ ràng. Đối với trái thông chính Tề Đại Nhân cùng dưới tay hắn lã Đại Nhân ở giữa Đồng Liêu quan hệ như thế nào, Chu Trăn vốn cho là mình rất rõ ràng, hiện tại không cảm thấy như vậy. Nếu như thế, hắn đương nhiên muốn cùng nhau đi theo. Lại nói, việc quan hệ phụ hoàng hắn hậu cung, hắn cũng là rất quan tâm. Nhìn Chu Trăn một chút, Chu Khải Minh cuối cùng vẫn không có đổi người một đoàn người đi vào lã tài nhân cùng tề công tử gặp mặt địa phương lúc tề công tử vừa vặn phân phó xong lã tài nhân như thế nào đối với tôn thanh niên xuất thủ sự tình. cái này không theo chu khải minh dẫn người đến hai người vừa lúc bị ngăn chặn mặc dù không có phát sinh không đáp chuyện phát sinh nhưng nhìn xem hai người vẫy lui thủ hạ, đơn độc gặp mặt chu khải minh hay là lửa giận dâng lên hắn hậu cung thế nhưng là phát sinh qua cung phi cùng người khác cùng một chỗ sự tình, thậm chí còn bị tra ra qua hoàng tử là của người khác sự tình. có như thế kinh nghiệm giáo huấn chu khải minh giờ phút này coi như không thấy được không nên chuyện phát sinh cũng cảm thấy chính mình về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến lã tài nhân, hắn là hoàng đế, cũng không muốn làm loạn chính mình. mà lúc này lã tài nhân cùng tề công tử, bởi vì chu khải minh đám người đến, trực tiếp dọa tê liệt. tiếp lấy lã tài nhân liền tranh thủ thời gian quỳ nằm sấp đối với chu khải minh nói ra, vậy hạ ngài nghe tiếp thân giải thích. vậy ngươi giải thích đi, chấm ngược lại là muốn biết, ngươi mạo hiểm cùng hắn gặp mặt, đến cùng là vì cái gì? chu khải minh thanh âm băng lãnh nói câu, lời này vừa nói ra, lã tài nhân con mắt nhanh chóng chuyển, mùi hôi lạnh trên trán, cũng trong nháy mắt súng ra. một bên cũng đồng dạng quỳ tề công tử thấy thế. Tranh thủ thời gian dập đầu nhận sai nói: "Vậy hạ, là hạ quan không phải." Hôm nay bị Tôn Cô Nương ủy trang sau đáng thương dạng lựa gạt, thân liền nhớ lại đến, trước kia Lã Tài Nhân tại trong khuê thời điểm, cùng Tôn Cô Nương lên qua mâu thuẫn, nhưng bị người hiểu lầm là nàng đang khi dễ Tôn Cô Nương. Hôm nay hạ quan gặp Lã Tài Nhân, chính là muốn cho Lã Tài Nhân giáo huấn một chút Tôn Cô Nương, cũng thuận tiện vì chính mình trước kia báo thủ. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu là lý do này, vậy các ngươi hai cũng đừng giải thích." Một bên Lục Thừa An cùng Chu Trăn liếc nhau, gật đầu biểu thị đồng ý cái này tề công tử cũng không biết là chân xỏ hay là dạng u, giải thích như vậy ai sẽ tin? mà lại thông chính tư thế nhưng là trưởng quản lấy hoàng đế cùng dân gian còn có quan viên địa phương câu thông trọng yếu tấu trương. lã tài nhân sẽ gánh lấy phong hiểm cùng tề công tử gặp mặt, ở trong đó có thể nói rằng địa phương có thể nhiều lắm. theo chu khải minh lời nói nói ra, lã tài nhân nhìn tề công tử một chút sau, túi đầu lại cái gì cũng không nói đi ra, nhưng lục thừa an có thể tinh tường cảm giác được, lã tài nhân đang sợ run rẩy, rất hiển nhiên nàng không nói ra miệng giải thích là sẽ để cho lã gia, thậm chí tề gia hủy diệt trong lòng rõ ràng lã tài nhân không mở miệng tiếp tục giải thích mà tề công tử tìm cái lý do buồn cười chu khải minh vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói dẫn đi chặt chẽ thẩm vấn dứt lời chu khải minh không có tiếp tục lưu lại cái này nghe lã tài nhân cùng tề công tử cầu xin tha thứ nhanh chân rời đi lâm thái vị xảy ra chuyện như vậy thật là xui xẻo. thời khắc này chu khải minh chỉ hy vọng lã gia cùng tề gia sự tình không lớn coi như bị ghi chép lại ghi vào sử sách cũng không trọng yếu bang không chương năm tâm thật to lớn chương năm tâm thật to lớn mặc dù bắt tề công tử cùng lã tài nhân nhưng cuối cùng chu khải minh là không có thành thân nữ nhi an bài yến hội vẫn như cũ hoàn mỹ kết thúc dù sao dạng này thị yến có lẽ tương lai rất nhiều năm đều sẽ không còn có các loại chu chân đăng cơ sau khoảng cách vòng tiếp theo công chúa lớn lên đến có thể thành thân nhân kỷ còn không biết muốn chờ bao lâu lần này có trí thành là phò mã công tử đều tới coi như không muốn làm phò mã cũng bởi vì tới các nhà tiểu thư tương đối nhiều bị người nhà an bài vào cùng tham gia hiến cái này không liền một ngày thời gian tất cả chưa lập gia đình công chúa đều tìm đến lựa thích phò mã thậm chí còn có mấy nhà tiểu thư thiếu gia, tại một ngày này nhìn vừa mắt, chờ mọi người vui mừng bắt đầu chuẩn bị đính hôn công việc lúc Chu Khải Minh để thẩm vấn lã tài nhân cùng tề công tử cũng đem có thể biết hết thảy, đều nói rõ ràng. tối hôm đó, Lục Thừa An đã ngủ một hồi, đang đến gần lúc dạng sáng, trong cung phái người mời hắn vào cung, ngồi lên xe ngựa Lục Thừa An ngáp một cái, liền thấy sắt vách Chu Trân cũng tới xe. Chu đại ca, ngươi nói bệ hạ đến cùng cha ra cái gì, muốn trong đêm triệu tập chúng ta vào cung. Lục Thừa An toa mò hỏi, nghe vậy, vừa biết được tin tức Chu Trân cũng không có giấu diếm, nhanh chóng nói ra, Thừa An. Thông chính ti tề đại nhân cùng lã đại nhân đều là an nam vương người. Nghe nói như thế, lục thừa an nhìn chu trăn một chút. Tiếp lấy, lục thừa an cao mày nói, chu đại ca, chẳng lẽ an nam vương không chết? Hỏi xong lời này, hắn nhanh chóng hồi tưởng một chút, liền nói tiếp đi. Xem ra, lần đó bị giết là an nam vương thế thân. Hắn sớm tại phát giác được không thích hợp thời điểm, để thế thân ở lại kinh thành, chính mình trốn. Nếu thông chính ti người là thủ hạ của hắn, vậy hắn hiện tại hẳn là tại rời xa kinh thành châu phủ. Chu đại ca, ngươi cảm thấy an nam vương sẽ ở cái nào? Theo lục thừa an lời nói này xong, chu trăn gật đầu, nói. Thừa An, An Nam Vương đích thật là dùng thế thân. Về phần hắn hiện tại ở đâu, Tế đại nhân cùng Lã đại nhân bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Lần này phụ hoàng tìm chúng ta vào cùng, hẳn là vì tìm ra An Nam Vương. Muốn vượt qua cực hàn thời đại bắt đầu đã rất khó, cũng không thể lại để cho An Nam Vương cho đại chu mang đến hỗn loạn. Nghe Chu Chân lời nói, Lục Thừa An chớp mắt. Muốn để đại chu loạn đứng lên, biện pháp rất nhiều. Nhưng An Nam Vương giấu đi trong bóng tối động thủ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đạt thành mục đích, đương nhiên muốn đi có thể nhất gây ra hỗn loạn địa phương. Mà đại chu địa phương hỗn loạn nhất. Chu đại ca, để cho người ta đi lên ngu phụ trà một chút. Tốc độ nhanh một chút, nếu là thượng ngu phủ lại phát sinh địa động, coi như không an toàn. Lục Thừa An nghĩ nghĩ rồi nói ra. Dù sao, Tề quốc đã tự lập làm vương, thừa dịp địa động sau hỗn loạn chiếm lĩnh huyện Thành Sơn dân ở phía trước vé mâu thiết kế, An Nam Vương khẳng định sẽ thử một chút. Mà cái này cũng là hắn duy nhất có thể bắt lấy cơ hội, bởi vì muốn học Tề quốc vị kia Sơn dân nhất hô bách dúng, tại gặp tai họa khu tự lập làm vương, An Nam Vương chỉ có thể tự mình đi qua. Bởi vì suy đoán như vậy, Lục Thừa An mới phát giác được, An Nam Vương hiện tại sát suất lớn ở trên ngũ phủ. Về phần vì sao bây giờ còn không có động tĩnh? Thượng Ngưu phủ sớm tại Chu Khải Minh an bài xuống, bình ổn tránh thoát địa động lúc lớn nhất tai hại. Hiện tại Thượng Ngưu phủ có thể một chút cũng không có loạn đứng lên. Nhưng Lục Thừa An cũng không thể cam đoan, lần tiếp theo nếu là phát sinh tai nạn, Thượng Ngưu phủ có thể hay không sai lầm. Dù sao Thiên Hải là không thể làm gì. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tiếp lấy liền đối với Chu Chăn nói ra. Chu đại ca, đem lên Ngưu phủ quan viên đều tra một chút. Tốt nhất là địa động tin tức vừa truyền đến Thượng Ngưu phủ, vậy hạ để cho người ta làm chuẩn bị sau bị điều tới quan viên, cẩn cẩn thận tra. Còn có, nếu thông chính ti quan viên có vấn đề. Chỗ kê tải lên vào kinh thành thành tin tức, còn có người cùng bệ hạ nhìn thấy Tấu chương, liền cần xác định một chút. Không nghĩ tới An Nam Vương từ khi ở kinh thành sau khi thất bại, ngược lại là thông minh tìm được càng thích hợp phản loạn biện pháp. Hy vọng lần này thiên tai coi như sẽ phát sinh, lan đến gần địa phương cũng ít một chút. Bằng không, An Nam Vương như vận khí tốt một chút, không chừng thật có thể tại đại chu hỗn loạn sau, cắt đứt đại chu, tự lập làm vương. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Chân Long mày búng lỏng. Mặc dù nghe Lục Thừa An lời nói, biết An Nam Vương phản loạn lại còn có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, đều bị phát hiện, còn có thể đại khái xác định An Nam Vương hiện tại vị trí. Như vậy, có thể bắt không nổi An Nam Vương. Nghĩ như vậy, cũng không đợi vào cung sau lại phân phó, Chu Trăn trực tiếp để xa ngựa dừng lại, đưa tới thủ hạ mở miệng An bài đứng lên. Thế thế, Lục Thừa An hướng trên xe ngựa một nằm, bắt đầu ngủ bù. Hán tối hôm qua vốn là ngủ được mượn, hiện tại lại hơn nửa đêm bị tiêu lên, hiện tại mệt mỏi rất. Chu Trăn cũng bắt đầu vội vàng phái người bắt An Nam Vương. Có Chu Trăn xích với vệ, còn có Chu Khải Minh thủ hạ nhiều như vậy thám tử, Lục Thừa An cũng liền không lo lắng. Các loại Chu Trăn phân phó xong, liền thấy Lục Thừa An đã ngủ. Chu Trăn, tâm thật to lớn, cười dung phía dưới sát định lục thừa an đem chính mình chiếu cố rất tốt, coi như ở trên xe ngựa chìm vào giấc ngủ, cũng che kín mang ra áo choàng, liền không có quấy rầy lục thừa an. coi như hắn cùng lục thừa an tòa nhà khoảng cách hoàng cung gần, nhưng muốn đi chu khải minh chỗ ngựa thư phòng, lục thừa an vẫn có thể ngủ một hồi. rất nhanh, xe ngựa tại chu trăn phân phó bên dưới, trực tiếp vào cùng, hướng ngựa thư phòng đi đến. các loại lục thừa an bị đánh thức, xuống xe ngựa, liền thấy rõ ràng nổi giận chu khải minh ngay tại trong phòng đi tới đi lui. thấy thế, lục thừa an trực tiếp nhìn về phía chu trăn. hỏa khí lớn như vậy, hay là giao cho chu trăn tới nói đi. nhìn thấy lục thừa an biểu lộ. Chu Trân im lặng chừng Lục Thừa An một chút. Cuối cùng, hay là do hắn đến cho Chu Khải Minh nói Lục Thừa An suy đoán. Tiếp lấy, ba người lại cân nhắc đến thông chính ti làm việc. Dựa theo An Nam Vương thế thân bị giết sau, đại chu các nơi quan viên biến động, còn có trên địa phương tin tức cùng xích huyết vệ tin tức truyền đến khác nhau, tìm được mấy cái An Nam Vương không trưởng đi qua địa phương. Đây chính là đại công trình, đương nhiên không phải là đêm nay liền hoàn thành. Sau đó vài ngày, Lục Thừa An trừ đi ngủ, đơn giản toàn bộ ngày đều trong hoàng cung đội vàng. Mà Chu Khải Minh nhìn xem bận rộn bên trong Lục Thừa An, đột nhiên cảm thấy Lục Thừa An không có thành thân rất tốt. Bằng không lấy lục thừa an với người nhà thái độ cùng tình cảm chu khải minh cảm thấy muốn cho lục thừa an dạng này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn có chút treo trong ngay mắt chu khải minh liền quyết định về sau lục thừa an hôn sự thuận theo tự nhiên chính là nếu là lục chính liền biết chu khải minh ý nghĩ không chừng trung quân tâm đều muốn phai nhạt thời gian nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua trong khoảng thời gian này phái đi các nơi điều tra xích huyết vệ khoảng cách ngắn đã có tin tức truyền đến mà xích huyết vệ trong tay lại lao cũng nhanh chóng đậu ngay tại thượng ngu phủ tin tức truyền đến lúc phái đi đi theo tiền hành chi hộ vệ cũng có tin tức truyền đến. Thế thế, Chu Khải Minh tranh thủ thời gian dựa theo tiền hành chi cảm giác, cùng Lục Thừa An vẽ ra tới địa động bạn khối đối ứng đứng lên. Chương 517, yên tâm, ngươi ra xưa khẳng định hiểu ngươi, chương 517, yên tâm, ngươi ra xưa khẳng định hiểu ngươi. Con tốt, lần này đại Chu sẽ không loạn đứng lên, cũng không biết đế quốc còn có thể hay không giữ được. Chu Khải Minh nhìn xem dư đồ cảm khái nói, tiếp lấy, hắn lại vội vàng an bài lên. Bởi vì tiền hành chi cảm giác, Chu Khải Minh hiện tại cũng không dám bởi vì muốn khoái vị, liền vạn sự mặc kệ. Thậm chí, hắn biết rõ, Chu Chân đăng cơ, chỉ có thể lưu tại Thiên Thai qua đi các loại an bài song, Chu Khải Minh nhìn xem đen kịt trời, lẩm bẩm nói: hy vọng lần này ta không cần tại thoái vị trước hạ tội mình chiếu. nghĩ đến tội kỳ chiếu, Chu Khải Minh liền nghĩ tới đã tại đại chu các nơi không sai biệt lắm phụ cập khoa học song luật pháp đội ngũ. những người này hiện tại đã quen thuộc đại chu các nơi thôn trấn, thậm chí cùng thôn trấn bên trong người không sai biệt lắm quen. nếu như thế cũng nên vận dụng đứng lên. niệm này vừa ra, Chu Khải Minh lại tranh thủ thời gian đưa tới lại bộ thừa thư thương lượng, trước không đề cập tới vốn cho là mình còn kém bị đại đi đến trong thôn làng. Quan lôi còn lại lại không bị bắt đầu dùng khả năng những quan viên kia thu đến Chu Khải Minh An bài nhiệm vụ lúc, có bao nhiêu mừng dỡ giờ phút này Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được bất đắc dĩ cha ta không thể quay về bệ hạ hiện tại không có khả năng thả ta rời kinh Lục Thừa An mở miệng nói nghe vậy Lục Chính Điền gật đầu nói trước cho bệ hạ nói một tiếng nếu là không thả ngươi rời đi cha mang theo ca của ngươi bọn hắn trở về cũng được yên tâm ngươi ra sữa khẳng định hiểu ngươi nói đến đây Lục Chính Điền lông mày đều nhanh nhăn đến một khối hắn không nghĩ tới đại ca hắn vậy mà đem hắn cha tức sỉu hắn thu đến cha hắn đã nằm ở trên giường tin tức lúc còn tưởng rằng là lừa gạt suy nghĩ để hắn trở về tin tức ai biết sau đó liền thu đến lục thừa an phái tại điểm tỉnh thôn người bên kia tin tức truyền đến lần này cha hắn hoàn toàn chính xác bị tức choáng, thân thể không tốt cũng không biết có thể hay không vượt qua mùa đông này coi như bởi vì nhiều năm qua không công bằng lục chính điền kết thân cha thậm chí mẹ ruột đều không có bao nhiêu tình cảm quan quyết nhưng bất kể nói thế nào đều là cha mẹ của hắn lục lao đầu hiện tại tình trạng cơ thể không biết lục chính điền vẫn có chút lo lắng Rất nhanh, Lục Thừa An liền đem tin tức truyền cho Chu Khải Minh. Làm hoàng đế, Chu Khải Minh đương nhiên chẳng lẽ ngay cả điểm tỉnh thôn Lục lão đầu bọn người cũng thời khắc chú ý. Cũng bởi vậy, hắn biết Lục lão đầu té xỉu sau, hiện tại nằm ở trên giường lúc, mới nhìn điểm tỉnh thôn bên kia tin tức truyền đến. Trong lúc nhất thời, Chu Khải Minh nếu không phải sợ kích thích đến yếu đất Lục lão đầu, đều muốn đem Lục Chính Lâm bắt lại giam giữ hoặc là trực tiếp một đao chấm dứt. Hiện tại khẩn trương như vậy thời khắc, Lục Chính Lâm quả thực là muốn chết. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh cuối cùng vẫn vì Lục Thừa An thành dành, trực tiếp hạ chỉ, lưu lại Lục Thừa An. Vì thế, hắn còn phái hai cái ngựa đi đi đi theo lục chính điển cùng nhau rời đi, mà lục chính điển mang theo những nhà khác người xuất phát không có mấy ngày, vừa lúc ở thượng ngu phủ âm thầm phát triển an nam vương bị bắt lại, nhận được tin tức chu khải minh kém chút gao muốn trắng trận chúc mừng một chút, lấy đó vui vẻ. cuối cùng hắn bị lục thừa an cùng chu trăn quế nụ chỉ là ba người tập hợp lại cùng nhau hảo hảo mà chúc mừng một phen. tiếp lấy dựa theo chu khải minh phân phó an nam vương bị bí mật mang về kinh thành, mà lục thừa an cảm thụ được không có nhân khí nhà, cuối cùng tại cho chu khải minh vứt xuống một câu. bệ hạ vì phòng ngừa an nam vương thế thân không chỉ một người, chờ hắn vào kinh thành sau cần phải hào hào trang một chút hắn phải trang bản nhân. Ngai thừa dịp Nam An Vương còn không có bị đưa vào kinh thành, không ngại hồi ức một chút, hắn còn có cái gì không muốn người biết đặc điểm, có thể chứng minh thân phận của hắn nghĩ đến, vậy hạ hẳn là đối với Nam An Vương hiểu khá rõ. Dứt lời, Lục Thừa An liền tìm cho mình cái sống, công việc lưu bù lên. Dù sao, hắn hiện tại không làm những chuyện lật vật này, tương lai hay là trốn không thoát. Nhìn thấy Lục Thừa An không cần phân phó liền làm việc, Chu Khải Minh vẫn là rất hài lòng. Dù sao, Lục Thừa An bận rộn, hắn liền dễ dàng. Nhưng bởi vì Lục Thừa An lại nói bắt đầu hồi ức cùng an nam vương ở chung chi tiết, còn có hắn đã nhiều năm như vậy đối với an nam vương các loại mịt mờ điều tra. trong lúc nhất thời, nghĩ đến nhiều năm biệt khuất sự tình, chu khải minh tính tình đều nóng nảy không ít. cũng là bởi vậy, không ít bạn cảm thấy chu khải minh hẳn là tiếp tục lưu lại trên hoàng vị quan viên, ngược lại là cảm thấy chu trăn sớm đăng cơ rất tốt. tính tình không ổn định hoàng đế, đối với thần tử tới nói, thế nhưng là cái tai nạn. so sánh một chút, tính tình càng phát ra táo bạo chu khải minh, có chút so ra kém lanh khốc vô tình, lại sẽ không loạn phát tì khí, cũng sẽ không vô cớ đánh giết thần tử chu trăn. mấy ngày nắng ủi, vẫn muốn biện pháp vào cung gặp chu khải minh muốn cho hắn thu hồi thoái vị ý nghị quan viên đều thiếu một nhóm đối mặt tình huống như vậy Chu Khải Minh đều nỗn hắn thật không phải là tuổi già sau bắt đầu ngu ngốc bạo quân An Nam Vương tên đáng chết này làm hại hắn thanh danh bị hao tổn lần này xác định không có thế thân hắn nhất định phải tự mình giải quyết An Nam Vương nghĩ như vậy Chu Khải Minh tâm tình ngược lại là thoải mái mà thời gian ngoan một cái đã đến cuối năm trong khoảng thời gian này mặc dù dọa đến tiền hành chi thỉnh thoảng muốn chạy trốn đại tai nạn có thể là địa động không có phát sinh nhưng đại chu các nơi không ít địa phương một mực rơi xuống đại tuyết thời tiết tốt châu phủ thậm chí không tìm ra được mấy cái liên ngay cả cứu tế đội ngũ, Chu Khải Minh cũng từ thượng ngu phủ rời, toàn bộ phái đi các nơi. Con tốt, bởi vì hứa quốc trưởng bỏ ra, đại chu các nơi chống lệnh vật tư, một mực không thiếu, cũng làm cho muốn bởi vì đại tuyết một mực bên dưới, nhiệt độ chợt hạ xuống tương nhân, đã mất đi làm giàu cơ hội. Đại chu bắt tính, bởi vì triều đình chuẩn bị sung túc, cũng dự phòng thương hội chữa hàng đầu cơ tích chữa cách làm, ngược lại là không để cho giá hàng tiểu thương. đây hết thảy cũng phải nhờ vào Chu Khải Minh phái đi các nơi duy trì trật tự huyền giáp quân võ lực trấn nhiếp, có thể đại chu bởi vì cái này kéo dài đại tuyết không có phát sinh náo động, đại chu bên ngoài mặt khác to to nhỏ nhỏ quốc gia, coi như khác biệt. Nhất là Tề quốc cùng Ngụy quốc, bốn chỗ đều có dân biến phát sinh. Tề quốc bởi vì địa động sinh ra náo động, còn không có triệt để bị bình phục. Hiện tại đại tuyết một chút, các nơi đều có sóng không nổi nạn dân bắt đầu bốn chỗ chạy nạn. Mà Ngụy quốc thì là bởi vì hứa quốc Trượng sau khi trở về, bởi vì con trai độc nhất bị người thiết kế xâm nhập hoàng cung bị giết sự tình, cuối cùng vẫn cùng Ngụy hoàng quyết liệt. Đúng lúc, hứa Cốc Trượng hậu viện có người cho hắn sinh nhi tử. Vốn còn muốn vì đã được phong làm hoàng hậu nữ nhi, cùng Ngụy hoàng thỏa hiệp hứa Cốc Trượng, cuối cùng mang binh phản về phần sắp xếp người không muốn lấy để hứa quốc trưởng sống đến năm Tết Chu Khải Minh ngược lại là bởi vì hứa quốc trưởng hào phóng giao dịch vật tư chuẩn bị đem hứa quốc trưởng còn sống thời gian về sau kéo dài một chút cũng bởi vậy Ngụy quốc quả thực là thiên thay nhân họa đầy đủ hết mà Tây Quốc tại Lục Thừa An An bài xuống các loại vật tư còn có khoáng sản đã bị nhanh chóng mang về lại chu ngay tại An Nam Vương bị bí mật mang về kinh thành cùng ngày được mời cùng nhau đi thẩm vấn Lục Thừa An phát giác được một trận lắc lư không có chút gì do dự hắn kêu gọi Chu Khải Minh cùng Chu Trăn nhanh chóng rời đi trong phòng đi vào địa phương chống chải liền ngay cả An Nam Vương cũng bị ám vệ nói ra vứt xuống trên đất trống. Đây là, lại có địa phương phát sinh động. An Nam Vương cảm thụ được chấn động nhẹ nhẹ lẩm bẩm nói: "Chương 518, luận Long Dạ hỏi hỏi, hắn kỳ thật cũng sẽ không bại bởi Chu Khải Minh." Chương 518, luận Long Dạ hỏi hỏi, hắn kỳ thật cũng sẽ không bại bởi Chu Khải Minh. Theo An Nam Vương lời nói xong, lại là một trận rõ ràng lay động. Nương theo lấy trong cung các nơi thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, còn có đã bắt đầu duy trì trật tự hộ vệ thanh âm, An Nam Vương nhịn không được, tự rêu cười ra tiếng. Tiếng lấy, hắn nhìn về phía Chu Khải Minh, mở miệng nói: "Hoàng huynh, ngươi vận khí thật tốt." lúc đầu chỉ là thường thường không có gì lạ trị quốc mới có thể lại bởi vì lục thừa an tiểu tử này để đại chu trực tiếp bước vào thịnh thế cũng làm cho ngươi có thể lưu danh sử sanh lần này nếu ta không có bị bắt sân bãi này động hoàn toàn có thể trở thành ta khởi thế cơ hội hiện tại ta làm thêm bên dưới tủ ngươi ngược lại là vẫn như cũng là cái này đại chu chủ nhân không công bằng thật không công bằng nhược phi năm đó do so ngươi tuổi nhỏ tại ta cánh chim còn chưa phong thời điểm ngươi đã đăng cơ làm hoàng giữa chúng ta ai thua ai thắng hay là không biết ngươi không phải thắng ta chỉ là vận khí tốt thôi hoang minh lần này địa động ngươi đem ứng đối ra sao Tội kỳ chiếu, nghĩ kỹ muốn làm sao viết sao. Nói đến đây, An Nam Vương nhìn Chu Khải Minh một chút, cười to nói: Ha ha, ngươi liền xem như thiên cổ nhất đế, cũng trốn không thoát tại vị trong lúc đó. Thiên thai liên tục sự tình. Ta mấy năm nay quan sát ngươi cùng Lục Thừa An Tiểu Từ này rất lâu, một mực không làm rõ ràng được các ngươi tại sao lại cấp thiết như vậy an bài huyền giáp quân không chế Đại Chu các nơi. Hiện tại xem ra, hôm nay phải đổi, thắng làm vua thua làm giặc, ta nhận. Cũng không biết Hoàng Minh, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ha ha ha. Nghe những lời này, Chu Khải Minh biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu là Lục Thừa An nói cho hắn biết cực hàn thời đại tiến đến thời gian quá muộn, có thể là chuẩn bị tiêu thốn, hắn này sẽ không chừng sẽ còn bởi vì An Nam Vương lời nói sinh khí hoặc lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn đã làm được một cái hoàng đế ứng đối cực hàn thời đại có thể làm được cực hạn. Nếu là hắn dạng này chuẩn bị đầy đủ còn muốn bị ghi lại ở trong sử sách bị mắng, vậy hắn cũng nhận. Lại nói, có thể quốc cùng nghị quốc đối nghịch so, Đại Chu Bách tính đều là người biết chuyện, sẽ biết hắn vị hoàng đế này tốt bao nhiêu. Ngay tại Chu Khải Minh nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời một đám chim bay bở vì địa động nguyên nhân, kinh hoàng bay qua hoàng cung không trung. Lục Thừa An mắt sắc, nhìn thấy chim bay lúc bay qua, có chấm đen nhỏ rơi xuống. Trong ngay mắt, hắn nhanh chóng lui lại. đương nhiên, hắn thuận tiện kéo Chu Trăn cùng Chu Khải Minh một thành. Chu Trăn phản ứng càng nhanh chóng hơn, một tay một cái, rất nhanh dẫn theo Lục Thừa An cùng Chu Khải Minh trốn xa. Nhưng bị trói lấy, hoàn toàn không có mảy may tự do An Nam Vương, liền không có biện pháp thoát đi. Tại hắn cười to miệng mở rộng, nhìn xem Chu Khải Minh trốn xa lúc bị hù dọa qua đường chim bay, cho hắn đưa lên không ít mới ra lò cướp chim. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Chu Trăn liếc nhau, lắc đầu mở miệng nói: Chu đại ca, vậy hạ có phải hay không vận khí tốt? còn cần tiếp tục quan sát, các loại lịch sử cho hắn kết luận. Nhưng An Nam Vương, đích thật là cái thằng xui xẻo. Lời này vừa nói ra, An Nam Vương nhìn xem Lục thừa An, trực tiếp phá phòng, khí trừng mắt Lục thừa An, nửa ngày nói không ra lời. Tiếp lấy, hắn mắt khẽ đảo, thẳng tắp qué xuống đất đi. Xé một tiếng, bị An Nam Vương dùng giết người bình thường ánh mắt chừng một hồi Lục thừa An, lập tức mở miệng nói: Vậy hạ, An Nam Vương thế nhưng là có lớn nhị lực người, chỉ là cứ chim, cũng sẽ không kích thích để hắn trực tiếp té xỉu. Nếu không, ngài lại kiểm tra một chút, xác định thân phận của hắn có vấn đề hay không?" Nghe nói như thế, Chu Khải Minh khoát tay cười nói: "Thưa An, ngươi hay là không hiểu rõ An Nam Vương?" Hắn khi còn bé kỳ thật thật xui xẻo, cũng bởi vậy, mặc dù tại chúng ta những huynh đệ này bên trong, hắn là thông minh nhất một cái, nhưng tiên hoàng chưa bao giờ cân nhắc qua để hắn đăng cơ. Lần này, hắn hẳn là thật tức xịu. Bất quá ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác nếu lại hào hào kiểm tra một chút. Chớ cũng không hy vọng, qua một thời gian ngắn, lại phát hiện lần này bắt được là An Nam Vương thế thân. Nói đến đây, căn cứ Chu Khải Minh thủ thế, đã có ám vệ tiến lên, lần nữa cẩn thận kiểm tra lên An Nam Vương. Lục Thừa An nhìn xem trời đang rất lạnh, An Nam Vương kèm chút bị An Nam Vương lột sạch quần áo kiểm tra trên người bớt, tiếp lấy lại căn cứ An Nam Vương luyện võ vũ khí, kiểm tra trên người hắn các loại vết chai các loại, nhíu mày. Cũng chính là lúc này, có thể là quá lạnh, An Nam Vương ung dung tỉnh lại. Thấy thế, Lục Thừa An nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền đối với Chu Khải Minh nói ra: "Bệ hạ, kỳ thật An Nam Vương có hay không thế thân, cũng không đáng kể. Chân chính An Nam Vương, cũng sớm đã hóa thành bạch cốt. Ngay hẳn là truyền ra tin tức, gần đây có ác tặc, lấy mặt nạ da người ngụy trang thành An Nam Vương, muốn thừa dịp đại chu nguy cơ sự tình, đi phản loạn sự tình." Lần này địa động chính là đối phương không muốn tiếp tục chờ đợi, đem thể quốc tai nạn, dùng ta áp thủ đoạn đợi chút nữa Đại chu, muốn gây ra hỗn loạn. Đương nhiên, tin tức như vậy có thể truyền ra các loại phiên bản. Nghĩ đến luôn có một cái phiên bản kịch bản là An Nam Vương ưa thích. Nói đến đây, Lục Thừa An cười nhìn về phía một mực nhìn hắn chằm chằm An Nam Vương. An Nam Vương ra hòa này, có lẽ là ngóng trông Chu Khải Minh có thể bởi vì một chút tình hứng đệ, cho hắn cơ hội sống sót. Hoặc là, là biết như đối với Chu Khải Minh cùng Chu Chân bất kỳ một cái nào ném đi ánh mắt cửu hận, không chừng sẽ nhanh hơn mất mạng. Mặc kệ An Nam Vương trong lòng như thế nào suy nghĩ, này sẽ có thể là cảm thấy trong ba người chỉ có hắn Lục Thừa An tốt tội, một mực tại trừ hắn. Lục Thừa An cảm thấy, hắn nếu là không phản kích, An Nam Vương còn tưởng rằng hắn Lục Thừa An dễ ước biết đâu. Mà lại luận lòng dạ hẹp hòi, hắn kỳ thật cũng sẽ không bại bởi Chu Khải Minh. Hiện tại tốt, Chu Khải Minh ngay cả tội kỳ chiếu đều bất đi, khẳng định sẽ để An Nam Vương ngay cả sau lương sự tình đều được qua loa hiểu rõ. Theo Lục Thừa An lời nói xong, nếu là ánh mắt có thể giết người, An Nam Vương đều muốn đem Lục Thừa An thiên đao vạn quả bình thường. Đáng tiếc, đối với Chu Khải Minh tôi nói, Lục Thừa An quả thực là thân mật nhất thần tử nếu Lục Thừa An ngay cả lý do đều cho hắn tìm xong, không lợi dụng một chút An Nam Vương, làm sao có thể? Cái này không, hoàn toàn không để ý đến An Nam Vương. Chu Khải Minh Mã Thượng cười đối với Lục Thừa An nói ra. Thừa An, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Hy vọng từ nay về sau, đối với Đại Chu Bách Tính tới nói, An Nam Vương chính là cái yêu gây sự, không thích Đại Chu Bách Tính sinh hoạt trôi chảy người. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này. Lục Thừa An cao hứng đáp. Tiếp lấy, nhìn An Nam Vương một chút, Lục Thừa An liền không có lại để ý tới đối phương. An Nam Vương có thể sống đến ngày mai, vậy hắn đều muốn hoài nghi Chu Khải Minh là những người khác nguy trang. Nay sẽ vừa vạn địa động đình chỉ, Chu Khải Minh cũng không cho Lục Thừa An nhìn nhiều An Nam Vương một chút cơ hội, trực tiếp để cho người ta đem An Nam Vương ngay tại chỗ giết chết. Thêm lời Thừa Thải đều không có nói một câu. Sau đó, Chu Khải Minh ngay lập tức triệu tập lục bộ thượng thư cùng kinh vệ doanh cùng thành vệ quân các thế lực người dẫn đầu vào cùng, bắt đầu an bài nhiệm vụ cá nhân. Rất nhanh, theo trong hoàng cung đám người được thu xếp tốt, kinh thành từng cái khu phố cũng bắt đầu có thành vệ quân tuần tra, để phòng sinh loạn. Mà Lục Thừa An các loại lục bộ thượng thư còn có mặt khác mấy cái triều thần cũng bắt đầu dựa theo Chu Khải Minh phân phó, công việc lưu đủ lên. Mấy ngày sau, đã khống chế lại, lại không sinh loạn khả năng tinh thành, còn có kinh thành phụ cận châu phủ, đã khôi phục an ổn trạng thái. Ngụy Trang Thành An Nam Vương Ác tặc việc ác, cũng lưu truyền ra ngoài. Trên tàu triều, đại thần trong triều nhìn lục thừa an một chút, tiếp lấy liền nhìn về phía Chu Khải Minh. Cuối cùng, mọi người cũng nhận lấy việc này đều là Ngụy Trang Thành An Nam Vương Ác nhân tạo thành. Chu Khải Minh tội kỳ chiếu, không cần hạ. Mà lúc này, thượng ngu phủ bên kia tin tức cũng truyền khắp đại châu các nơi. Chương 519, hắn còn không có thoái vị đâu. Chương 519 hắn còn không có thoái vị đâu hôm nay tại biết thượng ngu phủ còn có xung quanh không ít địa phương đều là địa động trọng thái khu cũng bởi vậy hiện tại thượng ngu phủ còn có phát sinh động nghiêm trọng địa phương khác bách tính phòng ốc thậm chí mười không còn một nhưng bởi vì sớm tại tiền hành chi người này công máy cảm ứng cảm thụ chút sớm phòng bị lên đại chu các nơi bởi vì sớm sắp xếp xong xuôi bách tính tránh hay bởi vì địa động mà chết bách tính không đủ trăm người đừng nhìn trăm người rất nhiều nhưng bình quân đến gặp tai họa chi địa thật là không có ý nghĩa hoàn toàn có thể sơ suất số lượng nhất là so sánh tề quốc cùng nguy quốc, còn có xung quanh chư tiểu quốc trên mặt đất động sau thảm trạng, Đại Chu Bách Tính một chút đối với Chu Khải Minh có kính ý. Thậm chí, tạo triều trong lúc đó, có đại thần đương đường hô lên một câu: "Bệ hạ, ngài có thể sớm biết được tiên thai đến, quả thật Đại Chu Bách Tính phúc khí. Có ngài tại, ta Đại Chu hoàn toàn có thể vạn cổ trường tồn." Lời này vừa nói ra, không ít quan viên đối với nói chuyện quan viên, ném ánh mắt chào phúng. Định hót. Mặc dù là ý nghĩ như vậy, bao quát Chu Khải Minh ở bên trong tất cả mọi người cũng biết, một cái triều đại muốn vạn cổ trường tồn, đó là nằm mơ. Nhưng đối với vước mông ngựa quan viên nói ra, Chu Khải Minh hay là ưa thích. Dù sao, hắn không cần hạ tội mình chiếu không nói, hiện tại cũng bởi vì sớm dự đoán được thiên hay, để bách tính tránh thoát một kiếp, hắn đế vương tiếp sống, có thể hoàn mỹ kết thúc. Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Khải Minh trực tiếp tại tạo triều trong lúc đó, định ra ba ngày sau thoái vị nghi thức như thường lệ tổ chức quyết định. Trong lúc nhất thời, vốn đang chuẩn bị vước mông ngựa mấy cái quan viên, đã bước ra chân trong nháy mắt thu hồi. Hoàng đế cùng hoàng đế, đó là có khác biệt. Giống Chu Khải Minh dạng này hoàng đế, thích hợp vước mông ngựa, đó là hiu hích tại quân thần quan hệ hòa hợp nhưng đối với Chu Trăn dạng này tương lai Hoàng đế tới nói vớt mông ngựa hoàn toàn không dùng hắn muốn nhìn thấy kết quả chăm chỉ học tập cực khổ nói chuyện mới là Chu Trăn thích nhất thần tử thì như Lục thừa An Lục đại nhân nghĩ như vậy đứng tại cũ mới hai đời đế vương sắp giao thế thời khắc trọng yếu bởi vì Chu Khải Minh cùng Chu Trăn hai cha con này yêu thích khác biệt Đại Chu triều thần trong nháy mắt bắt đầu đã sương kế hoạch xong cải biến dù sao Chu Khải Minh muốn phái vị mọi người đã sớm sớm biết mà Chu Trăn trong khoảng thời gian này cũng coi là trừ tảo triều bên ngoài xử lý trong triều lớn nhỏ sự tình đối với Chu Trăn triều thần cũng có cụ thể hơn hiểu rõ Chu Chân đăng cơ sau, mọi người muốn thế nào biểu hiện, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Cái này không, lúc đầu muốn nuốt muốn ngựa, hoặc là nói chút Chu Khải Minh ưa thích lời nói, để Chu Khải Minh cao hứng chiều thần, rất nhanh bắt đầu nói đến đối với công việc trọng yếu an bài. Thậm chí, đã có Cơ Linh đại thần, cho đại Chu gặp tai họa chi địa tai sau kiến thiết, bắt đầu đưa ra ý nghĩ của mình. Trong lúc nhất thời, Văn Đức điện bách Quan, cảm giác tài hoa đều đại thắng trước kia. Chu Khải Minh, hắn còn không có thoái vị đâu. Thư nhẹ một tiếng, Chu Khải Minh cuối cùng vẫn là yên lặng đem tào triều tiến hành đến cuối cùng. Hôm nay tan chiều sau, Chu Chân lập tức gọi lại chuẩn bị rời đi Lục Thừa An. Thế thế, Lục Thừa An thở dài. Hắn những ngày này thật vất vả bận rộn xong, có thể hơi thanh nhàn một chút. Hiện tại xem ra, Chu Chân vị đại ca này tuyệt đối nhìn chằm chằm vào hắn tiến độ, không muốn để cho hắn có nửa khắc thời gian ở không. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Chu Chân đi vào Ngự thư phòng. Mà Chu Khải Minh, trên nửa đường đã chạy trở về cung điện của mình, chuẩn bị kiểm tra thoái vị trên nghi thức thứ cần thiết. "Thừa An, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, nhưng bây giờ, có cái chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi hoàn thành." Chu Chân biểu lộ nói nghiêm túc. Ngay vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Chân, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt nói câu. "Chu đại ca, ngươi nói đi, là nhiệm vụ gì?" Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Chân vừa cười vừa nói, "Nhiệm vụ này, cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành." Lần này địa động, vừa vận lan đến gần thần y di cốc. Thần y di cốc có một nhóm lưu truyền thật lâu bản độc nhất, bởi vì mở ra sau khi không tốt bảo tồn, nhiều năm qua, kỳ thật thần y di cốc cũng chỉ chắc chắn tổn, không dám hơi lật xem một hai mắt. Nhưng lần này bị địa động ảnh hưởng, bảo tồn bản độc nhất địa phương đã bị phế. Những cái kia cần tại địa phương là thủ Trải qua đặc thù bảo tồn phương pháp mới có thể dài lâu bảo tồn các loại bản độc nhất y thư, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không có cách nào bảo tồn biến mất. Mặc dù đại chu còn có xung quanh trước quốc cũng từng có mắt không quên người, nhưng thần y lý cốc người cảm thấy, hay là ngươi đáng giá tín nhiệm nhất. Bọn hắn muốn cho ngươi bằng tốc độ nhanh nhất xem hết tất cả bản độc nhất, dùng hết khả năng, đem bản độc nhất ghi chép lại. Nếu ngươi có thể làm được, thần y lý cốc cốc chủ nói, có thể cho ngươi mấy quả thần y lý cốc chân tàng bảo dưỡng. Đương nhiên, ngươi nhớ kỹ y thư, chỉ cần không tùy tiện loạn truyền, có thể lưu một phần dùng cho gia truyền. Nói đến đây, chu trăn đều hâm mộ nhìn lục thừa an một chút. Thần Y Di Cốc bảo dưỡng, liền ngay cả hắn cũng là lần này Thần Y Di Cốc muốn xin mời Lục Thừa An hỗ trợ ghi chép bản độc nhất nội dung, mới cho hắn một viên, để mà làm trao đổi, để Lục Thừa An đồng ý việc này. Mà Thần Y Di Cốc chân tàng nhiều năm, thậm chí đã không người nhìn qua bản độc nhất, Lục Thừa An có thể lưu một phần gia truyền, quả thực là tất cả mọi người biết sao đều muốn hâm mộ tin tức. Thần Y Di Cốc mở ra những điều kiện này, nếu không phải hắn không có Lục Thừa An đã gặp qua là không quên được bản sự, Chu Trân cũng muốn cất sống. Nghe xong Chu Trân nói tới, Lục Thừa An không có một giây do dự, lập tức đáp ứng nói, Chu đại ca. Ta đáp ứng giúp thần y Dịch Cốc ghi chép tất cả bản độc nhất bên trên nội dung. Bất quá, điều kiện phải thêm một đầu. Thần y Dịch Cốc tất cả mọi người là y thuật cao minh người, vừa vận đại chu tương lai, ai cũng không có khả năng cam đoan sẽ không có bệnh dịch phát sinh. Như thần y Dịch Cốc gốc chủ đáp ứng là đại chu cung cấp một lần bệnh dịch trị liệu đơn thuốc, ta hiện tại liền bắt đầu giúp bọn hắn ghi chép bản độc nhất nội dung đều được. Vừa dứt lời, Chu Chân liền tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với Lục Thừa An không lời nói. Thừa An, ta thay đại chu bắt tính, tại cái này cảm ơn ngươi. Bệnh dịch đối với thái y cùng lang trung bọn họ tới nói, có thể là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng thần y Dịch Cốc thần y vừa ra tay, bệnh dịch mặc dù sẽ không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng rất dễ dàng có thể giải quyết. Như thần y Dịch Cốc cốc chủ đáp ứng ngươi điều kiện này, tương lai đại chu cũng có thể có một phần bảo hộ. Nói đến đây, nhìn xem Lục Thừa An Chu Chân, đều hận không thể tại chỗ cùng Lục Thừa An kết bái. Lục Thừa An, thật là đại chu công thần. Nghĩ như vậy, Chu Chân lập tức quyết định, chờ hắn vừa đăng cơ, lập tức liền cho Lục Thừa An thăng tứ vị. Về phần ban thưởng, ân, hắn hay là dựa theo phụ hoàng hắn cách làm đến, ban thưởng Lục Thừa An người nhà đi. Chứ tứ vị, hắn tương lai cũng chỉ có thể tướng vị trí có thể được cho đối với lục thừa an phần thưởng có thể lục thừa an hiện tại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới tương lai thời gian còn rất dài một cái tể tướng vị trí sao đủ dùng niệm này vừa ra chu trăn đột nhiên có chút nhớ nhung lục thừa an tranh thủ thời gian kết hôn sinh con phong thê ấm tử ở trong đó lại sẽ có không ít biện pháp tưởng tượng nhìn lục thừa an một chút chu trăn liền nghe đến lục thừa an nói câu chu lại ca ngươi nếu là cảm thấy cần cho ta ban thưởng ta nhìn ngươi lần trước mang ta đi lấy bí tịch địa phương còn có mấy quyển nếu không cầm một bản cho ta xem một chút lời này vừa nói ra chu trăn im lặng nhìn lục thừa an một chút. Lục Thừa An tiểu tử này, xem ra thật đúng là cùng luyện võ một chuyện đón kia lên. Chương 520, cái này quá thông minh có đôi khi cũng không tốt, chương 520, cái này quá thông minh có đôi khi cũng không tốt. Mặc dù im lặng, nhưng Lục Thừa An đề nghị này đối với Chu Chăn tới nói rất đơn giản. Bên này, Lục Thừa An vừa nói xong, hắn liền liên tục không ngừng đáp ứng, liền cùng sợ sệt Lục Thừa An sẽ đổi ý bình thường. Bởi vì Chu Chăn phản ứng này, Lục Thừa An thậm chí còn cẩn thận nhìn hắn một cái, có loại chính mình muốn quá ít cảm giác. Còn không đợi hắn mở miệng thêm vào ban thượng, Chu Chăn lập tức nói, "Thừa An, thần ý liễu các người, hiện tại đã đi tới kinh thành." Ngươi hôm nay nếu là không có việc gì, ta liền để bọn hắn tới tìm ngươi." Nghe nói như vậy, Lục Thừa An trầm mặc nhìn Chu Chân một chút. Thân là hàng xóm, lại trưởng quản triều đình, khống chế toàn bộ kinh thành Chu Chân, có thể không biết hắn từ khi trở lại kinh thành, liền không, có nhàn qua sao? Hôm nay vô sự, cái này hoàn toàn chính là trò cười. Bị Lục Thừa An dùng lên án ánh mắt nhìn, Chu Chân rời đi ánh mắt. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thật không trách hắn, thật sự là Lục Thừa An dùng quá tốt. Hiện tại đại chu tương lai như thế nào, không được biết, thần y quốc đối với đại chu tới nói, phi thường trọng yếu. Dù sao, mỗi khi gặp đại thái sao, luôn có đại dịch. Có thần y Cốc Thắc Đệ, hắn mang theo Đại Chu Bách tính tại cực hàn thời đại cầu sinh, cũng có thể có lực lượng một chút. Đương nhiên, hắn càng xem trọng là Lục Thừa An năng lực học tập. Thần y dị cốc tồn thế thật lâu bản độc nhất, nếu là Lục Thừa An ghi chép một lần, nhất định có thể nhớ kỹ trong lòng. Đến lúc đó, lại để cho trong cung thái y không sao cho Lục Thừa An nói một chút y thuật, hắn lại nhiều sưu tập một chút y thư, cái này hoàn toàn là để Đại Chu nhiều một cái tương lai thần y đi. Trong lòng nghĩ như vậy Chu Trăn, nay sẽ nhìn xem Lục Thừa An ánh mắt, liền đi theo nhìn hiếm thấy chân bảo bình thường. Mà Lục Thừa An thì là đang đánh cái dùng mình sao? Hồ nghi nhìn về phía Chu Trân, hỏi: Chu đại ca, trừ giúp thần Y Húc ghi chép y thư, ngươi gần nhất sẽ không cho ta lại an bài khác sống đi. Đều cuối năm, chúng ta hộ bộ cũng bể bộ nhiều việc. Thừa An, ngươi yên tâm. Mặc dù địa động đưa tới tình hình tai nạn còn chưa xử lý xong, nhưng hộ bộ nên phối hợp, đã toàn bộ hoàn thành. Ngươi đối với gặp tai họa các loại an bài cũng tại có thứ tự tiến hành. Liên ngay cả Tề quốc bên kia, ngươi hai ngày trước không phải nói, cũng đã tại kết thúc. Sau đó, không có đại sự phát sinh, ngươi liền toàn lực ghi chép thần Y Húc những cái kia bản độc nhất. Việc này mặc kệ đối với thần y dục quốc hay là đối với đại chu tới nói, đều rất trọng yếu. Thừa An, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Chu Chăn nhanh chóng nói ra. Lời này vừa nói ra, lục Thừa An lúc đầu chỉ là thần sắc hồng y, lập tức thay đổi. Hắn nhìn về phía Chu Chăn, hỏi: "Chu đại ca, ngươi sẽ không phải là để cho ta thừa cơ học trọng đi?" Chu Chăn, cái này quá thông minh có đôi khi cũng không tốt. Ngắm lục Thừa An một chút, Chu Chăn có chút sợ sệt lục Thừa An sẽ từ tuyệt. Dù sao, đối với người đọc sách tới nói, tập ý cũng không phải nha sự. Bất quá Há to miệng, Chu Trăn cuối cùng vẫn bỏ đi thuyết phục Lục Thừa An ý nghĩ. Lục Thừa An là đại chu bỏ ra, đã đủ nhiều. Hắn hiện tại coi như đánh lấy là đại chu bách tính tương lai gia tăng một phần nội tình ý nghĩ, cũng không cần cầu Lục Thừa An tập y liệt. Bất quá, các loại Lục Thừa An ghi lại thần y cấp y thư bản độc nhất, hắn có lẽ có thể đem thái y viện giao cho Lục Thừa An tới quản lý. Đến lúc đó, Lục Thừa An cái này làm lãnh đạo, cho bản sự không cao thái y thuận miệng dạy mấy chiêu, quá bình thường. Theo ý nghĩ này ở trong lòng mọc dễ này mầm, Chu Trăn con mắt cọ một chút liền sáng lên. Hắn nhìn về phía Lục Thừa An, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Thừa An, ngươi một mực hoàn thành cùng thần y cốc giao dịch là được. Yên tâm đi, không cần ngươi học trộm thần y cốc y thuật. Lục Thừa An, luôn cảm giác không có cách nào yên tâm. Bất quá, Lục Thừa An cũng không có cự tuyệt việc này. Hắn này sẽ đột nhiên nhớ tới, dựa theo xuyên qua trước lịch sử tiến trình đến xem, tương lai y thuật, ai biết cuối cùng hướng phương hướng nào phát triển. Hoặc là nói, hiện tại y thuật, có thể lưu truyền bao nhiêu đến hậu đại. Những năm gần đây, Lục Thừa An đối với Trung Y cũng coi như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chỉ cần y thuật tốt, mặc kệ là muốn trị phần ngọn hay là trị tận gốc, hoặc là nói muốn muốn gặp hiệu nhanh hiệu quả trị liệu tốt, đều có thể đạt tới. cũng tỷ như thần y diệt cốc thần y liệt, mặc dù chữa bệnh lúc đó có lấy các loại yêu cầu, tiền xem bệnh còn đặc biệt quý, nhưng người ta là thật có bản lĩnh. nghi nan tạp chứng không nói dễ như trở bàn tay, trị liệu thời gian cũng sẽ không quá lâu. kể từ khi biết có thần y dì cốc đến nay, vì không để cho mình có cần thời điểm, không biết muốn tìm ai, lục thừa an kỳ thật một mực sắp xếp người lưu ý thần y gốc thần y liệt. hiện tại thần y liệt gốc, hành đầu các quốc gia thần y hết thề có bảy người nghe nói thần y gì cốc bên trong, thị thế không ra thần y gì, còn có 10 cái, từ đủ loại con đường hiểu rõ thông tin bên trong. Lục thừa an thế nhưng là biết, trải qua thần y gì cốc thần y chữa trị bệnh hoạn, đều đều không ngoại lệ bị chữa khỏi. thậm chí hắn đến tiếp sau còn phải người tiếp tục quan sát qua, những cái kia bệnh hoạn đều không phải là lâm thời chữa cho tốt, mà là thật khôi phục khỏe mạnh. loại bản sự này, nếu là có thể một mực lưu truyền đến hậu thế, vậy đơn giản là đại công đức. hắn đã có đã gặp qua là không quên được bản sự, không bằng thừa cơ học trộn, làm hậu thế lưu lại phần này y thư có bảo. có ý nghĩ này, lục thừa an cũng không để ý chu chăn trong lòng sẽ có tính toán gì. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Chân, hỏi: "Chu đại ca, ngươi nói thần y Y Cốc bản độc nhất, hiện tại ở đâu?" "Không đổi, thần y Y Cốc thần y mới vừa vào kinh, bây giờ còn đang tu chỉnh. Chờ chút buổi trưa, ta để cho bọn họ tới tìm ngươi. Ngươi là giúp bọn hắn, thần y Y Cốc người đều tương đối cao ngạo, ngươi là ta đại chu trọng thần, không cần tiến đến bái phòng. Nghe được Chu Chân lời nói, Lục Thừa An gật đầu. Tiếp lấy, vì để cho mình tại nhìn thấy thần y Y Cốc thần y trước đó, có thể có chút thanh nhàn thời gian, hắn tranh thủ thời gian cùng Chu Chân cáo từ. Ai biết, mới ra ngự thư phòng cửa, liền thấy mang nụ cười cùng Trịnh Công Công cùng nhau đi tới Chu Khải Minh. "Vậy hạ, ngài đây là có việc vui?" Lục Thừa An nhịn không được, hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe vậy, Chu Khải Minh nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An, mở miệng nói: "Thừa An, chúc mừng ngươi." Nghe nói như thế, Lục Thừa An đều động. Nếu là hắn nhớ không lầm, từ khi địa động phát sinh sau, hắn trừ hộ bộ làm việc, một bên vội vàng để An Nam Vương gánh xuống thai nạn phát sinh trọng trách, một bên an bài đại Chu gặp tai họa chi địa công việc. Còn có tiền hành chi cái này hình người thai nạn dò xét người, hắn cũng làm ra tiếp xuống an bài. Thời gian khác, chính là xếp hợp lý quốc bên kia bố cục. Chứ những này Hắn gần nhất cũng không có làm cái gì. Chu Khải Minh nói chúc mừng, vui từ đâu đến? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bị Chu Khải Minh thăng làm An Quốc Công, trước mấy ngày mới cầm tới thánh chỉ, còn nóng hồi lấy. Chu Khải Minh nói thế nào, cũng sẽ không vài ngày như vậy, liền muốn bài trừ khó khăn, trực tiếp để hắn trở thành đại chu cái thứ nhất dị tính vương đi. Mà lại, coi như Chu Khải Minh nguyện ý, hắn cũng không muốn a. Khi dị tính vương, hắn ngược lại là có thể bảo toàn tự thân, như hắn về sau có hậu đại, ai biết bao lâu sau sẽ bị đế vương phòng bị sau, xem như cái đinh trong mắt giải quyết. An quốc công dạng này tước vị. Kỳ thật vừa vặn phù hợp hắn dạng này không có tranh bá thiên hạ chi tâm thần tử. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh. Chương 521, cái này đích xác là việc vui, chương 521, cái này đích xác là việc vui. Không biết Lục Thừa An đã nghĩ rất nhiều Chu Khải Minh, nếu mày nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Thừa An, chấm vừa lấy được tin tức, cha mẹ ngươi đã rời đi điểm tỉnh thôn hồi kinh. Nghe nói, bọn hắn nửa đường gặp được một vị cô nương, mẹ ngươi cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui." Nói đến đây, Chu Khải Minh còn đối với Lục Thừa An chen lấn nhắm mắt con ngươi. Thấy thế, Lục Thừa An kém chút không có duy trì ở biểu lộ Chu Khải Minh sao không nói thẳng, mẹ hắn tại hồi kinh nửa đường, thay vật khác sắp đối tượng. Bất quá, Lục Thừa An có thể không tin mẹ hắn sẽ ở hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền quyết định tương lai của hắn. Mà vị nữ tử kia, nếu là mẹ hắn thật ưa thích, đã sớm cho hắn viết thư. Nếu không có tin tức truyền cho hắn, cái kia Chu Khải Minh nhận được tin tức, còn có hắn nói tới tin vui, khẳng định không phải việc này. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xem Chu Khải Minh, buồn bã nói: Vậy hạ, vui từ đâu đến, còn xin ngài chỉ điểm một hai." Ha ha, chấm liền biết, tin tức này lựa gạn không đến ngươi. Bất quá, Ngươi đại hỉ sự, đích thật là cùng cùng mẹ ngươi trò chuyện với nhau thật vui vị cô nương kia có quan hệ." Chu Khải Minh vừa cười vừa nói, thuận tiện nhìn một chút Lục Thừa An biểu lộ, mới nói tiếp đi. "Cô nương kia, là Tề quốc hoàng đế phái tới Vân Nghiên công chúa. Lần này tới Đại Chu, Vân Nghiên công chúa thế, nhưng là đến cấp ngươi đưa đại lễ. Ngươi tại Tề quốc làm ăn bài, Tề hoàng đã phát hiện. Bởi vì ngươi kết thúc công việc sớm, Tề hoàng một người đều không có bắt được, lại Tề quốc hiện tại các nơi náo động. Vân Nghiên công chúa lần này đến Đại Chu, chứ đưa Tề hoàng khiển trách chấm thư, chủ yếu chính là muốn cùng muốn kết minh." Nói đến đây, Chu Khải Minh ngừng tạm, mới cười nói: Hắn Tề Hoàng hiện tại quản lý dưới Tề quốc một đồn loạn, có thể hay không Diện quốc còn chưa từng có biết. Còn hiện trách chấm, nếu không phải chấm không nguyện ý, Tề quốc chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Đại Chu. Hắn cũng chỉ là chiếu An cái thứ nhất chiếm trước huyện thành tự lập làm vương dân dân, cũng thu đối phương quân sư cho mình dùng. Tương lai Tề quốc còn có không biết bao nhiêu tai họa chờ lấy lắng lại. Lần này Tề Hoàng hẳn là nghe mới thu quân sư chỉ điểm, mới muốn cùng ta Đại Chu kết minh. Thừa An, ngươi nói, nếu là kết minh, có phải hay không Đại hỉ sự? Nghe nói như thế, Lục thừa An khoẹt miệng giật một cái. Như Chu Khải Minh nói tới, cái này đích xác là việc vui hay là đại hỉ sự dù sao hiện tại đã trở thành tề hoàng bên người mưu sĩ vị quân sư kia thế nhưng là người của hắn thậm chí đối phương đi tề quốc sau ngụy tiếng nói cử động còn có tất cả chỉ điểm cùng an bài đều là hắn ngay từ đầu liền sắp xếp xong xuôi một mực chiếu vào sắp xếp của hắn tới nếu là tề hoàng tín nhiệm đối phương đó chính là tín nhiệm hắn lục thừa an cái này ngẩng đầu nhìn bên dưới chu khải minh lục thừa an gật đầu cười nói bệ hạ cái này đích xác là thần đại hỉ sự có thể được tề hoàng coi trọng nói rõ thần ăn bài coi như thỏa đáng đương nhiên đây cũng là bệ hạ vui bệ hạ. Chúc mừng ngài, tương lai có thể không hưởng phí một bình một tốt, cầm xuống tề quốc." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Khải Minh lập tức biết, Lục Thừa An trong lòng nhất định là có kế sách. Hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp xuống đại chu, chính là con của hắn chu chăn cùng Lục Thừa An đến quan tâm. Nếu là không chê cực hàn thời đại đến sau, tiếp thu tề quốc sẽ cản trở, vậy hắn cũng không để ý đại chu bản đồ mở rộng một chút. Đến lúc đó, con của hắn không chừng cũng có thể tại trong sự sách cùng hắn nổi danh. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác cũng là hắn đại hiển sự. Cớ nhìn Lục Thừa An một chút, Chu Khải Minh hô: "Thừa An, nếu là vô sự giữa chưa ở lại trong cung cùng chắp cùng nhau dùng nữa. Bệ hạ, thần đúng lúc vô sự, vậy chúng ta đi thôi. Lục thừa an lập tức mở miệng đạo, nói xong lời này, hắn còn hướng ngự thư phòng bên kia nhìn thoáng qua. rất rõ ràng, hắn mới vừa rồi cùng Chu Khải Minh lúc nói chuyện, Chu Trăn tuyệt đối đang nghe. nếu hắn sau đó phải giúp thần y ghi cốc thần y ghi chép bản độc nhất, hiện tại hảo hảo mà nhấm nháp một trận ngự thiện, cũng xem là tốt. về phần Chu Trăn, đều muốn làm hoàng đế, sao có thể so với hắn cái này thần tử thanh nhàn? thế là, hôm nay cùng Chu Khải Minh lúc ăn cơm, Lục thừa an thuận miệng để vài câu. Ngay tại Lục Thừa An cùng thần y Dịch Cốc thần y chính thức gặp mặt lúc, chỉ có thể do đế vương để hoàn thành một ít sự tình, rất nhanh liền bị Chu Khải Minh giao cho Chu Chăn. Chu Chăn, Lục Thừa An lòng dạ hiếu hỏi, ngược lại là cùng hắn phụ hoàng có so sánh. Lúc này, Lục Thừa An nhà đã thành cao ngạo đại danh tử thần y Dịch Cốc thần y, chính thức đến nhà bái phòng. Cùng Lục Thừa An đoán không sai bị lắm, có lẽ là bản độc nhất đối với thần y Dịch Cốc tới nói rất trọng yếu, đến đây thần y Dịch Cốc cấp chủ, còn có Lục Thừa An chỉ nghe tên, tin tức đều không có thu thập bao nhiêu thần y Dịch Cốc tị thế mấy cái thần y, thái độ rất tốt. Thậm chí, tới thời điểm bọn hắn hay là mang theo lễ vật đến đây. đối với thần y duy cốc thần y rì thái độ lục thừa an hay là hài lòng. thế là hắn tranh thủ thời gian mời đối phương nhập tòa sau, mở miệng nói. chư vị lần này đến đây lưu cầu bản quan đã từ thái tử điện hạ cái kia biết được. bản độc nhất ở đâu, bản quan hiện tại liền có thể bắt đầu ghi chép. nói đến đây, lục thừa an nghĩ nghĩ nói tiếp đi. đương nhiên, bản quan trước kia không tiếp xúc qua mấy quyển y thư, duy nhất có thể làm chính là một chữ không kém đem bản độc nhất bên trên văn tự ghi chép lại. nghe nói như thế, thần y duy cốc sông cốc chủ cùng những người khác biết nhau. tiếp lấy, hắn biểu lộ nói nghiêm túc. Lục đại nhân, chúng ta tin tưởng trí nhớ của ngươi. Bằng không, cũng sẽ không lấy bảo dược làm đại giá, xin ngươi giúp một tay ghi chép lần này bị mang tới những cái kia bản độc nhất. Bất quá, bản độc nhất hiện tại chỉ là bảo tồn, đã rất gian nan. Nếu là mở ra sau khi, chẳng mấy chốc sẽ theo gió tiêu tán. Ngươi cần tại bản độc nhất mở ra sau khi, trong thời gian có hạn ghi chép trên đó tất cả nội dung. Hy vọng Lục đại nhân có thể chứng minh một chút, năng lực của ngươi có thể làm được yêu cầu của chúng ta. Không phải chúng ta không muốn tin tưởng Lục đại nhân, nhưng việc này đối với chúng ta thần y Ricoc tới nói, quá làm trọng yếu, mong rằng Lục đại nhân thứ lỗi. Chư vị lo lắng bản quan minh bạch. Lục Thừa An gật đầu đạo: "Ba viên bảo dược đại giới, đối với thần y Lycoph tới nói đều là rất nhiều." Dạng này thủ lao, khảo nghiệm một chút trí nhớ của hắn, Lục Thừa An cảm thấy hoàn toàn bình thường. Mà lại, đến từ thần y Lycoph bản độc nhất, Lục Thừa An cảm thấy xác thực được nhiều nghiệm mấy lần mới được. Trí nhớ kiểm tra đo lường, thần y Lycoph khẳng định phải dùng ý thư mới được, thậm chí còn sẽ không là phổ thông ý thư. Được không mấy quyển khó được ý thư, Lục Thừa An không có chút nào để ý đối phương đối với hắn trí nhớ hoài nghi mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xem thần y Lý Cốc cốc chủ Giang Thanh Chính lấy ra một bản nhìn xem liền rất dày y thư, không có nửa điểm do dự nhận lấy. Tiếp lấy, hắn liền trực tiếp lật nhìn đứng lên. Lục Thừa An đọc sách rất nhanh, đem trên sách nội dung nhớ tốc độ cũng thật nhanh. Coi như trong y thư có không ít tranh minh họa, hắn cũng là tại một chén trà thời gian bên trong, xem hết cả bản y thư. Song cốc chủ, bản quan đã toàn bộ xem hết. Không biết các ngươi là cần bản quan đem nhớ kỹ nội dung viết ở trong danh sách, hay là các ngươi tùy ý hỏi thăm. Lục Thừa An nhìn về phía Giang Thanh Chính hỏi. Chương 522, đại chương, có thể nói ra lời này người Tuyệt đối là cực giả, chương 522, đại trường, có thể nói ra lời này người, tuyệt đối là cực giả. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Giang Thanh Chính cười nói, "Viết thì không cần, ta tùy ý đặt câu hỏi mấy vấn đề là được. Bất quá, có mấy thứ trong sách hình ảnh, hy vọng ngươi có thể trước vẽ ra." Gật đầu, Lục Thừa An tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy, hắn cũng không có nhiều nói, rất nhanh liền căn cứ Giang Thanh Chính nói tới, đem mấy cái tương đối phức tạp sách thuốc bên trong tranh minh họa vẽ ra. Nhìn xem cùng sách thuốc bên trong không có gì khác nhau tranh minh họa, Giang Thanh Chính hài lòng cười. Tùy ý hỏi mấy vấn đề, Hắn liền chuẩn bị mang Lục Thừa An đi cất giữ thần ý cốc sách thuốc bản độc nhất địa phương. Đúng lúc này, xưa nay Lục Thừa An nhà sau, cũng vẫn xem lấy Lục Thừa An, nhưng chưa nói qua một chữ lao đầu mở miệng. "Cốc chủ, đầu tiên chờ chút đã." Lao đầu nhanh chóng nói một câu. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Lục đại nhân, có hứng thú hay không cùng ta tập y lý?" Vị này, thần y lý, tập y là một cái lâu dài sự tình, coi như ta ký ức cho dù tốt, mong muốn nhanh nhẹn vận dụng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Chiều ta bên trong sự tình đã bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian cùng ngươi học tập y thuật nghe được lục thừa an lời nói, lão đầu khoát khoát tay, nói, lục gia tiểu tử, ngươi gọi ta tôn lão đầu là được. về phần ngươi nói không có thời gian, hoàn toàn không cần lo lắng. liên ngươi dạng này chỉ nhớ, không tập y đáng tiếc. dạng này, ta lão đầu tử gần nhất ngay tại kinh thành, có thể tại ngươi làm xong ghi chép bản độc nhất sau đó, hàn nguyên với ngươi trò chuyện sách thuốc nội dung phía trên. về phần cần học tập sách thuốc, ngươi có thể đang ngủ trước, xem như thoại bản nhìn xem, ngược lại đều có thể nhớ kỹ. còn có, ta lão đầu tử cũng không cần ngươi bài sư. đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tỉnh, lục gia tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thừa An, sách thuốc làm thoại bản, có thể nói ra lời này người, tuyệt đối là cưng giả. Nhìn xem tôn lão đầu, Lục Thừa An buồn bã nói. Tôn lão, ngài nếu không nói một chút, có điều kiện gì? Ha ha, tiểu tử ngươi chính là ngay thẳng. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nghe nói ngươi góp nhặt một chút hảo dự tài, ta vừa vặn thiếu mấy thứ. Chúng ta đồng giá trao đổi, như thế nào? Tôn lão đầu mở miệng nói. Nghe vậy, căn cứ đều muốn ký ức thần ý cốc sách thuốc bản độc nhất, học thêm chút không chừng cũng có thể trở thành một đời thần y Lục Thừa An. Lập tức gật đầu đáp. Tôn lão, ngài đưa ra dạng này trao đổi, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể nói đến đây, lục thừa an nhìn hắn cùng thần y cốc cái khác thần y một cái sau, hỏi tiếp. bất quá, ta không bái sư, chẳng lẽ tôn lão liền có thể dạy ta thần y cốc y thuật? cái này lời mặc dù là hỏi tôn lão đầu, nhưng lục thừa an ánh mắt, nhưng là nhìn lấy giang thanh chính. xem như thần y cốc cốc chủ, nếu là giang thanh chính không đồng ý, lục thừa an cũng không cần thiết không phải đi theo tôn lão đầu học tập. nhìn thấy lục thừa an ánh mắt, giang thanh chính bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, lục đại nhân, ngươi tức sẽ thấy thần y cốc bản độc nhất, có thể nói là chúng ta thần y cốc ngàn năm trước trọng yếu nhất, chỉ có thể từ cấp chủ nhìn sách thuốc. dạng này sách thuốc đều để ngươi xem học thêm chút thần y cốc cái khác y thuật rất tốt. bất quá sau đó chúng ta thần y cốc sẽ thả ra lời nói, nói lục đại nhân ngươi là thần y cốc ký danh đệ tử. không biết lục đại nhân ngươi có bằng lòng hay không. dây hiểu giang thanh chính ý tứ lục thừa an, chỉ ngay ngắn vẻ mặt sau mở miệng nói, giang quốc chủ đã thần y cốc bất chuyển bản độc nhất đều đã bị ta học tập ký danh đệ tử thân phận, ta nhận hạ. lời này vừa nói ra, bao quát giang thanh chính ở bên trong mấy cái thần y cốc người nhìn xem lục thừa an ánh mắt đều mang nhìn người một nhà ôn hòa, không có ngay từ đầu xa cách, mà tôn lao đầu càng là cao hứng đứng lên, đối với lục thừa an ngay lập tức nói. Đi, Thừa An, chúng ta nhanh đi nhìn bản độc nhất. Nói thật, ta sớm liền muốn biết bản độc nhất lên tới đấy đều viết dạng gì nội dung. Những năm gần đây, nếu không phải cốc chủ không đồng ý, ta tuyệt đối phải nhìn vài lần. Dứt lời, hắn hào hứng liền chuẩn bị mang theo Lục Thừa An nhanh đi thần y cốc đặt chân chi địa. Thấy thế, Giang Thanh Chính bất đắc dĩ cười hạ, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Tôn lão đầu thật là thần y cốc lớn tuổi nhất, cũng là y thuật người tốt nhất. Nếu không phải Tôn lão đầu không thích quản lý tục sự, người cốc chủ này có thể không tới phiên hắn tới làm. Về phân sách thuốc bản độc nhất, đều bao nhiêu năm qua đi, không phải cốc chủ không có thể nhìn chế độ. Sớn cũng bởi vì bản độc nhất bọn hắn không dám đánh mở, y thuật truyền thừa quy củ đã chọn ra cải biến. Hiện tại nhường tôn lão đầu nhìn xem, không chừng đại gia y thuật còn có thể nhiều tiến bộ một chút. Dù sao tôn lão đầu thật là thần y cốc nhất thích lên mặt dạy đời người. Mang theo ý nghĩ này, giang thanh chính bọn người rất mau dẫn lấy lục thừa an đi vào thần y cốc sách thuốc bản độc nhất tạm tồn địa phương. Nghe hẳn là dùng để bảo tồn sách thuốc mùi nước thuốc, lục thừa an nhìn xem tại tuế nguyệt tàn phá hạ, có một loại hơi hơi thổi khẩu khí, cất đặt tại trên kệ thích đáng bảo tồn sách thuốc liền sẽ theo gió tiêu tán những sách vở kia. Tắt lời không thôi. Những này sách thuốc, mỗi một bản đều đơn độc dùng tản ra cái hòm thuốc hộp chứa. Mà nhìn hộp số lượng, những sách này ít nhất cũng có hơn 200 bản. Cho nên, trước kia, thần y quốc cấp chủ tối thiểu nhất so người khác nhiều học hơn 200 bản sách thuốc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nhìn Giang Thanh Chính một cái. Có lẽ, Giang Thanh Chính cho phép Tôn lão đầu bọn người nhìn những này sách thuốc, là không muốn tự mình một người chịu phần này khổ. Bị Lục Thừa An ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thanh Chính, ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian phái người đem giấy bút chuẩn bị ký càng. Tiếp lấy, hắn liền đối Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, đã ngươi hiện tại cũng coi là thần ý của người, ta cũng không nhiều lời khác. Những này sách thuốc đợi lát nữa ngươi chỉ có thể lấy ra một bản, tận khả năng nhiều ghi chép trên đó nội dung. Ngươi phải biết, nhớ kỹ nhiều, ngươi cũng có thể học càng nhiều. Theo Giang Thanh chính lời nói xong, Tôn lão đầu thổi hạ râu ria vội vàng nói: "Cốc chủ, ngươi đừng cho Thừa An quá nhiều áp lực. Những sách này năm đó bị trong cốc phản đồ gắn đặc thù dược thủy, đụng một cái liền dễ dàng nát, kế tiếp lại cất giữ hơn 700 năm. Chờ sẽ mở ra sau, chúng ta cũng không xác định sách thuốc còn có thể bảo tồn bao lâu. Kế tiếp toàn bộ nhờ Thừa An ghi chép bị cho hắn quá nhiều áp lực, nhường hắn đem có thể nhìn thấy nội dung đều nhớ kỹ là được. nghe nói như thế, Giang Thanh Chính cũng không có nói tiếp cái gì. Thần y cốc những này trước kia chỉ có thể từ cốc chủ học tập sách thuốc, có thể bảo tồn đến bây giờ, cũng đích thật là khó được. cái này 700 năm đến, ngoại trừ truyền miệng bên ngoài, cũng không phải là không có người thử qua. giống như Lục Thừa An nói tới, đại chu, thậm chí xung quanh Trư quốc, có đã gặp qua là không quên được người có bản lĩnh, cũng không phải là không có. có thể kết quả thử nghiệm, chính là thần y cốc tổn thất mấy bản sách thuốc, chỉ lấy được một chút nội dung lần này như không phải bản đơn chứa đựng địa phương bị động ảnh hưởng đến mất đi hiệu lực bọn hắn cũng không dám nhường lục thừa an nếm thử hiện tại chỉ câu lục thừa an có thể ghi chép nhiều một chút nghe được tôn lời của lão đầu lục thừa an cũng không nói chính mình nhiều năm rèn luyện xuống tới đọc sách rất nhanh dù sao mặc kệ dạng gì cam đoan cũng không có chuyện thực tới để cho người ta tiếc tưởng nghĩ như vậy hạ tại giang thanh chính đám người nhìn soi mói, nhanh chóng mở ra chứa đựng bản độc nhất ngăn tủ lấy ra bên trong một cái hộp trong mấy mắt giang thanh chính bọn người cũng đuối cổ nín thở ngưng thần nhìn lại thừa an cẩn thận một chút đợi chút nữa ngàn vạn cầm nhẹ để nhẹ À, còn có hô hấp của ngươi, thả nhẹ một chút, đừng thổi tới trên sách." Tôn lão đầu còn kém che miệng nhỏ giọng nói câu. Nghe vậy, Lục Thừa An im lặng nhìn đối phương một cái. Hắn hiện tại, đối mặt kia vừa nhìn liền biết rất yếu đối bản độc nhất, đã rất cẩn thận. Còn có, hô hấp hoàn toàn không cần cẩn thận quá mức, mặc dù không có khẩu trang, nhưng việc này một mảnh vải vóc chẳng phải giải quyết. Không có trực tiếp mở ra đặt vào thư tịch hộp, Lục Thừa An đầu tiên là nhường Giang Thanh Chính sắp xếp người cho hắn mang theo thoa mặt vải vóc, mới cẩn thận mở ra hộp. Theo hắn lấy ra sách thuốc bản độc nhất, Lục Thừa An phát ra được, sau lưng rỏ ra mấy cái thần y cốc thần y đi tiếng hít thở đều biến nhỏ không thể thấy, Thế thế, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng lật ra bản này cất giữ hơn 700 năm không có mở ra một lần sách thuốc, Tính hạ tâm, lục thừa an dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu ký ức trên sách nội dung, vốn còn nghĩ tiến đến lục thừa an bên người, dựa vào trí nhớ của mình, cũng nhiều nhớ một chút nội dung giang thanh chính bọn người, theo lục thừa an thật nhanh là xem thư tịch, lẫn nhau kinh ngạc đối mặt vài lần sau, liền kìm nén bực bội an tĩnh lui ra phía sau mấy bước, chờ xác định chính mình hô hấp còn có nói đều sẽ không ảnh hưởng tới bị lục thừa an cầm thư tịch, giang thanh chính bọn người mới tranh thủ thời gian thợ hồn hệ mấy cái, tiếp lấy nhìn về phía lục thừa an. Mà lúc này, theo Lục Thừa An nhanh chóng lật xem sách thuốc bản độc nhất, bị hắn chạm qua trang sách, đã vỡ thành mảnh nhỏ, tiếp lấy nhanh chóng biến thành nhỏ nát giấy mảnh. Chờ Lục Thừa An nhìn qua gần một nửa thư tịch lúc, hắn ban đầu nhìn những sách kia trang, này sẽ liền giấy mảnh đều không thấy được. Thế thế, Lục Thừa An cũng có cảm giác cấp bách. Sợ chính mình nhiều chậm trễ một giây, liền có trang sách sẽ ở xem hết trước đó tan thành mấy khói, Lục Thừa An lần nữa tăng thêm tốc độ. Bất quá, mặc kệ bao nhanh, hắn cũng là tại có thể bảo chứng mình có thể nhớ điều kiện tiên quyết, gia tốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Thanh Chính bọn người cảm thấy một ngày bằng một năm đồng dạng không dám sai mắt nhìn chằm chằm Lục Thừa An. Nay sẽ, bọn hắn ai cũng không dám hỏi một tiếng, Lục Thừa An có hay không nhớ kỹ sách bên trên nội dung. Dù sao, sách đã mở ra, lại không cơ hội hối hận. Đợi đến Lục Thừa An nhìn thấy sau cùng thời điểm, trong tay hắn lật xem trang sách, đã hơi hơi đụng một cái liền bắt đầu vỡ vụn. Tại Lục Thừa An ánh mắt theo trong tay còn kém biến thành cho tàn một trang cuối cùng rơi lúc, dưới chân của hắn, rơi xuống một lớp bụi mà hắn vừa rồi nhìn sách thuốc bản độc nhất đã sớm không thấy tung tích. Hít sâu một hơi, Lục Thừa An không có cùng giang thanh chính đám người nói chuyện, lập tức chạy tới bên cạnh trên bản sách, bắt đầu nhanh chóng viết chí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, mặc kệ đối với người nào đều áp dụng. Theo từng chương sách thuốc nội dung bị Lục Thừa An ghi chép lại, lại đặt vào một bên hong khô mực nước. Giang Thanh Chính đám người ánh mắt càng ngày càng sáng, thậm chí đều muốn liền nội dung phía trên thương thảo một phen. Mà Lục Thừa An thì là cảm thấy mình đối với mấy cái này trong sách thuốc nội dung ấn tượng sâu hơn. Lần này ghi chép mãi cho đến sắc trời càng ngày càng mở, Giang Thanh Chính đã sắp xếp người đốt đèn chiếu sáng, Lục Thừa An mới dừng lại bút. Méo một cái có chút tay cứng ngắc, Lục Thừa An mới nhìn hướng Giang Thanh Chính, mở miệng nói: Giang cấp chủ, may mắn không làm được bệnh, đều ghi chép lại lời này vừa nói ra, bạn cũng bởi vì nhìn qua lục thừa an ghi chép lại sách thuốc, lấy chính mình nhiều năm kinh nghiệm, xác định lục thừa an không có lung tung ghi chép giang thanh chính, vội vàng nói, thừa an, hôm nay làm phiền ngươi, ta phái người chuẩn bị cho ngươi tắm thuốc, ngươi đợi chút nữa thật tốt ngâm một chút buông lòng một chút. kế tiếp, còn cần ngươi tiếp tục cố gắng. những sách này cần bảo tồn điều kiện đã không có cách nào đạt tới, nếu là không tăng thêm tốc độ, coi như không lấy ra, cũng bảo tồn không được bao dài thời gian. nghe nói như thế, rõ ràng cảm thụ qua những sách vợ này phong hóa tốc độ lục thừa an, gật đầu nói, giang cấp chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ tăng thêm tốc độ. Theo hắn lại nói xong, Giang Thanh Chính ánh mắt đều không có rời đi Lục Thừa An vừa ghi chép lại sách thuốc, liền an bài bên ngoài trông coi người mang Lục Thừa An đi nghỉ ngơi. Chờ Lục Thừa An sau khi rời đi, biểu lộ một mực duy trì tại bình thường phạm vi bên trong Giang Thanh Chính, ngay lập tức nhảy dựng lên, đối với Tôn Lao Đầu bọn người hô: "Ha ha, lần này quả thực là tiền bối hiền linh. Có Lục Thừa An tại, chúng ta thần ý cốc mất đi nhiều năm ý thư bảo điện, có thể tùy tiện nhìn. Nhanh, đều độc thủ, chúng ta trong đêm đem sách chép mấy phần. Lần này những này bản độc nhất, chúng ta cũng không phân cấp chủ vẫn là những người khác, đều có thể nhìn, cũng có thể đi chép." ta cũng không tin, cứ như vậy, chúng ta sách thuốc còn có thể thất truyền. Nói đến đây, Giang Thanh Chính nhớ tới lấy trước kia chút năm, bởi vì nếm thử để cho người ta ghi chép, biến mất tại trong dòng sông lịch sử sách thuốc bản độc nhất, đau lòng không thôi. Nếu là có thể chờ tới bây giờ, từ Lục Thừa An ghi chép, tốt biết bao nhiêu a. Giang Thanh Chính tại cảm khái, bên cạnh tôn lão đầu bọn người, sớm liền lấy ra chuẩn bị đã lâu giấy bút, xót xoát mở ra bắt đầu chép sách. Thấy thế, Giang Thanh Chính cũng không lo được tiếp tục cảm khái, cũng vội vàng ra nhập chép sách trong đội ngũ. Mà lúc này Lục Thừa An. Ngâm thần y quốc thần y chuyên môn chuẩn bị cho hắn tắm thuốc, cũng phát ra một tiếng thật dài cảm khái âm thanh. Đừng nói, tại y thuật phương diện, thần y quốc thần y y, hoàn toàn chính xác viễn siêu người bên ngoài. Liên nói cái này tiêu trừ mệt mỏi tắm thuốc, kỳ thật thái y viện thái y cũng biết phối, mà hắn, cũng là hưởng thụ qua thái y viện thái y phối trí tiêu trừ mệt nhọc tắm thuốc. Nhưng cùng thần y quốc chuẩn bị tắm thuốc so sánh, hoàn toàn không phải một cái trình độ. Tận đến giờ phút này, Lục Thừa An mới minh xác cảm nhận được, thần y quốc y thuật, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trong lúc rảnh rỗi, liền trong đầu đem vừa rồi ghi chép xong sách thuốc, về ôn một lần. Lần thứ nhất hắn chọn thư tịch, bởi vì muốn cho Giang Thanh Chính bọn người lực ứng động, cố ý chọn dày nhất một bản sách thuốc. Coi như kế tiếp bởi vì là thời gian trì hoãn, những cái kia sách thuốc càng ngày càng dễ dàng vỡ vụn, hắn cũng có lòng tin, đem tất cả sách thuốc đều ghi chép xong. Tân, chính là mệt mọi điểm, cần thần y cốc những cái kia thần y giúp đỡ điều dưỡng thân thể một cái. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng Lục Thừa An cảm thấy, hắn từ giờ trở đi, hoàn toàn có thể đem dưỡng sinh một chuyện chuẩn bị lên. Không biết rõ Lục Thừa An suy nghĩ Giang Thanh Chính bọn người, đêm nay theo kích động tới hưng phấn, tiếp lấy trên mặt liền có nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi nhưng chờ lục thừa an lần nữa đi vào chứa đựng sách thuốc bản độc nhất phòng lúc một đêm không ngủ giang thanh chính bọn người nhìn xem mặc dù không phải tinh thần sáng láng nhưng cũng cùng loại trừ mệnh nhọc sau nghỉ ngơi thật tốt một đêm lục thừa an không nhiều lắm khác biệt thấy thế biết bọn hắn thức đêm lục thừa an đội phục nhìn mấy cái tuổi tác đều qua 50 thần y một cái lại hỏi giang cấp chủ ta hiện tại liền bắt đầu ghi chép thừa an mọi thứ đều chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi bận điếu giang thanh chính vội vàng nói theo hắn lại nói xong nghĩ đến không thể chậm trễ thời gian bằng không hắn trong chiều sự tỉnh về sau còn muốn thức đêm hoàn thành lục thừa an nhanh chóng lấy ra một bản sách thuốc lật xem. Một bên cảm thấy ba viên bảo dược hoa vô cùng đáng giá giang thanh chính bọn người, cũng nhanh lên đem Lục Thừa An cùng khoản che mặt vải đeo lên, đi vào Lục Thừa An bên cạnh vừa bắt đầu chuẩn bị bút mực. Chương 523, hắn cũng không biết cho cái gì à, chương 523, hắn cũng không biết cho cái gì à. Lục Thừa An đọc sách tốc độ lại nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, cũng không có khả năng ghi chép xong thần y quốc sách thuốc bản độc nhất. Ngay tại hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vội vàng triệu đỉnh sự tỉnh còn có ghi chép thần y quốc sách thuốc bản độc nhất lúc, Lục chính điện một đoàn người rốt cục trở về. Lúc này, kinh thành đã bắt đầu hạ nhập đông sau trận thứ 5 tuyết. Bầy tán loạn tuyết lớn, nhường kinh thành trùm lên ngân trang, cũng làm cho lục chính điển một đoàn người hồi kinh tốc độ kéo chậm không ít. Cái này không, vừa nghe đến người trong nhà rốt cục trở về, vừa ghi chép xong một bản sách thuốc lục thừa an, không để ý tới nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian hướng phía ngoài chạy đi. Cha hắn nương rốt cục trở về, hắn cũng không cần bởi vì cảm thấy trong nhà không ai quá lạnh lạnh, ngoại trừ đi hộ bộ hoặc là vào cùng, đều chờ tại thần y cốc thần y nhóm hiện tại chỗ ở. Mặc dù thần y cốc y thuật sắc thực rất mạnh, cũng có thể nhường hắn thức đêm sau, khôi phục nhanh chóng tinh thần. Nhưng mặc cho ai hàng ngày bị một đám lao đầu tử trơ mắt nhìn, liền nóng trông tranh thủ thời gian làm việc, cũng muốn thoát đi. Giang cấp chủ, cha mẹ ta trở về, các ngươi hôm nay không cần chuẩn bị cho ta tắm thuốc. Lục Thừa An bước xuống câu nói này, chạy vội rời đi. Lúc đầu đang nhìn xem Lục Thừa An ghi chép lại sách thuốc nội dung, hắn không thể tại chỗ liền thí nghiệm một chút trong đó mấy cái toa thuốc giang thanh chính bọn người. Theo Lục Thừa An lời nói lọt vào tai, liếc nhìn nhau. Cái này Lục Giang người, làm sao trở về nhanh như vậy? Tôn Lão đầu thở dài nói, hắn mấy ngày nay biết Lục Thừa An luyện công phu sau, đã chuyên môn là Lục Thừa An điều phối thích hợp nhất tắm thuốc đơn thuốc. Ngược lại, có thể khiến cho Lục Thừa An cường thân kiện thể đồng thời, một ngày chỉ ngủ hai canh giờ liền có thể tinh thần sáng láng như vậy đầu gõ thông minh, ngủ thêm một lát đều là lãng phí thời gian hắn vốn còn nghĩ lại cải tiến một chút đơn thuốc nhờ lục thừa an có thể có nhiều thời gian hơn dùng để ghi chép sách thuốc bản độc nhất hoặc là cùng hắn một khối tập ý để hiện tại người chạy theo tôn lời của lão đầu nói xong giang thanh chính trở thần ý cốc thần y một bên gật đầu đồng ý cảm thấy lục chính điển mang theo người nhà trở về tốc độ quá nhanh một vừa nhìn lục thừa an vừa viết xong bút tích còn không làm ra trang giấy đừng nói đã gặp qua là không quên được người chính là lợi hại nhiều như vậy văn tự còn có tranh minh họa liền coi như bọn họ những này nắm giữ đông đảo sách thuốc bị người tôn sưng một tiếng thần y người nhìn xem dạng này chuyên nghiệp thư tịch tốc độ đều không nhanh được muốn phải nhanh chóng nhớ kỹ kia càng là người si nói ngọng nghĩ như vậy giang thanh chính đột nhiên cảm thấy cho lục thừa an ba viên bảo dược bề ngoài như có chút thiếu. mặc dù bảo dược khó được nhưng chỉ cần có dược liệu tốn hao một chút công phu bọn hắn cuối cùng cũng có thể làm ra đến có thể lục thừa an kia đã gặp qua là không quên được bản sự còn có đầu óc thông minh hiếm khi thấy cấp chủ thừa an tiểu tử này chính mình bạc nhiều sài không hết lại là hộ bộ thượng thư có bạc có quyền thế Như muốn cho hắn là ta thần ý cốc sử dụng, ba viên bảo dược, một cái giá lớn không đủ à? Nhìn xuống Giang Thanh Chính vẻ mặt sau, tôn lão đầu mở miệng nói. Nghe nói như thế, có cái hạc phát đồng nhan thần ý cao mày nói. Tôn Sư huynh, Lục Thừa An hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chúng ta tới Đại Chu Kinh Thành thời điểm, nhường cái khác mấy cái có đã gặp qua là không quên được người có bản lĩnh thử qua, sẽ chuyên tìm hắn, cũng chỉ là nghĩ Lục Thừa An có thể nhiều ghi chép một chút bản độc nhất bên trên nội dung. Tuy nói hắn hiện tại đem sách thuốc không sót một chữ tất cả đều ghi chép lại, nhưng chúng ta ba viên bảo dưỡng cũng coi là lớn một cái giá lớn. Nếu là ba viên bảo dược ngươi cũng cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi nói, còn muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Lưu sư đệ, chúng ta đều là người biết chuyện, biết bây giờ bị thừa An ghi chép lại sách thuốc bản độc nhất, đến cùng lớn bao nhiêu công dụng. Ngươi nói, nếu là những này bản độc nhất bên trong ghi chép nội dung, để ngươi dùng ba viên bảo dược trao đổi, ngươi đổi sao? Còn có, cho thêm điểm độ tốt, nhường thừa An lấy càng nhanh tốc độ ghi chép bản độc nhất, không tốt sao? Tôn lão đầu nhẹ hừ một tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, lúc đầu cảm thấy cho Lục Thừa An cho đủ nhiều hạc phát đồng nhan thần ý sử sốt. Tiếp lấy, hắn tranh thủ thời gian lúc đầu, nói, Tôn sư minh Vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể cho Lục Thừa An cái gì? Tôn lão đầu, hắn cũng không biết cho cái gì a. Như Lục Thừa An tuổi tác đã lớn, hắn tối thiểu nhất cũng có thể dùng kéo dài tuổi thọ thuốc, đến cùng Lục Thừa An chân tâm đổi chân tâm, làm cho đối phương càng cố gắng là thần y cốc ghi chép bản độc nhất nội dung, có thể đối mặt một cái không kém bạc, quan chức lại cao thanh niên, hắn cũng không biết dùng cái gì để đả động đối phương. Ngay tại Tôn lão đầu than thở, cùng răng thanh chính mấy cái mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc, bị Tôn lão đầu xưng là trở về quá nhanh lục chính điện, vừa vừa đi vào kinh thành. Quay đầu nhìn xuống phía sau đường ống bên trên, không có một chút thời gian cũng đã rơi xuống một tầng tuyết động đường xi si măng. Lục Chính Điền tâm tư càng thêm chịu nặng. Đoạn đường này theo điểm tỉnh thôn đi vào kinh thành, đường xá bởi vì tuyết lớn, bị kéo dài nhanh gấp 3 thời gian. Liên cái này, còn là bởi vì bọn hắn một đường đều đi đường ống, trên đường một mực có người quét sạch tuyết động. Nếu không phải như thế, đuổi tại ăn Tuyết trước trở lại kinh thành, đều là vọng tưởng. Ai cũng không biết Đại Chu địa phương khác, bởi vì cái này mấy trận tuyết lớn, đến cùng ảnh hưởng bao lớn. Nhìn thấy Lục Thừa An tới Lục Chính Điền nhảy xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng cảm khải nói, vừa dứt lời, đã đi tới hắn trước mặt Lục Thừa An dừng bước lại. Tiếp lấy, nhìn xem Lục Chính Điền rầu gì vẻ mắt, hắn im lặng nói: "Cha, đừng tại đây cảm khái. Người cảm thấy dạng này tuyết, cần phải phiền não. Hoặc là nói, ngoại trừ đường ống, địa phương khác sẽ không có người xử lý tuyết động." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điền nhớ tới Lục Thừa An cùng Chu Khải Minh bọn người những năm gần đây chuẩn bị. Tiếp lấy, liền nghĩ tới hắn còn không có rời đi kinh thành trước, Chu Khải Minh phái đi các nơi binh lực, Lục Chính Điền cười khan một tiếng. Có lẽ là trên đường đi đường khó đi, ngược lại để hắn phí công quan tâm. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy, chuẩn bị nhường Lục Thừa An mau tới xe ngựa về nhà lúc, Một đường đi theo đám bọn hắn một chiếc xa hoa trong xe ngựa, đi ra một cái thân mặc đỏ chót cầm ý điệp, toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình nữ tử, đi xuống. Vân Nghiên gặp qua Lục đại nhân. Vân Nghiên công chúa đối với Lục thừa An phúc phúc thân nói: "Nghe nói như thế, Lục thừa An nhìn đối phương một cái. Hắn nhận được thông tin bên trong, Tề quốc Vân Nghiên công chúa cũng không phải như vậy tính tình. Xem ra, cái nào đó phái Vân Nghiên công chúa đến đại chu người, kỹ càng phân tích qua hắn yêu thích, nhưng vẽ hồ không thành lại thành trò, hắn Lục thừa An cũng không thích ngủ trong người." Nhan nhạt nhìn Vân Nghiên công chúa một cái, Lục thừa An cười nói: "Vân Nghiên công chúa Hoan nên đi vào đại trụ. Chúng ta tiếp đãi ngươi người đã chờ đã lâu, sẽ không phế dậy người tu chỉnh." Dứt lời, theo Lục Thừa An một động tác, bên cạnh cách đó không xa, lập tức đi tới mấy cái bị Lục Thừa An vừa rồi phái người mang tới Hồng Lư chùa quan viên. Tiếp lấy, Lục Thừa An đưa cho Lục Chính Điền một ánh mắt. Không đợi Lục Chính Điền mở miệng, Triệu Nguyệt Tú từ trên xe ngựa đi xuống, đối với Vân Nghiên công chúa cười nói: "Vân Nghiên công chúa, tuyết lớn như thế, ngươi tranh thủ thời gian cùng mấy cái đại nhân đi chỗ ở. Chờ ngươi có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi dạo chúng ta đại trụ kinh thành." Vân Nghiên công chúa, nhìn thấy Lục Thừa An Nàng hiện tại liền có danh a, chương 524, đây chính là bình thường giao dịch, chương 524, đây chính là bình thường giao dịch. Không cho Vân Nghiên công chúa kiếm cơ cơ hội, mấy cái hồng lưu chúa quan viên vô cùng có ánh mắt nhìn lên, nói liên tục mang khuyên đem Vân Nghiên công chúa mang đi. Cho cười. Lục đại nhân thật là đại chư quan viên, cái nào chuyển động lấy tể quốc công chúa nhố thương, coi như muốn dụ hoặc, vậy cũng muốn đại chư nữ tử hành động. Nghĩ như vậy, có cái đại thông minh nhìn Vân Nghiên công chúa ngồi xe ngựa một cái. Hắn mặc dù thông minh, nhưng chỉ là tiểu quan, không quản được đến tin tức, vẫn là đối lục thừa an các loại phân tích Khẳng định cung có tề quốc hoàng đế còn có đại thần lợi hại. Vân Nghiên công chúa trang phục như vậy còn có tính tình tuyệt đối là hợp ý. Hắn vừa rồi thật là thấy được, Vân Nghiên công chúa rõ ràng bởi vì bọn họ xuất hiện, vẻ mặt nhăn nhó một chút, lại bởi vì muốn duy trì biểu hiện ra tính tình đều không có mở miệng. Kể từ đó, có phải hay không đại biểu cho, Vân Nghiên công chúa biểu hiện ra tính cách cùng trang phục, mới là lục đại nhân nữa thích loại hình. Nay niệm vừa ra, đại thông minh liền động tâm rồi. Lục đại nhân, đây chính là kinh thành nhiều ít tiên kim nhớ, nhưng không ai đáp thủ người. Nếu là đem tin tức này dùng để trao đổi, nghĩ đến tuyệt đối sẽ là thu hoạch lớn. Hắn cũng không tham, đương nhiên cũng không dám chỉ cùng một cái có vừa độ tuổi nữ nhi đồng liêu làm trao đổi. Chỉ cần đem tin tức truyền rộng, hắn dù nói thế nào, cộng lại cũng có thể có đại thu hoạch. Mang theo ý nghĩ này, cái này Hồng lưu chùa đại thông minh còn quay đầu về Lục Thừa An cảm kích cười hạ. Kinh thành lớn, cư không dễ, cũng không phải một câu, mà là hắn thống khổ nhiều năm đời người. Hắn tại địa phương nhiều năm, móc móc lục xoát cũng không dám hoa ngân tử, liền chuẩn bị tích chữ bạc, tại kinh thành an cư là nghiệp. Thật vất vả, hắn rốt cục tại kinh thành thiếu khuyết quan viên dưới tình huống, cố gắng một chút, bị điều đến kinh thành Lãng Quang có thể nhập kinh sau hắn mới phát hiện, chính mình toàn bộ gia sản đều không đủ tại kinh thành mua một chỗ đầy đủ người trong nhà ở lại phòng ở. Không có cách nào, hắn gia truyền đa tử nhiều phúc thể chất, nhi tử quá nhiều. Hiện tại, hắn chỉ có thể thuê lại tại kinh thành vắng vẻ địa phương, mỗi ngày chỉ là đi nha môn, liền cần tốn hao không thiếu thời gian. Nếu không phải nhấc gan, không dám lấy quan lưu mang, hắn không chừng hiện tại đã bởi vì muốn duy trì trong nhà ấm no làm chuyện xấu, bị xích huyết về bắt. Bạc, hắn thật quá thiếu. Nhi tử nhiều, một đứa con gái đều không có. Đã lục đại nhân cùng hắn không có cha vợ duyên, vậy thì trợ hắn tại kinh thành có thể có cái nhà a lúc này lục thừa an còn không biết hắn yêu thích sẽ ở trong những ngày kế tiếp chuyển khắp kinh thành Cùng triệu nguyệt tú lên tiếng chào hỏi lục thừa an liền nhảy lên xe ngựa thúc giục lục chính điển mau lên xe về nhà lớn như thế tuyết cũng không biết cha hắn đung nhiên xuống xe cảm khái làm gì nghĩ như vậy lục thừa an liền nghe tới vừa lên xe ngựa lục chính điển hỏi một câu thừa an cái này mấy trăm tuyết ảnh hưởng lớn sao nghe nói như thế lục thừa an dây hiểu cha hắn đang suy nghĩ gì cười hạ hắn mở miệng nói cha yên tâm đi chúng ta đã sớm chuẩn bị ngươi cũng biết năm nay mùa đông bắt đầu mùa đông sớm chúng ta nên làm chuẩn bị đều đại an bài tốt. Bệ hạ có binh, hộ bộ bạc cũng đầy đủ dùng. Hiện tại đại chu tuyệt đối là chúng quanh trư quốc an ổn nhất địa phương. Ngay cả đại chu các nơi thôn chấn, bách tính trên sinh hoạt đều có cam đoan. Còn có ngươi theo hứa quốc trưởng kia lừa gạt tới chống lệnh chi vật, cũng cử đi chỗ đại dụng, bệ hạ cũng khoe ngươi nhiều lần. Theo lục thừa an vừa dứt tiếng, lục chính điền kẹo miệng không khỏi nít lên. Tiếp lấy hắn nhẹ hừ một tiếng, đối với lục thừa an buồn bã nói: thừa an, cha ngươi ta cũng không phải theo hứa quốc trưởng kia lừa gạt tới chống lệnh chi vật. Chúng ta à, đây chính là bình thường giao dịch, coi như ta cho hứa quốc trưởng giống vóc đều là xử lý qua, tuyệt đối sẽ không nảy mầm. Có thể ta đã an bài tốt, nhường hứa quốc trưởng không sống tới năm sau cày bừa vụ xuân. Nếu như thế, tại hứa quốc trưởng trong mắt chúng ta giao dịch, lẫn nhau đều tính ra. Nghe được lục chính điền lời nói, lục thừa an xách một tiếng, lại nói, cha hắn những năm gần đây tính tình không nhiều làm biến hóa, đang ra tán dương một chút. Không chờ lục thừa an mở miệng tán dương, một bên một mực an tính nghe hai người nói chuyện lục thừa trạch, to mò hỏi. Cha, đệ đệ, năm nay mùa đông sớm lại lên, chẳng lẽ triều đình đã có chuẩn bị sao? Vừa dứt lời, lục thừa trạch liền thấy lục thừa an cùng lục chính điền đồng thời nhìn về phía hắn. Thế thế, Lục Thừa Trạch vội vàng hỏi, "Vấn đề này, ta không thể hỏi sao?" Lắc đầu, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, mở miệng nói, "Ca, không phải vấn đề này. Ngươi bây giờ tồn tại cảm thế nào thấp như vậy, ta vừa rồi đều không có phát giác được ngươi cũng ở trên xe ngựa." "Đúng, Thừa Trạch, ngươi bây giờ xuất quỷ nhập thần." Về sau lên tiếng trước, nhắc nhở trước một tiếng, quá đáng sợ. Lục Chính Điền buồn bã nói, "Nói xong lời này, Lục Chính Điền ngừng tạm, nhìn xem Lục Thừa Trạch hỏi, "Thừa Trạch, ngươi không ở trên xe ngựa ngồi tiếp vợ ngươi cùng ta chó gánh oan, tại sao chạy tới chiếc xe ngựa này? Ta nếu là nhớ không lầm, Ta vừa rồi xuống xe ngựa lúc, ngươi còn không tại cái này. Hắc hắc, cha, ta không phải muốn đệ đệ, chạy tới chuẩn bị cùng hắn nhiều phiếm vài câu đi." Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng nói rằng. Nghe nói như vậy Lục Chính Điển, không có tin tưởng một chữ. Lục Thừa Trạch nghĩ không là đệ đệ hắn, là muốn theo đệ đệ của hắn chia sẻ điểm tình thôn quấy à. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Lục Chính Điển im lặng nhìn Lục Thừa Trạch đứa con trai này một cái. Lần này về điểm tình thôn, hắn thật lớn nhi, thật là thay đổi. Xem kịch nhìn quá nhiều, vì không bị muốn chắp nối người trong thôn quấy rầy, Lục Thừa Trạch tiểu tử này tổn tại cảm càng ngày càng thấp. Hiện tại, ngay cả hắn đều không phát hiện được Lục thừa Trạch vừa rồi tại sao chạy tới hắn chiếc xe ngựa này. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển lại quay đầu nhìn làm bàng quan Triệu Thu Duệ một cái. Cái này con rẻ, có vẻ như cũng đi theo điểm tỉnh thôn Bồi dưỡng đồng dạng, so con của hắn tồn tại cảm đều thấp. Vừa rồi xuống xe ngựa thời điểm, hắn đều không nhớ tới Triệu Thu Duệ. Nhìn thấy Lục Chính Điển quăng tới ánh mắt, Triệu Thu Duệ tranh thủ thời gian cười hạ. Thế thế, Lục Chính Điển không có mắt thấy rời ánh mắt. Hắn tại điểm tỉnh thôn chờ đợi hơn 30 năm, tất cả thôn dân đều biết. Nhưng người nào có thể nói cho hắn biết, hắn cái này chỉ đi không đủ nửa tháng con rẻ vì sao biết người trong thôn các loại bí mật so với hắn còn nhiều ngay tại lục chính điền biểu lộ biến hóa thời điểm lục thừa an nhìn lục thừa trạch cùng triệu thu duệ một cái chớp mắt hắn liền cười hỏi nói một chút các ngươi tại điểm tỉnh thôn có thu hoạch gì lục thừa trạch triệu thu duệ thu hoạch vậy nhưng nhiều đi trong lúc nhất thời hai người cũng không biết muốn từ chỗ nào mở miệng liếc nhau biết lục thừa an tin tức linh thông triệu thu duệ nghĩ nghĩ cho lục thừa trạch một ánh mắt thấy thế lục thừa trạch lập tức mở miệng nói đệ đệ ta nói với ngươi chúng ta ra ra lần này có thể tiền đủ hắn giả bệnh vừa mới bắt đầu Thậm chí ngay cả ngươi phải đi điểm tỉnh thôn người bên kia đều lựa. Ngươi có muốn biết hay không, chúng ta ra ra cùng đại bá, hiện tại như thế nào? Chương 525, hắn thật không phải là ý tứ này, chương 525, hắn thật không phải là ý tứ này. Nghe được Lục Thừa Trạch lời nói, bản liền tại bọn hắn sau khi trở về, nhận qua đến từ điểm tỉnh thôn không ít tin tức Lục Thừa An, im lặng nhìn hắn, ca một cái. Hắn ra cùng đại bá, bây giờ không phải là đang bị trong nhà nữ quyến chấn áp sao? Còn có đại bá của hắn, hiện tại là hoàn toàn cùng tất cả nhi nữ ly tâm, chuyện rất tốt, hắn có thể không biết rõ. Có lẽ là phát giác được Lục Thừa An ánh mắt Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, mở miệng nói: "Đệ đệ, xem ra ngươi rất quan tâm chúng ta quay quán. Ngươi cũng biết, chúng ta lần này trở về, chủ yếu nhất chính là dẫn ngươi đại tẩu cùng chất nữ về nhà bên trên giá phả. Cái khác không quan trọng. Ta ra ngay từ đầu bệnh tật, chờ gặp chúng ta, ngụy trang đều không có qua đêm, một chút tinh thần, cha liền biết bị lừa về nhà. Ngươi yên tâm, lần này cha không có nhường đại bá chiếm được nửa chút lợi lộc, còn ly gián ta ra cùng đại bá tình cảm. Nói đến đây, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, nói tiếp: "Đương nhiên, ngươi ca ta lần này trở về, đi theo muội phu cũng thấy không ít bắt quái. Không nghĩ tới Chúng ta điểm tỉnh thôn các nhà các hộ đều có to to nhỏ nhỏ bí mật. Ha ha, ta. Ba ba bá, theo cửa thành về đến trong nhà, Lục Thừa Trạch một đường nói không ngừng. Từ trong miệng hắn nói ra, có đến từ điểm tỉnh thôn các nhà bên ngoài các loại cãi lộn làm nhảm ý, cũng có vụn trộm không muốn người biết các loại bí mật nhỏ. Đương nhiên, dạng này bí mật nhỏ, đối điểm tỉnh thôn bách tính mà nói, có lẽ nói ra cái kia chính là cả đời sa chết, hoặc là nói muốn ổn ảo ra chuyện lớn. Nghe Lục Thừa Trạch lời nói, Lục Thừa An đều muốn hỏi một câu, hắn ca từ khi trở lại điểm tỉnh thôn sau, có thời gian nghỉ ngơi sao? Nhiều bí mật như vậy, liền xem như ghé vào người ta dưới giường nghe lén, cũng cần đi chợ a. Bất quá, đang nhìn Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ một cái sau, Lục Thừa An liền không có hỏi ra thêm lời thừa thái. Dù sao, hắn ca cùng tỷ phu hắn hai người, rõ ràng là do xét bản sự tiến hóa. Hiện tại hai người tồn tại cảm, đều có thể so ra mà vượt chỉnh công công gặp phải Chu Khải Minh lúc tức giận, người ở bên cạnh, lại vĩnh viễn bị xem nhẹ lúc trạng thái. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cảm thấy, hắn ca cùng tỷ phu, nếu là hai năm sau còn không có thi đậu tiến sĩ, liền ném đến hình bộ hoặc là xích huyết vệ làm việc, không thể lãng phí cái thiên phú này. Làm ra quyết định sau, Lục Thừa An nhìn xem ánh mắt hai người đều ôn hòa không ít, ngay cả Lục Thừa Trạch chia sẻ trong thôn bắt quái lời nói, hắn đều nghe được rất chân thành. Có thể bị Lục Thừa An ánh mắt như vậy nhìn xem, Lục Thừa Trạch chờ sang ngựa dừng lại sau, thật nhanh lao ra ngoài. Về phần triệu thu duệ, sơ tại xe ngựa lái vào đại môn lúc, liền đã kiếm cớ đi xuống. Đêm nay người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, Lục Chính Điền bọn người cũng biết Lục Thừa An cùng Thần Y Cốc giao dịch. Một cái mắt, Lục Thừa An liền thấy cha hắn ánh mắt sáng, nhưng thẳng đến mọi người sau khi tách ra, cất về các phòng, Lục Thừa An cũng không nghe thấy cha hắn nói với hắn cái gì. Hôm sau. Lục Chính Điển trở về đúng lúc, vừa lúc là tạo chiều ngày. Lục Thừa An vừa tới tới thiện sảnh, liền thấy cha hắn đã đang chờ hắn. "Thừa An, ngươi gần nhất có phải hay không luyện võ có chút bùng lòng?" Lục Chính Điển thuận miệng hỏi một câu. Lúc nói lời này, tay hắn động hạ, thuận tiện nhìn Lục Thừa An một cái. Thấy thế, Lục Thừa An im lặng nói: "Cha, ngươi nói đi, cần muốn ta giúp ngươi tìm thần y cốc thần y trao đổi. Cường thân kiện thể thuốc, thần y cốc có hay không? Ngươi sửa hiện tại thân thể hoàn toàn chính xác có chút chiến lệnh, nếu là có thể, cho nàng tìm một chút có thể điều dưỡng thuốc. Về phần ngươi già, thân thể cứng rắn rất" nhưng có thể đổi được dưỡng sinh thuốc, ta còn là muốn đổi một chút, tốt nhất có thể để ngươi sữa cùng ngươi gia điều dưỡng thân thể không sai biệt lắm là được. Lục Chính Điền ho nhẹ một tiếng nói rằng, nói xong, hắn không đợi Lục Thừa An mở miệng, liền nói tiếp đi. Cũng không phải cha làm khó dễ ngươi, chủ yếu là, ngươi gia sữa nếu là thân thể có chứa ngại, không tiên chỉ nổi, chúng ta cũng đều phải trở về có đại tăng. Coi như bệ hạ đoạt tỉnh, cũng biết chậm trễ ngươi thời gian. Dây hiểu Lục Chính Điền là muốn cho Lục Lão Đầu đổi tiếp Lưu Thị, một lần có đại tăng giải quyết phía sau hai người sự tình Lục Thừa An, lập tức mở miệng nói, cha, ngươi yên tâm, hôm nay ta liền hỏi khẳng định để cho ta sữa có thể một mực chấn áp nã ra. Lục Chính Điền, hắn thật không phải là ý tứ này. Nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền cuối cùng yên lặng thu hồi biện giải cho mình lời nói. Ngày này tạo Chiếu lúc, mặc dù Từ Chu Khải Minh ngồi ở trên hoàng vị, nhưng Lục Chính Điền có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Trân đã nhận lấy quyền hành. Dù sao, Chu Khải Minh ngoại trừ vừa mới tiến văn đức điện lúc, nói vài câu, kế tiếp, toàn bộ hành trình đều là Chu Trân tại cùng đám đại thần lẫn nhau tham dò danh giới cuối cùng sau đó làm ra cuối cùng quyết định. Nghe các đồng liêu cùng trước kia biến hóa rất lớn phái tử, Lục Chính Điền mí mạch, Đại Chu triều đỉnh chủ nhân đã thay đổi trong lòng cảm khái liên tục lục chính điển tại thảo triều kết thúc sau vốn muốn cùng lục thừa an tâm sự ai biết liền thời gian một cái nháy mắt lục thừa an liền theo trước mắt hắn biến mất cần phải nhanh như vậy sao lục chính điển trong lòng nhắc tới một tiếng tiếp lấy hắn liền thấy cái khác mấy cái thượng thư còn có tại triều làm quan những quyền quý kia đều cười khanh khách nhìn về phía hắn trong nháy mắt mặc dù không biết do nguyên nhân lục chính điển vẫn là dùng lên chính mình luyện võ nhiều năm qua tốc độ nhanh nhất thoát đi văn đức điện lúc này lục thừa an đã đi tới hộ bộ chờ hắn nhanh chóng xử lý xong hộ bộ sự tình, lại căn cứ theo tể quốc còn có ngụy quốc truyền đến các loại tin tức, hơi vi điều chỉnh một chút an bài sau, liền thấy tôn lão đầu ở bên ngoài đối với hắn gác, thấy thế, lục thừa an đứng dậy đi ra ngoài, thừa an, tiểu tử ngươi trong tay có chúng ta thần y quốc bảo dược tin tức, truyền ra ngoài, nhanh nghĩ một chút biện pháp, đừng để quá nhiều người nhớ thương. tôn lão đầu nhanh chóng nói rằng, nói xong, hắn nhìn xem lục thừa an không có chút nào gấp biểu lộ, hỏi một câu, tiểu tử ngươi, nên không thể nào không rõ ràng chúng ta thần y quốc bảo dược chỗ chân quý a. sau khi hỏi xong, hắn lập tức lắc đầu nói, không đúng. Liên ngươi cái này thông minh dạng, không rõ ràng mới có vấn đề. Đã ngươi lại bởi vì bảo dược mới bằng lòng giúp chúng ta thần ý cốc ghi chép sách thuốc bản độc nhất, vậy khẳng định biết, bảo dược dùng để kéo dài tuổi thọ, vậy cũng là thứ yếu. Mặc dù làm không được phản lão hoàn đồng, nhưng bảo dược tại kéo dài tuổi thọ trên cơ sở, có thể khiến người ta bảo trì trạng thái tốt nhất tối thiểu nhất 50 năm. Đời người trăm năm, không mấy năm dần dần già đi trạng thái, đây mới là bảo dược được hoan nên nhất nguyên nhân. Các ngươi trong triều những lão gia hỏa kia, hiện tại hẳn là đều nhớ thương ngươi bảo dược. Việc này, ngươi có hay không ý khác? Tố lão, đã tạ ngươi tới nhắc nhở ta. Lục Thừa An vừa cười vừa nói, nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Tôn lão đầu sửng sốt một chút, hiểu rõ khoát tay một cái nói, tính toán, đã ngươi có khác dự định, ta cũng liền không lo lắng ngươi. Chúng ta cũng coi là có nửa phần sư đồ tình nghĩa, ngươi góp đủ luyện chế bảo dược dư liệu, ta có thể thu ngân tử thay ngươi luyện chế. Đương nhiên, ngươi nếu là chính mình có thể luyện chế bảo dược, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Tôn lão đầu liền thúc giục Lục Thừa An, nhanh đi thần y cốc bản độc nhất cất dấu chỗ. Về phần Lục Thừa An tu ba viên bảo dược là thủ lao sự tình như thế nào chuyển đi, đều không cần đoán, Tôn lão đầu liền minh bạch tin tức này chỉ có thể từ Lục Thừa An chuyển đi. Dù sao, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tôn lão đầu phát ra được, cùng Bảo Dược so sánh, Lục Thừa An đối Chu Khải Minh cùng Chu Chân hai cha con này mà nói, so Bảo Dược còn trọng yếu hơn. Nếu như thế, kia đối hoàng gia phụ tử chắc chắn sẽ không mang truyền Lục Thừa An trong tay có Bảo Dược. Mặc dù không biết rõ Lục Thừa An có tính toán gì, nhưng Tôn lão đầu muốn nói, tiểu tử này giấu mồi thật nặng a, chương 526, hắn nghe vị, tổng là có thể a, chương 526, hắn nghe vị, tổng là có thể a. Đợi đến ghi chép hai quyển sách thuốc bản độc nhất, Lục Thừa An trở lại trong phủ mới từ lục chính điển trong miêu tả biết được hắn tạo chiều sau bị các đồng liêu thân mật ánh mắt dọa chạy sự tình. nhìn xem lục chính điển ánh mắt hỏi thăm, lục thừa an xách một tiếng nói cha ngươi không cần để ý từ hôm nay trở đi mặc kệ ai đối ngươi biểu đạt ra thiện ý ngươi chỉ cần hưởng thụ là được lục chính điển lời này hắn làm sao nghe được có chút sợ hãi trầm mặc một chút lục chính điển cuối cùng gật đầu biểu thị chính mình minh mạch dù sao có thể bất minh mạch sao lục thừa an bên người mấy cái ám vệ đều hiện lộ ra thân hình nhờ hắn hiểu được con của hắn đã bắt đầu hộ vệ tự thân an toàn rất hiển nhiên, tiểu tử này lại phải có đại động tác. Lục Chính Điền cảm thấy, hắn một cái tiểu quan, không cần biết con của hắn dự định. biết càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. hắn một cái thư sinh yếu đuối, biết sợ. nghĩ như vậy, Lục Chính Điền ném câu tiếp theo. Thừa An, ngươi trước bật điệu, ta đi luyện võ tràng đi dạo. dứt lời, theo đi theo Lục Thừa An bên người, bên ngoài mấy cái ám vệ thân ảnh bắt đầu ẩn dấu, Lục Chính Điền như một làn khói chạy tới luyện võ tràng. thậm chí, nửa đường thời điểm, hắn còn thuận tay đem Lục Thừa Trạch cũng mang đi. tuổi còn trẻ nhi tử, có thể phải thật tốt rèn luyện thân thể, khả năng bảo hộ một nhà lão tiểu. Trở lại kinh thành sau, hơi hơi nghỉ dưỡng sức hai ngày, Lục Chính Điển sinh hoạt, liền khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, muốn xem nhẹ chung quanh càng ngày càng nhiều đối với hắn biểu đạt thiện ý người. Mà Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân, thì là mỗi ngày bị Vân Nghiên công chúa mời. Vì không cho nhà mình nhi tử đệ đệ, bị Vân Nghiên công chúa không để ý tính kế, Triệu Nguyệt Tú mang theo Lục Mỹ Vân, nhường Vân Nghiên công chúa từ khi tới đại chu kinh thành sau, đừng nói tìm cơ hội thấy Lục thừa ăn, ngay cả thấy Chu Khải Minh lúc, đều mạnh phản ứng không có trước kia nhanh hơn. Bởi vì cái này, Triệu Nguyệt Tú còn bị Chu Khải Minh tán dương sẽ chiếu cố người, đưa tới không ít ban thưởng đã được tán dương triệu nguyệt tú trong lúc nhất thời tinh thần càng thịnh vượng thời gian nhoáng một cái đã đến chu khải minh thoái vị ngày này ngày này là khâm thiên giám tính ra ngày tốt lành bay là tả hạ vài ngày tuyết lớn cũng nể tình ngừng mặc dù dương quang chỉ là hơi hơi toát ra gật đầu một cái nhưng cuối cùng có thể có dấu hiệu tốt tại văn đức điện thiết thái thượng hoàng ngự tòa sau chu khải minh điều động quan viên bắt đầu tế cáo thiên địa thái miếu cùng sa tác trong điện thiết trung hòa tiểu Nhạc, ngoài cửa bày biện hoàng cái vân bản chờ nghi trượng co mỏng chờ quá trình đi đến từ lễ bộ quan viên tuyên đọc chu khải minh thoái vị chiếu thư chu khải minh mặc huyền y huyền váy đem đại biểu cho đế vương tượng Trình Ngọc Tỷ đưa cho mặc cổn miệng Chu Trăn chờ đi xong toàn bộ quy trình Chu Trăn lần thứ nhất ngồi Văn Đức Điện Hoàng vị bên trên đối với tại Thái Thượng Hoàng Ngự Tọa ngồi lấy Chu Khải Minh sau khi hành lễ Chu Khải Minh đều không lo được cảm khái lập tức cho Chu Trăn tốt nhất đáp lại lúc này Chu Khải Minh chính thức trở thành đại Chu cái thứ nhất Thái Thượng Hoàng chờ nghi thức kết thúc Chu Khải Minh rốt cục thở dài một hơi hắn cảm thấy về sau như không đại sự hắn tuyệt đối sẽ không lại đến Văn Đức Điện gần nhất đại Chu các nơi lần trước động tạo thành ảnh hưởng đã chậm rãi bình phục cửu tế đội còn có các nơi quan viên đã tại đối đến tiếp sau an bài sự tình bắt đầu kết thúc nhìn xem tất cả sắp khôi phục chịu ảnh hưởng bách tính cũng đã bắt đầu một lần nữa tại lục thừa an tuyển định địa phương thành lập tốt gia viên nhưng chu khải minh thật là nhận được tin tức tiền đi biết gần nhất tính khí nóng này rất mặc dù ngay cả tiền đi biết đều giải thích không rõ nguyên nhân nhưng chu khải minh minh bạch cực hàn thời đại thật tới mùa đông năm nay chính là tất cả mọi người kế tiếp mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thấy qua thứ thích nhất vào đông kế tiếp mặc kệ đối hoàng đế đối triều đình vẫn là đối bách tính mà nói đều là đại khảo nghiệm hắn đã làm thái thượng hoàng khi tối thiểu nhất đừng để đại chu có hai thanh âm, hắn vẫn có thể làm được. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh đối với Chu Chăn dặn dò nói: "Hoàng đế, để cho người ta đem thái thượng hoàng ngự tọa rút lui. Vi phụ nếu có sự tình, sẽ trực tiếp tìm ngươi, không cần văn kiện đến nước điện." Theo Chu Khải Minh lời nói này ra, văn Đức điện lớn tiểu quan viên toàn đều nhìn về Chu Chăn. Cái này thái thượng hoàng ngự quyền cũng thả quá mức dứt khoát, an bài như thế, bọn hắn bội phục a. Nghe được Chu Khải Minh an bài Chu Chăn, tại cảm động sau khi, khóe miệng giật một cái. Mà biết kế tiếp Chu Chăn có bao nhiêu giang nan mấy cái tự tử. Thư còn có bị gọi tới tham gia chu khải minh thoái vị nghi thức hương đại nho bọn người, nhìn xem chu khải minh một bộ tin tưởng chu chăn sẽ quản lý tốt đại chu, không cần hắn lo lắng, cũng liền không cần hắn văn kiện đến Đức Điện Biểu Lộ, cảm giác đến bọn hắn còn cần hướng chu khải minh học tập. Hoặc là nói, bọn hắn cũng nên muốn muốn như thế nào cho người trẻ tuổi thoái vị. Trong lúc nhất thời, văn Đức Điện bầu không khí đều biến qua khoái. Ngay tại chu khải minh chính thức trở thành thái thượng hoàng ngày thứ 10, bởi vì Lục Thừa An ghi chép sách thuốc bản độc nhất tổng lượng đạt tới 1 phần 5, Giang Thanh chính rất đại khí sớm đưa ra một quả bảo dược lạ thủ lao. Không đến muộn bên trên, tin tức này liền bị Lục Thừa An truyền đến tất cả người hưu tâm trong thay, mà truyền tin tức Triệu Thu Duệ thì là tại muốn thủ lao của mình lúc bị Lục Mỹ vân sách theo lô thay mang đi, Lục Thừa An phất phất tay cùng Triệu Thu Duệ cáo từ sau liền đi hoàng cung. Thừa An, ngươi cái này bảo dược nếu không vẫn là mình đảm bảo a. Chu Khải Minh nhìn xem bị chứa ở trong bình ngọc, nghe mùi thuốc liền biết không tầm thường bảo dược nhỏ giọng nói, hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy cũng đều không có hưởng qua thần y quốc bảo dược mà nhạt. Bang không, hắn cũng sẽ không bởi vì thần y quốc bằng lòng một quả bảo dược bỏ được nhường Lục Thừa An đang bận rộn bên trong tiếp thần y quốc sống dù sao, lục thừa an nếu là giúp xong hộ bộ sự tình, kế tiếp hắn liền có thể an bài những nhiệm vụ khác. hiện tại, lục thừa an thời gian nhàn rỗi, bị thần y quốc trưởng kỳ chiếm đoạt, liền hắn phái vị, cả ngày đều bận rộn không ngừng. hơn nữa, chu khải minh cảm thấy viên này thuốc lưu tại hắn cái này đảm bảo, hắn nếu là quản tới chính mình trong bụng, hắn cùng lục thừa an quân thần tình, liền phải biến mất. nhìn chu khải minh một cái, minh bạch hắn ý nghĩ lục thừa an buồn bã nói: vậy hạ, thần tin tưởng ngài. kế tiếp, thần trong nhà còn không biết sẽ đến nhiều ít đầu trộm đuôi cướp, bảo dược lưu tại ngài cái này, thần mới an tâm. nói đến đây. Lục Thừa An ngừng tạm, tiếp lấy lại nói câu: "Đương nhiên, nếu là bệ hạ mong muốn sớm hưởng dụng bảo dược, chờ thần ghi chép bản độc nhất đạt tới một nửa, thần y cóp thanh toán ngài viên kia bảo dược lúc, thần sẽ giúp ngài giữ hình khí." Chu Khải Minh, hợp lấy tiểu tử này có thủ lao của hắn làm cam đoan, mới tin tưởng hắn a. Trưng Lục Thừa An một cái, Chu Khải Minh khoát khoát tay, liền bắt đầu đổi người. Mặc dù Lục Thừa An lần này lấy ra bảo dược làm mồi nhử, là vì kế tiếp sẽ không ở Tân Chính Lệnh Hạ đặt sau, có quá nhiều không thể không thế lực cản trở, chuẩn bị mượn cơ hội thanh trừ một chút đối đại Chu hoàn toàn vô ích quyền quý cùng thế lực. Nhưng giờ phút này Chu Khải Minh cảm thấy, hắn bị thần tử đã thương tâm, nhu cầu cấp bách ôm bảo dược nghỉ ngơi một chút. Nếu không được mà nhạn, hắn nghe vị, tổng là có thể a, chương 527, cái này chẳng lẽ chính là làm hoàng đế một cái giá lớn, chương 527, cái này chẳng lẽ chính là làm hoàng đế một cái giá lớn. Đến từ bảo dược dụ hoặc, đối một ít gần đất xa trời người mà nói, thật quá lớn. Đêm nay, Lục Thừa An còn ở thư phòng bận rộn, trong nhà liền đến mấy cái không có đưa lên danh tiếp, còn có chút tẻ nhủ, sợ bị nhìn thấy mặt khách tới thăm đều không có nhường hộ vệ mang đối phương sang đây xem một cái, Lục Thừa An trực tiếp đem đối phương ném cho Sích huyết vệ. Hán Chu đại ca, coi như đăng cơ làm hoàng, vẫn là phải bận rộn mới được. Dù sao, đại chu cũng không phải hắn Lục Thừa An. Mang theo ý nghĩ này, an bài tốt hộ vệ nhiệm vụ của mình sau, rất nhanh liền trở lại phòng của mình tiến vào mộng đẹp. Có thể chu chăn, liền nhíu đầu. Sích huyết vệ chỉ huy sứ, hắn đến bây giờ còn không tìm được nhân tuyển thích hợp. Mặc dù nói, Sích huyết vệ những cái kia thủ hạ bên trong, trung thành tuyệt đối có không ít, thông minh cũng rất nhiều. Nhưng đã thông minh, lại trung thành tuyệt đối, còn không có quá nhiều tư tâm thủ hạ thực sự tìm không thấy. hiện tại lục thừa an đưa tới người bị mang đến xích huyết vệ đi một chuyến, không đến hai canh giờ, liền bàn giao ra không ít cần hắn đến giải quyết chủ tử. có thể nhớ thuộc về lục thừa an bảo Dược, thậm chí còn dám phái người trộm cắp, có thể là người bình thường. trong lúc nhất thời, chu trăn đường nói đi ngủ, liền ngay cả uống ngụm nước thời gian cũng bị mất. đợi đến trong ngự thư phòng theo đèn đốt sáng trưng biến thành sắc trời hơi sáng, chu trăn mèo mèo cái chán, lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ chính là làm hoàng đế một cái giá lớn? nghe được hắn lời này, tại chu trăn đăng cơ trước đã bị hắn chọn chúng, trở thành tiếp thân phục vụ đại thái giám lý công công. Yên lặng gục đầu xuống, xem như không nghe thấy Chu Trân lời nói. Hắn nhưng là biết, Thái Thượng Hoàng đêm qua đang nghe Lục Thừa An cho Sí Huyết Vệ đưa người sau, liền tranh thủ thời gian quan bế cung điện, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn đã chìm vào giấc ngủ. Thái Thượng Hoàng đã đều không muốn quản, hắn một cái vừa theo Tân Hoàng công công, cũng không cần biểu hiện quá nhiều. Hôm sau, Chu Trân ngồi trên long nghỉ, nhìn xem đối trọi gây gắt văn võ quan viên, ánh mắt đều chưa có trở về ấm. Bọn gia hỏa này, mặt ngoài nhìn xem không có vấn đề gì, đều là đại Chu lương đống có thể sau lưng chỉ một quả có thể duy trì thêm mấy chục năm thanh xuân bảo dưỡng một đêm liền phái nhiều như vậy tạc nhân đậu thủ hiện tại nên hắn tính sổ thời khắc ngay tại chu trăn ném trong tay đến từ trường xuân hầu tấu trường chuẩn bị mở miệng lúc bản cũng bởi vì phát giác được chu trăn gần đây tâm tình rất kém cỏi lại thêm tối hôm qua phái đi ra người đều không có một cái nào trở về trường xuân hầu chờ quý giữa mùa đông mồ hôi lạnh hứa ra bọn hắn cái này tân hoàng thật là xích huyết vệ bên trong lớn nhất sắt thần xuất thần hiện tại xem ra bọn hắn phái đi người đã bị bắt được không trưởng còn bản giao ra bọn hắn cho nên như thế nào bảo vệ đối mặt sau, phái người đi lục thừa an trong nhà, mong muốn trộm ra viên kia bảo dược quyền quý, còn có hai cái tóc đã hoa dâm lão thần, đồng thời nhìn về phía lục thừa an. nếu không, cầu một cầu lục đại nhân, có thể đại nghĩa có thể để người, bọn hắn dạng này phải đi lục thừa an trộm cắp sự tình, không phải đại nghĩa à? cầu lục thừa an tha bọn hắn, hữu dụng không? đúng lúc này, chu chăn ném tới tấu trương, rơi trên mặt đất, lục thừa an tham giỏi nhìn qua, liền mở miệng nói, trương xuân hậu, bản quan nhớ kỹ, từ đại chu khai quốc đến nay, ngươi trong phủ vẫn có làm lương thực chuyện làm ăn, đại chu các nơi, hết thề có lương thực cửa hàng bảy nhà. Ngàn nghiêng trở lên điền trang, chọn vẹn 6 nơi. Nghe được Lục Thừa An lời nói, trường Xuân Hầu sửng sốt một chút. Tiếp lấy, hắn kịp phản ứng, nhìn Lục Thừa An một cái, chân chu quỷ dạp xuống đất, đối với Chu Chân nói rằng: "Bệ hạ, thần cảm niệm có thể ở Đại Chu, một mực kéo dài tiên tổ vinh quang." Vì biểu đạt thần lòng cảm kích, thần muốn đem trong nhà bà khu Ngàn nghiêng điền trang còn có đại chu đông tây nam bắc các nơi, hết thảy 40 nhà lương thực trang tặng cho đại chu. Còn mời bệ hạ xem ở thần chân tâm mong muốn tặng cho đại chu phân thượng, có thể bằng lòng thần tìm cầu." Lời này một lần, bất minh cho nên đại thần, liền cùng nhìn hai giống như kẻ ngu nhìn về phía Trưởng Xuân Hầu. Biết tình hình thực tế, nhưng Minh Bạch Lục Thừa An chọp không được, không dám nhớ thương Lục Thừa An trong tay viên kia bảo dược đại thần, ý vị thâm trưởng nhìn trưởng Xuân Hầu một cái. Gia hỏa này là gan là nhỏ một chút, nhưng người hay là hiểu chuyện. Gãy đuôi cầu sinh, phản ứng không chậm. Bị một ít đại thần cho rằng gãy đuôi cầu sinh trưởng Xuân Hầu, lúc này cực kỳ hối hận. Hắn chính là cảm giác gần đây một ít sự tình bên trên có chút lực bất tòng tâm, vừa vặn lại biết Lục Thừa An trong tay có thần ý quốc bảo dược. Vốn định cùng Lục chính điền hoặc là Lục Thừa An tiếp xúc một chút, thử thăm dò nhìn có thể hay không hoa ngân tử hoặc là những vật khác, đem bảo dược đổi lựa tay. Có thể hai cha con này hay hoàn toàn không có cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn một bộ đầu, tìm trong nhà sẽ một ít thủ đoạn ra sinh tử, đi làm đầu trộm đuôi cướp. Hiện tại, theo Lục Thừa An trong sự phản ứng, hắn hiểu được. Đó là cái cái bẫy, gậy ông đập lưng ông, liền xem ai có tham nghiệp. Mà hắn, chính là xui xẻo nhịn không được trong lòng tham nghiệp, đi đường tắt bị người phát hiện. Nghĩ như vậy Trường Xuân Hầu, cầu xin tha thứ ánh mắt theo Chu chăn nhìn về phía Lục Thừa An, lập tức minh bạch, chuyện này là ai làm chủ. Trong giây mắt, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Thừa An, tay không khỏi chọn ra nào đó cái động tác. Chờ làm xong, Trường Xuân Hầu mới cười khan một tiếng, rụt cổ lại nhìn về phía Lục Thừa An. Tiểu Lục đại nhân thật là đại chu tất cả quan viên bên trong, công nhận có tiền nhất quan viên, có thể vì hắn một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền không truy cứu hắn phái người xâm nhập trong phủ sự tình. Ý nghĩ này vừa dâng lên, hắn liền thấy Lục Thừa An cho hắn trở về thủ thế. Trường Xuân Hầu, đây là, có kẻ mà cả. Khoe miệng giật một cái, Trường Xuân Hầu tại chu chăn ánh mắt lạnh như băng bên trong, cuối cùng vẫn cảm giác đáp ứng Lục Thừa An mở ra bằng giá. Hắn hiện tại, chỉ muốn cam đoan chính mình không lại bởi vì v้าง đầu làm sai sự tình nỗ lực quá lớn một cái giá lớn. Một chút điền sản ruộng đất cửa hàng, cùng hắn ra tổ bên trên lưu lại những cái kia gia sản so sánh, mưa bụi chờ cùng Trường Xuân Hầu thỏa đàm bồi thường, Lục Thừa An đối với Chu Trăn gật đầu. Chu Trăn hâm mộ mắt nhìn Lục Thừa An, liền đối với Trường Xuân Hầu mở miệng nói: Trường Xuân Hầu, nếu là tâm ý của ngươi, kia chấm liền nhận. đợi chút nữa hướng về sau, ngươi cùng Lục Thượng Thư xác định một chút, hộ bộ sẽ tiếp thu như lời ngươi nói những cửa hàng kia điển trang. dứt lời, Chu Trăn vung tay lên, Trường Xuân Hầu thử trượt một chút, liền lui về hắn lúc đầu chỗ đứng. tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn về phía cùng hắn đồng mệnh tương liên đồng bạn. bắt đầu hành động à, chỉ cần bỏ được hoa bán mạ tiền vẫn có thể tại Lục Thừa An trong tay giữ được tính mạng. Cùng giống nhau phái người đi Lục Thừa An nhà mấy cái đồng liêu dùng ánh mắt trao đổi một chút, Trường Xuân Hầu liền như người không việc gì, nhìn lên các đồng liêu náo nhiệt. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều cùng hắn đồng dạng, trong nhà các vị tổ tiên đều sẽ kiếm bạc. Thời gian trôi qua khổ khắc, còn nhớ thương bảo dược đồng liêu, liền tự cầu phúc ca. Kế tiếp, Trường Xuân Hầu mới phát hiện, có thể là hắn cầu xin tha thứ cầu nhanh, Chu Chân không có báo nổi, Lục Thừa An cũng không lộ ra răng nanh. Hắn đồng mệnh tương liên nào đó chút đồng liêu, muốn tiền không muốn mạng. Chương 528, ta càng muốn gọi hơn sư phụ ngươi. Trương năm trăm ta càng muốn cứ gọi hơn sư phụ ngươi. Lớn mật, cầm quân hầu, nghiễm khành bá, khâu ái khanh, Chu Trân ngưng tạo, khoe miệng treo lên một kia cười lạnh, nhìn xem bị hắn ghi danh chữ mấy người nói. Các ngươi phái đi lục cái khanh trong phủ người, đã toàn bộ giam giữ đến xích huyết vệ đại lao, thẩm hỏi rõ ràng, mời chấm nhìn rõ mọi việc, các ngươi nói là, chấm xích huyết vệ, lung tung định người chứng cứ phạm tội sao? Nói xong lời cuối cùng, Chu Trân thanh âm bên trong, đều có thể nghe ra đồng đẫm sắc ý. Mà lục Thừa An cũng đồng thời nhìn về phía mấy người này đồng liêu, thật sự là hắn hạ mũi dưới thật nặng nhưng mấy người này đồng liêu, nếu là không phải người hành động, hắn cũng sẽ không lấy lý do này cùng Chu Trăn một khối ra tay với bọn họ à? Mặc dù bọn hắn đều là lên đại chu không ổn định quan viên danh sách người, nghĩ như vậy, Lục Thừa An cho Chu Trăn ném một ánh mắt, Chu Trăn chừng Lục Thừa An một cái, mới đem ánh mắt theo cảm quan hầu bọn người trên tân rời. Không có lại phản ứng mấy người, hắn đối với mấy cái nhận lầm tốc độ nhanh, kém chút đem tiên tổ mấy đời tranh đến gia sản đều dùng để mua mệnh quan viên, nói rằng đã mấy cái ai khai nguyện ý vì mình làm sai sự tình chịu tội, chấp nhận lại cho các ngươi một cái cơ hội. Lần sau nếu là tái phạm, giết không tha. Giết lời không cho cẩm quan hầu bọn người cơ hội, chu trăn tại bị hắn tha thứ đám quan chức may mắn chính mình tránh thoát một kiếp này, lại tâm thương mình nỗ lực ra sẵn lúc, miệng hơi mở, băng lãnh lại dẫn thanh em uy nghiêm, ngay tại văn đức trong điện quần quần, cẩm quan hầu, nghiễm khánh ba bọn người, ước hiệp bất tính, làm nhiều việc ác, như thế hành vi như không thêm vào trừng phạt, há không dung túng những người khác bắt trước, nay bãi miễn các ngươi chức quan, lưu vong lính nam, nhìn theo hắn hải khanh, lấy đó mà làm gương, chớ phạm sai lầm. lời vừa nói ra, trường xuân hầu hít sâu một cái hơi lạnh, một bên may mắn lấy chính mình thoát thời, một bên tranh thủ thời gian cùng những đồng liêu khác không người nói chúng thần cần tuân bệ hạ dạy bảo về sau tuyệt không phạm sai lầm mà lúc này vốn đang tại biện giải cho mình nghĩ đến phái đi người trải qua nhiều mặt bí ẩn nán bài hẳn là sẽ không tra ra bọn hắn cầm quan hầu bọn người trực tiếp trận tròn mắt không phải thế nào liền có kẻ mặc cả cơ hội đều không cho bọn họ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chu trăn cùng lục thừa an chào giá quá cao mong muốn thiêu cho một chút thật không phải là không muốn nhận lầm a xích huyết vệ đều thẩm vấn qua bọn hắn cũng không gan không nhận đáng tiếc chu trăn vung tay lên lập tức liền người đem bọn hắn mang đi cầm quan hầu bọn người thậm chí liền cầu xin tha thứ một câu đều không cách nào nói ra thấy thế, thế Văn Đức trong điện quan viên, trong nháy mắt thiên tĩnh như gà, liền hô hấp âm thanh đều nhẹ không ít. Trước kia, Chu Trân là sích huyết vệ chỉ huy sứ, tất cả thủ đoạn đấm máu, vậy cũng là đối với Chu Khải Minh không thích người đi. Trong chiều không ít quan viên thăm dò Chu Khải Minh tính tình sau, vẫn ghi nhớ Chu Khải Minh danh giới cuối cùng, sẽ không vượt qua danh giới cuối cùng làm việc. Tại Chu Trân làm thái tử sau, Đại Chu hoàng đế vẫn là Chu Khải Minh. Đại gia coi như trong lòng lo lắng sích huyết vệ chỉ huy sứ làm thái tử, Đại Chu tương lai người nối nghiệp vẫn là không có cái gì cảm giác cấp bách, nhiều nhất làm việc hơi hơi khiêm tốn một chút. Cái này không, bởi vì Chu Khải Minh nhanh chóng phái vị. Tại Chu Chân đăng cơ làm hoàng hậu, một ít đồng liêu không có kịp phản ứng, giúp bọn hắn thăm dò tân hoàng chân chính tính tình. Cảm tạ cảm quan hầu mấy cái, để bọn hắn minh bạch Chu Chân tính tình, so làm xích huyết vệ chỉ huy sứ lúc, còn lãnh khốc hơn. Về sau, bọn hắn phải chú ý, mang theo kính sợ lại ánh mắt lo lắng, trong triều không ít quan viên cẩn thận đánh giá Chu Chân biểu lộ. Cuối cùng, tại tiệc cáo triều kết thúc sau, bọn hắn tâm tình nặng nề tốt năm tốt ba hẹn nhau lấy rời đi. Lục Thừa An cùng Chu Chân tới ngự thư phòng, liền nghe tới Chu Chân hỏi: "Thừa An, ngươi viên này bảo dược, một lần liền là đại chu ngoại trừ mấy cái côn trùng có hại." cũng không biết, cái khác người hưu tâm nếu là bị chấn nhiếp, vẫn sẽ hay không động thủ. Nếu là cái chủ ý này không được, liền theo ta tra được tin tức từng cái thanh toán. Sang năm hơn nửa năm, nhất định phải giải quyết tất cả trong danh sách các quan. Chu đại ca, ngươi trưởng quản xích huyết vệ nhiều năm, hẳn phải biết nhân tính vì sao. Thần y cốc bảo dược vốn là đối những cái kia tuổi tác đã già, đối đại chu có hại vô ích, làm nhiều việc các quan viên sức hấp dẫn mười phần. Lại nói, ta vừa vặn cùng thần y cốc tôn lão đàm luận tốt, hắn sẽ giúp ta chế mấy quả kéo dài tuổi thọ thuốc. Bảo dược có thể giúp người duy trì thanh xuân, lại thêm kéo dài tuổi thọ thuốc tuyệt đối có thể khiến cho những cái kia ác lao đầu không để ý cẩm quan hầu đám người vết xe đổ động thủ Yên tâm nên thanh trừ trên danh sách sẽ không rơi xuống bất cứ người nào lục thừa an nhìn xem chu trăn mở miệng nói nghe nói như thế chu trăn gật đầu tiếp lấy nhìn lục thừa an một cái thừa an ngươi cảm thấy xích huyết vệ bên trong có ai có thể xứng đáng đợi tiếp theo chỉ huy sứ chu đại ca xích huyết vệ chỉ huy sứ nhất định phải lựa chọn chung với người của ngươi bất quá ta nghe thái thượng hoàng nói qua hắn đã đem trong tay ám vệ còn có huyền giác quân thanh lân vệ nhóm thế lực tất cả đều giao cho ngươi Mặc dù ngươi khả năng không có cách nào cùng Thái thượng hoàng đồng dạng, cho Sích huyết vệ chọn được thích hợp nhất chỉ Huy sứ, nhưng có nhiều như vậy thế lực nơi tay, ngươi Sích huyết vệ không cần lo lắng đời tiếp theo chỉ Huy sứ không góp sức. Cùng lắm thì, trực tiếp thay người chính là. Lục Thừa An mở miệng nói một câu như vậy. Hắn cùng cái khác Sích huyết vệ, bởi vì Chu Chân nguyên nhân, quan hệ cũng không tệ. Mặc dù cùng khác Sích huyết vệ không có cùng tiểu ngũ thúc như vậy quan hệ sát, nhưng cũng đều có thể xưng đối phương bạn tốt. Cũng bởi vì này, Lục Thừa An cảm thấy, hắn cũng không thích hợp cho Chu Chân giới thiệu người tuyển. Lại nói Hắn tiểu ngũ thúc khoảng cách Sích huyết vệ chỉ huy sứ trước, trước quan bên trên còn kém thật xa, hắn coi như mong muốn đề cử, cũng không mở miệng được. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, vốn đang đang xoắn xuýt chu Trăn, trong lòng đã làm ra quyết định. Thừa An, Sích huyết vệ lĩnh vệ Lang Xuyên, cùng ngươi quan hệ không tệ. Thân phận của hắn, như là trở thành Sích huyết vệ chỉ huy sứ, cũng có thể phục người. Vừa vặn, về sau có việc, hắn nếu vì Sích huyết vệ chỉ huy sứ, cùng ngươi hợp tác, cũng có thể tức thời một chút. Đời tiếp theo Sích huyết vệ chỉ huy sứ, liền tuyển Lăng Xuyên. Chu Chăn trực tiếp quyết định nhân tuyển sau, nhìn Lục Thừa An một cái, nói rằng: "Thừa An, chờ sẽ rời đi hoàng cung, ngươi có thể đem tin tức này cáo chi lang xuyên. dây hiệu chu trăn đây là cho hắn tại xích huyết vệ đợi tiếp theo chỉ huy sứ trước mặt làm mặt mũi lục thừa an, cũng không khách khí, lập tức gật đầu đáp. bệ hạ yên tâm, thần chờ sẽ đi nói cho lang chỉ huy sứ cái tin tức tốt này. thừa an, nơi đây không người ngoài, nhớ phải gọi ta chu đại ca. công phu của ngươi vẫn là ta giáo, làm gì vì một cái thân phận cải biến, liền cùng ta tại xưng hô bên trên xa lạ. chu trăn buồn bã nói, nói xong, không cho lục thừa an cơ hội cự tuyệt, hắn lập tức liền nói tết đi. đây là tao ý chỉ, nhớ kỹ tuân theo. nghe nói như vậy lục thừa an. Suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói: "Chu đại ca, đã ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên nghe ngươi. Bất quá, cùng Chu đại ca xưng hô thế này so sánh, ta càng muốn gọi hơn sư phụ ngươi. Thế nào, ngươi bây giờ thu đồ sao?" Chương 529, đích thật là không tưởng tượng được ngươi, chương 529, đích thật là không tưởng tượng được người. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Chu Chân lập tức phất tay bọn người. "Lục Thừa An tiểu tử này, tuyệt đối không thể làm đồ đệ của hắn. Nếu là thu Lục Thừa An làm đồ đệ, hắn trên giang hồ thanh danh, như thế nào giữ được? Những năm gần đây, liên Lục Thừa An công phu bên trên trường thành, thật là hường phí hắn như vậy nhiều bí tịch võ công, không dám cho lục thừa an đánh tình cảm bài cơ hội, chu trăn tranh thủ thời gian mượn có chuyện quan trọng, đem mong muốn đảo lấy hắn trực tiếp bái sư lục thừa an, đuổi ra khỏi ngự thư phòng. tiếp lấy, hắn phân phó lý công công, hai ngày này nếu là thừa an tiểu tử kia vào cùng, liền đem người mang đến thái thượng hoàng kia. nhớ kỹ, chờ hắn bỏ đi bái sư ý nghĩ, hoặc là bận bịu không có thời gian luyện võ, lại để cho hắn đến chấm bên này. lý công công, đáng tiếc, chu trăn ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực làm cho hắn không thể không trong đêm liền đem lục thừa an triệu nhập hoàng cung. chu đại ca, ngươi vội vã như vậy tìm ta chuyện gì? Lục Thừa An nhìn chung quanh Hạ, xác định chỉ có hắn một người được vừa nhập hoàng cung sau, vội vàng hỏi, hỏi xong sau, mắt nhìn Chu Trân biểu lộ, hắn hỏi tiếp câu, chẳng lẽ Chu Đại Ca ngươi suy tính một ngày, quyết định thu ta làm nội đệ, truyền thụ cho ngươi tất cả công phu? Nghe nói như thế, Chu Trân im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, hắn biết công phu loại nào đến bây giờ còn không có dạy cho Lục Thừa An, tuy không sư đồ chi danh, nhưng vậy cũng không trách hắn. Nghĩ như vậy, Chu Trân chừng còn muốn treo chọc một chút Lục Thừa An, mở miệng nói, Thừa An, ngươi tại Ngụy Quốc bên kia ăn bài như thế nào? Vừa mới nhận được tin tức. Hứa quốc trượng chết, Chu đại ca tính toán thời gian hoàn toàn chính xác tới Hứa quốc trượng qua đời thời gian chuyển đến thời gian. Dựa theo cha ta cùng Thái thượng hoàng trước kia an bài, này sẽ ngươi nhận được tin tức hẳn là Ngụy hoàng thắng thảm à? Lục Thừa an hỏi. Nghe vậy, Chu chăn gật đầu nói hoàn toàn chính xác, Ngụy hoàng thắng thảm kém một chút, Hứa quốc trượng liền có thể mang binh đánh vào hoàng thành. Lần này Ngụy quốc nguyên khí đại thường coi như kế tiếp tiến vào cực hàn thời đại, Ngụy quốc cũng không có đảm lượng phạm ta biên cương. Kế tiếp cùng Ngụy quốc giáp giới chi địa chỉ cần làm tốt phòng ngự liền có thể toàn lực ứng đối khí hậu lạnh giá nói đến đây, chu trăn nghĩ mày. bất quá, ngụy quốc binh lực bởi vì hứa quốc trưởng làm phản, bị tiêu hao không ít. có thể bởi vì lần này từ đó chân ngồi, chúng ta phái đi người, cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. kế tiếp, ngụy quốc tin tức, khả năng liền không có hiện tại dễ dàng đạt được như vậy. hôm nay để ngươi vào cùng, chính là muốn thương lượng với ngươi một chút. ngụy quốc, cần muốn an bài người nào tiền đến. theo chu trăn lời nói này xong, lục thừa an nhìn hắn một cái, há to miệng, lục thừa an tới lần cuối câu, chu đại ca, kỳ thật ngụy quốc có không ít tâm hướng ta đại chu người. ngươi nếu là muốn biết ngụy quốc tin tức gì, ta cho ngươi liên hệ người. Bất quá, ngươi nếu là tiếp, về sau ta coi như mặc kệ Ngụy Quốc chuyện bên kia, để cho ta cũng nhẹ nhõm mấy ngày. Cái khác, ngươi cùng đối phương liên hệ. Mắt nhìn ngự án bên trên trồng chất tấu trương, nghĩ đến đã bị cưới hồi cùng bên trong hoàng hậu, còn có mấy cái không thể không thu cung phi. Chu Trân cảm thấy việc khác thật nhiều. Đã lục thừa An tại Ngụy quốc còn có nhân mạch, kia Ngụy quốc bên kia, liền không cần hắn quan tâm. Nay niệm vừa ra, Chu Trân lập tức quát tay nói: Thừa An, ta đêm nay chiêu ngươi vào cung, vốn là muốn cho ngươi thừa dìu Ngụy Hoàng lực trấn nhiếp yếu bớt, đối Ngụy quốc Hoàng đình lực không chế cũng yếu bớt, phái người tiến vào chiếm giữ Ngụy quốc. đã ngươi lại Ngụy quốc có người vậy thì không cần ta quan tâm, ta tin tưởng ngươi kế tiếp ngụy quốc sự tình toàn quyền do ngươi phụ trách. Dứt lời, chu trăn đứng dậy, cảm khái nói, ai, vẫn là ngươi nhẹ nhõm. hôm nay ta ngay tại ngự thư phòng chờ lâu một hồi, hoàng hậu cùng mấy cái tần phi liền đều cho ta đưa các loại canh thang điểm tâm. theo ta thấy, những cái kia canh thang điểm tâm vẫn là ngươi hậu cung người tự mình làm. lục thừa an sách một tiếng nói rằng, theo hắn mang theo treo gẹo vẻ mặt đem tự tay hai chữ nói hết sức vào rội, chu trăn trực tiếp đen mặt, xích huyết vệ xuất thân chu trăn những năm gần đây qua tay nhiều ít cung đình bí sự, hậu cung tần phi nói tự mình làm chủ sự tình. Có mấy thứ là có thể tin tưởng. Hơn nữa, hắn đối hậu cung người cũng không có gì tín nhiệm cảm giác, một mực sắp xếp người nhìn chằm chằm tất cả hậu cung người. Sớm tại hoàng hậu cùng tần phi nhóm đưa canh thang đưa chút tâm trước đó, hắn đều đã biết, những này miệng thảo luận lấy tự mình làm, kỳ thật tay đều không có chạm qua. Thậm chí, hoàng hậu còn lấy cơ muốn nhấm nháp một chút, mới có thể biết đưa tới đồ vật hương vị như thế nào, xem như cùng hắn điểm một chung canh thang. Nghĩ như vậy, Chu Chân ném câu tiếp theo. "Thưa an, ngươi không kết hồn, có một số việc không hiểu. Có thân hay không tay làm đồ vật, không quan trọng, ta hậu cung giai lệ đẹp mắt liên tục." Dứt lời, Chu Chăn nhìn xem Lục Thừa An bị hắn chặn họ một chút, tâm tình rất tốt nói rằng: "Đi, ngươi tranh thủ thời gian hồi phục chính mình vội vàng đi. Ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, ngươi tiểu tử này hoàn toàn không cần ta an bài, chính mình liền có thể làm tốt tất cả. Về sau, ngươi cần phải nhớ kỹ tiếp tục bảo trì hiện tại chịu khó tính tình." Nói đến đây, Chu Chăn vừa vặn đi ngang qua Lục Thừa An bên người, hắn vỗ xuống Lục Thừa An bả vai, tán thưởng cười hạ. Tiếp lấy, nhớ tới Hiếu Kỳ sự tình, hắn buồn bực nói: "Thừa An, ngươi nói Ngụy Quốc cùng chúng ta liên hệ người, là ai?" Lời này một lần, Chu Chăn liền hối hận, không có nguyên nhân khác chủ yếu là hắn nhìn thấy Lục Thừa An khỏe miệng vểnh lên lão cao. Cái này không, không chờ hắn thu hồi chính mình vừa mới hiếu kỳ lời nói, liền nghe tới Lục Thừa An nhanh chóng nói: "Chu đại ca, là Hứa Quốc Trượng con trai độc nhất Hứa Nhị Thảng. Thế nào, có phải hay không vượt qua tưởng tượng của ngươi?" Chu Chăn, đích thật là không tưởng tượng được người. "Thừa An, Hứa Quốc Trượng đã bỏ mình, Hứa Nhị Thảng Ngụy Hoàng sẽ giữ lại tính mạng hắn." Chu Chăn nhíu mày hỏi. Theo vấn đề này ném ra ngoài, Chu Chăn đột nhiên nghĩ đến, Lục Thừa An mới vừa nói tính toán thời gian, Hứa Quốc Trượng bỏ mình tin tức hẳn là truyền đến. Vậy bây giờ, Ngụy Quốc có tin tức gì? là vừa xảy ra, còn không có truyền đến. Mang theo ý nghĩ này, Chu Trân bốn đã vượt qua Lục Thừa An, đi đến của Nữ Thư phòng bước chân, trong nháy mắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Thừa An, Chu Trân mở miệng nói: Thừa An, nói một chút. Dứt lời, Chu Trân trực tiếp quay người, về tới Ngự án bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện đưa tay cho Lục Thừa An điểm hạ bên người cách đó không xa ghế. Chu đại ca, cũng là đúng dịp, tại Hứa quốc trưởng đi sứ đại chu, thuận tiện tìm người cùng đại bá ta tiếp xúc, muốn dùng người trong nhà cho ta nuốt ngạt thời điểm. Ta căn cứ ăn miếng trả miếng ý nghĩ, phái người đi ngụy quốc tra một chút, liên hệ Hứa quốc trưởng con trai độc nhất vị kia thật là tình thánh, ta hơi hơi chân mỏi hai lần, hắn liền đối hứa quốc trượng sinh hận ý, cái này không, hứa quốc trượng về ngụy quốc sau trực tiếp ngược, thật là hắn cùng ngụy hoàng liên thủ kết quả. Theo lục thừa an lời nói này xong, chu chăn mặt mày kinh sợ nhìn về phía lục thừa an. cho nên bên ngoài là lục chính điển cùng hắn phụ hoàng sắp xếp người nhường hứa quốc trượng lên phản tâm, vì thế còn cùng hắn coi là đại chu người thần bí làm giao dịch. thậm chí bởi vì lo lắng con trai độc nhất an huy, hứa quốc trưởng còn bỏ ra không ít lương thực cùng chống lệnh bất tư, đạt được đại chu người thần bí trợ giúp. Có thể đây hết thảy, điều kiện tiên quyết là Lục Thừa An sớm hơn trước căn bài, chương 530, giữ được, chương 530, giữ được. Giờ phút này Chu Trăn nhìn xem Lục Thừa An, thật muốn biết hứa quốc trượng con trai độc nhất, tại sao lại hận không thể cha ruột bỏ mình. Giảng thật, tại hắn phụ hoàng không có thừa cơ giúp hắn giải quyết các huynh đệ khác trước, hắn những cái kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ, kỳ thật đều đúng hắn phụ hoàng không có gì hận ý. Hoàng quyền chi tranh náo đến cuối cùng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn những huynh đệ kia, không chừng cũng chưa hề nghĩ tới muốn Hán phụ hoàng tính mệnh. Có thể hứa quốc trượng con trai độc nhất, vậy mà hận cha hắn còn giúp lấy ngụy hoàng thiết Sáo muốn tra hắn mệnh, thật hiếm lạ. Theo ngụy quốc bên kia truyền đến tư liệu, thật là sáng loáng viết hứa quốc trưởng đối với hắn không dễ có con trai độc nhất đến cùng có nhiều sủng. Cho nên, hứa nhị thẳng là ngại quá được sủng ái sao? Trong lòng nhanh chóng xoát tân những ý nghĩ này, chu trăn nhìn chăm chăm lục thừa an, chờ đợi hắn muốn biết đáp án. Thoạt tiện, chu trăn cảm thấy đại chu thám tử vẫn là cần nhiều học tập một chút. đến vu lão sư nhân tuyển, ngoại trừ lục thừa an, ai còn có thể đảm nhiệm? Loại này cự ly xa điều khiển ngụy quốc làm phản một chuyện năng lực không được truyền xuống, nhiều đại chu những người khác cũng học ra lông. Vừa nghĩ như vậy, bắt đầu suy nghĩ làm sao thuyết phục Lục Thừa An mở lớp học, hay là ra một quyển sách cũng được Chu Chăn, hỏi vội. "Thừa An, ngươi nói xem, Hứa Nhĩ Thẳng đến cùng nghĩ như thế nào?" "Chu đại ca, ta đều nói, kia Hứa Nhĩ Thẳng là tình thánh. Hắn nhiều nhất chỉ là mắt quẻ, đem một cái tham mộ hư vinh nữ tử, xem như cha hắn cường thủ hào đoạt, bước bách đoạt về nhà nữ nhân, còn sinh lòng thương tiếc chi tình. A, đối phương có bầu, nói là Hứa Nhĩ Thẳng, ta nhường hắn tin tưởng chuyện này." "Chu Chăn, đây là tình thánh. Chỉ sợ, Hứa Nhĩ Thẳng là sợ hãi cha hắn biết một ít sự tình." lại có cấp đoạt cha hắn quyền lợi tâm tư mới có thể cùng Ngụy Hoàng hợp tác cả nhìn Lục Thừa An một cái Chu Trăn hỏi cho nên hiện tại Ngụy Quốc ngươi cũng An bài chuyện gì hắc hắc không có gì ta đã cảm thấy Ngụy Hoàng cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm còn có kiên nhẫn nếu để cho hắn tiếp tục chấp trường Ngụy Quốc vượt qua mười mấy hai mươi năm tất thành đại chu cường địch cái này không vừa vặn hứa nhĩ thẳng lên dạ tâm ta liền giúp hắn một chút Tề quốc đều phái đi một quân sư Ngụy quốc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia ta phải người đi hứa nhĩ thẳng bên người nho nhỏ giúp hắn một tay chờ qua một thời gian ngắn không sai biệt lắm năm trước năm sau Ngươi liền có thể thu được Ngụy Hoàng băng hà, Hứa Nhị Thẳng hiệp Thiên Tử dĩ lệnh trừ hầu tin tức. Lục Thừa An nụ cười vô cùng sán lạn nói, dựa theo sắp xếp của hắn, này sẽ Ngụy Hoàng cũng đã băng hà. Nhưng đây là đại chu, có hay không điện thoại trực tiếp liên hệ, Chu Trân mong muốn thu được tin tức này, liền cần chờ đợi. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe Chu Trân hỏi, Thừa An, ngươi cảm thấy, Hứa Nhị Thẳng bản sự có thể làm được hiệp Thiên Tử dĩ lệnh trừ hầu, mà sẽ không bị Ngụy Quốc Trư Vương trực tiếp diện? Chu đại ca, việc này ngươi yên tâm. Hứa Quốc Trượng cùng Ngụy Hoàng trận này công phòng chiến, Ngụy Quốc Trư Vương cũng đều ra sân. Ta hơi hơi nhường phái đi người xét điểm một cái, những này chư vương, Ngụy Hoàng đã toàn bộ giải quyết. Mặc dù Hứa Nhĩ Thẳng không có bản lĩnh gì, nhưng hắn mang thai mềm, hơn nữa có người sẽ trưởng kỳ để điểm hắn. Tiếp xuống Ngụy Quốc sẽ không đối chúng ta Đại Chu có uy hiếp. Hơn nữa tâm hướng Đại Chu Ngụy quốc người cũng biết nhìn chằm chằm Hứa Nhĩ Thẳng, không cho hắn xuất ra bất cứ vấn đề gì, thoát ly khống chế. Thừa An Đại Chu có ngươi là Đại Chu chuyện may mắn. Chu Trân biểu lộ nói nghiêm túc. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, đang muốn biểu thị Chu Trân tặng dương, hắn nhận được bên thai liền truyền đến một câu, Thừa An có thể nói một chút nhìn, Ngụy Quốc ngoại trừ hứa quốc trượng con trai độc nhất là ngươi người liên hệ, còn có ai tâm hướng chúng ta đại chu? Nếu là không hỏi rõ ràng, ta sợ phái đi người, biết chính mình người đấu. Đang nghĩ đến, đối Ngụy Quốc tâm hướng đại chu người, muốn chân thành đối đại chu chăn, liền nghe tới Lục Thừa An háng giọng một cái, nói câu: "Chu đại ca, ta liền chờ ngươi cái vấn đề này. Thân ở Ngụy Quốc, tâm hướng đại chu người, có chút nhiều. Dạng này, ta đem danh sách cho ngươi, nếu là có cần, người của ngươi cứ việc liên hệ." Dứt lời, Lục Thừa An nhanh chóng tới Chu Chăn bên người, cầm lấy bên tay hắn bút liền bắt đầu nhanh chóng viết xuất danh sách nhưng hắn không có nói sai, trên danh sách tên người thật có chút nhiều. chờ lục thừa an viết một nửa, chu trăn liền đã ngón tay run run hướng trong đó một ít người tên. thấy thế, lục thừa an nhìn chu trăn một cái, suy nghĩ một chút, xoát xoát xoát lại viết mấy cái có thể khiến cho chu trăn ngoác mồm kinh ngạc tên người, liền đình chỉ bút nói rằng, chu đại ca, ta trước cho ngươi viết những này ngụy quốc trọng yếu người liên hệ. về phần cái khác, danh sách tại thư phòng, chờ ngày mai ta cho ngươi đưa tới. nghe nói như vậy chu trăn giơ tay lên một cái, thanh âm có chút phiêu hốt mà hỏi, thừa an, ý của ngươi là, danh sách này bên trên, thuộc về ngụy quốc hai cái thừa thư. Bảy nhất phẩm quan viên, còn có hơn 20 tay cầm quyền cao quan viên, đều tầm hướng Đại Chu. Người loại này, có thể tin sao? Chu đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu không phải cực hàn thời đại có thể hay không vượt qua, ta có chút sợ hãi Đại Chu bản đồ mở rộng quá nhiều, ngươi đem cầm không được. Ta dám cam đoan, mặc kệ là Tề quốc vẫn là Ngụy quốc, thậm chí chung quanh cái khác tiểu quốc, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất gia nhập Đại Chu bản đồ. Nói đến đây, Lục Thừa An ánh mắt nhìn thẳng Chu Chăn, hỏi: "Chu đại ca, ngươi có nguyện ý hay không tại không xác định tương lai, tăng thêm một chút áp lực." Chu Chăn, kia là một chút áp lực sao? nghĩ đến bản đồ lớn nhỏ có thể cùng Đại Chu có so sánh đủ, Ngụy hai nước, Chu chăn khỏe miệng giật một cái. Không có làm hoàng đế trước, hắn kỳ thật đối với mình rất tự tin, cảm thấy coi như cực hẳn thời đại hiện tại liền đến, hắn cũng có thể nhường Đại Chu càng ngày càng tốt. Nhưng bây giờ, hắn đăng cơ làm hoàng, Đại Chu mọi thứ đều muốn hắn phụ trách sau, hắn chỉ có thể nói, áp lực có vẻ lớn. Nếu là hiện tại nhường Tề quốc cùng Ngụy quốc nhập vào Đại Chu, hắn nhưng không có lòng tin có thể quản lý tốt như thế đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo cơ ngực. Tề quốc cùng Ngụy quốc, vẫn là duy trì hiện trạng a. Nghĩ như vậy, Chu chăn nhìn Lục Thừa An một cái. Hắn có chút may mắn, hắn phụ hoàng theo lần thứ nhất tiếp xúc Lục Thừa An bắt đầu, liền đối với Lục Thừa An đáp lại lớn nhất tiện ý. Thậm chí, đối Lục Thừa An, so đối bọn hắn những con này tốt hơn nhiều. Nếu không, đại chu hiện tại họ gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. À, có lẽ hắn phụ hoàng lúc ấy là một cái khác thái độ lời nói, đối ảnh hưởng của hắn sẽ không quá lớn. Dù sao, nếu không phải cân nhắc tới cùng Lục Thừa An quan hệ, kỳ thật hắn phụ hoàng nhường hắn đăng cơ khả năng không lớn. Kể từ đó, hắn xích huyết vệ chỉ huy sứ thân phận vẫn như cũ có thể giữ được. Cung lắm thì thời khắc khẩn cấp, hắn nhận Lục Thừa An tên đồ đệ này. Đối lục thừa An nói những lời này, thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ thương lượng kế sách, nhưng như cũ sẽ bị chấn trụ Chu Trăn, thật là không có chút nào hoài nghi lục thừa An nói ngoa. Há to miệng, có lòng muốn nói, Tề quốc cùng Ngụy quốc địa bàn hắn không có can đảm hiện tại tiếp nhận, như lục thừa An bằng lòng cũng có thể thuận tay đăng cơ Chu Trăn, nhanh chóng bưng kín miệng của mình. Suýt nữa quên mất, hắn hiện tại là Đại Chu hoàng đế. Nếu là lục thừa An chạy tới Tề quốc hoặc là Ngụy quốc đương gia làm chủ, Đại Chu nhiều như vậy nan để, ai đến giải quyết? Cũng không thể, hắn đem Đại Chu nhập vào lục thừa An danh nghĩa a. Hắn phụ hoàng còn sống, thật làm như vậy sẽ bị đánh. Chương 531, rốt cuộc đã đến, chương 531, rốt cuộc đã đến. Bị ý nghĩ trong lòng vụ đến, Chu Trân tranh thủ thời gian lập đầu nói, "Không nguyện ý. Thừa An, ta cảm thấy Đại Chu bảo trì hiện tại cương vực là được. Hiện dưới loại tình huống này, coi như lục thừa An đem Tề quốc cùng Ngụy quốc quốc thổ đều đánh xuống, hắn cũng không dám muốn a. Đừng nói hắn, coi như tăng thêm hắn phụ hoàng, đều muốn không dậy nổi. Đại Chu Bách Tính có thể có bao nhiêu người vượt qua cực Hàn thời đại, trong lòng của hắn đều không chắc, càng đừng đề cập lại thêm hai cái cùng Đại Chu tương đối lớn quốc Bách Tính." Nghĩ như vậy, Chu Chân nhìn về phía Lục Thừa An, cuối cùng vẫn nói câu Thừa An, Tề quốc cùng Ngụy quốc bên kia, ngươi nếu là có ý nghĩ, chính mình thu a. Vừa dứt lời, Chu Trân liền phát hiện, Lục Thừa An trừng mắt liếc hắn một cái. Chu đại ca, làm hoàng đế mệt mỏi như vậy, ta lại không đốc. Tính toán, Tề quốc cùng Ngụy quốc sau này thế nào, liền nhìn vận khí của bọn hắn. Ta nên chỉ điểm, sẽ một mực chỉ điểm. Nhưng như thế nào tại cực hàn thời đại tồn tục xuống dưới, liền dựa vào hai quốc gia này quan viên. Nói xong, Lục Thừa An lập tức cáo tử. Mặc dù nói làm hoàng đế có ngản tốt và tốt, nhưng thân phận của hắn bây giờ cũng không kém. Hơn nữa hắn hiện tại phải bận rộn chuyện rất nhiều nhưng tối thiểu nhất chỉ cần dựa theo trên dưới đáng giá thời gian kế hoạch xong như thế nào nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là được mà chu trăn vị hoàng đế này đó là thật sáng sớm ngủ trễ vất vả rất đương nhiên càng quan trọng hơn một chút dựa vào cao sản giống ngọc lại thêm hắn những năm gần đây cho đại chu cung cấp nhiều như vậy tiện cho dân đơn thuốc sinh ra hiệu quả hắn đã bố cục kết thúc nước chảy hoàng đế nhưng không có hắn cùng hắn tương lai đời sau an toàn có lẽ là thấy rõ lục thừa an vẻ mặt bao hàm ý nghĩ chu trăn ánh mắt tại ngự án bên trên dạo qua một vòng đung nhiên có chút hâm mộ lục thừa an thậm chí hắn đều có chút hâm mộ mình trước kia Làm hoàng đế chỗ tốt, bởi vì là trở thành hoàng đế quá ít người, tất cả mọi người căn cứ đế vương quyền thế địa vị chờ, cho cái thân phận này tăng thêm quang mang vạn trượng sáng màu, sau đó đánh ra trước sau hùng tranh đoạn. Thật là đăng cơ làm đế hậu, Chu Trăn mới hiểu được, phần này quyền thế địa vị phía sau áp lực. Trừ phi muốn làm vong quốc bạo quân hoặc là vạn sự mặc kệ hôn quân, bằng không, thân mệt mỏi cộng thêm tâm mệt mỏi, chính là hoàng đế thường ngày khắc họa. Xem hắn phụ hoàng, từ khi làm thái thượng hoàng sau, mấy ngày ngắn ngủi, người đều mệt mả, liền minh bạch rẽ xuống quân vương gánh nặng thời gian vui sướng đến mức nào. Lần gặp một lần, Chu Chân bỗng nhiên hiểu, có lục thừa an tại hắn đều không cần lo lắng đại chu tương lai dù sao lục thừa an chắc chắn sẽ không nguyện ý sống tại loạn thế nếu như thế hắn tranh thủ thời gian có cái có thể kế thừa hoàng vị người thừa kế ném cho lục thừa an bổ dưỡng tốt bao nhiêu Chờ hắn có thể cùng hắn phụ hoàng đồng dạng nhàn nhã hưởng thụ thái thượng hoàng hạnh phúc đời người lúc hắn khẳng định sẽ nói làm hoàng thượng quá sung sướng hiện tại nhìn trên bàn vĩnh viễn phê duyệt không hết tấu chương bên hai truyền đến ngự thư phòng bên ngoài lý công công cự tuyệt hậu cung tần phi mang theo tự mình làm các loại thuốc bổ đi vào lời nói chu trăn thở thật dài mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa An mỗi ngày hơn phân nửa thời gian, vẫn tại vội vàng ghi chép thần y cốc sách thuốc bản độc nhất. Dựa theo những này bản độc nhất số lượng tính toán, hắn tối thiểu nhất còn muốn cho thần y cốc làm hơn 2 tháng, khả năng hoàn thành lần này giao dịch. đương nhiên, Lục Thừa An cũng không hối hận. Hắn bây giờ nhìn sách thuốc nhiều, cũng đều là thần y cốc dạng này thầy thuốc thế lực lớn nhất bản độc nhất, lại thêm tiếp xúc cũng là có các loại bản lĩnh sở trường, y thuật đến thần y liệt. Đối phương thuận miệng chỉ điểm vài câu, liền có thể nhường hắn tại y thuật bên trên hiểu ra. Lục Thừa An dám nói, hắn hiện tại đi trên chân tiệm thuốc cũng có thể xách một câu chính mình có mấy thứ sở trường trị liệu năng lực. Đương nhiên, hắn kiên quyết là cơ sở. Ngay tại Lục Thừa An kèm chút đắm chìm trong sách thuốc hải dương, thậm chí cảm thấy mình lại học tập mấy năm, đều có thể tự xưng một tiếng thần y lúc. Đến từ Ngụy Quốc bên kia tin tức mới truyền vào đại chu những quan viên khác trong hai. Mà lúc này, lại có không đến 10 ngày, chính là ăn Tết thời điểm. Theo trên đường cái năm vị càng ngày càng đủ, đại chu kinh thành Bách Tính đã đang chuẩn bị ăn Tết hàng Tết các thứ. Tới đại chu gần 1 tháng Vân Nghiên công chúa rốt cuộc gấp. Đến đại chu lâu như vậy, nàng cũng chỉ tại vào kinh thành cùng ngày, gặp Lục Thừa An một mặt liên cái này một mặt còn không có mượn triệu nguyễn tú cơ hội cùng lục thừa an nói lên hai câu nói mà đến rồi kinh thành sau đại chu thái thượng hoàng cùng hiện tại hoàng thượng nhân tinh đồng dạng chỗ tốt nàng mong muốn hoàn toàn không thấy đi bái phòng triệu nguyễn tú đối phương liền cùng nghe không hiểu nàng còn kém minh nói lời đồng dạng chỉ lo mang nàng tại kinh thành các nơi quay trở ra tiêu phí nàng liền lục thừa an bóng người đều chưa thấy qua nếu là lại tiếp tục đợi chút nữa nàng không riêng muốn tại đại chu An tết thậm chí lại bởi vì muốn tại ngày tết mua lễ vật chờ rơi vào người không có đồng nào kết quả thật dạng này trở lại tề quốc nàng hoàng huynh bên kia nàng đều không tiện bằng gươm, tập tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, nhìn xem trên đường cái không ít cô nương phỏng lấy nàng quần áo cách ăn mặc, vân nghiên công chúa minh bạch, nàng nên nghĩ biện pháp nhìn thấy lục thừa an. Về phần dựa theo phân tích ra được lục thừa an yêu thích cách ăn mặc, trải qua mấy ngày nay bao quát nàng ở bên trong, cũng không thấy có cô nương nào thành công vào lục thừa an mắt. rất hiển nhiên cái này phân tích là sai lầm. nghĩ như vậy, vân nghiên công chúa cảm thấy mặc kệ là nhường lục thừa an đối nàng có hảo cảm, từ đó trợ giúp hắn hoàng huynh, hoặc là hứa đã cao vị và phúc lợi, đem lục thừa an lựa gạt đến đại chu thậm chí lui một bước, mượn cơ hội này chỉ cần làm đến đại chu cao sản giống thấp hoặc là sửa cầu trải đường xi si măng đều được. nàng hiện tại cũng không có tới đại chu trước hảo mây chi khí, có thể nàng lùi lại mà cầu việc khác mục tiêu, cũng muốn gặp tới người mới được ra. tâm tư lưu chuyển ở giữa, nghĩ đến lục thừa an mỗi ngày đều sẽ đi thần y cốc thần y chúa ở tạm. vân nghiên công chúa vẻ mặt đau lòng lấy ra trên người mình tuyệt đại đa số ngân phiếu, mang theo người đi vào thần y cốc tại đại chu kinh thành địa bàn. đã theo triệu nguyệt tú kia đi không thông, không có cách nào nhìn thấy lục thừa an, vậy thì thử một chút tiền tài mở đường nếu là thần y cốc thần y cho thuật tiện nàng tối thiểu nhất cũng có thể nhìn thấy lục thừa an mang theo cái ý nghĩ này vân nghiên công chúa vừa báo lên tính danh lấy trọng kim cầu thần y cốc thần y có thể thay nàng điều dưỡng thân thể giữ cửa sai vật trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đã đến câu nói này ném câu tiếp theo chờ lấy ta cái này đến hỏi có hay không thần y bằng lòng tiếp ngươi nhiệm vụ này dứt lời đều không có nhường vân nghiên công chúa vào cửa sai vật nhanh chân đi vào lục thừa an tại thần y cốc ở phòng lục đại nhân ngài phân phó vân nghiên công chúa rốt cục đến nhà bái phòng sai vật đối với lục thừa an nói rằng nghe nói như thế Lục Thừa An vây vây tay. Trong ngay mắt, có cái cách đan mặc nhìn xem so thần y cốc thần y còn giống một cái thầy thuốc cám vệ, tại Lục Thừa An nhìn soi mói, kiên trì xuất hiện. Nhìn đối phương một cái, Lục Thừa An mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ biết cái này Vân Nghiên công chúa." Nàng đến cũng không phải là muốn tỉnh thần y điều dưỡng, ngươi nói vài lời gần nhất học Tôn lão lời nói, lựa gạt một chút nàng là được. Chương 532, làm sao lại nhớ thương, chương 532, làm sao lại nhớ thương. Nghe được Lục Thừa An lời nói, ám vệ lúc đầu không có lộ ra vẻ gì khác trên mặt, đều là vẻ mặt xấu hổ. Thần y cốc Tôn lão Người ta kia là y thuật cao siêu người, nói lời, còn có những cái kia động tác cũng có thể được xưng là phong phạm cao thủ. Hắn chỉ có thể công phu quên cước, học Tôn lao nói chuyện, quá đẳng nâng. Bất quá, tại Lục Thừa An hỏi một câu, có đi hay không? Vân Nghiên công chúa thật là mang theo không ít ngân phiếu bái phỏng, ngươi có thể cầm gần ngàn lượng chia. Nếu không phải thần ý cốc thần ý say mê y học, chỉ lo nhìn sách thuốc bản độc nhất, ngươi muốn kiếm khoản này bạc đều khó có khả năng. Lời này một lần, đến từ Kim Tiền Dụ hoặc, lập tức nhường ám vệ chẳng song lưng, vừa đi vừa dựa theo Tôn Lão đổ những ngày này động tác, đi vào đại khách sảnh. Lúc này bởi vì lục thừa an an bài vân nghiên công chúa cũng bị mang vào hai người vừa thấy mặt một cái ngụy trang thần y ngụy trang có chút khó chịu cuối cùng cho vân nghiên công chúa cung cấp lục thừa an theo tôn lao đầu kia muốn tới dùng tài liệu chân quý điều dưỡng đơn thuốc một cái vốn cũng không phải là đến điều dưỡng thân thể nhìn xem đơn thuốc bên trên bày ra các loại chân quý thuốc bổ khoe miệng giật một cái cuối cùng vân nghiên công chúa lung lay hạ trong tay đơn thuốc nhìn xem ám vệ nói rằng vị thần y này tiền bối nghe nói đại chu lục đại nhân cũng ở chỗ này đối lục đại nhân ta một mực rất kính nể không biết có thể để cho ta thấy lục đại nhân một mặt người tiểu nữ hoa Thấy thừa An tiểu tử, đi hắn trong phủ bái phòng là được. Ta bên này thật là giao lưu y thuật địa phương, không phải dùng để để ngươi tìm đến người. Đi đi đi, điều dưỡng đơn thuốc đều lấy được, đừng tại đây vướng bận. Ám vệ học Tôn lão đầu dáng vẻ, không nhịn được phất phất tay. Nghe vậy, Vân Nghiên công chúa mặt tối sầm, cuối cùng vẫn bởi vì đối phương xuất thân thần y quốc nguyên nhân, nhịn xuống khẩu khí này, cười nói: "Thần y tiền bối, ta bằng lòng ra vạn lượng hoàng kim, cộng thêm một gốc ngàn năm nhân sâm, chỉ cầu ngài có thể khiến cho ta thấy lục đại nhân một mặt." Lời này một lần, Ám vệ kém chút một ngủ đáp ứng nhìn xuống lời đến quai miệng, cuối cùng tại vân nghiên công chúa lại tăng thêm 5 vạn lượng bạch ngân cùng vài quan khó được dược liệu sau, hắn mới chợt vật khống chế gật đầu tần suất điểm hạ cái cằm. vậy được à, xem ở ngươi nghĩ như vậy thấy thừa an phân thượng, ta cũng làm người ta mời hắn đến đây. vui vậy, hắn liền tại phụ cận, ngươi vận khí rất tốt. dứt lời, ném câu tiếp theo, chờ xem. ám vệ thản nhiên đứng dậy rời đi. mặc dù ám vệ lúc này nhìn xem tựa như không muốn bị tục sự chậm trễ, chỉ muốn mau chóng rời đi dáng vẻ, nhưng vân nghiên công chúa luôn có loại mình bị lừa gạt cảm giác, có thể ám vệ ngụy trang thần y đã rời đi nàng cầm vừa tới tay rõ ràng không dễ dàng gọp đủ dưỡng sinh đơn thuốc cũng không dám gọi lại ám vệ hỏi thăm lo lắng một hồi lâu thẳng đến lục thừa an thì đến vân nghiên công chúa mới thở phào nhẹ nhõm bất kể có phải hay không là bị lừa mục đích của nàng gặp đến vậy là được lục đại nhân vân nghiên rốt cục lại một lần nhìn thấy ngài vân nghiên công chúa không lo được suy nghĩ nhiều ám vệ ngụy trang thần y nhường nàng có cảm giác bị lường gạt tranh thủ thời gian đối với lục thừa an phúc phúc thân lục thừa an nhìn nàng một cái sau khi ngồi xuống hỏi không biết vân nghiên công chúa không tiết đến thần y thung lũng bản tìm bản quan ý muốn như thế nào nghe nói như thế Vân nghiên công chúa cảm giác nổi lên một hạ cảm xúc, bắt đầu nói từ bản thân đối lục thừa an sùng bái, mà mang theo Vân nghiên công chúa ra giá ngân phiếu cùng kim phiếu, trong tay còn ôm Vân nghiên công chúa khi đi tới, liền mang theo mấy cái chưa ở trong hộp dược liệu. Ám vệ vượt qua quang, liền dừng bước. Nhiều thú lao như vậy, hắn lần này có thể chia được bao nhiêu? Nghĩ như vậy, ám vệ nhìn lấy trong tay đồ vật, lẩm bẩm nói: Nhiều bạc như vậy, làm sao tiêu a? Tiểu tử, ngươi nếu không sẽ tiêu, lấy ra ta thay ngươi tiêu hết. Một tiếng treo chọc thanh âm, theo ám vệ bên người truyền đến. Tiếp lấy, tôn lão đầu xuất hiện ở trong tối vệ trước mắt. Hắn hướng về phía ám vệ trong tay phương hướng người người, lập tức mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi thật là dùng thân phận của ta mới lựa gạt tới phần này thù lao. Hơn nữa, ngươi cho đi ra điều dưỡng đơn thuốc cũng là ta cung cấp. Ngươi phân kia phần cho ta, ta liền không truy cứu ngươi ngụy trang chuyện của ta." Nghe nói như vậy, ám vệ khẽ miệng giật một cái. Cái này thần ý cốc cái khác thần ý kia, cũng là còn tại ư thân phận, dưới tình huống bình thường, mặc kệ là hành vi vẫn là nói lời, đều có thể cùng ý thuật cao siêu thần ý đậu vào bên cạnh. Liên vị này tôn thần ý gì ấy, kia là hoàn toàn không để ý hình tượng. Hắn liền nói: "Hắn hoàn toàn ngụy giả không được tôn thần ý kia." nhìn xem phần này Lý trực khí tráng ngứa khí hắn liền không học được phải biết hắn ngụy trang tôn thần y việc này thật là lục đại nhân cùng đối phương để cấp qua đối phương một lời đáp ứng thậm chí tôn thần y còn đưa hắn có thể ngụy trang mặt nạ lại cho hắn cung cấp như thế nào đáp lời khả năng càng giống hắn các loại ứng đối chi ngôn bây giờ thấy vân nghiên công chúa cho thù lao nhiều lại đi nhớ còn trả búa Lấn yếu sợ mạnh cái này tôn thần y kia làm sao lại không nói hắn muốn cùng lục đại nhân cũng phân một phần thù lao đây nghĩ như vậy ám vệ liền nghe tôn lao đầu nói rằng tiểu tử ngươi mau đem thù lao của ta còn tới giữ lời đầu của hắn bị gõ một cái, tiếp lấy lại nghe được tôn lão đầu nói rằng về phần lục thừa an tiểu tử kia thủ lao, ta lại không đốc, làm sao lại nhở thương? Nhanh, chậm một chút nữa, ta cần phải xin nguyên đến một chút ta gần nhất nghiên cứu ra được hào dược. Câu nói này nếu là tôn lão đầu là dùng đứng đắn ngựa khí nói, kia ám vệ không riêng không sợ, sẽ còn cao hứng một chút. Nhưng bây giờ tôn lão đầu không riêng giọng nói chuyện cái gì, thậm chí nét mặt của hắn còn rất hèn mọn. Ám vệ cảm thấy thuốc này hắn vẫn là thử thử. Về phần tới tay thủ lao, nhìn một chút trong tay ngân phiếu còn có dư liệu, hắn thở dài, đấu không lại, hắn thật đấu không lại a nắm hạ tôn lão đầu trong tay bỗng nhiên xuất hiện to bằng móng tay bình sứ, ám vệ nhanh lên đem trong tay tất cả mọi thứ đều đưa tới. tôn thần ý gì? những này, trong đó có một phần là lục đại nhân, đều đặt ở ngài kia, chờ lục đại nhân cùng vân nghiên công chúa trò chuyện xong, ta sẽ nói cho hắn biết đi tìm ngài lấy thủ lao. nói xong lời này, ám vệ liền chuẩn bị đi lục thừa an bên người tiếp tục bảo hộ chức vụ. ai biết, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, tôn lão đầu liền im lặng nhìn hắn một cái, đem ngân phiếu cùng kim phiếu đều ném qua. như thế bạc, có ý tốt đưa cho ta. dứt lời, tôn lão đầu mang theo vân nghiên công chúa cho dược liệu, thật cao hứng rời đi nhìn lấy trong tay thật dày một sấp ngân phiếu, nghĩ đến ngay cả vân nghiên công chúa cho thời điểm đều vẻ mặt thịt đau biểu lộ ám vệ liễu lưỡi nhìn tôn lão đầu một cái cái này thân ý cốc thần ý gì ỉ chính là không giống bình thường hảo quá hảo trong lúc nhất thời ám vệ nếu không phải ghi nhớ thân phận của mình tay đều nhanh muốn ngò nhẹ muốn động cuối cùng ám vệ nhịn xuống ăn cướp tôn lão đầu à không là lặng lẽ rời đi tôn lão đầu ở phòng bái phòng một lần ý nghĩ về tới lục thừa an chỗ đái khách sảnh chỗ tối vừa tới hắn liền nhìn về phía bên người một đồng bạn trên mặt đều có hơi biểu lộ một nấy mắt ám vệ đều kinh ngạc cái này đồng bạn Không phải lâu dài một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến động mà sao? Có hơi biểu lộ đồng bạn, về sau sẽ không phải là hắn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh a. Chương 533, thời gian của hắn, quý giá rớt, chương 533, thời gian của hắn, quý giá rớt. Chỉ là kinh ngạc không đến thời gian một nén nhang, đóng vai Tôn Lao Đầu kết thúc cám vệ, liền cùng đồng bạn biến thành cùng khoản biểu lộ. Thậm chí, có lẽ là bởi vì gần nhất dựa theo Tôn Lao Đầu tính tình tập luyện qua, hắn so đồng bạn biểu lộ khoa trương hơn. Không có cách nào, bỏ ra bạc hỏa hảo dữ liệu, cuối cùng khả năng nhìn thấy Lục Thừa An Vân Nghiên công chúa, cùng Lục Thừa An ở giữa đối thoại thật nhường hắn không thể không kinh ngạc. Từ hắn sau khi đi bảo vẫn nghe vân nghiên công chúa đối lục thừa an tán dương khen lục thừa an không kỳ quái. dù sao lục thừa an tại đại chu không ít người trong suy nghĩ mặc kệ là khen tài học vẫn là khen chiến tích lời nói đều coi là nói thật mà thôi. có thể vân nghiên công chúa từ đầu tới đuôi khen đều là lục thừa an tướng mạo khí chất cùng tính tình. ám vệ chỉ muốn nói những lời này chớ nói lung tung một câu đều không chính xác. nhìn xem vân nghiên công chúa vừa nói trong mắt lộ ra sùng bái ái mộ ánh mắt ám vệ minh bạch vị này vân nghiên công chúa là có bản lĩnh gạt người trước lửa gạt mình nàng làm được liên ở trong tối vệ trong lòng các loại suy nghĩ nhanh chóng xoát bình phòng, so vân nghiên công chúa biểu lộ còn đặc sắc lúc bị hoa thức tán dương vẫn là tại mình cùng chân chính bị ghen ưu hóa hơn 300 năm thị tộc công tử so sánh hơi hơi kém một chút tướng mạo bên trên tán dương lục thừa an vẫn là cao hứng bất quá tại vân nghiên công chúa ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng còn kém cùng hắn cho thấy tâm ý lúc lục thừa an tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng nói rằng vân nghiên công chúa bạn quan biết ý của ngươi bất quá khách sáo lời nói xong ngươi có phải hay không nên nói một chút ngươi chân chính ý đồ đến Nghe được Lục Thừa An lời nói, Vân Nghiên công chúa trong ánh mắt thật nhanh hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng xinh đẹp như vậy cô nương, còn kém cho thấy tâm ý cùng Lục Thừa An nói hồi lâu tán dương đối phương, lại bị Lục Thừa An cho rằng là lời khách sáo. Khó trách, bây giờ còn chưa thành thân. Trong lòng u ám Vân Nghiên công chúa trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhìn về phía Lục Thừa An, cười nói: "Lục đại nhân, ta nói đều là thật tâm lời nói." Ngay tại Vân Nghiên công tâm bên trong, chính là tướng mạo nhất đô lãng, khí chất vô song, tài hoa tuyệt thế ân huệ lang. "Vân Nghiên." Trong mắt chứa hái mộ cho Lục Thừa An liếc mắt đưa tình, Vân Nghiên công chúa đang muốn cho Lục Thừa An đến đoạn rung động lòng người thổ lộ, liền thấy Lục Thừa An vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Tiếp lấy, Lục Thừa An mở miệng nói: "Tuất, Vân Nghiên công chúa, dễ nghe đi nữa nói nhảm nói nhiều rồi, kia cũng không phải thật tâm lời nói. Ngươi không thể bởi vì dùng những lời này lừa qua chính mình, đã cảm thấy bản quan cũng hẳn là như như lời ngươi nói bên kia, tự tin tới tự luyến tình trạng. Lại nói, ngươi nếu là khen tài hoa khen có thể lực đạo mà thôi, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đều là lời nói thật. Nhưng bản quan tướng mạo, ngươi khen lại nhiều, đều không thể thay đổi chân thực tướng mạo. Còn có, ngươi chẳng lẽ coi là bản quan không biết ngươi thích nhất là mảnh mai làm người chịu mến nam tử sao? nói xong lời cuối cùng, lục thừa an biểu lộ cái gì nhìn vân nghiên công chúa một cái. vị này tề quốc vân nghiên công chúa cũng coi là công chúa bên trong một cái thanh lưu, sinh ở hoàng thất chuyện gì đều gặp, có công chúa thời gian trôi qua kia là tuấn nam như mây, hết sức tiêu sái. mà vân nghiên công chúa mặc dù có chút ưa thích nhỏ yếu nam tử, nhưng nàng thậm chí chưa hề cùng như thế nam tử nhiều lời qua nửa câu. lục thừa an dám nói tề quốc biết vân nghiên công chúa dạng này yêu thích tiêu chuẩn nhiều nhất hai cái, bằng không đủ hoàng cũng sẽ không phải bên ngoàiưa thích hắn lục thừa an vân nghiên công chúa đến đại chu. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Vân Nghiên công chúa hiện ra nụ cười trên mặt, đều cứng ngắc lại một mấy mắt. Nàng nhìn về phía Lục Thừa An, nói nghiêm túc: "Lục đại nhân, Vân Nghiên thật một mực đối ngươi kính mộ rất. Lại ngươi sống một đời, có lẽ tại yêu thích bên trên các có khác biệt. Nhưng gặp ngài như thế ưu tú nam tử, Vân Nghiên có thể không có bất kỳ cái gì thưởng thức cái khác nam tử tâm tình." Vân Nghiên công chúa, lời này của ngươi, không xứng với trong mắt ngươi thâm tàng dạ tâm. Vẫn là nói, ngươi là thật cảm thấy mình lời nói dối, có thể lựa tới ta. Vừa dứt lời, Lục Thừa An biểu lộ đều đã bắt đầu băng lạnh lên. Hắn nguyện ý gặp Vân Nghiên công chúa cuối cùng nguyên nhân liền là đối phương kia không muốn người biết, mong muốn lấy nữ tử chi thân lên cao dạ tâm. Mặc dù hắn là nam tử, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Vân nghiên công chúa đến cùng có hay không thất xứng được với dạ tâm năng lực? Ai ngờ đối phương một mực khen hắn, chủ đánh lại là lấy tình cảm làm vũ khí, nhường hắn lục thừa an là đối phương sử dụng. Lục thừa an chỉ muốn nói, Vân nghiên công chúa mặc dù không phải dáng rất đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là bao quát đại chu ở bên trong, tất cả quốc gia nữ tử bên trong, mỹ đẹp nhất. Nhưng hắn có thể là vì hư giả tình cảm mê hoặc người sao? Nghĩ như vậy, lục thừa an nhìn Vân nghiên công chúa một cái, lắc đầu liền chuẩn bị đứng dậy một cái tại hắn trước mặt, liền thừa nhận chính mình dã tâm cũng không dám ngợi, lục thừa an cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục trò chuyện xuống dưới. thời gian của hắn quý giá rất, nhìn thấy lục thừa an muốn đi, vân nghiên công chúa tranh thủ thời gian đứng dậy phúc phúc thân, cố nén bộ nhà qua, ngăn lại lục thừa an đường đi vân nghiên công chúa, vội vàng nói, lục đại nhân, ngài đã nguyện ý gặp ta, lại chỉ ra ta có dã tâm, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị nghe một chút, ta tương lai có tính toán gì hay không? ngươi tính toán, ta cảm thấy ngươi vẫn là bỏ đi nhuận vật mảnh ý mắng, dựa vào tương lai lâu dài chậm rãi gia tăng chính mình tại tề quốc quyền lên tiếng đặt tới mục đích quyết định. Ngươi thủ đoàn này không thích hợp hiện tại Tây Quốc. Hơn nữa, ta không cần lãng phí thời gian nghe dã tâm của ngươi vì sao? Sớm tại ngươi đến Đại Chu trước đó, ta liền biết ngươi chân chính muốn làm gì, cũng biết ngươi đối tương lai an bài. Đáng tiếc, đều vô dụng. Thất vọng nhìn Vân Nghiên công chúa một cái, Lục Thừa An nhấc chân trực tiếp rời đi. Cùng hắn tưởng tượng bên trong, loại bỏ ngụy trang sau, tối thiểu nhất cũng lại bởi vì dã tâm, có cô tử bá vương khí chất kẻ dã tâm khác biệt. Coi như nhớ hoàn vị, Vân Nghiên công chúa giống như dự định đi, chỉ là so hậu trạch đấu tranh hơi hơi nguy hiểm một điểm đoạt quyền con đường. Tại cực Hàn thời đại, Không có bao nhiêu bản sự, chỉ có thể hậu chạch tranh đấu năng lực hoàng đế. Đối tất cả bách tính mà nói, đều là tai nạn. Thiên hai vốn là độ khó, hắn mặc dù không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực cho tể quốc bên kia an bài sống sót cơ hội, nhưng tối thiểu nhất hắn sẽ không nhìn xem một cái không có bản sự, chỉ có thể dùng âm mưu thủ đoạn nữ tử, dựa vào ám chiêu đoạt được hoàng vị. Lại nói, dựa theo hắn bây giờ tại tể quốc cán bài, vân nghiên công chúa có vẻ như cũng không có đoạt quyền thành công khả năng, nàng có thể đi đường đều bị chặn lại. Nghĩ như vậy, lục thừa an tăng nhanh rời đi tốc độ. đã vân nghiên công chúa cùng hắn tra được đồng dạng, bản sự không lớn, dạ tâm không nhỏ cũng không phải là ẩn giấu quá sâu lão lục hình kẻ dạ tâm. Lần này, xem ở đối phương tặng ngân phiếu cùng dược liệu phấn thượng, liền đệ Vân Nghiên công chúa thật tốt vượt qua cái này năm mươi a. Năm sau, đế quốc hoàng đế cũng nên bắt đầu thanh lý một chút sẽ tàn người. Mặc dù không biết lục thừa An này sẽ ý nghĩ, nhưng nhìn xem lục thừa An rời đi tốc độ, Vân Nghiên công chúa giật mình về sau, liền đuổi bám chặt theo. Lục đại nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đưa ngươi tại chúng ta đế quốc can bài người là ai, nói cho ta hoàng huynh sao? Chương 534, như vậy sao được ba? Chương 534, như vậy sao được ba? Nghe được Vân Nghiên công chúa Lục Thừa An nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lạnh nhìn đối phương một cái. "Này sẽ, hắn đối Vân Nghiên công chúa thật chịu phục. Tại Đại Chu địa bàn bên trên, như thế uy hiếp hắn, Vân Nghiên công chúa là không định về Tề quốc. Liên trí thông minh này, dạ tâm là người khác tặng a. Còn có, Tề quốc có hắn Lục Thừa An người sao?" Lục Thừa An cảm thấy, Tề quốc người có thể không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng chỉ là hứng thú, tùy ý chỉ điểm một hai. Nhiều nhất, là Tề quốc mong muốn nhập vào Đại Chu, còn không bị tiếp thu mà thôi. Này niệm vừa ra, Lục Thừa An đối với Vân Nghiên công chúa cười nói. "Vân Nghiên công chúa, ngươi tùy ý." "Bất quá" mặc kệ ngươi ý tưởng gì, hiện tại thu hồi trong ánh mắt của ngươi hòa khí. một cái kẻ da tâm cũng không phải như thế cảm xúc hóa, lại không có bản sự khác người. ngươi dạng này sẽ tùy thời mất mạng. dứt lời, lục thừa an đã biến mất tại vân nghiên công chúa trước mắt. tuy như ta, lục đại nhân, xem ra ta không cho ngươi nhìn ta bản sự, ngươi là không cảm thấy ta một nữ tử có thể lên đỉnh quyền lực cao phong à? Hừ, chờ xem, một ngày nào đó. ánh mắt tối ám, vân nghiên công chúa còn muốn cắn răng nói dọa. ai ngờ nàng còn chưa nói ra miệng đã cảm thấy miệng tê dợn. Ph phun ra một chiếc răng vân nghiên công chúa lúc này có thể làm chỉ có nhanh lên đem trên mặt lại sợ vừa hận biểu lộ thu vừa thu lại bởi vì điểm này trường phán nhỏ nàng cuối cùng nhớ tới đại chu mặc dù không phải tề quốc nàng có thể thích hợp biểu hiện một chút tính tình thần nhưng lục thừa an không phải dễ chơi nếu là đắc tội lục thừa an nàng cũng không có mệnh còn sống rời đi đại chu lại là bàn bạc kỹ hơn vậy cũng muốn nàng còn sống trở lại tề quốc mới được mang theo dạng này nghĩ mà sợ vẻ mặt vân nghiên công chúa mau chóng rời đi thần y quốc sân nhỏ ra cửa nàng nhanh chóng đem cùng nhau đến đây thủ hạ triệu tập lại phân phó một tiếng sau liền tiến vào cùng cùng chu chăn chào từ biệt Không đến xế Triều, vân nghiên công chúa liền mang theo thủ hạng, rời đi đại chu kinh thành. Nàng đến đại chu mục đích chính là vì lục thừa an. Có thể từ hôm nay cùng lục thừa an trong lúc nói chuyện với nhau, nàng rất biết rõ, lục thừa an không có cách nào vì nàng sử dụng. Mặc dù tiếp tục mài xuống dưới, không chừng lục thừa an sẽ bị nàng đả động. Nhưng vân nghiên công chúa lúc này không có chút nào dám tiếp tục lưu lại. Bị đánh dụ răng, đây chẳng qua là việc nhỏ. Người thành đại sự, đừng nói ném một cái răng, coi như miệng đầy răng đều biến mất, chỉ cần ngồi trên long nhĩ, nàng cuối cùng cũng sẽ là người thắng. Nhưng hôm nay tổng thần ý quốc chỗ tòa nhà sau khi rời đi, nàng trung thành nhất thủ hạ, liền vô cớ mất tích. Vân Nghiên công chúa cảm thấy, đây cũng là Lục Thừa An cho uy hiếp của nàng. Lại không rời đi, phiền tới Lục Thừa An, chính mình sẽ đem mạng nhỏ lưu tại Đại Chu kinh thành. Chính mình não bổ những này Vân Nghiên công chúa, không lo được thể diện đi đường, ra roi thúc ngựa mở ra bắt đầu thoát đi hành trình. Có thể nàng không rõ ràng, đối nàng, Lục Thừa An sớm tại gặp mặt, làm ra đánh ra sau, liền một phong thư truyền đi Tây Quốc. Đối nàng động thủ, Lục Thừa An hoàn toàn không có ý nghĩ này. Dù sao, Vân Nghiên công chúa trở lại Tây Quốc, mặc kệ lớn bao nhiêu dạ tâm cũng sống không lâu, mà nàng sau khi trở về, tỷ lệ lớn biết làm sự tình, vừa vặn giúp hắn tại Tề quốc nào đó an bài trải đường. Như thế chủ động hỗ trợ người, không cần trực tiếp giết chết lãng phí. Đương nhiên, này sẽ Vân Nghiên công chúa cũng chỉ là vừa chạy ra đại chu kinh thành, nàng mất tích trung tâm thủ hạ, đang quỳ một chân trên đất, cung kính cùng Chu Chăn nói biết đến tin tức. Mà con Hắc Qua Lục Thừa An thì là mắt nhìn Vân Nghiên công chúa trung tâm thủ hạ, đối với Chu Chăn nói rằng: "Chu đại ca, ngươi tại Tề quốc an bài người, biểu hiện có chút quá cấp thiết. Tề quốc cũng không phải địa phương nhỏ, ngươi nhớ thương người ta các loại tài nguyên, chậm rãi trở về chuyển chính là" Hiện tại tốt, thủ hạ của ngươi mặc dù không có bị Vân Nghiên công chúa người chủ tử này phát hiện, nhưng bị đủ hoàng người tra được. Chết độn nhân số quá nhiều, ngươi cẩn thận đủ hoàng giận, phái người đến Đại Chu quấy rối. Thưa an, đây không phải còn có ngươi tại. Lần này ngươi nhắc nhở tốt, lần sau nếu là ta tại Tề quốc gan bài người bị phát hiện, người của ngươi tại không ảnh hưởng dưới tình huống, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm a. Chúng ta điểm xuất phát cũng là vì Đại Chu." Chu Chân vội vàng nói. Sau khi nói xong lời này, để tỏ lòng thủ hạ của mình mặc dù vội vàng một chút, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả. Chu Chân nhanh chóng nói ra mấy năm nay Hắn an bài người theo Tề Quốc mang về thu hoạch. Nhìn Lục Thừa An một cái, hắn nghiêm túc nói: "Thừa An, thủ hạ ta có thể có thể làm việc gấp một chút, nhưng hiệu quả không tệ. Lương thực còn có đông, bọn hắn thật là làm đến không ít. Ta muốn mời người của ngươi, tại lúc cần thiết, có thể giúp một chút bọn hắn." Vừa dứt lời, Chu Chăn trong tay liền xuất hiện ban thưởng lục Thừa An thánh chỉ. Nhìn thấy trên thánh chỉ bày ra không ít đồ tốt, Lục Thừa An lại nhìn Chu Chăn một cái. Hắn chỉ xuống thánh chỉ cuối cùng chỗ, nhìn xem hết sức không thấy được địa phương hỏi: "Chu đại ca, ngươi phong ta làm thái tử thái phó, ta muốn xin hỏi một chút, thái tử ở đâu?" Thái tử sự tình không quan trọng. Ngược lại nhiều nhất mấy năm, thái tử sẽ có, hoàng tử cũng sẽ có không ít. Đến lúc đó ngươi tùy ý chọn, từ ngươi lựa chọn. Chu Trăn khoát khoát tay nói rằng, tại thái tử, hay là đời tiếp theo người thừa kế về mặt thân phận, Chu Trăn cùng Chu Khải Minh đồng dạng cũng không phải là nhìn nhiều trọng. Ngược lại, luôn có một đứa con trai có thể kế thừa hoàng vị là được. Cái khác, liền giao cho Lục thừa An tới làm quyết định chính là. Dù sao, Lục thừa An chọn thái tử, có thể không giúp chiếu cố một hai. Nghĩ như vậy, Chu Trăn đã nghĩ đến như thế nào nhường Lục thừa An lấy tốc độ nhanh nhất thành thân, nhi nữ thành đàn. Hắn cùng hắn phụ hoàng đồng dạng. Hiện tại Lâm vào ban thưởng lục thừa an càng ngày càng khó hoàn thành. Nếu là lục thừa an nhi nữ đông đảo, đến lúc đó ban thưởng lên, nhiều thông thuận. Ngay tại Chu Trăn nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An nhìn xem hắn, buồn bã nói: "Chu đại ca, thái tử hoàn toàn chính xác với ta mà nói, không quá quan trọng. Ta thật là dự định lại làm 10 năm, liền từ quan. Dựa theo đại chu quan viên bình quân ở quan trường buồn ba thời gian tính, ta lại làm 10 năm, đều là vì quan thời gian không ngắn quan viên. Đến lúc đó, ta cũng nên tới về hưu tuổi rồi." Lời này vừa truyền loạt vào trong hai, Chu Chân liền tại chấn kinh hạ, đứng lên. Lục Thừa An chỉ muốn lại làm 10 năm như vậy sao được ba hắn nhưng là kế hoạch tốt nếu là kế tiếp cực hạn thời đại dựa theo đã sớm làm ra chuẩn bị đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất hắn nhiều nhất đợi đến thái tử trưởng thành có thể xử lý tốt triều chính cùng hậu cung công việc hắn liền thoái vị có thể đây hết thảy đều xây dựng ở lục thừa an trợ giúp phân thượng nếu là lục thừa an rời đi triều đình hắn đừng nói mong muốn thoái vị quá nhẹ tùng thời gian ngay cả hắn phụ hoàng còn có tương lai thái tử đều muốn cùng một chỗ vội vàng đại chu sự tình không được nhẹ nhõm nghĩ như vậy chu trăn cười khổ nhìn về phía lục thừa an lúc đầu hắn muốn cầu lục thừa an giúp hắn những cái kia tại tề quốc thủ hạng Hiện tại, hắn chỉ muốn nhường Lục thừa An bỏ đi lại làm 10 năm liền từ quan đáng sợ ý nghĩ Lời đến khóe miệng, Chu Trăn liền nghe tới Lục thừa An tiếp theo nói câu: "Chu đại ca, người của ngươi nếu không đều đưa đi tiến sửa một cái, ta an bài 17 người, chuyên môn theo Tề quốc dùng hết khả năng, tại không ảnh hưởng Tề quốc giá hàng trên cơ sở, đem đại Chu cần lương thực còn có chống lạnh vật tư chờ mang về đại Chu. Bọn hắn 2 năm này thu hàng, khoảng chừng ngươi những cái kia thủ hạ hơn 20 lần. Ngươi nhìn, ngươi cũng quá lãng phí nhân lực." Chu Chân, chương 535, đây tuyệt đối là trả thù, chương 535, đây tuyệt đối là trả thù nhìn lục thừa an một cái, cảm thấy mình nghe lầm chu trăn, khoẹt mắt liếc qua liền thấy chính mình phái đi vân nghiên công chúa thủ hạ bên người, không khỏi lặp lại lục thừa an lời nói mới rồi. trong lúc nhất thời, chu trăn đều muốn nói, hắn đem phái đi các quốc gia người đều rút về, nhường lục thừa an trước chỉ điểm một chút. đương nhiên, hắn có thể nhớ kỹ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là bỏ đi lục thừa an tuổi còn trẻ liền làm tốt từ quan chuẩn bị. mười năm sau, lục thừa an mới hơn 20 tuổi, thanh xuân đang ngẫu nhiên kỷ, sao có thể quá nhẹ tùng thời gian? vừa thuyết phục hai câu, chu trăn liền nghe tới lục thừa an hỏi hắn, chu đại ca, ngươi qua chút năm xác định không muốn làm thái thượng hoàng sao, một nháy mắt nghĩ đến hắn phụ hoàng hiện tại trải qua tiêu giao thời gian, chu trăn hâm mộ về sau, lập tức trầm mặc. tiếp lấy, hắn cùng lục thừa an liếc nhau, phất phất tay, trực tiếp đổi người. tính toán, nhường hắn lặng lặng, bị chu trăn đuổi đi lục thừa an, một giây đều không có dừng lại thêm, nhấc chân thật nhanh rời đi. chính là đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại, từ bên ngoài thò vào đến một cái đầu nói. chu đại ca, ta cảm thấy vì chúng ta tương lai mỹ hảo mục tiêu, ngươi phải nhanh nhiều sinh mấy con trai. a, nữ nhi cũng được, chỉ cần có bản lĩnh nhi nữ nhiều, những ngày an nhàn của ngươi nhất định có thể thực hiện. Dứt lời, Lục Thừa An đã biến mất tại ngự thư phòng bên ngoài. Chu Chân, trả thù, đây tuyệt đối là Lục Thừa An tiểu tử kia đối với hắn không liệu chuẩn 10 năm sau tử quan trả thù. Nghĩ như vậy, Chu Chân trong hai liền nghe tới ngự thư phòng bên ngoài không ít người tiếng hít thở xảy ra biến hóa. Rất hiển nhiên, Lục Thừa An lời nói mới rồi chuyển đi, hậu cung người, thậm chí có chí vào cùng kẻ dạ tâm, nên bắt đầu hành động. Thượng thần y cốc thần y nhóm ở phương hướng mắt nhìn, Chu Chân đều muốn cho Lục Thừa An giúp hắn hỏi một câu, thần y cốc vị kia thần y bằng lòng cho hắn điều dưỡng thân thể. Ngay tại Chu Chân là thân thể của mình lo lắng lúc, Hắn hậu cung tần phi nhóm còn chưa thu được tin tức, nhưng toàn bộ hoàng cung tin tức linh thông nhất Chu Khải Minh đã bắt đầu thu thập hành lý. Từ xưa đến nay, đoạt đích chi tranh kia đều sẽ máu chảy thành sông. Ngay cả hắn, hơn 20 con trai, cuối cùng chỉ còn lại Chu Chân một người. Hiện tại, đã một vòng mới đoạt đích chi tranh liền phải bắt đầu, hắn một cái thái thượng hoàng, vẫn là đứng trong cung chứng mắt. Mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh trong đêm đem đến Chu Chân tại Lục Thừa An Sát Vách ở trong sân. Đương nhiên, nơi này, hắn đã mượn giúp Chu Chân tu sửa danh nghĩa, dựa theo hắn sở thích của mình tu một lần. Vẫn là tại Lục Thừa An tòa nhà bên cạnh ở cảm giác tương đối an tâm, chu khải minh cảm khái nhìn cùng lục thừa an nhà cách bước tường kia tiếp lấy hắn đối với bên người một mực đi theo trịnh công công nói rằng ngày mai tìm một cái thừa an, nhường hắn cũng cho ta thiết kế một chút trong phủ phòng nữ cơ quan nói cho hắn biết về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm nghe vậy trịnh công công ngựa bên trên biểu thị sáng sớm ngày mai liền đem lời này đưa đến cũng không phải hắn không muốn hiện tại liền đi chủ yếu là lục thừa an hôm nay có lẽ là thông thả này sẽ sớm rồi nghỉ ngơi tin tức này vẫn là chu khải minh vừa hướng bên này chuyển thời điểm ám vệ chạy tới lục thừa an nhà hỏi Làm Chu Chân thu được cha ruột thoát đi hoàng cung, ở tới hắn trước kia sân nhỏ thời điểm, trực tiếp sợ ngây người. Tiếp lấy, Chu Chân liền cảm thấy mình đạt được cái này hoàn vị, một cái giá lớn có vẻ lớn. Trước không đề cập tới Lục Thừa An tại ngày thứ hai, thu được chính mình hàng xóm biến thành Chu Khải Minh cái này thái thượng hoàng lúc, có nhiều im lặng. Lúc này, đã tới gần năm Tết. Ngay cả Nha Môn còn có thần ý cốc bên kia, đều không hẹn mà cùng giảm bất không cần thiết nghiệp vụ hoặc là y thuật bản độc nhất độ dạy. Thời gian nhàn hạ càng nhiều, Lục Thừa An liền bắt đầu cân nhắc cho Chu Chân cái này tân hoàng năm thứ nhất niên kỉ lễ. Đối hàng năm đều đưa cho đại chu hoàng đế năm lễ. Bảo đảm đại gia độ thân mật một mực duy trì tại hữu hảo phía trên lục thừa an, ánh mắt hướng chính mình chứa không ít dành thời gian ghi chép lại đơn thuốc bên trên mắt liếc. Nhiều như vậy lựa chọn, nên đưa bên nào đâu? Chờ lục thừa an chọn tốt sau, có hắn mịt mờ nhắc nhở ám vệ, liền đem tin tức chuyển đến chu trăn trong thay. Ha ha, đại thiện. Lục thừa an tiểu tử kia năm lễ, rốt cục đến phiên chấm đến thu. Chu trăn nhịn không được, cười ra tiếng. Nhất là tại xác định, hắn phụ hoàng bên kia đạt được sẽ chỉ là bình thường năm lễ sau. Chu trăn hận không thể xuất cung đi cùng hắn phụ hoàng trò chuyện hai câu cuối cùng, vẫn là rời trước chiến thắng tâm tình bất ý, nhường Chu Trân đệ xuống kích động hận không thể tìm người khoe khoang một chút ý nghĩ, bắt đầu vùi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, cũng chỉ có làm việc như vậy, khả năng đệ xuống trong lòng của hắn tất cả ý mừng. không bao lâu, Chu Trân liền thấy một phần hắn không muốn xem, nhưng tương lai hẳn là tránh không khỏi tấu chương. tấu chương đến từ tương đối xa xôi, nhân khẩu thiếu, liên tiếp Khải Phú quốc thành vọng phủ, thanh vọng phủ chi phủ viết, từ khi cuối tháng 10 về sau, bên kia liền bắt đầu tuyết rơi, toàn bộ vào đông, cho đến hiện tại đều là tuyết lớn liên thiên thời tiết. Tấu chương bên trên, Thanh vọng phủ chi phủ đầu tiên là khóc lóc kể lệ hiện tại tuyết lớn phong đường, sinh hoạt chật vật Thanh vọng phủ bách tính thời gian như thế nào gian nan, tiếp lấy liền thừa nhận chính mình không có tại vừa mới bắt đầu tuyết lớn dưới không ngừng sau, liền đem tuyết hai sự tình báo cáo triều đình, là trách nhiệm của hắn. Trọng yếu nhất, chính là mời triều đình cứu tế. Xem hết tấu chương bên trên nội dung, Chu Chăn Khỏe miệng lúc đầu đều ép không được đường cong, cuối cùng vẫn biến mất. Tuyết lớn phong đường, sĩ huyết vệ tin tức con đường cũng vắng. Xem ra, là trong tiền nhiệm sau, thủ đoạn có chút ôn hòa, để cho người ta lá gan bị lớn. Chu Chăn Khỏe miệng nụ cười cuối cùng dừng lại thành cười lạnh sau ngay tại cái này tất cả mọi người bắt đầu kết thúc năm nay công tác yên lặng chờ ăn tết lúc, được an bài đi thanh vọng phủ huấn giáp quân bắt đầu hành động mà theo chu khải minh trong tay tiếp nhận còn không vận dụng qua thanh lân vệ cùng ngần vệ cũng bắt đầu chính mình đổi chủ từ sau nhận được nhiệm vụ thứ nhất một cái mắt mặc dù một người còn không có giết tiêu sát khi đã tràn đầy toàn bộ hoàng cung lục thừa an cầm lấy thủ hạ tin tức truyền đến vừa nhìn hai mắt liền bị chu trăn triệu nhập hoàng cung chờ theo chu trăn trong tay nhận lấy tự thanh vọng phủ chi phủ viết đấu trường sau khi xem xong lục thừa an khoẹt miệng giật một cái ánh mắt đi lòng vòng Vừa ngắm Chu chăn mấy mắt, Lục Thừa An cuối cùng nhịn không được, đối với Chu chăn hỏi một câu. "Chu đại ca, ngươi có biết Thanh Vọng phủ ở phương vị nào?" "Thanh Vọng phủ ở vào đại Chu phương Bắc cùng phương Nam Tô va chạm. Bởi vì lệnh phương Bắc, lại cùng Khải Phú quốc địa vực tương liên, dân phong hung hãn đồng thời, nhân khẩu không nhiều. Đất này chỗ phương nào, cùng Thanh Vọng phủ chi phủ biết chuyện không báo, thả nhâm tuyết thai thành hại, còn có Thanh Vọng phủ xích huyết vệ nửa điểm tin tức đều không có truyền đến, có quan hệ gì?" Chu Chân nhíu mày hỏi. Hỏi xong, hắn bởi vì Lục Thừa An biểu lộ, tự hỏi chính mình có phải hay không quên cái gì. Ngay tại hắn cảm thấy cái nào đó suy nghĩ đã ở trong lòng xoay quanh, chính là còn không nghĩ ra lúc đến. Lục Thừa An lần nữa ho nhẹ một tiếng, đem chu chân ánh mắt hấp dẫn tới trên người mình sau, buồn bã nói: "Chu đại ca, ngươi có nhớ, Thanh vọng phủ chi phủ là nơi nào người, Thanh vọng phủ xích huyết vệ thống lĩnh, lại là nơi nào người. Theo Lục Thừa An lời nói xong, chu chân trong đầu một mực không nghĩ tới suy nghĩ, bỗng nhiên rõ ràng. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài, trầm mặc. Chương 536, hắn thật không có bất kỳ cái gì ý tứ a, chương 536, hắn thật không có bất kỳ cái gì ý tứ a. Thừa An Huyền Giáp Quân đã xuất phát, ngay cả Thanh Lân Vệ cùng Ẩn Vệ cũng đã chờ xuất phát. Đây cũng là ta đang cơ sau, an bài đệ nhất kiện đại sự. Ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào? Chu Chân có chút nhức đầu hỏi. Huyền Giáp Quân bên kia, tại dưới tay hắn nghe lệnh thời gian không ngắn, cũng là tốt giải thích một chút. Nhưng Thanh Lân Vệ cùng Ẩn Vệ, vốn là tại hắn phụ hoàng trong tay, bởi vì nhiều năm vất vả rèn luyện năng lực của mình, lại không bị vận dụng qua mấy lần, người người đều kìm nén một mạch, mong muốn biểu hiện một chút. Hắn lần này an bài nhiệm vụ lúc, đều nhìn thấy Thanh Lân Vệ cùng Ẩn Vệ thống linh trong mắt ý mừng. Hiện tại cùng đối phương nói, cái này an bài hủy bỏ, mà nguyên nhân thì là đến từ nhất phương nam trước kia một mực chưa thấy qua tuyết thanh vọng phủ chi phủ nhìn thấy thanh vọng phủ bên kia giống nhau thường ngày vào đông tuyết lớn cảm thấy đã xảy ra tuyết thai về phần thanh vọng phủ xích huyết vệ thống lĩnh thì là bởi vì đến từ hàng năm non nửa năm đều là tuyết lớn bắc cảnh trong lòng cho rằng thanh vọng phủ thời tiết hàng ngày đều coi là thời tiết tốt hai cái đến từ một nam một bắc lợi đối thanh vọng phủ vào đông khí hậu nhận biết khác nhau quá lớn thật không trách hắn à có thể lý do như vậy như thế nào nói ra miệng nhưng thanh lân vệ cùng ngần vệ người cảm thấy hắn một cái hoàng đế an bài nhiệm vụ trước mà ngay cả việc nhỏ như vậy đều không có làm rõ ràng Hắn lực uy hiếp còn có thể duy trì được sao? Trong lòng suy nghĩ những này, Chu Trân liền nhìn về phía Lục Thừa An. Là thời điểm nên xuất động hắn lục cái thanh. Nhìn thấy Chu Trân ánh mắt, Lục Thừa An lần nữa háng rọng một cái. Tiếp lấy đuổi tại Chu Trân mở miệng trước, Lục Thừa An khen. Chu đại ca, ngươi vận khí thật tốt. Ta vừa nhận được tin tức, cùng thanh vọng phủ liền nhau khải phú quốc. Trong vòng một đêm, có 13 trại bị diệt. Khải phú quốc quốc quân cho ngươi gửi đến nhờ giúp đỡ thư tín, hy vọng ngươi có thể giúp hắn tìm ra động thủ người. Mà thủ lao mở vô cùng phong phú. Huyền Giáp Quân ngươi đã phải đi Thanh Vọng Phủ, nghĩ đến coi như Khải Phú Quốc gia chuyện lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới Thanh Vọng Phủ. Nếu là lại tăng thêm Thanh Lân Vệ cùng ẩn Vệ, cái này động thủ người mặc kệ dấu bao sâu, đều có thể bị tìm ra. Khải Phú Quốc từ to to nhỏ nhỏ chạy tạo thành, thừa thãi dày đặc vải vóc, cũng am hiểu trồng trọt đông. Còn có Khải Phú Quốc cùng Thanh Vọng Phủ liền nhau thành trì bên ngoài, có một mảng lớn thích hợp trồng trọt đông thổ địa. Lần này thù lao, ngươi nhớ ký cùng Khải Phú Quốc quốc, quốc quân nhiều muốn chút vải vóc cùng đông. Nghe được Lục Thừa An lời này, Chu Trăn dây hiểu Lục Thừa An đây coi như là cho hắn tìm tới tốt việc cớ. Huyền Giáp Quân đi Thanh Vọng Phủ. Thay cái nhiệm vụ, cũng sẽ chỉ là mấy cái thiên hộ lòng biết rõ sự tình. Mà thanh lân vệ cùng ẩn vệ, các loại chỉ là nhiệm vụ. Về phần là nhiệm vụ gì, bọn hắn chỉ quản đi hoàn thành, không gặp qua hỏi nhiệm vụ tại sao lại cải biến. Hơn nữa, mặc kệ là đi thanh vọng phủ vẫn là đi khải phú quốc, cũng liền nhiều đi hai bước đường sự tình, những người khác có thể sẽ không nghĩ tới, hắn xử lý một cái quan viên tấu trước lúc, đã xảy ra một ít vấn đề. Nghĩ như vậy, Chu Trăn đột nhiên cảm thấy, hắn vận khí xác thực rất tốt. Dù sao, có lục thừa an dạng này thân tử, vận khí của hắn có thể không tốt sao? Thưa an giúp Khải Phú Quốc tìm hung thủ sự tình, cứ giao cho Thanh Lân vệ cùng ẩn vệ hoàn thành. đợi lát nữa ngươi tự mình đi phân phó, để bọn hắn trực tiếp đi Khải Phú quốc. còn có kế tiếp cùng Khải Phú quốc quốc quân đồng chi chuyện thù lao, ngươi thuận tay xử lý. Lục Thừa An, đây là thuận tay sự tình sao? nhìn Chu Trân một cái, Lục Thừa An vẫn là không có cự tuyệt Chu Trân an bài nhiệm vụ. bất quá trong lòng của hắn cảm thấy Chu Trân vị hoàng đế này, xem ngày sau tử trôi qua quá thanh nhàn, đều có chút không thích hứng bận rộn đế vương sinh ai. dạng này không tốt, hắn xem như đại Chu tru trung thành nhất thần tử, đến giúp đỡ cải biến một chút. bằng không hắn chu đại ca năm sau không thích ứng được bận rộn thời gian có thể sẽ không tốt mang theo ý nghĩ này lục thừa an rời đi ngự thư phòng mà chu trăn tại sau đó liền rất nhanh lâm vào bận rộn trạng thái bất kể là phía trước hướng vẫn là hậu cung luôn cảm giác một ngày này thiên sự tình thật nhiều ngay tại chu trăn bận biệu đều muốn uống thuốc bổ lúc chu khải minh ngồi trên ghế xích đu cảm thụ được chúc mừng hôn lễ bên trong như xuân nhiệt độ đối với ngoài cửa sổ thịnh phóng hồng mai lắc đầu con của hắn xem ra còn chưa hiểu mình bây giờ đã là hoàng đế lục thừa an tiểu tử kia nếu là đối đầu con của hắn trước kia chỉ là thân làm xích huyết vệ chỉ huy sứ thân phận võ công cao khí phách mười phần người, hoàn toàn chính xác sẽ ở vấn đề nhỏ bên trên tự giác không thèm để ý. Dù sao, thật đánh có lại, có thể nếu là đối đầu chính là hoàng đế, kia hỗn loạn, hoàn toàn là thời gian nói mấy câu liền có thể làm được. Hắn trước kia không cho Lục Thừa An theo sớm bận đến muộn, cũng không phải cảm thấy Lục Thừa An làm không được, hoặc là cho rằng An bài nhiệm vụ quá nhiều, Lục Thừa An quyền lực càng lớn, càng khó quản giáo. Nguyên nhân chân chính, là hắn phát hiện Lục Thừa An tiểu tử này, chính mình vội vàng lúc, nhất không nhìn nổi An bài cho hắn nhiệm vụ người thanh nhàn. Hắn đến qua mấy lần thì ngẫm, liền nhớ kỹ chuyện này hy vọng con của hắn cũng có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, sớm ngày minh bạch như thế nào chính xác lợi dụng lục thừa an đến hiệu suất cao hoàn thành khó khăn nhiệm vụ. đương nhiên, trong lòng suy nghĩ những này Chu Khải Minh cũng không có nửa điểm muốn nói cho Chu Trăn việc này tâm tư. hắn nhận quá khổ, con của hắn không thể nghiệm một hai, hắn đi ngủ đều ngủ không ngon. không rõ ràng Chu Khải Minh ý nghĩ Chu Trăn, đặc biệt Hiếu Thuận giúp đỡ Chu Khải Minh, tại an tết trước ba ngày, an bài điều tiết mấy cái lao thần mâu thuận nhiệm vụ. khi nhìn đến bị Chu Trăn đẩy đi tới, nhường hắn xử lý mấy cái lao thần, Chu Khải Minh cắn răng đối Trịnh Công công mắng. đạt đến nhi tiểu tử thúi này, gần sang năm mới đều không cho cha ruột nhẹ nhõn một chút, thật hẳn là bị thừa an nhiều an bài mấy lần. Nghe nói như vậy, Trịnh Công Công bất đắc dĩ ruột cổ một cái, muốn em lô thai của mình ngăn chặn. mặc kệ là Chu Khải Minh cái này Thái Thượng Hoàng, vẫn là Chu Trăn cái này tân Đế, hay là sát vẹt ở ngàn vạn không thể đắc tội lục thừa an, có thể đều không phải là hắn có thể gây. Thái Thượng Hoàng có cái gì không cao hứng, đi ngự thư phòng bắt lấy Hoàng Đế mắng vài câu, chẳng lẽ không được sao? Tại hắn trước mặt nói quá nhiều, ngoại trừ hắn khó xử sợ hãi, thì có ích lợi gì? Lúc này, có lẽ là rời đi hoàng cung sau, Trịnh Công Công biểu lộ cuối cùng không có lấy trước như vậy không chế được làm thưởng thụ ngày tốt lành, hắn cũng bắt đầu hơi hơi buông lòng một chút. cái này không, lại mắng Chu Trăn vài câu. Chu Khải Minh đang ngó Trịnh Công Công nhìn sau khi, buồn bã nói: Trịnh Công Công, ta minh bạch lý của ngươi. Chu Trăn tiểu tử này hoàn toàn chính xác muốn đánh mấy trận mới được. ta cái này nhường hắn hiểu được. Hoàng gia phụ tử tình có nhiều khó được. dứt lời, Chu Khải Minh tại nên mắng mắng, nên phạt phạt, xử lý xong mấy cái lao thần ở giữa mâu thuẫn sau, lập tức mang theo Trịnh Công Công tìm tới Chu Trăn. Trịnh Công Công, hắn thật không có bất kỳ cái gì ý tứ a. ngày nay đã trưởng thành, thậm chí võ công cao. Liền hai tử cũng nhanh, có chu chăn, rốt cục đạt được đến từ cha ruột yêu mến. Mà nghe được hai cha con này tình cảm như thế nào hòa hợp lục thừa an, quay đầu liền đối lục chính điển nói rằng: "Cha, lập tức liền muốn qua Tết. Hai ngày này ngươi nhớ kỹ, có thể không mở miệng nói chuyện, tận lực ở bên ngoài mở ra cái khác miệng. Chương 537, đến cùng là ai? Chương 537, đến cùng là ai? Nghe được lục thừa an nói tới lục chính điển, mặc dù bất minh cho nên, nhưng vẫn là nghiêm ngặt dựa theo lục thừa an nói làm. Mặc kệ là tại đô sát viện vẫn là tại tảo triều lúc, lục chính điền đều cần cư im lặng là vàng nguyên tắc. Thậm chí Đô sát viện cuối năm thông lệ vạch tội nhiệm vụ, hắn đều là theo đại lưu tại Đồng Liêu vạch tội lúc, thanh âm yếu không thể nghe thấy đi theo ồn tiếng. Ân, chính là loại kia miệng đang động, nhưng thanh âm hoàn toàn không có truyền tới đáp lời âm thanh. Cũng bởi vì này, thẳng đến phòng bút này này, Lục Chính Điền đều không có bị bạo tỳ khí chu chăn răn dạy qua một câu. Đại chu một năm mới, ngay tại chu chăn hỏa khí khá lớn thời điểm đến. Lục Thừa An phát hiện, có lẽ là gần nhất chu chăn một chút vấn đề nhỏ đều sẽ răn dạy vài câu, thậm chí trừng phạt, các Đồng Liêu đưa lên nghiên kỷ lễ, đều so những năm qua nổi giận không ít. Chu Khải Minh có chút chua nhìn xem Chu Chân thu hoạch, đầu tiên là cùng hắn năm nay trở thành thái thượng hoàng sau nhận được năm lễ làm so sánh, tiếp lấy lại như trước kia nhiều năm năm lễ làm sự so sánh. Lúc này mới phát hiện, làm hoàng đế, tỉ khí xác thực không thể quá tốt. Nhìn xem, con của hắn đăng cơ năm thứ nhất, thu hoạch lớn a. Đối hoàng vị nói cho liền cho, thậm chí không có một chút lưu luyến Chu Khải Minh, Chu Chân vẫn có chút tình cảm. Tối thiểu nhất, hắn không riêng tại trở thành thái tử sau, không có có thể cạnh tranh huynh đệ, thậm chí tại trở thành hoàng đế sau, cũng sẽ không bị hắn phụ hoàng cái này thái thượng hoàng cả tay. Khi nhìn đến Chu Khải Minh có chút chút ánh mắt hờ mồ sau, Chu Trăn rất nhanh ở tiệm nhà, cho Chu Khải Minh đưa lên Nhất Chi kỷ năm mới lễ vật. Từ đó, hai cha con quan hệ lần nữa hòa hợp. Mà Chu Trăn thì là tại hắn phụ hoàng rời đi hoàng cung sau, từ chối hậu cung tần phi nhóm mang theo dụ hoặc các loại mời, leo lên xem sao các sau, Chu Trăn ngắm nhìn bao phụ trong làn áo bạc kinh thành, trong lòng khó được dễ dàng một hồi. Mặc dù một năm này tuyết rơi số lần nhiều hơn phân nửa dưới tình huống tuyết cũng rơi lớn, nhưng tối thiểu nhất tuyết lớn phong đường châu phụ không nhiều. Thậm chí gặp tuyết hai châu phụ so với hắn cha cầm quyền trong lúc đó, kia một trận tuyết hai gặp hai họa địa khu càng ít đã bị huấn luyện ra cứu tế đội thành viên. Tại mùa đông này, hoàn mỹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Cực hàn thời đại lại trễ đến một năm, thật tốt. Chu Trân nhìn xem không ít trong trạch tử dâng lên pháo hoa, lộ ra đủ cười. Cao hứng không đến một thời gian uống cạn chung trà, Chu Trân liền thấy hoàng trong hậu cung đại cung nữ ngay tại trích tinh các hạ mặt cùng Lý Công Công không biết nói gì đó. Một máy mắt, Chu Trân nụ cười biến mất. Xem ra, hôm nay đến phiên hoàng hậu đạt được hắn. Hắn phụ hoàng hậu cung cái giả gì, Chu Trân rất rõ ràng. Trước đây ít năm cũng thấy nhiều những cái tia hậu cung nữ tự tranh thủ tình cảm làm sự tình, có thể hắn hậu cung thật có chút không giống. Mặc Kệ là hoàng hậu vẫn là mấy cái phi tử, thậm chí mới vừa vào cung không bao lâu phần vị thấp tần phi, mặc dù không rõ ràng ý nghĩ trong lòng, nhưng mặt ngoài đều là đại khí không tranh thủ tình cảm người. Vừa lúc bắt đầu, những này hậu cung tần phi còn tại dùng các loại thủ đoạn tranh thủ tình cảm, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm một chút, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Có thể gần nhất, không biết bị ai chỉ điểm, những ngày cung phi, Mặc Kệ là thị tẩm vẫn là đi ngự thư phòng đưa lên chi kỷ các loại thuốc bổ điểm tâm, cũng bắt đầu xếp hàng luân phiên. Có thể nói, hắn hậu cung, hiện tại tất cả mọi người là dựa theo tại hậu cung phần danh, đem hắn mỗi một ngày đều công bằng chia hết. Thậm chí ngay cả tại Ngự Hoa Viên cùng hắn sảo ngọ chuyện như vậy, đều là có sắp xếp lớp học. Hiện tại, cung phi nhóm ngược là bởi vì sắp xếp lớp học công bằng công chính, tại không có hoàng tử xuất sinh trước, tâm bình khí hòa ở chung. Có thể hắn một cái hoàng đế, liền cùng chính mình tần phi ở chung đều từ người khác cán bại, có thể không tốt đẹp gì chơi. Cho nên, cái kia làm phần sắp xếp lớp học đưa cho tất cả hậu cung tần phi người, đến cùng là ai. Vừa vặn, ngay tại Chu Trăn nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an nhà hậu viện, các loại tạo hình pháo hoa, đốt lên toàn bộ bầu trời đêm. Một mấy mắt, Chu Chân híp mắt lại, Hán hậu cung tần phi sắp xếp lớp học sẽ không phải là lục thừa an chỉ điểm a nhẹ hư một tiếng chu chăn cuối cùng thưởng thức một hồi pháo hoa liền bỏ đi trả thủ trở về ý nghĩ dù sao cái này mấy ngày ngắn ngủi, hán kỳ thật cũng cảm nhận được lục thừa an tiểu tử này không ảnh hưởng toàn cục nhưng tuyệt đối báo thủ thủ đoạn hắn một cái hoàng đế không cần cùng mình thần tử so đo mang theo ý nghĩ này cảm thấy không có thể làm cho mình hoàng hậu ngày tết thời kỳ làm các loại chu chăn nhấc chân hạ xem sao các mà lúc này lục thừa an nghe tiểu chất nữ không ngừng lặp lại một câu tán dương khói hoa mặt đều cười cứng không có cách nào hắn cái này tiểu chất nữ mặc dù bởi vì tuổi tác tiểu nữ nói thiếu thốn nhưng khen pháo hoa thời điểm đều sẽ thuận tiện mang lên hắn khen một chút đối mặt đáng yêu như thế sẽ nói thật tiểu chất nữ lục thừa an có thể không cười sao có lẽ là đêm nay cười số lần quá nhiều sáng sớm hôm sau lục thừa an cả ngày đều mang cứng ngắc đủ cười một năm này có lẽ là cảm thấy lục thừa an nghiên kỹ thật không nhỏ vốn đang nhường hắn tự chủ lựa chọn không thúc giục không mang tự làm chủ triệu nguyệt tú trực tiếp làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mang theo lục thừa an phía đông đi dạo phía tây xuyên cửa mà nàng mỗi lần mang theo lục thừa an đi địa phương đều là trong nhà có vừa độ tuổi cô nương người ta. Thẳng đến năm vị đều phai nhạt, Lục Thừa An những quan viên này, lần nữa đầu nhập triệu đỉnh chính sự lúc, Lục Thừa An vấn đề cá nhân, vẫn như cũng là Lục gia vấn đề khó khăn không nhỏ. Một năm này, chính là theo Triệu Nguyệt Tú vừa nói Lục Chính Điển đều không quan tâm nhi tử hôn nhân đại sự, lại thúc dục Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ hỏi thăm một chút các bạn cùng học nhà ai có vừa độ tuổi cô nương, cho tiện nhường Lục Mỹ Vân không sao tranh thủ thời gian đi ra ngoài giao hữu, tốt nhất là có thể giao cho không ít chưa lập gia đình cô nương tiếng thúc dục bên trong, bắt đầu Lúc đầu bị Hậu cung Tần Phi đem thời gian an bài rõ ràng bạch bạch chu chăn, đang nghe Lục Thừa An năm mới trong lúc đó trôi qua như thế đặc sắc sau, tâm tình thoải mái. Nhất là tại dạng này tốt đẹp thời kỳ, hắn hoàng hậu, rốt cục bị kiểm tra ra có bầu. Trong lúc nhất thời, chu chăn cảm thấy hiện tại thời gian trôi qua quá hạnh phúc. Hắn, chu chăn, rốt cục lần nữa lại có người nhà. Lục Thừa An là tại tảo chiều sau, bị chu chăn gọi đi ngự thư phòng, muộn chu chăn thời gian đốt hết một nén hương đạt được đại chu sắp có tiểu hoàng tử hoặc là tiểu hoàng nữ ra đời tin tức. Đường nói, hắn là thật là chu chăn cao hứng. Đối cái này trong lòng hắn Một mực thừa nhận sư phụ, lục thừa an cũng là ngóng trông đối phương có thể đem thời gian qua tốt. Một cái huyết mạch tương liên người nhà, rất hiển nhiên có thể khiến cho chu trăn có nhiều hơn onu. Cái này không, chỉ từ chu trăn cùng hắn nói chuyện lúc, thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được biết lên khoe miệng, liền có thể biết hắn nhiều cao hứng. Lục thừa an cảm thấy, hắn sau khi trở về, có thể nhường cha hắn thừa dịp chu trăn hiện tại tâm tình không tệ, đem muốn vạch tội người đều lần lượt điểm cái tên. tận dụng thời cơ, dạng này tâm tình kích động, chu trăn khẳng định cũng chỉ có tại đứa bé thứ nhất trên thân, còn có thể biểu hiện ra. Chờ hai từ nhiều, có hắn nhấc đầu. Không rõ ràng Lục Thừa An ý nghĩ chu chần, đang nghe Lục Thừa An sẽ cho hắn còn chưa ra đời hài tử chuẩn bị lễ vật sau, vui sướng vất tay nhường Lục Thừa An rời đi. Chỉ là, Chu Chân Tâm tình tốt như vậy, cũng không duy trì bao lâu. Chương 538, hoặc là, nhường hắn phụ hoàng đi, chương 538, hoặc là, nhường hắn phụ hoàng đi. Lục Chính Điền góp nhặt rất nhiều tra được tin tức, thời điểm chuẩn bị vạch tội quan viên. Bởi vì Lục Thừa An sau khi về nhà nhắc nhở, cuối cùng không có lãng phí. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vật tội, một mực kéo dài hai lần thảo chiều, mới chính thức kết thúc. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An cảm thấy, trong triều đồng liêu nhìn hắn cha ánh mắt đều có chút thú đoán. ngay cả chu trăn, bởi vì lục chính điền cùng đô sát viện những quan viên khác về tội, không ngừng suy nghĩ thích hợp trừng phạt biện pháp, đều cảm thấy mệt mỏi. chờ lục chính điền rốt cục kiên tĩnh, mặc kệ là trong triều quan viên vẫn là chu trăn vị hoàng đế này, đều có loại rốt cục có thể buông lòng một hơi cảm giác. dù sao lục chính điền có lục thừa an làm hậu trường chính mình cũng là thông minh lại chân chừng người, bị hắn về tội, thật chỉ có thể thủ lấy. có lẽ là ngày sống dễ chịu được nhanh. ngay tại lục chính điền đỉnh chỉ đại quy mô về tội, rốt cục khôi phục bình thường. dạng này bình thường thời gian, theo hai tháng đến, làm cho cả đại chu kinh thành đều lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Hoàng hậu, trúng độc. Thái y viện Thái y yề, bản sự vẫn còn có chút. Rất nhanh, tại Thái y trị liệu hạ, Hoàng hậu thân thể nội độc tố bị thanh trừ không còn. Nhưng bất kể là ai trúng độc, đối thân thể ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Lại thêm Hoàng hậu người mang long tự, thân thể tại độc tố tàn pha sau, lại bởi vì mang thai có chút dược vật không thể phục dụng, thân thể càng thêm yếu đi. Chu chân tại Hoàng hậu trúng độc sau, triệu tập xích huyết vệ, xác định không có ai biết là ai đối Hoàng hậu động thủ sau, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Có thể trốn được xích huyết vệ ngày thường ánh mắt đối Hoàng hậu ra tay. Người này xem ra dấu rất sâu. Tối thiểu nhất, không có người nào hoài nghi tới đối phương. Mang theo ý nghĩ này, Chu Chân không có chút gì do dự, trực tiếp an bài cung nội còn lại thanh lân vệ cùng ngân vệ, còn có bên cạnh mấy cái cơ linh ám vệ, cùng xích huyết vệ phân minh ám bắt đầu xem kỹ. Mặc kệ tiền triều hậu cung, lần này đều phải tra. Ta cũng không tin, người này sẽ một mực không bị phát hiện. Hỏi qua Lục Thừa An, xác định hắn cũng không biết hoàng hậu trúng độc là ai ra tay sau, Chu Chân âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức gật đầu, biểu thị tán đồng. Dù sao, có thể đối hoàng hậu hạ độc người, đã ẩn dấu được sâu kia không chừng cũng có thể đối chu chăn Hạ Độc, công phu lại sâu, cũng sợ bị người hạ độc a. Hoàng hậu bên kia, thật là mỗi lần đều có người thử độc, cũng không phát giác được bị người hạ độc. Nếu là đối phương độc thủ, chu chăn hẳn là cũng không khá hơn bao nhiêu. Chu chăn xem như Chu Khải mình còn sót lại dòng độc đinh, hiện tại không huynh không đệ, hải tử còn không biết có thể hay không xuất sinh, hoặc là nói sau khi sinh thân thể sẽ sẽ không khỏe mạnh lúc, hắn trúng độc, đại chu coi như có chút bất an ổn. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện chu Chân nhìn hắn mấy mắt. Suy nghĩ một chút vào cung sau, Chu Chăn nói qua những lời này, nhìn lại một chút ánh mắt của đối phương, Lục Thừa An dây hiểu hắn ý tứ. Hoàn toàn chính xác, làm hoàng đế có chút nguy hiểm, cần chỉ có thể là phòng ngự. Có thể Chu Chăn có nhu cầu, nhất định phải nói ra. Bọn hắn quân thần quan hệ cho dù tốt, hắn cũng không thể đuổi tới đi hỗ trợ. Có lẽ là phát giác được Lục Thừa An ý nghĩ, Chu Chăn thở giải, nói rằng: "Thừa An, ta xác thực mong muốn có thể phòng độc đồ vật. Cái này hoàng cung, tại cha rõ trước, có chút nguy hiểm. Có thể đối so có thể phòng độc dự vật, ta càng cần hơn, là ngươi thiết kế phòng ngự cơ quan. Ngươi nhìn, ngày nào có rảnh" Người cho ta ngự thư phòng còn có tầng cung, đều thiết kế một chút phòng ngự cơ quan. Ta mặc dù võ công cao, nhưng nên bảo vệ mình chuẩn bị, vẫn là phải sớm bắt tay vào làm. Đối chu chăn mà nói, hoàng hậu lần này trúng độc, thậm chí tổn thương đến hắn hoàng tự, thật sự là hắn rất tức giận, cũng rất thất vọng hoàng hậu năng lực tự vệ. Nhưng cũng bởi vì này, nhường hắn thấy được chính mình cung nội chỗ thiếu sót. Hắn một cái hoàng đế, sao có thể không có nặng bao nhiêu phòng ngự đâu? Ám vệ tuy tốt, nhưng không chừng sẽ ở hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, không kịp bảo hộ hắn. Mà hắn một cái hoàng đế, cũng không thể đến lúc đó cùng người đã sinh đã tử coi như hắn bằng lòng, tại tất cả mọi người biết hắn công phu cao dưới tình huống, chu chân thật là rất rõ ràng, thực sự có người động thủ với hắn, thật là sẽ thêm phái cao thủ. càng nghĩ, hắn cảm thấy chỉ có lục thừa an thiết kế phòng ngự cơ quan mới có thể vì hắn bảo toàn tự thân thêm một đạo cường lực phòng ngự. dù sao, lục thừa an trong phủ phòng ngự cơ quan thật là trải qua thực chiến thảo nghiệm. đã lục thừa an bằng lòng cho hắn phụ hoàng hiện tại ở hắn tòa kia tòa nhà thiết kế cơ quan, vậy hắn làm sư phụ khẳng định cũng có thể được đại nộ như vậy. về phân phòng độc hoặc là giải độc thuốc. Tại Lục Thừa An không có ghi chép xong thần y cốc sách thuốc bản độc nhất trước, thần y cốc bản sự lớn nhất mấy cái thần y đi đều tại Đại Chu kinh thành. Nếu như thế, hắn phái thêm mấy người đi mật, hoặc là hứa lây tiền tài Châu Đáo Hảo dược tài trợ, tổng có cái gì có thể đánh động thần y cốc thần y đi. Cùng lắm thì, hắn tự mình đến nhà xin thuốc, hoặc là, nhường hắn phụ hoàng đi. Trung quanh tri quốc bên trong, duy nhất thái thượng hoàng hẳn là sẽ tại thần y nhóm trước mặt có chút mặt mũi a. Chu Chân ý nghĩ trong lòng, bởi vì túi đầu ẩn đi, không riêng Lục Thừa An không thấy được nét mặt của hắn biến hóa, ngay cả dấu ở xung quanh ám vệ, còn có thiếp thân phục vụ lý công công cũng không phát hiện. Cũng bởi vì này, chờ Chu Khải Minh bị thân Nhi tử cầu tới cửa lúc, khi đều thổi xuống sợi dâu, cuối cùng còn là nghĩ đến có thể hay không mượn cơ hội cho tương lai cháu gái ruột hoặc là cháu trai ruột cầu một phần giải độc đơn thuốc hoặc là dưỡng sinh đơn thuốc, Chu Khải Minh đáp ứng giúp Chu Trân đi tìm thần y cốc thần y thỉnh cầu. Nhưng hắn không có chút gì do dự, trực tiếp sau khi ra cửa xoay trái, đi lục thừa An nhà. Lục thừa An đang nghe Chu Khải Minh đến nhà tin tức lúc, một chút cũng không để ý. Dù sao, từ khi chuyển tới trở thành hàng song song, Chu Khải Minh cái này thái thượng hoàng, liền thích thông cửa, chỉ cần hắn hoặc là cha hắn ở nhà. Chu Khải Minh bảo đảm sẽ đến. Hiện tại vị này đại Chu Thái thượng hoàng, thậm chí cùng Lục Chính Điển đều thành cha bạn, không có cách nào dùng trà ngon đả động Lục Chính Điển phương pháp xử lý, vẫn là Lục Thừa An trước kia thỉnh thoảng giúp hắn cha cọ Chu Khải Minh lá trà cho linh cảm. Hiện tại Chu Khải Minh đến Lục Thừa An nhà, có thể nói là quen thuộc, đều không cần người dẫn đường. Lục Thừa An cảm thấy nếu không phải cùng hắn ca còn có tỷ phu hắn hai người nói chuyện phiếm có chút nhường Chu Khải Minh không thích đứng, không chừng nhà hắn người cũng sẽ là Chu Khải Minh bạn bè. Chờ Lục Thừa An thu thập xong, đang muốn đi ra cửa thần y cốc lúc, liền phát hiện Chu Khải Minh thành hắn cái đôi nhỏ. Bệ hạ, ngài thật là thái thượng hoàng, có thể đi hay không tại phía trước ta?" Lục Thừa An nhìn xem Chu Khải Minh buồn bã nói. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh ho nhẹ một tiếng, khoát tay nói: "Thừa An, ta cùng ngươi cùng nhau đi Thần Ý Cốc tòa nhà. Ngươi là chủ, ta là khách, ta nhường xe ngựa đi theo xe ngựa của ngươi là được." Lục Thừa An, hắn lúc nào thời điểm tại Thần Ý Cốc trong nhà thành chủ tử? Hắn không phải dùng đã gặp qua là không quên được bản sự, đang cùng Thần Ý Cốc trao đổi bảo dự sao? Nhìn Chu Khải Minh một cái, Lục Thừa An cuối cùng chỉ có thể nhường xa ngựa dừng lại đến, chính mình đi Chu Khải Minh trong xe ngựa cùng nhau đi đường khi nhìn đến trong xe ngựa Chu Khải Minh khuôn mặt tươi cười lúc, Lục Thừa An vội vàng nói: Vậy hạ, Mặc kệ ngài có cái gì mong muốn thần y cốc hỗ trợ. Đi bên kia, nhớ kỹ tìm Tôn lão là được. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra được đả động thủ lao của hắn, tất cả dễ nói." Chương 539, hợp lý, là hắn cùng đồng bạn có việc a, chương 539, hợp lý, là hắn cùng đồng bạn có việc a. Vừa tới thần y cốc thần y nhóm chỗ ở, Lục Thừa An liền bị Giang Thanh Chính bọn người đón vào. Đối với mấy cái này thần y nhóm mà nói, Chu Khải Minh như vậy thái thượng hoàng, gặp bọn hắn cũng chỉ sẽ hiếu kỳ nhìn một chút. Nhưng cái này chỉ là đối một cái có thể từ bỏ trưởng thiên hạ chức quyền hoàng vị hoàng đế một chút hiếu kỳ, có thể cùng có thể ghi chép thần y cốc bản độc nhất lục thừa an so sánh, tất cả mọi người không lo được phản ứng. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn mỗi ngày cao hứng nhất thời gian chính là nhìn thấy lục thừa an mới ghi chép bản độc nhất bên trên nội dung lúc. Chu Khải Minh cái này thái thượng hoàng cũng đành phải đến mọi người khẽ mắt liếc qua liếc nhìn sau, liền bị không để ý đến. Đối mặt đãi ngộ như vậy, lặng lẽ yếu bất tồn tại cảm, đi vào thần y quốc thần y nơi ở Chu Khải Minh cũng là không có để ý. Dù sao, tại thần y chân chính quốc, có thể không có người ngoài có thể đi vào coi như ở bên ngoài, dưới tình huống bình thường, nếu không phải cầm không ít tài vật hoặc là hào dự tài, hoặc là hiếm thấy chứng bệnh, đều không cách nào gõ khai thần y cốc thần y nhóm ở lại đại môn. Hắn hiện tại được cho dính lục thừa ăn hết, mang theo dạng này cách nghĩ Chu Khải Minh nhất đẳng liền chờ đã hơn nửa ngày. Tiếp lấy, hắn liền thấy một cái chỉ một cái cũng là người ta cảm thấy có ý đức thần y lẻ. Chờ Chu Khải Minh tòng thần y cốc chỗ ở rời đi, trong tay cầm Chu Chăn mong muốn thuốc giải độc cùng điều dưỡng thân thể dược liệu. đương nhiên còn có tôn lão đầu bằng lòng, chờ Chu Chăn Hải tử vừa ra đời, liền đem thân thể đối phương điều dưỡng bình thường điều kiện nhưng lúc này Chu Khải Minh trên mặt biểu lộ cũng không phải cao hứng nụ cười, không hắn tôn lão đầu muốn giá quá cao. Tông thần y cốc thần y nơi ở rời đi Chu Khải Minh, đột nhiên cảm thấy cùng những này thần y so sánh, hắn coi là một cái người nghèo. Mang theo ý nghĩ này trở lại hoàng cung Chu Khải Minh, rất nhanh liền lấy giá tiền cao hơn, cùng Chu Trân báo tiêu lần này giao dịch thù lao. Chờ Lục Thừa An biết Chu Khải Minh ở bên trong kiếm trên lệnh giá lúc, rất thuận tay thay Lục Chính Điền lần nữa muốn mấy bao lá trà. kế tiếp có lẽ là có thần y cốc thuốc, hoàng hậu thân thể ngày càng khôi phục. Trong cung ngoài cung, nhìn xem không có gì động tĩnh lớn, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây là trước cơn báo tố yên tĩnh. Mà Lục Thừa An, chính là tại dạng này một cái thời gian, nhận được một ít nhỏ tin tức. Ánh mắt lấp lóe, Lục Thừa An suy nghĩ một lát, vẫn là chiêu xuống tay. Chờ bên cạnh hắn ám vệ xuất hiện lúc, Lục Thừa An lập tức an bài nói: "Ngươi dẫn người đi trang một chút bên cạnh bệ hạ lý công công, nhớ kỹ, dựa theo sắp xếp của ta cha." Dứt lời, Lục Thừa An liền đem một trương đã sơng kế hoạch xong cha như thế nào chứng an bài đơn, đưa cho ám vệ. Nghe được cái này phân phó, ám vệ không nói lời nào tiếp nhận tờ giấy, liền lách mình rời đi ngay tại hắn sắp biến mất tại Lục Thừa An chỗ sân nhỏ lúc nghe được Lục Thừa An tới câu nhớ kỹ cái thứ An bài trước tiên có thể cầm lấy đi nhường Bệ Hạ nhìn một chút nghe vậy Ám vệ dưới chân hơi ngừng lại lấy càng nhanh tốc độ rời đi bên này nhẹ hư một tiếng Lục Thừa An mới nhàn nhã ngồi xuống thưởng thức mẹ hắn đưa tới điểm tâm bên cạnh hắn Ám vệ cũng quá thành thật từ khi bị đưa tới bên cạnh hắn vậy mà thời gian dài không cùng chủ cũ tử cùng tiểu chủ tử liên hệ dạng này không tốt vô cùng không tốt dù sao đi theo hắn Ám vệ có lẽ là lâu dài vô sự đều có chút bung lòng mặc dù không cần nấu lại trùng tạo nhưng nghĩ đến Hắn Chu đại ca nhìn thấy hắn phái đi ám vệ lúc, sẽ không vừa mắt chỉ điểm một chút ta. Nhìn thấy Lục Thừa An nụ cười, lần trước Ngụy Trang Tôn lao đầu, cùng Vân Nghiên công chúa nói giao dịch ám vệ giáp nhất, không khỏi dùng mình một cái. Luôn cảm thấy gặp nguy hiểm. Một cái mắt, giáp nhất ánh mắt, sắc bén lại không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm nhìn về phía trung quanh. Xác định Lục Thừa An không có gặp nguy hiểm sau, hắn buồn bực nhìn Lục Thừa An một cái. Vị này tiểu Lục đại nhân, lại bắt đầu tính toán người nào? Chờ giáp nhất còn có hắn cái khác gám vệ đồng bạn, bị Chu Chân an bài thay phiên nấu lại huấn luyện lúc, quả thực trợ góc trợ cười. Hấp lấy, là hắn cùng đồng bạn có việc a. Qua hai ngày, Chu Trăn bên người Lý Công Công liền đổi thành một cái nhìn xem có chút mờ mà, toàn thân khí chất đều đặc biệt nhu hòa tao công công. Thế thế, lục thừa an minh bạch, Lý Công Công chuyện xảy ra. Đương nhiên, bồi tiếp Lý Công Công biến mất trong hoàng cung, ngoại trừ cung nội không ít cung nữ thái giám, còn có tự vào cung sau, vẫn bởi vì biểu hiện ra hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, có phần bị Chu Trăn yêu thích Lý tài người. Vị này Lý tài người mặc dù bởi vì cung nội hầu hạ Chu Trăn tần phi, đều căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, căn cứ phần vị hầu hạ Chu Chân, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chu Chân tại trước gót chân nàng, cũng coi là ít có bưng lòng. Nếu không phải lần này căn Cứ Lý Công Công tra được lý tài người, đối phương không chừng về sau có thể ở Chu Chân hậu cung, chiếm cứ một cung chi vị. Đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An, tại ngự thư phòng nhìn thấy Chu Chân lúc, liền phát hiện Chu Chân khí chất càng lạnh hơn. "Chu đại ca, ngươi như là ưa thích lý tài người như thế nữ tử, chỉ cần biểu hiện ra ngoài, ngươi đầy hậu cung tần phi, đều có thể cho ngươi biểu hiện ra hồn nhiên người thơ. Ngươi vẻ mặt này, lại tiếp tục duy trì, một ít người đều muốn sợ quá khóc." Im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Chân một lát sau mới hỏi: "Thừa An, ngươi nói Lý Công Công đến cùng là nghĩ như thế nào?" Lý tài người đích thật là hắn chạy nạn sau, tách rời nhiều năm huynh trưởng nhà nữ nhi, có thể hắn trong cung sờ soạn lần mò nhiều năm, nhận hết cực khổ mới có cùng ở bên cạnh chấm cơ hội. Vì một cái vào cung sau gặp qua vài lần chất nữ, cần gì chứ? Lại nói, hoàng hậu hải tử còn không xác định là nam hay là nữ, sớm như vậy độc thủ, hắn nghĩ như thế nào? Nghe được Chu Trân lời nói, Lục Thừa An nhìn hắn một cái. Chu đại ca, nguyên nhân gì? Ngươi lòng dạ biết rõ. Trên thế giới này, ngoại trừ hoàng triều thay đổi, chỉ có mỗi một thời đại đoạt đích chi tranh người thắng, khả năng trắng trận phong thưởng công thần hoặc là kẻ đấu cơ. Ngươi cảm thấy, Lý Công công người này có dã tâm sao?" Lục Thừa An cười hỏi. Nghe vậy, Chu Chân ho nhẹ một tiếng, mới gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác, Lý Công công tự vào cung sau, theo tiểu thái giám Mai cho đến trở thành chánh bên người tổng quản thái giám, hoàn toàn là dựa vào dã tâm cùng gọn gàng thủ đoạn. Hắn chất nữ vào cung thành chốn tại tử, nghĩ đến, hắn thấy được một loại nào đó so giữ lại ở bên cạnh chấm tốt hơn đường ra a. Như thế người có dã tâm, hoàn toàn chính xác lại bởi vì hoàng hậu kia chưa ra đời hài tử, sớm động thủ thanh trừ người cạnh tranh. Hơn nữa Hắn trước khi động thủ hai ngày, Lý Tài người cha ra có bầu, chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, còn chưa cáo chi ta. Nhìn xem, Lý Công Công ngay cả động thủ lý do đều có. Lục Thừa An miết miệng cười hạ. Tiếp lấy, hắn cùng chu chăn lướt nhau, đồng thời phát ra cười lạnh một tiếng. Một cái có dã tâm công công, tại xích huyết vệ cùng thanh lân vệ còn có ẩn vệ tam phè thế lực hộ vệ dưới, trong cung đối hoàng hậu động thủ lại còn thành công. Nhưng chính là như vậy một cái tâm tư kỳ náo, ẩn dấu rất sâu người, ngắn ngủi hai ngày, liền bị Lục Thừa An phát hiện cùng Lý Tài người quan hệ trong đó, từ đó bị cha ra hắn đối hoàng hậu hạ độc sự tình. Giải thích cũng là có thể giải thích, nhưng sẽ tin tưởng chỉ có đơn thuần người. Chương 540, Giáp vừa cảm giác được có chút tâm thương mình. Chương 540, Giáp vừa cảm giác được có chút tâm thương mình. Nhìn Chu Trân một cái, Lục Thừa An nhắc nhở, Chu Đại Ca, ai được lợi, ai có cơ hội động thủ, Thần Y Cốc Thần Y vừa lúc ở Kinh Thành, nhiều thời cơ tốt. Nói đến đây, tại Chu Trân há miệng trước đó, Lục Thừa An nhanh chóng nói rằng, Chu Đại Ca, ngươi hậu cung sự tình, cũng đừng giao cho ta. Nếu là không nhất tâm, ngươi gần nhất để phòng điểm chính là, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Dứt lời, Lục Thừa An tại Chu Trân nhìn soi mói hai ba bước nhảy lên ra ngự thư phòng, không có cách nào, nếu là đại chu chính sự, hoặc là việc quan hệ bách tính đại sự, coi như cầm một phần độc lập, hắn cũng bằng lòng nhiều làm chút sống, có thể chu chăn hậu cung, hắn tuyệt đối không được sờ trạng. một đám hoặc chính mình, hoặc người nhà, dạ tâm bừng bừng người, hội tụ tại trong hậu cung, bất kể như thế nào cạnh tranh, vậy cũng là bình thường. chu chăn nữ nhân, chính hắn giải quyết. nhìn thấy lục thừa an phản ứng, chu chăn buồn cười lắc đầu, mới nhìn hướng hậu cung phương hướng, lạnh mắt. hắn mặc dù nóng trong huyết mạch tương liên hải tử đến, nhưng nếu là mẹ ruột có vấn đề, hải tử cũng không thể lưu lại một cái không chừng tương lai lại bởi vì mẹ ruột nguyên nhân đối với hắn sinh ra hận ý hại tử hắn cũng không muốn nghĩ như vậy chu trăn vung tay lên dặn dò nói đi cho chấm vây quanh khôn thả điện theo chu trăn phân phó âm thanh truyền ra âm thầm không ít hoặc hát hoặc sám nhưng đều không có cái gì tồn tại cảm thân ảnh trong nháy mắt bắt đầu hướng khôn ninh cung hội tụ hoàng cung rất lớn nhưng đối cao thủ mà nói cũng rất nhỏ từ khi lục thừa an vào cung sau bắt đầu cùng chu trăn lúc nói chuyện hoàng hậu liền biết tin tức cũng là theo lúc kia bắt đầu lòng của nàng liền bắt đầu phanh phanh phanh trưởng ngệ phát giác được chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm sau Hoàng hậu liền bắt đầu sắp xếp người hoặc tiêu hủy chứng cứ, hoặc giải quyết người biết chuyện. Có thể di động làm lại nhanh, cũng không có lục thừa An cùng Chu Trăn giải rác vài câu liền nói xong tốc độ nhanh. Ngay tại bị Chu Trăn An bài xích huyết vệ bọn người, đem Kun ninh cũng vây quanh, chờ đợi Chu Trăn đến lúc. Thoát tay, bị cùng nhau mang vào, huấn luyện một đoạn thời gian giáp nhất, cũng thuận tay cứu đang muốn bị Hoàng hậu thiếp thân cung nữ sát hại mấy cái cung nữ cùng Mama. Nương theo lấy những cung nữ này cùng Mama cảm tạ âm thanh, giáp nhất rơi lên hạ hạ ba. Tiếp lấy, không đợi hắn mở miệng, liền phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện bọn hắn đảm vệ, có người cho hắn làm nào đó cái động tác. Giáp nhất. Xong đời 3, hắn bởi vì biểu hiện hợp cách, đều đã được phê chuẩn về sau lưu tại lục thừa an bên người bảo hộ đối phương, không cần lại tiếp tục huấn luyện. Nhưng bây giờ, hắn đắc ý quên hình phía dưới, đem chính mình cho hại. Ai có hắn không may, cứu được người, còn muốn bị nấu lại lại nấu lại tiếp tục huấn luyện. Giờ phút này, Giáp vừa cảm giác được có chút tâm thương mình. Nhưng không có người nào cho hắn cảm khái cơ hội, tại Chu Trăn tới trước khi đến, Giáp nhất bị người nhấc lên bước xuống Chu Trăn tuyệt đối không thấy được địa phương. Không có cách nào, ai bảo Giáp nhất là bọn hắn huấn luyện. Hiện tại giáp nhất biểu hiện như thế để cho người ta không vừa mắt, không xứng là ám vệ, bị phát hiện, bọn hắn cũng rơi không được tốt. Xem ra, giáp nhất về sau còn cần càng nhiều kế hoạch huấn luyện. Chu Chân chính là tại toàn trường ám vệ trong lòng lẩm bẩm giáp nhất lúc, đi tới Khôn Ninh cung. Vẫy tay một cái, Chu Chân mang theo 10 cái công phu tốt nhất xích huyết vệ bọn người, đi vào Khôn Ninh cung. Mà lúc này, sớm trong cung vốn hẳn nên bị diệt khẩu cung nữ ma ma nhóm bị giáp nhất cứu lúc, nghe được tin tức hoàng hậu, liền biết mình bại. Vội lui phục vụ người, hoàng hậu lấy ra chân tàng quần áo đồ trang sức, bắt đầu cho mình trang điểm. Chỉ là tại dạng này không người nhìn chăm chú dưới tình huống, Hoàng hậu rất mịt mở đem một chút món nhỏ vàng bạc châu đáu, thậm chí chứa kim phiếu vật nhỏ, giấu tới thiếp thân quần áo châu bí mật. Nàng làm sự tình bị phát hiện, xấu nhất tốc độ chính là được đưa đi lãnh cung. Được làm vua thua làm giặc, nàng nhận. Nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho mình rơi xuống lãnh cung sau, người không có đồng nào, gian nan sống qua ngày hoàn cảnh. Mang theo ý nghĩ như vậy, hoàng hậu rất nhanh chuẩn bị xong về sau có thể làm cho nàng tại lãnh cung cũng sẽ không trôi qua quá gian nan đổ vật. Thiên hạ này rộn ràng đều là lợi lai, chỉ cần bạc đúng chỗ, không sợ thời gian gian nan. Bất quá, đang chuẩn bị tới cuối cùng lúc, hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn một cái nhan sắc vô cùng diễm lệ bình sứ. Lúc này, bình sứ bên trên cắm một nhánh hường mai, nhưng hoàng hậu ánh mắt hoàn toàn không để ý đến hường mai, nhìn về phía miệng bình địa phương. Liền đang nghe Chu Chăn dẫn người đi vào thanh âm lúc, nàng nhanh chóng đi vào bình sứ trước mặt, cẩn thận đem hường mai bảo vệ tốt, mới phi tốc lấy ra một cái nhỏ bọc giấy. Tiếp lấy, nàng nhanh lên đem hường mai quý vị, siết chặt nhỏ bọc giấy, hoàng hậu cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra linh ý. Nàng đã vào cung, lại thành là hoàng hậu, có thể không phải là muốn nhập lãnh cung. Cơ hội chỉ có một lần, thành thì tất cả ý nghĩ đều có thể toại nguyện. Vậy, chỉ là bỏ mình mà thôi có hoàng tự hộ thân, không chừng coi như nàng lần nữa độc thủ, cũng có thể giữ được tính mạng. Nay niệm vừa ra, hoàng hậu thừa dịp còn có dưỡng khí, nhanh chóng luồn ống tay áo che chắn, đem nhỏ bọc giấy mở ra. Tiếp lấy, nàng bày ra nhất nụ cười ấm áp, nhìn về phía nơi cửa nói rằng: "Bệ hạ, ngài đã tới." Vừa nói, hoàng hậu còn vươn tay sờ một cái chính mình nhìn không quá đi ra bụng. Ma Chu chăn ánh mắt, cũng theo hoàng hậu động tác, rơi vào hắn chưa ra sinh con trên thân. Hoàng hậu nhìn xem Chu Chăn phản ứng, hiện ra nụ cười trên mặt nhu hòa hơn. Ma Chu chăn thì là tại cửa dừng bước lại, nhìn hoàng hậu một cái. Tiếp lấy, hắn lập tức lui lại hai bước đối với hoàng rồi nói ra hoàng hậu xem ra ngươi biết chấm vì sao mà đến bệ hạ có gì nghi vấn không bằng vào nhà nói hoàng hậu tránh lời nói lời này vừa nói ra chu trăn nhìn hoàng hậu tỉ mỉ trang phục dáng vẻ cười nói hoàng hậu vào nhà coi như xong chấm mặc dù công phu không tệ nhưng thừa an tiểu tử kia nói qua không cần tiếp xúc gần gũi thú bị nuốt hoàng hậu xác định chu trăn thật bởi vì lục thừa an một câu hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng lời nói liền chẳng những tính nhập nàng tẩm cung sau hoàng hậu trong mắt thần sắc thất vọng trong nháy mắt thoáng hiện lại biến mất coi như hoàng hậu biểu lộ khôi phục lại nhanh. Chu Chân trước kia thật là xích huyết vệ chỉ huy sứ, đối với người bộ mặt hơi biểu lộ, còn có ánh mắt biến hóa, thật là làm qua xâm nhập hiểu rõ. Ánh mắt theo Hoàng Hậu trên thân đánh giá một vòng, cuối cùng, Chu Chân trực tiếp nhìn về phía đối phương bị rộng lựa ống tay áo cản trở tay. Người tới, cho Hoàng Hậu kiểm tra một chút. Nhớ kỹ nhìn xem đồ vật trong tay của nàng, là vật gì." Chu Chân dặn dò nói. Nghe nói như thế, đám người lập tức có người đi ra, theo lần nữa rời xa Khôn Ninh Cung chính phòng Chu Chân bên người đi qua. Chờ đối phương vừa bước vào Khôn Ninh Cung, liền hít hà trong không khí thơm ngọ hương vị. Tiếp lấy, hắn mau chóng rời đi Khôn Ninh Cung sau. Khiếp sợ nhìn về phía hoàng hậu, hỏi: "Hoàng hậu, ngài chẳng lẽ liền trong bụng hoàng tử an nguy cũng không để ý? Cái này độc cũng không tốt hiểu. Nói xong lời này, hắn vừa hướng Chu Chân nói câu. "Bệ hạ, hoàng hậu dùng độc, ngài tránh xa một chút." Dứt lời, hắn đã phi tốc từ trong ngực lấy ra một chút bình bình lọ lọ, hướng miệng bên trong ngực. "Hoàng hậu, Chu Chân, chương 541, cha mẹ, các ngươi làm hại ta, chương 541, cha mẹ, các ngươi làm hại ta." "Hoàng hậu, ngươi không cần tự cầu tự lộ đâu." Chu Chân thờ dài nói rằng. "Bất quá, tại lúc nói chuyện, hắn đã nhanh muốn đi giả khôn linh cùng khoảng cách hoàng hậu chỗ phòng càng thêm xa không ít, có thể nói thanh âm không lớn một chút, hoàng hậu đều nghe không được hắn nói cái gì. nhìn thấy chu trăn cẩn thận như vậy, hoàng hậu kinh ngạc cười hạ, mở miệng nói: vậy hạ, ngươi như trước kia tại xích huyết vệ lúc có chút khác biệt. dây hiểu hoàng hậu ý tứ chu trăn, rất tự nhiên nói rằng: Chấm hiện tại là hoàng đế, nếu là xảy ra chuyện, không riêng gì chấm sự tình, còn sẽ khiến triều đình chấn động. cẩn thận một chút, cũng không sai lầm lớn. nói đến đây, chu trăn còn chỉ xuống vẫn tại ăn giải độc thuốc, nhưng vết máu ở kẹo miệng đã hiển hiện thủ hạ. nếu không phải hắn cẩn thận, hiện tại cuồng ăn thuốc giải độc người chính là hắn. Theo chu chăn ngón tay phương hướng nhìn xuống, hoàng hậu cười cười, có đôi khi, người chính là muốn nhận mệnh. Nàng cái độc dược này, thật là dưới cơ duyên xảo hợp, mới từ độc y tay bên trong chiếm được. Coi như tìm tới thần y cốc thần y liễu, giải độc tốc độ chậm một chút, đều phải đem mạng nhỏ lưu lại. Nếu không phải chu chăn để cho thủ hạ kiểm tra, chính hắn tiến đến một phút này, liền quyết định hắn sẽ trở thành đại chu đoàn mệnh nhất hoàng đế. Đến lúc đó, nàng trong bụng hải tử, mặc kệ nam nữ, đều là bên tháng. Hiện tại, hoàng đế không có việc gì, đương nhiên liền phải nàng vị hoàng hậu này nhận trừng phạt. Ngay tại hoàng hậu mỹ như vậy thời điểm, vừa mới vào nhà ngay lập tức lui về trong viện xích Huyết vệ, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất nhắm mắt, không tiếng thở nữa. Trong mấy mắt, mặc kệ là xích Huyết vệ người, vẫn là bản sự mạnh hơn một chút Thanh lân vệ cùng ẩn vệ chờ, đều nhanh nhanh tiến lên, đem Chu Chân hộ tại sau lưng. "Bệ hạ, đất này nguy hiểm, ngài vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng." Mới nhậm chức tạo công công đội vàng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn hung hăng trừng hoàng hậu một cái. "Thật vất vả, Lý công công váng đầu làm sai sự tình, nhường hắn một bước lên trời, trở thành hoàng đế bên người đại công công." Hoàng hậu hạ độc, không riêng gì mong muốn hại hoàng đế, vẫn là phải hại hắn a nếu không phải hoàng hậu thân phận còn tại, hắn tuyệt đối phải tiến lên động thủ. Nhìn hoàng hậu vướt ve phần bụng động tác, tào công công ngày bình thường đĩnh viễn mang theo đủ cười, đều biến thành cười lạnh. Cái này hoàng hậu, xem ra còn không bằng hắn hiểu rõ bệ hạ. Không để ý đến tào công công khuyên hắn rời đi, chu trăn ánh mắt đang ngắm mắt ngã xuống đất không dậy nổi xích huyết quay sau, dặn dò nói: Hoàng hậu không được lấy độc hại người. Vì lý do an toàn, hỏa thiêu khôn ninh cung. Không, bệ hạ, ta nghi ngờ có thể là của ngài rò rỉ, ngươi không thể ác như vậy. Hoàng hậu chấn kinh sau, vội vàng nói: Giờ phút này nàng mới chính thức cảm nhận được trước kia trưởng quản lấy xích huyết vệ chu trăn đến cùng lãnh khốc đến mức nào vốn cho rằng sẽ được đưa đi lãnh cung chỉ cần sinh hạ hài tử về sau còn có cơ hội lập bản có thể chu trăn vậy mà vì để tránh cho thủ hạ tiếp xúc trên người nàng độc muốn phóng hỏa đốt khôn linh cung nàng trong bụng hài tử thật là chu trăn thân quốc đúng a Sờ lấy bụng hoàng hậu tranh thủ thời gian mở miệng nói bệ hạ ngài coi như vị thần thiếp trong bụng hoàng nhi cũng không thể giết thần thiếp chuyện lần này là thần thiếp làm sai có thể hậu cung nào có thuần lương người thần thiếp từ khi có hoàng tử lên chỉ là bị người hạ độc hoặc là các loại có thể khiến cho thần thiếp mất đi hại tử nguy hiểm, liền gặp phải không dưới 10 lần. Nếu không phải thần thiếp chính mình tìm người đạo thủ, vậy hạ chẳng lẽ sẽ xử phạt ngài ưa thích lý tài người? Như thần thiếp có lỗi, vậy cái này hậu cung, tối thiểu nhất mười mấy người cũng phải bị trừng phạt. Nói đến đây, hoàng hậu nhìn xem Chu Chân Tờ ơ biểu lộ, đột nhiên cười một tiếng, nói tiếp: "Bệ hạ, ngài biết sao? Từ khi biết được lý tài người có thai, thần thiếp liền bắt đầu hành động. Cái này hậu cung tất cả tần phi, ngoại trừ thần thiếp, đều đã mất sinh dục năng lực. Ngài nếu là muốn hoàng tử, vậy trừ thần thiếp trong bụng hài nhi, liền cần lần nữa tần phi nhưng bây giờ cung nội những này tần phi xuất thân đều không thấp ngài đến lúc đó như thế nào cùng tần phi trong nhà bàn giao mà ngài hậu cung tần phi nếu là muốn giải dược, ngài nhất định phải tha thần thiếp một mạng ngài biết đến mặc dù thần y cốc thần y có thể giải độc nhưng nhiều như vậy tần phi một cái giá lớn ngài trả không nổi nghe nói như vậy chu tràn lắc đầu thở dài nói hoàng hậu đa tạ ngươi cáo chỉ trong việc này ngươi yên tâm hậu cung tần phi tự có người nhà của các nàng thanh toán thần y cốc thần y phí tổn ai chẳng có chút hối hận mặc dù cha ngươi trước kia ra giá cao nhất để ngươi được hoàng hậu chi vị nhưng hiện tại xem ra châm thua lỗ nói đến đây chu trăn ngừng tạm nói tiếp đi tính toán chờ kê biên tài sản ngươi vệ ra tất cả nhiều ít có thể đền bù chấm một chút hoàng hậu không có khả năng ta sẽ trở thành hoàng hậu không phải ngài thích ta mới làm quyết định sao ta không tin ngươi nói những này khẳng định là tức giận mới muốn cho ta khó chịu nói xong lời cuối cùng hoàng hậu trong đầu nhớ lại từ khi chu trăn trở thành thái tử bắt đầu tuyển phi sau cha nàng nương biểu hiện sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh nàng coi là nàng cùng chu trăn tối thiểu nhất là tình đầu ý hợp mới có thể được tuyển chọn thành là hoàng hậu Bởi vì cái này ý nghĩ, nàng tại hậu cung tần phi càng ngày càng nhiều, còn có tần phi cũng bắt đầu có thai sau, mới khiến cho tay của mình bắt đầu nhúng máu. Ai ngờ, nàng coi là tình đầu ý hợp, hóa ra là cha hắn nương mua được. Cha mẹ, các ngươi làm hại ta." Cười thảm một tiếng, hoàng hậu thật sâu nhìn Chu Chân một cái. Không chờ hoàng hậu trong tay cầm độc dược túi giấy bị ném ra, Chu Chân cầm lấy một bên ẩn vệ cung tên trong tay, trực tiếp bắn tới. Hoàng hậu đã chết, nhường thái ý qua tới nhìn một cái. Như độc tố không lại bởi vì hỏa thiêu nguyên nhân quy tán, lập tức đốt đi cái này không nên cùng. Chu Chân dặn dò nói. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo trực tiếp rời đi kế tiếp kê biên tài sản hoàng hậu chỗ vệ ra, xích huyết vệ là thuần thủ công cũng là không cần lo lắng nhưng thế nào nhường hậu cung tần phi nhóm tìm người nhà thanh toán thỉnh thần y cốc thần y phí tổn mới là đau đầu sự tình ngược lại chu trăn chính mình không nguyện ý giao khoản này bạc thần y cốc đám kia thần y gì chào giá quá đen không biết rõ chu khải minh tại thần y cốc thần y chào giá trên cơ sở trả lại hắn tăng giá chu trăn này sẽ càng nghĩ trong lúc vô tình đưa ánh mắt về phía tào công công chờ tào công công lĩnh mệnh dùng nhát chĩa kỷ ngôn nữ Nói cho hậu cung tần phi trong nhà thân nhân, nếu muốn tần phi nhỏ cũng có thể sinh ra hoàng tự, cần thần y cốc thần y ra tay lúc. Lục Thừa An trong nhà cũng nhận được chu chăn phân phó Hỏa Thiêu Khôn Ninh cung sự tình. Lúc này, sát trời đã tối, theo Lục Thừa An trong nhà đều có thể nhìn thấy hoàng hậu chỗ Khôn Ninh cung phương hướng, ánh lửa chiếu sáng bầu trời sát thái. Lục Chính Điền một bên tại Lục Thừa An bên cạnh tắt lưới, một bên cảm khái nói: "Thừa An, không nghĩ tới làm hoàng đế nguy hiểm như vậy. Vậy hạ hôm nay nếu không phải mình tương đối cẩn thận, hiện tại coi như xảy ra chuyện lớn. Bất quá, hoàng hậu thủ đoạn cũng là thật hung ác." Nói đến đây, hắn tiếp theo nói câu Xem ra, nữ nhân này, một cái là đủ rồi, lại nhiều liền sẽ sai lầm. Chương 542, cái này không phải làm khó hắn sao? Chương 542, cái này không phải làm khó hắn sao? Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An lập tức gật đầu tán đồng nói: "Cha, ngươi nói đúng." "Thừa An, ngươi đừng chen vào nói. Ngươi hậu viện giống tuyết, liền cái bóng của nữ nhân đều không có, đề tài này không liên hệ gì tới ngươi." Lục Chính Điền nói xong lời này, liền nhìn về phía Lục Thừa Trạch. Hắn gần nhất thật là nghe nói, Lục Thừa Trạch tại quốc tử giám giao bằng hữu, có người mang theo nhà mình tỷ muội tham gia qua Lục Thừa Trạch đám người tụ hội mặc dù lời nói không có làm rõ, nhưng đối phương tâm tư gì, bởi vì có Lục Thừa An đứa con trai này bị người thiết lập bộ rụ hoặc nhiều lần lục Chính Điền, thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. thấy Lục Chính Điền nhìn hắn, Lục Thừa Chạch cười hắc hắc, vội vàng nói: Cha, ngươi đừng lo lắng ta, vợ ta cùng ta quan hệ tốt đây, ta cũng sẽ không bởi vì vì người khác nhường nàng thương tâm. những nữ nhân khác, ta cũng sẽ không nhìn nhiều. nghe nói như thế, Lục Chính Điền âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời này, còn có chúng ta duy nhất gia quy, nhớ kỹ. nếu là phạm sai lầm, cha ngươi ta có thể sẽ trực tiếp đưa ngươi đuổi ra cửa. Cha tiểu chất nữ lưu lại, để cho ta cá chính mình rời đi." Lục Thừa An tranh thủ thời gian ở bên nói bổ sung. "Lục Thừa Trạch, hắn thật cái gì sai đều không có phải a." Nghĩ đến Lục Chính Điền sẽ nói như vậy nguyên nhân, Lục Thừa Trạch càng ủy khuất. Cha hắn sẽ nói hắn, khẳng định là biết hắn đồng môn tại bọn hắn hảo hữu gặp nhau lúc, mang theo nhà mình tỷ muội bọn người. Có thể những cô nương này, không phải có ý đồ với hắn a. Người ta mỗi một câu, đều đang cùng hắn nghe ngóng đệ đệ của hắn yêu thích trở, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người a. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch liền nhìn về phía Lục Thừa An. "Hắn, quá ủy khuất." Chĩa ủy khuất Lục Thừa Trạch, "Sáng sớm hôm sau, tìm tới chính mình một đám tốt đồng bạn. Cái gì? Ngươi mời chúng ta đi trong nhà người tụ hội? Lục Hinh, không biết có thể mang trong nhà tỷ muội sao? Một cái nhìn xem vô cùng anh Tuấn Nam tự hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch vừa định gật đầu, nơi xa liền có một mảnh lá cây trực tiếp hướng hắn bay tới. Đưa tay tiếp được lá cây sau, Lục Thừa Trạch nhìn thấy phía trên bị người dùng tay trực tiếp viết xuống chữ, thở dài, lắc đầu nói: "Chúng ta tụ hội, mang trong nhà tỷ muội làm gì? Chính mình đến là được, đừng mang dư thừa người." Nói ra câu nói này thời điểm, Lục Thừa Trạch thất vọng cực kỳ. Hắn lúc đầu đánh lấy nhường hảo Hữu mang theo tỉ muội đi trong nhà thật tốt nhường cha hắn, biết người ta đang đánh chủ ý của người nào. Hơn nữa, trực tiếp liền có thể thấy đệ đệ của hắn, cũng không cần hắn ở giữa bị người phiền lấy hỏi đệ đệ của hắn yêu thích. Muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi bản nhân không phải tốt hơn. Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh hắn hảo hữu nhóm đều đau đầu. Sau khi trở về, bọn hắn muốn bị phiền thành cái dạng gì? Hoặc là trực tiếp đừng để trong nhà bọn tỷ mẫu biết, bọn hắn muốn đi Lục Thừa Trạch trong nhà sự tình. Liên nhau, Đại Gia liền im lặng làm ra quyết định. Mà Lục Thừa An, thì là tại Lục Thừa Trạch sau khi về nhà, đối với ánh mắt tránh né Lục Thừa Trạch nói rằng, ca nghe nói bảo vệ ngươi ám vệ, hôm nay rất có nha hứng. hắn hái lá đưa ngươi, ngươi nhưng có biểu thị. Lục Thừa Chạch rất muốn đánh đệ đệ a. nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Thừa Chạch buồn bã nói, đệ đệ, ta nghe nói gần nhất ngươi được mấy bản Hoàng thất chân tàng công pháp bí tịch, ngày mai đúng lúc là một hưu, nếu không ngươi ca ta chỉ điểm ngươi luyện võ. Lời này vừa nói ra, dây hiểu Lục Thừa Chạch dự định Lục Thừa An, lập tức quát tay nói, ca, ngươi hẹn trước hơi trễ, bệ hạ ngày mai tìm ta có việc, chúng ta về sau có rảnh dối lại ước. Dứt lời, Lục Thừa An chắp tay sau lưng, nhanh chóng rời đi. Hắn ca nói không lại hắn liền muốn dùng vũ lực chỉ điểm hắn, quá không nên. Đã dạng này, chớp mắt, Lục Thừa An thử lấy răng im lặng cười hạ. Hôm sau, điểm tâm sau, Lục Thừa An xác định Lục Thừa Trạch rời đi luyện võ chẳng, mới xuất hiện tại Lục Thừa Trạch trước mặt. "Đệ đệ, ngươi không phải nói, bệ hạ có chuyện tìm ngươi sao?" Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An gật đầu, nói, "Đúng a, buổi chiều ta muốn vào cùng một lần." "Ca, chẳng lẽ buổi chiều có việc?" Cắn răng Lục Thừa Trạch. Trớ hào hữu của mình đến một lần, Lục Thừa Trạch mới phát hiện, hắn cắn răng căn quá sớm. Bạn tốt của hắn, thời gian nói mấy câu liền bị nhà mình đệ đệ lừa dối tất cả đều vây quanh đệ đệ của hắn nói chuyện thậm chí rất rõ ràng liền trong nhà tỷ mọi nhường hỗ trợ hỏi thăm một ít lời đều quên ngay tại lục thừa trạch cảm thấy vì bảo hộ răng cần phải nhanh rời ánh mắt tối thiểu nhất chớ nhìn hắn đệ đệ lúc lục thừa an đối với lục thừa trạch mất nói ca ngươi tới đây một chút ngươi đồng môn hỏi những vấn đề này ta trước kia đã nói với ngươi ngươi trước cùng bọn hắn nói một chút theo lục thừa an lời nói này xong lục thừa trạch trực tiếp bó tay rồi người đọc sách tụ hội đích thật là theo khoa khoa học vẫn bắt đầu có thể hắn biết rõ hắn những cái kia đồng môn hảo hữu tuyệt không phải mong muốn nghe hắn lặp lại một chút hắn đệ đệ tiếp lấy lục thừa trạch liền nghe tới đệ đệ của hắn nói ra mấy cái rất có tranh cãi học thức vấn đề cái này không phải làm khó hắn sao những này học thức đệ đệ của hắn hoàn toàn chính xác cùng hắn nói qua nhưng chỉ hàn huyên một lần lại bởi vì cùng khoa cử không quan hệ hắn hoàn toàn không có nhớ kỹ a im lặng nhìn lục thừa an một cái lục thừa trạch cười khan một tiếng nói đệ đệ người trước hỗ trợ chiếu cố mấy cái huynh đệ ta đi nhường phòng bếp bên trên chút người đưa thích trả bánh dứt lời lục thừa trạch không có chút gì do dự trực tiếp rời đi chờ hôm nay thảo hữu tụ hội kết thúc đem các bạn cùng học đưa ra ngoài sau. Lục Thừa Trạch minh bạch, bạn tốt của hắn nhóm làm hẳn rồi. tối thiểu nhất hắn cũng nghe được mấy cái hảo hữu tại phân tích qua nhà mình bọn tỷ muội tướng mạo yêu thích còn có tài học sau. lặng lẽ một khối nói, nhà mình tỷ muội cùng đệ đệ của hắn không thích hợp lời nói. Lục Thừa Trạch chỉ có thể nói, những minh đệ này liền không sợ những lời này bị nhà mình bọn tỷ muội nghe được, bị đánh sao? Các minh đệ có bị an đòn hay không? Lục Thừa Trạch không rõ ràng, nhưng từ khi hắn tiểu tâm tư bại lộ sau, hắn đồng môn mỗi ngày đều nhường hắn hỗ trợ chỉ điểm học thức. Hỏi chính là có Lục Thừa An dạng này đệ đệ. Hán Lục Thừa Trạch, nhất định có thể chỉ điểm đại gia. Coi như không thể chỉ điểm, sau khi trở về, hỏi Lục Thừa An cũng được a. Lời này, thật là Lục Thừa An lúc ấy chính miệng nói, bằng không bọn hắn cũng không có can đảm nhường hộ bộ thượng thư chỉ điểm bọn hắn bọn này cử nhân nhóm học thức. Bởi vì những ngày hào hữu, Lục Thừa Trạch cảm thấy mình học tập thời gian đều bị ép tăng lên. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ hối hận hai chữ, Lục Thừa Trạch thật không lời nào để nói, mà cùng Lục Thừa Trạch đồng dạng, giống nhau hối hận, còn có Chu Chăn. Đây hậu cung tần phi, bởi vì tiên hoàng sau một phen thao tác, toàn thành không thể sinh được người. Nếu muốn giải độc, chỉ có cầu thần y Quốc thần y trị liệu. Thật sự là hắn đem tin tức truyền vào tần phi trong nhà, người ta trong nhà cũng bỏ ra bạc, bởi vì độc dược là độc y chế tác, thần y Cốc Tôn thần y cũng vào cùng chữa trị. Nhưng cũng bởi vì này, triều thần đều nghe nói việc này. Không bưng biết được, hắn chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy đám đại thần sỉ sào bàn tán. Nhưng mà ai biết, hôm nay Tào Triều, ngoại trừ trọng yếu chính vụ, tất cả triều thần đều tại nói với hắn, để bảo đảm hoàng gia dòng dõi có thể tận ra đời sớm, hắn nên lần nữa tùy phi. Chu Trăn. hắn công dụng, chẳng lẽ là sinh ra một đám hoàng tử, nhường đám đại thần lần nữa bắt đầu đoạt đích đầu tư hành chính sao? Chương 543 còn có thể tìm ai, chương 543, còn có thể tìm ai. phát giác được đám đại thần tâm tư chu trăn, rất tức giận, tức giận phi thường. thiên tử giận dữ cũng không phải tốt tương đối. hôm nay tào triều quang là bởi vì vấn đề nhỏ bị cỡm mắng quan viên, liền có mấy cái. về phần bị phạt tội, xác định không sai sao, trực tiếp trên cùng trừng phạt quan viên, cũng có ba người. đương nhiên, còn có toẹt toẹt xem trò vui lục thừa an. cái này không, tại một đám khẩn trương vẻ mặt, xem trò vui vẻ mặt quá mức rõ ràng. tào triều vừa kết thúc, chu trăn liền đối với lục thừa an nói rằng, lục ái thanh, cùng chấp tới. lục thừa an. Tại một đám quan viên bên trong, chỗ đứng chỗ ở trong đám người ở giữa phương vị lục chính điển này sẽ ngắm lục thừa an một cái, tranh thủ thời gian nuốt ở đồng liều sau lưng, chờ lục thừa an bị Chu Trân mang đi, hắn không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Trong ngự thư phòng, Chu Trân nhìn về phía lục thừa an, cười lạnh chuẩn bị tìm một chút gốc dạng. Bất quá, theo hắn đem lấy trước an bài nhiệm vụ từng kiện hỏi ra, lục thừa an đều biểu thị đã sau khi hoàn thành, Chu Trân trực tiếp trở mặc. Có đôi khi, thần tử quá lợi hại, cũng không tốt. Nhìn xem, mong muốn mượn cơ hội gian dại một câu, cũng không tìm tới lý do. Về phần trực tiếp không có lý do gian dại, Chu Trân biểu thị. Lục Thừa An tiểu tử này cũng không phải tâm nhãn lớn người, không thể bởi vì Lục Thừa An nhìn hắn náo nhiệt với người, Chu Trăn chỉ có thể nhanh chóng tìm tới cơ hội tốt nhất. Thừa An, đi, ta gần nhất đều không có chỉ điểm công phu của ngươi. Hôm nay vừa vặn vô sự, chúng ta cùng nhau luyện một chút. Nghe nói như vậy Lục Thừa An, ánh mắt hướng Chu Trăn trước người ngự án bên trên ngắm đi. Nhiều như vậy đấu trường lại không phê duyệt, đêm nay muốn thức đêm, Chu Trăn còn thật là vì chỉ điểm hắn liều mạng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thừa An ngoan ngoãn đi theo Chu Trăn, chuẩn bị đi cung nội luyện võ trạng. Dù sao đến từ sư phụ chỉ điểm, hắn không thể không đi. Bất quá, Hảo vận đứng tại Lục Thừa An bên này. Hai người còn chưa đi ra ngự thư phòng, tao công công ngay tại bên ngoài cao giọng hô: "Bệ hạ, Tuyên Bình Hầu cầu kiến." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cùng Chu Chăn lướt nhau. Muốn nói tại trong lòng hai người, đầy lại Chu Triều thần bên trong ai xui xẻo nhất, khẳng định chọn lựa đầu tiên chính là Tuyên Bình Hầu. Vị này, không riêng thay người khác nuôi nhi tử nữ nhi, những năm này cũng hiếm có vận khí tốt thời gian. Ngược lại, chính là loại kia làm cái gì đều không may, không làm cũng thỉnh thoảng không may một chút người. Bởi vì chuyện này, Tuyên Bình Hầu phụ những năm này, chỉ là cầu thần bái Phật, đều có thể tổn hao không ít bạc một cái mắt, lục thừa an cùng chu trăn đồng thời cảm thấy tuyên bình hầu đến, tuyệt không chuyện tốt. ngay tại hai người nghĩ như vậy, theo chu trăn một câu nhường tuyên bình hầu tiến đến lời nói xong, một thân ảnh to to liền xuất hiện tại trong ngự thư phòng. chính là tuyên bình hầu lúc đi vào, không biết đụng phải cái gì, này sẽ trên mặt biểu lộ đều có chút bơ méo. lục thừa an nhanh chóng đánh giá đối phương một cái, nhìn ngay lập tức ra, tuyên bình hầu đem chân nuốt ở vạt áo phía dưới, có loại không muốn để cho người nhìn thấy chân của hắn cảm giác. cho chu trăn ra hiệu một chút, lục thừa an liền nghe tới chu trăn đối với tuyên bình hầu nói câu, tuyên bình hầu có chuyện gì tìm chấm, tiến lên đáp lời. Tuyên Bình Hầu. Tại Chu Chân cùng Lục Thừa An hai ánh mắt nhìn soi mói, Tuyên Bình Hầu giơ chân lên, mặc hẳn là vừa đánh vỡ giày, đi hai bước. Hắn biết rõ, Chu Chân nhường hắn tiến lên, chỉ là muốn nhìn hắn lần này lại thế nào sủi sẹo. Theo giày bị đụng vết tích, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, kia là Ngự thư phòng bên ngoài, trên cây cột nơi góc điều khắc Hoa văn. Khắp thiên hạ, dạng này Hoa văn, cũng chỉ có Ngự thư phòng bên này mới có. Thế thế, Lục Thừa An không hiểu nhìn về phía Tuyên Bình Hầu. Ngự thư phòng bên ngoài lớn như vậy địa phương, con đường rộng lớn, trung tâm cũng sẽ không có người chen lấn Tuyên Bình Hầu muốn hướng cây cột bên kia thoái vị. Kể từ đó, Tuyên Bình Hầu tại sao lại đâm vào cây cột nơi góc. Nhìn thấy Lục Thừa An ánh mắt nghi hoặc, Tuyên Bình Hầu cười khan một tiếng, mở miệng nói: Vừa rồi tại Ngự Thư phòng bên ngoài, có nhóm chim vừa lúc đi ngang qua. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An dây hiểu Lục Thừa An ý tứ, đồng tình nhìn đối phương một cái, Lục Thừa An đề nghị: Tuyên Bình Hầu, ngươi nếu không, lại tìm người giúp ngươi tính toán. Nghe nói như thế, Tuyên Bình Hầu bất đắc dĩ cười hạ. Hắn hiện tại còn có thể tìm ai? Trước kia thay người khác nuôi hải tử, có lẽ là như vậy sự tình tính suy sẹo, hắn cũng là ngày bình thường có thể vượt qua bình thường thời gian. Nhưng bây giờ, nhi nữ quý vị. Hắn liền bắt đầu xui sẹo. Những năm gần đây, đại chu nổi danh tăng nhân cùng đạo sĩ, hắn đều bái phỏng qua, vì thế tốn hao rất nhiều, nhưng hiệu quả một chút cũng không có. Tuyên Bình Hầu dám nói, bởi vì hắn không may nhiều năm sự tình, hắn hiện tại đối những cái kia nổi tiếng bên ngoài thánh tăng bọn người đều khử bị, liền trên người hắn vấn đề nhỏ đều không cách nào giải quyết, như thế nào xứng đáng như thế thanh danh? Trong lòng nghĩ pháp rất nhiều Tuyên Bình Hầu, đầu tiên là từ chối Lục Thừa An ý tốt. Dù sao nhà hắn bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, dùng rất đau lòng, vẫn là đường tính toán. Hắn hiện tại không may lúc gặp phải cũng chính là một chút việc nhỏ. Nhiều chú ý, xảy ra sau nhiều lần nữa, thời gian cũng liền qua đi xuống. Mang theo tâm tư như vậy, Tuyên Bình Hầu tiếp lấy đối Chu Chăn nói rằng: "Bệ hạ, thần tìm đến ngài là phát hiện trong nhà hai năm này, khi thì có người xa lạ xuất hiện, nếu không phải thần quản gia ngày bình thường tương đối cẩn thận, còn không phát hiện được việc này. Bất quá, thần phái người truy tra hai năm, bóng người nào đều không có tra được. Gần nhất khả năng bị đối phương phát hiện, gây tốt mấy tên thủ hạ. Còn mời bệ hạ phái người giúp thần nhìn một chút, đến cùng là ai? Bên trên ta Tuyên Bình Hầu phụ chuyện gì?" Nghe được Tuyên Bình Hầu nói như vậy, Chu Chăn trong đầu, lập tức não bộ không ít cố sự kịp bạn không có cách nào, tại xích huyết vệ nhiều năm, những này vọng tộc đại viện chuyện phát sinh, hắn nhưng là nhìn qua không ít cổ quái kỳ lạ cố sự, nhìn đến mức quá nhiều, chu trăn sức tưởng tượng cũng càng phát ra phong phú. tuyên bình hầu phủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyên bình hầu không may nhiều năm không nói, trong nhà còn có không biết, không biết rõ đối phương mục đích người xuất hiện. nếu không phải trong lúc vô tình, ánh mắt đảo qua trên bàn đấu trường, chu trăn đều muốn nói, hắn kỳ thật có thể đi một chuyến tuyên bình hầu phủ. ngay tại chu trăn than thở, nghĩ đến làm hoàng đế có chút không tiện lúc, một bên lục thừa an nhã tỉnh sáng lên, đối với chu trăn nói rằng, bệ hạ. Ngài nếu không cho Tuyên Bình Hầu an bài mấy cái giỏi về điều tra giấu vết xích luyến vệ, thần cũng bằng lòng đi một chuyến Tuyên Bình Hầu phủ, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thần trước kia điều tra, Tuyên Bình Hầu phủ, cái này 300 năm qua mặc dù xuất hiện qua bất thành khí tử đệ, nhưng hoàn toàn không có chuyện xấu làm nhiều liên lụy con cháu tổ tiên. Hơn nữa, Tuyên Bình Hầu bản nhân cũng chưa từng làm cần phải tiếp nhận luật pháp nghiêm trị chuyện sai lầm. Hắn những năm này không may, không chừng cùng hắn trong phủ xuất hiện những cái kia mục đích không biết người có quan hệ. Nghe được Lục Thừa An lời này, Tuyên Bình Hầu cũng không biết hắn muốn hay không cảm tạ một chút Lục Thừa An vì hắn chính danh. Hợp lấy bởi vì hắn quá mức không may, Lục Thừa An không mọi chuyện, đã sớm đem hắn tra rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tuyên Bình Hầu cũng là may mắn chính mình thật ngoại trừ yêu mắng chửi người, hoặc là thường xuyên đi nơi bướm hoa đưa bạc sự tình bên ngoài chuyện sai lầm. Nghĩ như vậy, Tuyên Bình Hầu sững sốt một chút, lại nói, hắn có hay không đang tức giận thời điểm, mắng qua Lục Thừa An hoặc là trước kia còn là Sích huyết vệ chỉ huy sứ bệ hạ, chương 544, không chừa cho hắn điểm sao? Chương 544, không chừa cho hắn điểm sao? Mồ hôi lạnh trên đầu, bởi vì muốn không nổi chính mình trước kia nói chưa nói qua không nên nói lời nói, trong ngáy mắt chênh nhau chen lấn sóng ra. Lúc này Chính là Xuân Hàn xe lạnh thời điểm, Tuyên Bình Hầu mặc dày đặc quần áo, đương nhiên có loại quá nóng, muốn phải nhanh đem mồ hôi lau sạch sẽ ý nghĩ. Ánh mắt lung tung nhìn về phía mặt đất, Tuyên Bình Hầu này sẽ đều cảm thấy, chính mình hôm nay thật không nên tiến cung. Trong nhà có xa lạ, còn không có bị điều tra ra người xuất hiện, cũng so với hắn hiện tại muốn lúng đối cục diễn tốt. Ngắm Lục Thừa An một cái, vừa vặn cùng mỉm cười bên trong Lục Thừa An liếc nhau Tuyên Bình Hầu, cười khan một tiếng, rồi nhìn chằm chằm ngự thư phòng mặt đất hoa văn nhìn không ngừng. Thế thế, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Chân. Minh Bạch Lục Thừa An tiểu tử này là chuẩn bị né tránh hắn chỉ điểm công phu, liền sợ hắn mượn cơ hội giáo huấn một lần chu chăn, phất phất tay, nói: Tuyên Bình Hầu, nhường Thừa An sắp xếp người a. Nghe nói như thế, Tuyên Bình Hầu vội vàng nói tại sao? Đối với Lục Thừa An cung kính không người. Lục Thừa An lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, sắp xếp người tốc độ rất nhanh. căn cứ đối xích huyết vệ tại kinh thành chúng người hiểu, Lục Thừa An rất mau tìm năm cái đối tra tìm vết tích truy tung xích huyết vệ, thuận tiện còn đem lăng xuyên cái này mới nhậm chức xích huyết vệ chỉ huy sứ mang đi. đương nhiên, cùng nhau bị mang đi, còn có bên cạnh hắn không ít dám vệ cùng theo chu chăn bên này bắt cóc cao thủ vừa xuất cung cửa không bao lâu, lục thừa an liền gặp chu khải minh cái này đang trong lúc rảnh rỗi, trên đường không cần để ý hình tượng đi bộ thái thượng hoàng. rất nhanh, theo giải rác mấy câu giao lưu sau, đi tuyên bình hầu phủ đội ngũ, lần nữa mở rộng. tuyên bình hầu thật hối hận, một đường khẩn trương trở lại trong phủ, đã đem chu khải minh cùng lục thừa an muốn lên cửa tin tức truyền vào trong nhà tuyên bình hầu. khi nhìn đến nhà mình thân nhi tử mang theo hạ nhân tại cửa ra vào nên đón. trong nhà nữ quyến cũng đều dựa theo quy củ bắt đầu sau khi hành lễ, nhẹ nhàng thở ra. con tốt, hắn phụ nhân nhi tử, thậm chí nữ nhi đều là hành động nhanh. Mặc dù những năm gần đây một mực chưa từng có nên đón ngựa giá cơ hội, nhưng trong nhà hắn người quy củ một chút cũng không sai. Mang theo ý nghĩ này, tuyên bình hầu rất mau đem chu khải minh cùng lục thừa an bọn người mời vào đã thu thập xong phòng khách, đưa tay ngăn trở tuyên bình hầu mong muốn nói ra khỏi miệng lời khách sáo. Chu khải minh nhìn về phía lục thừa an, hỏi: thừa an, liền để xích huyết vệ tại tuyên bình hầu bốn phía điều tra, chúng ta chờ đợi ở đây. Vậy hạ, ngài cảm thấy muốn thế nào tra được? Minh bạch chu khải minh không muốn làm ngồi chờ chờ kết quả lục thừa an hỏi. Nghe vậy, chu khải minh lập tức hoi nhẹ một tiếng, nói: trẫm cảm thấy. Nhường Sích Huyết vệ đi hỏi một chút, Tuyên Bình Hầu Phủ bị giết thủ hạ trên thân, có không, có gì đặc biệt chuyện phát sinh? Hoặc là, bọn hắn có chưa từng đi một ít tương tự hoặc giống nhau địa phương. Về phần hai chúng ta, cũng đi Tuyên Bình Hầu phủ các nơi đi dạo. Không chừng, cái này manh mối ngay tại Tuyên Bình Hầu phủ nơi nào đó. Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, tuy nói người ở chỗ này đều sớm nghĩ như vậy qua. Thậm chí, Tuyên Bình Hầu còn phái người dựa theo ý nghĩ này, điều tra thời gian không ngắn. Có thể bởi vì lời nói là theo Chu Khải Minh miệng bên trong nói ra, vậy hạ thành minh. Bốn chữ này, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ phòng khách. Ngay cả Lục Tử An đều tại khen chu khải minh bài câu cũng dặn dò lăng xuyên mang theo xích huyết vệ dựa theo chu khải minh nói trước cha sau khi đứng lên mới cùng chu khải minh cùng nhau đứng dậy tại tuyên bình hầu cùng đi thường lên tuyên bình hầu phủ đầu mùa xuân mỹ cảnh a không phải ngắm cảnh là xem xét tuyên bình hầu sừng nơi hẻo lánh rơi chỗ rất nhỏ tuyên bình hầu phủ người lục thừa an điều tra tuyên bình hầu phủ lục thừa an trước kia cũng đã tới nhưng lần này theo đem tuyên bình hầu phủ sừng nơi hẻo lánh rơi xem hết lục thừa an trong đầu hình thành chuẩn xác nhất thời gian thực địa đồ nay sẽ nhìn xem xích huyết vệ người vẫn đang tra tìm vết tích truy tung Lục Thừa An suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tuyên Bình Hầu hỏi: "Tuyên Bình Hầu, người Tuyên Bình Hầu phủ, giống như cái này hơn 300 năm trước, chọn là so góc vắng vẻ địa phương, vẫn là Lục đại nhân hiểu ta trong phủ." Tuyên Bình Hầu nhịn không được nói một câu như vậy. Tiếp lấy, tại Lục Thừa An nhìn qua sau, hắn đuổi ngay sau đó nói: "Lục đại nhân, nhà ta tiên tổ trước kia tuyển tòa nhà thời điểm, nghĩ tới tương lai trong nhà tử tôn sẽ càng ngày càng nhiều, liền phải tòa nhà lớn. Bất quá, tòa nhà quá lớn, có thể chọn địa phương không nhiều. Nơi đây ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác không có khác hầu phủ chung quanh thôn hoa." nhưng ta tuyên bình hầu phụ cái này hơn 300 năm ở lại, trung quanh cũng có nhất khí, nhìn xem cùng các phụ trách trung quanh không có gì khác biệt. Theo những lời này nói xong, tuyên Bình Hầu nhìn xem Lục Thừa An, tò mò hỏi: "Lục đại nhân, chẳng lẽ ta trong phủ chuyện phát sinh, cùng tòa nhà này có quan hệ?" Hỏi xong lời này, tuyên Bình Hầu nhíu mày. Bọn hắn trong phủ, theo hơn 300 năm trước, đi theo đại chu khai quốc hoàng đế đánh thiên hạ sau vào kinh thành, vẫn ở tại nơi này. Mặc dù vừa mới bắt đầu hoang vu, nhưng cũng chưa nghe nói qua xảy ra chuyện khác. Đã rằng này, hắn trong phủ lần này những cái kia mục đích bất minh người, cùng tòa nhà này có liên can gì? Ngay tại Tuyên Bình hầu nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An ý vị thẩm trưởng nhìn hắn một cái, liền đối với Chu Khải Minh hỏi một câu: "Bệ hạ, còn nhớ rõ, hơn 700 năm trước, tiền triều hoàng đế đánh vào kinh thành sau, có biểu hiện gì?" Nghe xong lời này, Chu Khải Minh sững sốt một chút. Nhưng hắn đến cùng là hoàng đế, biết đến chuyện tương đối nhiều không nói, đối đại chu trước đó triều đại cũng đã làm, kỹ càng hiểu rõ. Đối tiền triều, kia càng rõ như lòng bàn tay chưa nói tới, nhưng to to nhỏ nhỏ không ít chuyện, cũng đều tin tưởng. Chu Khải Minh nhưng biết, tiền triều đánh vào kinh thành sau, tiền triều mở ra quốc hoàng đế Tại vị trong lúc đó một mực phái người tìm kiếm lấy một phần bị giấu đi bảo tàng. Có thể tức liền đến tiền triều thời kỳ cuối, phần này bảo tàng cũng không bị người phát hiện. Nghĩ đến việc này Chu Khải Minh không khỏi nhìn về phía Lục Thừa An. Hán đoán sẽ không phải sai lầm a. Cái này Tuyên Bình hầu sau nếu thật là tiền triều trước đó vũ triều bảo tàng chỗ, vậy rốt cuộc là ai dám đem bảo tàng giấu ở cái này hầu phụ phụ cận hoặc là trong phủ. Phải biết, ngàn năm qua, cái này hoàn thành, vẫn luôn là hoàn thành, chỉ là hoàng đế thay phiên làm mà thôi. Mà Tuyên Bình hầu phủ thật là ở qua không ít nhà quyền quý. Coi như Tuyên Bình hầu phủ những năm gần đây không có tu sửa phụ trạch nhưng khác triều đại quyền quý tổng sửa qua A. nếu như thế cái này cất dấu bảo tàng có thể không bị người phát hiện nghĩ như vậy chu khải minh đã cảm thấy hẳn là hắn quá muốn tìm được vô chủ đồ tốt mới mơ mộng hao huyền đoán ngay tại chu khải minh thất vọng thở dài lúc lục thừa an đã ở một bên nói rằng bệ hạ thần cảm thấy ngươi muốn để huyền giáp quân người nhiều đến một chút hơn. còn có ngựa y tỵ cũng muốn thường xuyên mượn mấy cái dây hiệu lục thừa an ý tứ chu khải minh sửng sốt một chút tiếp lấy ánh mắt sáng lên đuổi nhìn chậm chậm lục thừa an đợi đến xác định đáp lục thừa an cười gật đầu nói bệ hạ thần có chút suy đoán, nếu là chính xác, chúng ta đại chu quốc khố liền phải đấy. Chu Khải Minh, không trợ cho hắn điểm sao? Chương 545, trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể chậm trễ đâu? Chương 545, trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể chậm trễ đâu? Nhìn xem Chu Khải Minh, Lục Thừa An cười hắc hắc. Hắn hiện tại thật là hộ bộ thượng thư, đương nhiên là muốn thừa cơ trước bổ khuyết quốc khố. Tốt nhất, nhường quốc khố tồn mận viễn siêu lịch sử tối cao. Về phần còn lại, Chu Khải Minh cùng Chu Chân hai cha con này, chính mình thương lượng đi. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tuyên Bình Hậu. Mà lúc này tuyên Bình Hầu, cuối cùng làm rõ ràng, Lục Thừa An cho là mình trong phủ, có tiền triều tự khai quốc tới diệt quốc, một mực đang tìm Vũ Triều bảo tàng. Tuyên Bình Hầu chỉ muốn nói, Lục Thừa An thật là nghĩ nhiều. Mặc dù hắn là tiết kiệm người, tu sửa tòa nhà, kia cũng chỉ là nhường nhà bên trong bảo trì bình thường Hầu phủ nên có ngăn nắp. Nhưng hắn trong phủ tổ tông, đây chính là quân công làm giàu. Nhà giàu mới nổi đồng dạng tổ tiên, ban đầu kia vài chục năm, thật là đại tu qua nhiều lần Tuyên Bình Hầu phụ. Thậm chí, đằng sau cũng có tổ tiên đào ao tu giả sơn, hoặc là xây phòng đỉnh ngụy mắt trợ. Dạng này lại tu, lại thế nào che giấu bà bối? kia đều sẽ bị phát hiện. Ngay tại há mồm nói chuyện trước, Tuyên Bình Hầu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song đợi, nhà hắn tiên tổ sửa qua nhiều lần như vậy tòa nhà, sẽ không phải cũng là đang tìm Vũ Triều Bảo tàng a. Thật ra rằng này, tìm được chưa? Trong lúc nhất thời, Tuyên Bình Hầu sắc mặt trắng bệch mở ra bắt đầu hồi ức, cha hắn tướng Hầu phụ giao cho hắn lúc, có hay không đặc biệt nhắc nhở qua cái gì? Tại xác định cha hắn chưa nói qua cái gì đặc thù gì luôn, Tuyên Bình Hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, tối thiểu nhất hắn tiên tổ thật phát hiện bảo tàng, hắn cũng không biết tỉnh. Hơn nữa, bảo tàng cũng không tới trong tay hắn, coi như bị hạ truy cứu hắn cũng có thể khóc cầu xin tha thứ, thỉnh cầu phạt nhẹ một chút. Lục Thừa An cũng không biết tuyên bình hầu đã đang suy nghĩ, cầu xin tha thứ thời điểm, muốn làm sao nói mới có thể để cho chu chăn mềm lòng phía dưới trường phạt cường độ yếu bớt. nhìn thấy tuyên bình hầu trắng bệ mặt, Lục Thừa An không đi tâm an ủi một câu. tuyên bình hầu, ngươi không cần sợ hãi, coi như tìm vũ triệu bảo tàng thời điểm, cần tại ngươi trong phủ tìm nhập khẩu hoặc là tàng bảo địa, nhưng không cần đưa ngươi tuyên bình hầu phụ phá hủy. nghe nói như thế, tuyên bình hầu vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lục Thừa An, hắn ngược là muốn cho Lục Thừa An tranh thủ thời gian phái người đem hắn cái này tuyên bình hầu phụ tranh thủ thời gian phá hủy. Tốt nhất, thẳng tiếp bình cái này tòa nhà đều được. Nếu là có thể che giấu đi hắn tiên tổ sai lầm hành vi, nhường hắn dán bạc chính mình tìm người bình tòa nhà, hắn đều muốn cảm kích lục thừa an. Vừa nghĩ như vậy, tuyên bình hầu liền nghe tới lục thừa an nói câu, đi thôi, tuyên bình hầu. Tòa nhà này trước tạm thời do six huyết vệ tiếp quản, ngươi phải đi trần an người trong phủ người. Tuyên bình hầu có thể làm sao? Hắn gật đầu, mạnh đánh lấy tinh thần, đi theo chu khải minh cùng lục thừa an. Bất quá, đi đến nửa đường, vừa vặn đi đến vượt qua quang, liền có thể đến trong phủ địa thế phức tạp nhất địa phương lục. Lục thừa an bước chân trầm dần. Nơi này, nếu không phải đối Tuyên Bình Hầu phụ rất quen thuộc, không có ai biết, tại cái này nói chuyện, vượt qua con cách đó không xa, phàm là có người nghe lén, liền có thể nghe đến bên này tất cả âm thanh trò chuyện. Thấy Lục Thừa An giống như là muốn mở miệng nói chuyện, Tuyên Bình Hầu liền muốn tranh thủ thời gian ngăn cản. Hắn mặc dù cảm thấy mình trong phủ hạ nhân cũng không tệ lắm, nhưng nếu là này sẽ vượt qua con địa phương, vừa vặn có cái tâm tư không thuần người nghe lén, mà Lục Thừa An lại vừa vặn nói trọng yếu hơn sự tình. Lục Thừa An lời nói bị truyền đi, hắn, Tuyên Bình Hầu, còn có thể giữ được tính mạng sao? Vừa muốn ngăn cản, Tuyên Bình Hầu liền nghe Lục Thừa An mở miệng nói. Tuyên Bình Hầu, ngươi trong phủ ta đã chuyển xong. Chờ ta trở về đưa ngươi trong phủ địa đồ vẽ ra đến, phân tích một chút, rất nhanh liền có thể tìm ra Vũ Triều Bảo tàng cất giấu chi địa. Nghe nói như vậy Tuyên Bình Hầu, nước mắt đều muốn chảy xuống. Trọng yếu như vậy lời nói, Lục Thừa An nói nhanh như vậy, nhường hắn như thế nào cho phải? Dung ngắn 10 cái mướp đắng cũng không sánh nổi biểu lộ, Tuyên Bình Hầu sâu kín nhìn Lục Thừa An một cái, liền tranh thủ thời gian đánh giá xung quanh. Tại không có bất kỳ phát hiện nào sau, hắn chỉ muốn nhanh lên đem Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An đưa ra phủ. Đợi chút nữa, chỉ cần ở phủ cận đây người, tại Vũ Triều Bảo tàng bị tìm ra trước đều phải toàn bộ tìm ra giam giữ lấy hai mang theo ý nghĩ này, tuyên bình hầu tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường. mà lục thừa an thì là tại chu khải minh nhìn về phía hắn lúc, cười hạ, không phải hắn lúc hiếp tuyên bình hầu, chủ yếu là lời này hắn bản chính là chuẩn bị chuyển đi. thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không nói đều thật xin lỗi vừa rồi ám vệ tin tức chuyển đến. dù sao nút trong bóng tối vị kia thật biết dấu mắt liếc không biết làm quyết định gì tuyên bình hầu, lục thừa an cùng chu khải minh rất nhanh, liền bị cung tiễn ra tuyên bình hội phụ. mà lúc này không riêng xích huyết vệ tới một đám. Ngay tại Tuyên Bình Hầu phụ cẩn thận tra tìm manh mối cùng một ít người vết tích, ngay cả Huyền giác Quân cũng tới 2000 người. Có thể nói, Tuyên Bình Hầu cái này sẽ an toàn rất. Có thể đối mặt dạng này cảm giác an toàn, Tuyên Bình Hầu chỉ muốn nói, cũng không thể cho hắn lặng lẽ san bằng tiền tổ có thể có thể làm sai sau đó, lưu lại dấu vết để lại sao. Hắn thật bằng lòng về sau nếu là tìm tới những cái kia bảo tàng, lặng lẽ trả lại Đại Chu a. Tâm hảng hảng Tuyên Bình Hầu, cuối cùng bất đắc dĩ tại Huyền giác Quân nhìn soi mói, trở lại trong phủ. Ma Lục Thừa An thì ở trên xe ngựa, nghe Chu Khải Minh hỏi, Thừa An Nghĩ đến ngươi hẳn là tìm tới bảo tàng có thể sẽ xuất hiện địa phương. Lấy trí nhớ của ngươi, cũng không cần đem địa đồ vẽ ra phân tích, càng không cần rời đi Tuyên Bình Hồi phủ. Còn có, ngươi tại Tuyên Bình Hồi phủ nói những lời kia, là cố ý nói cho nút trong bóng tối người nghe à? Thái thượng hoàng, ngài đoán thật chuẩn. Trọng yếu như vậy bảo tàng tin tức, nghĩ đến lo nghĩ người khẳng định rất nhiều. Chúng ta nhân cơ hội này, nhiều bắt một số người. Đến lúc đó, coi như Vũ Triều bảo tàng không tìm được, hoặc là bảo tàng không có nhiều, cũng có thể có khác thu nhập. Lục Thừa An cười gật đầu nói. Nghe thấy Lục Thừa An nói như vậy, Chu Khải Minh lập tức minh bạch hắn nói khác thu nhập là cái nào giống như chu khải minh khoe miệng giật một cái cuối cùng vẫn là đang cùng lục thừa an liếc nhau sau hỏi một câu thừa an ngươi người trong phủ có đủ hay không dùng ngươi nhìn ta cho ngươi nhiều ít người mới có thể bảo vệ trong tay ngươi tuyên bình hầu phủ địa đồ lục thừa an đồ còn không có ảnh đâu khi về đến nhà thời gian vừa tới chiều đỉnh quy định hạ trị thời gian chu khải minh đi sắp vách trực tiếp sắp xếp người canh giữ ở cùng lục thừa an trong nhà tương liên dưới tường tùy thời chờ lục thừa an lúc cần phải đi hỗ trợ lục thừa an thì là vào cửa sau trùng hợp gặp vừa về nhà lục chính điện chấp mắt, Lục Thừa An liền tiến đến cha hắn trước mặt, nhàn trò chuyện. Mà một đường mịt mờ đi theo người, xa xa đứng tại chỗ cao, đang dùng kính viễn vọng nhìn hướng bên này, nhìn xem Lục Thừa An vừa vào cửa liền cùng Lục Chính Điền nói chuyện phiếm, đối phương đều muốn trực tiếp đem bút nhét vào Lục Thừa An trong tay, thúc hắn trước vẽ ra tuyên bình hầu phủ địa đồ, cũng đem vũ triều bảo tàng tranh thủ thời gian tiêu xuất đến. Trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể chậm trễ đâu? Nhìn xem Ám vệ Lặng Yên xuất hiện, cho hắn làm thủ thế, Lục Thừa An cười gật đầu. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Chính Điền, mở miệng nói: Cha, ta đi trước thư phòng, ngươi đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lục Thừa An Câu nói sau cùng, Lục Chính Điền đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiếp lấy, ánh mắt nhanh chóng ở trung quanh dò xét một vòng, Lục Chính Điền liền cho Lục Thừa An chen lớn hạ ánh mắt. Đặt được đáp lại sau, Lục Chính Điền thở dài, chắp tay sau lưng trực tiếp rời đi. Ai, hai tử lớn, không cần hắn cái này lao phụ thân trợ giúp, chương 546, không thành công khả năng, chương 546, không thành công khả năng. Cha, chớ cho mình thêm hí, sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền bóng lưng nói một câu như vậy. Lời này một lần, Lục Chính Điền giẫm chân xuống, cười khan một tiếng khoát khoát tay đi. Mà Lục Thừa An thì tại một ít người nhìn soi mói, đi hướng thư phòng, thưởng thức trả, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Lục Thừa An khi nhìn đến trong phủ mấy cái hạ nhân thỉnh thoảng đi ngang qua hắn bên ngoài thư phòng cách đó không xa lúc nên miệng lên một tia cười lạnh. Xem ra dùng thần y quốc bảo dược cũng dẫn không ra được một ít người, rốt cục không nhẫn nại được. Người đối diện bên trong có người khác phái tới con chuột nhỏ một chuyện. Lục Thừa An nhưng thật ra là rõ ràng, hắn tại ngay từ đầu xử lý mấy cái người sau lưng có vấn đề hạ nhân, còn có đối phương kia có vấn đề chủ tử sau đối còn lại không có tra ra đối phương chủ tử có vấn đề gì hạ nhân, không có đuổi tận diệt tuyệt. Từ khi đạt được thần ý cốc bảo dược sau, Lục Thừa An lúc đầu nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không lấy cái này bảo dược dụ hoặc đối phương độc thủ. Cực hàn thời đại mau tới, trong nhà hắn cũng nên thanh lý một phen. Nhưng ai biết, những này hạ nhân, hoặc là nói chủ tử của bọn hắn rất có thể nhẫn. Hiện tại xem ra, hẳn là thần ý cốc bảo dược đối phương cảm thấy mình không cần đến hoặc là nghĩ biện pháp cũng có thể được. Mà bây giờ sẽ hành động, vẫn là vũ triều bảo tàng quá mê người. Nhưng ngấm lại, Lục Thừa An kỳ thật cũng minh bạch, một cái hoàng triều mong muốn thật dài thật lâu tồn tục số dưới, đó là không có khả năng. Bất kể nói thế nào phục chính mình, cấm quên hoàng đế. Lòng Dạ biết rõ, luôn có thay đổi triều đại ngày đó. Đúng lúc Vũ triều hoàng đế đối thay đổi triều đại sự tình, chuẩn bị quá đầy đủ. Có lẽ là Vũ triều tồn tại 700 năm bên trong, một mực không có gì đại tai nạn xảy ra, tuy nói hoàng triều mục nát, bách tính sống qua ngày gian nan, nhưng các quyền quý thời gian, trôi qua thật là giàu có rớt. Bao nhiêu, mặc kệ là quốc khố vẫn là mình mang kho cũng không thiếu bạc, Vũ triều hoàng đế đang hưởng thụ sau khi, cũng bắt đầu chuẩn bị thay đổi triều đại sau như thế nào sống qua ngày, hoặc là nói phục quốc sự tình. Cái này vừa chuẩn bị, liền có nghe tiếng trung quanh các nước Vũ triều bạo khố một chuyện chỉ là lưu truyền đến nay đôi câu vài lời liền có thể biết vũ triều bảo tàng như thật tồn tại kia đạt được bảo tàng người nên có nhiều hạnh phúc cái này không mới ngắn ngủi nửa ngày, nhiều ít người đều bị dụ hoặc hiện ra trong lòng nghĩ như vậy lục thừa an đi đến bàn đọc sách bên cạnh bắt đầu vẽ tuyên bình hầu phủ địa đồ theo tuyên bình hầu phủ địa đồ bị vẽ ra đến lục thừa an có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên sách một tiếng hắn tại trên địa đồ nơi nào đó điểm hạ liền đem địa đồ thu lại trở về phòng rửa mặt đi ngủ hắn nên làm chuẩn bị còn có cần vẽ dùng để dụ hoặc người địa đồ đều đã hoàn thành hiện tại liên đới đến con cá xa lưới chính là tại Lục Thừa An Lâm vào trong ngọc đẹp, trang khuyết treo chân trời lúc, Lục Thừa An trong phủ, nhất là hắn thư phòng bên kia, náo nhiệt cực kỳ. Được an bài lấy bắt người ám vệ nhóm, đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình bên trong bắt người nhiều nhất một ngày, tới. Đối mặt che giả man mọc, không chút chuẩn bị xâm nhập Lục Thừa An thư phòng người, ám vệ đều muốn nhắc nhở một câu, không thành công khả năng. Liên Lục Thừa An kia thư phòng, so xâm nhập vào cùng, cũng đang gây hấn với hộ vệ sau, lại quang minh chính đại rời đi, càng khó. Dù sao, mỗi khi Lục Thừa An thư phòng khi không có ai, nơi đó, thật là toàn bộ trong phủ cầm khu. Bất quá bắt người bắt thuận tay sau ám vệ nhóm bắt đầu ám xoa xoa trở lấy đêm nay qua đi sẽ có hay không có lợi hại hơn người xuất hiện thư phòng lớn như vậy rụt hoặc, không tranh thủ thời gian đến đây để bọn hắn bắt được rất đáng tiếc đêm nay ngoại trừ trong lòng suy nghĩ lục thừa an lại làm cái gì cần để cho người đến trong nhà bị bắt lục chính điển những người khác nghỉ ngơi rất tốt sau khi rời giường lục thừa an nhìn thấy ngay cả đánh đấu vết tích đều không thấy được sân nhỏ hài lòng gật đầu tiếp thụ qua lại huấn luyện ám vệ xem ra học được bản sự tiếp lấy lại trong nhà chuyển xuống xác định chính mình thiết trí cơ quan còn chưa bắt đầu vận dụng, Lục Thừa An Đông Nhiên có loại dưới tay mình càng ngày càng hữu dụng ảo giác. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An đi ra cửa thần y cốc ở lại tòa nhà, tiếp tục thực hiện chính mình ghi chép bản độc nhất nhiệm vụ. Đợi đến hắn vừa ra khỏi cửa, bên ngoài chiến đấu biến mất, âm thầm tranh phong, bắt đầu. Căn cứ lưu thêm thần y cốc thần y một đoạn thời gian, luôn có thể tại có cần thời điểm, đạt được thần y cứu trợ Lục Thừa An, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ sẽ ghi chép một bản bản độc nhất. Đối với cái này, thần ý cốc thần y đi cũng không có ý kiến. Không có cái nào, Lục Thừa An bạn sự ra sức. Kỳ thật liền hiện tại ghi chép lại nội dung đã đạt đến tâm lý của bọn hắn mong muốn. Đằng sau ghi chép nội dung, vậy cũng là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù Lục Thừa An tiểu tâm tư, nhường tiến độ chấm điểm, nhưng dựa theo tốc độ của hắn, tại bản độc nhất có thể bảo tồn thời điểm, Lục Thừa An là có thể đem tất cả bản độc nhất sách thuốc ghi chép xong. Nếu như thế, cũng không cần thiết làm ác người, nhường Lục Thừa An làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ghi chép. Hôm nay, Lục Thừa An như thường lệ ghi chép xong bản độc nhất trong sách thuốc nội dung, chuẩn bị rời đi. Trong ngày thường đã bắt đầu tranh đoạt bản độc nhất trước hết nhất quan sát quyền lợi tôn lão đầu bọn người liếc nhau. Tôn Lão Đầu liền bị đẩy lên Lục Thừa An trước mặt. Thấy thế, Lục Thừa An mắt nhìn cái khác thần y, còn có lắp bắp, muốn nói không dám nói Tôn Lão Đầu. Hỏi, Tôn Lão, ngươi muốn nói với ta cái gì? Cứ việc nói, vậy phần sẽ sẽ không đồng ý. Lục Thừa An biểu thị, hắn chỉ làm cho Tôn Lão Đầu nói, có thể chưa nói qua chính mình nghe xong sẽ đồng ý. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Tôn Lão Đầu nhìn hắn một cái, mới mở miệng nói, Thừa An, nghe nói ngươi phát hiện Vũ Triệu Bảo cất ở đâu? Nghe nói như thế, Lục Thừa An hồ nghi nhìn về phía Tôn Lão Đầu, thần y cốc thần y, mỗi một cái đều rất giàu có. Dạng này chỉ say mê y thuật thần y Liê, hẳn là sẽ không nhớ thương Vũ Triều bảo tàng bên trong vàng bạc châu báu. Nếu như thế, Tôn lão, Vũ Triều bảo tàng bên trong có hảo dược tài?" Lục Thừa An hỏi. Nghe vậy, nghe được hắn không có lời nói ra, bị Lục Thừa An đoán được, Tôn lão đầu cũng không nhăn nhó. Hắn đối với Lục Thừa An gật đầu, nói: "Thừa An, Vũ Triều bảo tàng bên trong có cái gì? Chúng ta thần y trong cốc có ngay lúc đó bộ phận bảo tàng tờ đơn. Tờ đơn là ai ghi chép, không được biết, nhưng trong đó có không ít dữ liệu đều bị ghi lại ở sách. Nếu là có thể đạt được những dược liệu kia, chúng ta thần y cốc có thể cho ngươi cung cấp bảo dược, còn có thể chỉ điểm ngươi tốt nhất ý thuật chi thức. ngươi nhìn, có thể hay không tương thuận với ta nhóm, những dược liệu kia có thể nhường cho bọn ta thần y cốc. nghe nói như thế, lục thừa an im lặng nhìn về phía tôn lão đầu, nói rằng: tôn lão, ta chỉ là nho nhỏ hộ bộ thượng thư, coi như tìm tới vũ triều bảo tàng, kia cũng không phải để ta tới an bài như thế nào sử dụng. ngươi muốn bàn điều kiện, tìm chúng ta bệ hạ hoặc là tìm thái thượng hoàng cũng được. nghe được lục thừa an lời nói, tôn lão đầu cười khan một tiếng, tiếp lấy tức giận chửng lục thừa an một cái. tiểu tử này, lòng dạ biết rõ. Hắn là bởi vì phía trước cùng Chu Khải Minh còn có Chu Trăn nói mấy lần giao dịch, đều muốn giá quá ác, mới chuẩn bị tìm Lục Thừa An làm truyền lời. Hắn liền bảo dược đều chuẩn bị làm Lục Thừa An truyền lời phí dụng, tiểu tử này còn như thế nói. Ngay tại Tôn lão đầu nghĩ như vậy, chuẩn bị làm rõ lúc, nghe được Lục Thừa An nói câu: "Tôn lão, xong việc dễ thương lượng, bất quá, đến tăng giá." Chương 547, thật sự là người hảo tâm, chương 547, thật sự là người hảo tâm. Cùng Lục Thừa An nói xong sau, Tôn lão đầu cảm giác đối phương thật rất thích hợp nhập thần y cốc. Hiện tại, Lục Thừa An nhớ kỹ nhiều như vậy sách thuốc bản độc nhất hắn cùng thần ý cốc những người khác, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút, mà hắn cũng đã được nghe nói, lục thừa an không sao, còn tìm ngự ý muốn không ít sách thuốc giết thời gian, chỉ là tại trong sách thuốc chi thức dự trữ, lục thừa an liền so bình thường một chút lang trung lợi hại, lại thêm lục thừa an đã đi thái y viện cùng ngự hiệu thuốc đều chuyển mấy lần, nên nhận biết dược liệu cũng nhận ra không sai biệt lắm. học y hiếm thấy nhất, chính là kia thật nhiều người cần thật lâu khả năng nhớ sách thuốc, còn có cần phân biệt không thiếu niên, khả năng không sai nhận ra các loại dược liệu, mà cái này, tại lục thừa an cái này đều là đơn giản nhất, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian liền có thể nắm giữ nếu là có thể chân chính vào tay thực tiễn, lục thừa an rất nhanh liền có thể trở thành bản sự không tệ thấy thuốc. càng quan trọng hơn là, lục thừa an tiểu tử này chào giá thật hắc. không riêng hắn vừa mới bắt đầu nói bảo dược, điều dưỡng thân thể và giải độc chờ thần y cốc đặc chế dược liệu đều bị muốn đi mấy bình. dạng này chào giá hắc, lại có thể nhanh chóng học biết y thuật, nhiều thực tiễn một chút, tối thiểu nhất sẽ không ở y thuật bên trên cho thần y cốc mất mặt nhân tài, không nhập thần y cốc há không đáng tiếc. mang theo ý nghĩ này, tôn lão đầu cho gia lục thừa an muốn truyền lời phí tổn, cũng không đau lòng. dù sao hắn thì thật trong lòng minh bạch. Vũ Triều bảo tàng bên trong nếu là thật sự có thể tìm tới hắn mong muốn kia mấy loại dược liệu, kỳ thật Hoàng gia hai cha con rất dễ dàng liền có thể bằng lòng đem thuốc đưa cho bọn họ thần Y quốc. Đối kia Chu gia hai thay mặt hoàng đế mà nói, cùng thần Y quốc giữ gìn mối quan hệ, có thể so sánh một chút bọn hắn không dùng được dược liệu tốt hơn nhiều. Duy nhất có thể ngăn cản dược liệu không cho người, là Lục Thừa An. Cái này sẽ thuyết phục Lục Thừa An, chờ dược liệu bị tìm ra, chính là bọn hắn thần Y quốc. Vừa nghĩ như vậy, Tôn lão đầu dĩ nhiên sửng sốt, nhìn về phía Lục Thừa An. Hắn vừa rồi mặc cả thời điểm, có vẻ như quên một sự kiện. Thừa An Tiểu tử ngươi nếu không trước tiên đem bảo dược trả lại cho ta, cái khác mới bình thuốc thả ngươi kia. Vũ triều bảo tàng nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào tìm tới qua. Không thấy sự tình, ngươi vừa phát hiện manh mối, đợi khi tìm được chúng ta một tay cho dược liệu, một tay cho bảo dược. Tôn Lão Đầu vội vàng nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức lắc đầu nói. Tôn Lão, chúng ta vừa rồi thật là nói tốt lắm. Tôn Lão Đầu, hắn không phải mới vừa bị Lục Thừa An lừa dối vắng đầu, liền sợ không cho Lục Thừa An lại muốn tăng giá. Nhìn Lục Thừa An một cái, Tôn Lão Đầu cắn răng, muốn bạn nói. Thừa An, bảo dược ngươi bây giờ lấy đi cũng được. Bất quá. Nếu là vũ triều bảo tàng không tìm được, ngươi liền phải nhập ta thần ý quốc. Đến lúc đó, hôm nay đưa cho ngươi thuốc, đều tính tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Cảm thấy bị ép mua ép bán lục thừa An. Không đợi lục thừa An đem vừa tới tay thuốc còn trở về, Tôn lão đầu liền lấy không phù hợp tuổi tác tốc độ, thật nhanh vắt đi lục thừa An bên người. Thậm chí, bên cạnh chạy hắn còn vừa nói: "Kiếm lợi, ha ha, kiếm lớn." Trong lúc nhất thời, nếu không phải biết Tôn lời của lão đầu là có ý gì, lục thừa An cũng hoài nghi có phải là hắn hay không mặc cả bản sự bất lui. Cùng Tôn lão đầu sau khi tách ra, lục thừa An cũng không về nhà, mà là đi hộ bộ. Ngược lại Có thư phòng kia phần tuyên bình hầu phủ địa đồ, còn có một ít người nhớ Vũ Triều bảo tàng có thể sẽ xuất hiện vị trí, hắn có ở nhà không, cũng không đáng kể. Mà sáng sớm hôm nay, mẹ hắn cùng tỷ tỷ bọn người liền đi tham gia yến hội. Mà cha hắn, cho Triệu thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch đều an bài nhiệm vụ, trời tối có thể trở về, đều tính hai người tốc độ nhanh. Trong nhà không có chủ tử, có vấn đề hạ nhân, còn có lặng lẽ chui vào người trong phủ, đều có thể yên tâm to gan hành động. Lục Thừa An cảm thấy, hắn vì đối phương an bài như thế, thật sự là người hảo tâm. Thậm chí, hắn còn đem trong phủ các nơi cơ quan, dựa theo phương vị lưu lại một loại cơ quan Cái khác đều nốt. Mặc dù hắn là chuẩn bị thí nghiệm hắn nhưng cơ quan kia còn có cần hay không cải tiến địa phương, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là vì những cái kia nhớ thương hắn thư phòng địa đồ người, thấp xuống độ khó. Những người kia đều nên xưng hô hắn là hảo tâm lục đại nhân. Mang theo hảo tâm tỉnh, Lục Thừa An đi vào hộ bộ. Không bao lâu, hộ bộ không ít quan viên, liền căn cứ Lục Thừa An an bài, bắt đầu công việc lưu bù lên. Không có cách nào, Lục Thừa An thật là nói, phải nhanh đem hộ bộ khổ phòng, cái kia mặc dù không phải chống rỗng, nhưng cũng cũng chưa hề đẩy qua quốc khố dọn dẹp một chút. Ngược lại, không đáng tiền, đều đặt vào lực phòng lượng không mạnh rất nhỏ. Mà Lục Thừa An, càng là kêu gọi ám vệ nhóm đi ra, bắt đầu bận rộn. Dù sao, nếu là Vũ Triều Bảo tàng tuyệt đại đa số đều bị đặt vào quốc khố, bên này lực phòng ngự có thể phải thật tốt bố trí một chút. Hộ vệ quốc khố an nguy người đến bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, mà liên hoàn cơ quan cũng ác không thể thiếu. Bởi vì Lục Thừa An tại hộ bộ đại động tác, trong lúc nhất thời, còn đang xoắn suất theo tuyên bình hầu phụ chuyển tới tin tức có chính xác không người, đều tin. Dù sao, không phải tìm tới Vũ Triều Bảo tàng, Lục Thừa An có thể khiến người ta đem trong quốc khố những cái kia không đáng tiền. Trước kia đặt vào chỉ là nhường quốc khố nhìn xem không cũng có như vậy trống rỗng đồ vật thanh lý đi ra. Đã Lục Thừa An tự tin như vậy, hắn trong thư phòng địa đồ, bọn hắn liền thu nhận. Mang theo ý nghĩ này, cũng không lâu lắm, Lục Thừa An trong nhà khách tới thăm cấp tốc gia tăng. Nhưng thẳng đến Lục Thừa An đi chân yến lâu đã ăn xong cơm trưa, lại trở lại hộ bộ, vẫn không có người nào có thể theo hắn trong phủ tường ngoài bắt đầu, xâm nhập 100 mét chiều sâu. Một cái giường cột trẫm chỗ, nhưng nhìn xem lại có loại cảm giác tán hương, rất rõ ràng không có thường xuyên cẩn thận duy trì trong phủ đệ, một cái năm 60 tuổi lão giả, vô bản hô. Lục Thừa An ra hỏa này Đến cùng tại hắn trong phủ xếp đặt nhiều ít cơ quan tạm bẫy. Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy ba. Thậm chí ngay cả một cái sở đến hắn thư phòng phụ cận người đều không có. Đây chẳng qua là nhà hắn, có cần phải thiết cơ quan sao? Nghe nói như thế, chỉ để cho thủ hạ xông xông lục thừa an trong phủ, chính hắn không dám vào đi, khả năng còn sống trở về hồi báo hộ vệ, tối đầu, không dám lên tiếng. Hắn cũng không dám đối chủ tử nói, dưới tay hắn những người kia, sông xa nhất cũng chỉ tới tường viện không đủ 10 mét chỗ. Cho chủ tử nói khoảng cách, hay là hắn tham khảo cùng nhau xông lục thừa an phủ để một đội khác rất mạnh người, xông qua được khoảng cách, làm ra hợp lý lựa gạt. Lão giả cũng không phải mong muốn thủ hạ trả lời, phất phất tay, nhường vị này may mắn còn sống sót thủ hạ sau khi rời đi, hắn nhìn xem cả phòng bị hắn trấn tàng hóa tác, thở dài. Tính toán, xem ra vũ triều danh họa không liên quan gì tới ta. Cũng không biết trở vũ triều bảo tàng bị chia cắt xong, ta hiện trong tay ngân lượng, có thể mua nhiều ít danh họa. Nghĩ như vậy, lão giả liền đi tới một bên, xê dịch bắc cổ trên kệ một cái vật trang trí. Chờ nhìn xem mây dương chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang kim tử, lão giả hài lòng cười hạ. Những này kim tử, tổng có thể giúp hắn đạt được trong lòng của hắn tốt. Dù sao Ngoại trừ Hưa thích cất giữ danh hỏa hắn, những người khác vẫn là càng ưa thích hoàng kim. Chương 548, người đâu? Chương 548, người đâu? Một ngày này, bởi vì mong muốn xâm nhập trải rộng cơ quan lục thừa an trong nhà, còn muốn đi thư phòng của hắn trộm địa đồ, thực sự rất khó khăn. Cùng lão giả đồng dạng, khí vũ bản hoặc là hùng hùng hổ hổ mắng chửi người, có không ít. Mà đi theo đám bọn hắn phái đi người, một đường tìm tới bọn hắn ám vệ, lặng lẽ đem những lời này đều ghi chép lại. Dù sao, lục đại nhân thật là an bài, không thành công trộm đi hắn thư phòng địa đồ, lại tại sao này bỏ đi tiếp tục hành động người, nhất định phải trọng điểm chú ý trong đó mỗi tiếng nói cử động đều phải ghi chép tốt chờ giải quyết chưa từ bỏ ý định người, bọn hắn ghi chép lại tất cả nội dung chính là về sau cần muốn thế nào đối đại những này vừa mới bắt đầu lên người tham lam bằng chứng nơi nào đó trong trạch tử ám vệ nhanh chóng ghi chép ra chủ này tử lợi mắng người trong lòng là đối phương đồng tình một giây. quá thảm phải đi thủ hạ không đến thời gian uống cạn chung trà toàn quân bị diệt không nói vị này còn chọn vẹn mắng lục đại nhân bảy câu căn cứ bọn hắn tất cả ám vệ âm thầm giao lưu tính toán vị này là cho đến nay mắng lục đại nhân mắng nhiều nhất những người khác mắng vài câu hoặc là vừa nói ra miệng mấy chữ liền nhớ lại ở khắp mọi nơi xích với vệ, còn có như lục thừa an biết sau, bọn hắn sẽ coi đại ngộ, liền tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời đến quẹt miệng. đương nhiên, đang ngắm mắt còn tại hùng hùng hồ hồ, nhưng đã đang mắng những người khác người, ám vệ một bộ người biết chuyện biểu lộ, cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau một cái. vị này trước kia vốn là trong triều nổi danh bình dị, mặc dù không có vào qua đô sát viện, nhưng đối phương có thể so sánh cả một đời đều tại đô sát viện làm việc quan viên, đắc tội người còn nhiều. thậm chí hiện tại thái thượng hoàng trước kia làm hoàng đế thời điểm đều bị vị này phun qua mấy lần nếu không phải hắn có miễn tử kim bài, thái thượng hoàng cũng không phải tính tình nổ người, vị này quá thường chùa khanh cao đại nhân, cũng không biết chết bao nhiêu lần, trong lòng nghĩ rất nhiều, vị này tới quá thường chùa khanh cao đại nhân trong phủ ghi chép ám vệ, hạ bút tốc độ cũng không chậm, thậm chí có đôi khi cao đại nhân có lẽ là nghĩ đến bị hắn mắng người không dễ trọng, mắng một nửa im miệng, ám vệ cũng chi kỷ giúp hắn đem chưa nói xong lời nói bù đáp. bên cạnh hắn chủ yếu phụ trách cao đại nhân trong phủ cái khác đột phát tình trạng ám vệ, thấy thế, thế khoẹt miệng giật một cái, mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng lúc này vị này ám vệ nhìn xem đồng bạn ghi chép, đột nhiên cảm thấy lục thừa an thật quá lợi hại, một nấy mắt hắn liền quyết định theo nhiều như vậy ám vệ bên trong có thể tìm tới một đám sẽ chi kỷ đem lợi mắng người bổ sung cũng hoàn thiện lục đại nhân không thể đắc tội à mà lúc này bị không ít ám vệ cho rằng tuyệt không thể đắc tội lục thừa an bị lục chính điền bắt trở về nhà bên trong thừa an ngươi xem một chút chúng ta trong phủ bây giờ còn có thể nhìn sao lục chính điền vừa vào cửa liền chỉ vào vừa bị thanh lý xong mặt đất hỏi lúc này mặc dù bởi vì không chế tốt tất cả vượt quan nhân viên còn không có xâm nhập nội trạch phụ cận nhưng lục chính điền cảm thấy đến nhắc nhở lục thừa an kiềm chế một chút cũng không thể đem vợ hắn hù dọa còn có Mặc kệ Lục Thừa An có cái gì an bài, đến quá nhiều người, mùi máu tươi đều dày đặc. Theo Lục Chính Điền chỉ, Lục Thừa An quan sát một chút xung quanh. Tiếp lấy, hắn lập tức nói: "Cha, ta thấy được. Nhìn tới nhà chúng ta bên trong những này cơ quan, còn phải lại cải tiến một chút. Ngươi yên tâm, ta làm việc tốc độ nhanh. Nhiều nhất tới sáng mai, ta mới cơ quan liền có thể thiết kế ra được." Lục Chính Điền, hắn nói là cơ quan sự tình sao? Trong lòng tin tưởng Lục Thừa An đây chẳng qua là đang đổi chủ đề Lục Chính Điền, đối với Lục Thừa An buồn bã nói: "Thừa An, cha có thể đề nghị cho ngươi một ý kiến sao?" "Cha, ngài cứ việc nói." Lục Thừa An vội vàng nói, nghe vậy, Lục Chính Điền một dây đều không có do dự, nhưng giảm thấp xuống tiếng nói nói, Thừa An, ngươi bây giờ làm sự tình, cha cũng không tốt hỏi, nhưng cha biết, ngươi khẳng định tại làm chuyện rất trọng yếu, bằng không những người này cũng sẽ không so mong muốn trộm ngươi tòng thần ý gốc đạt được bảo dược lúc đám người này còn nhiều. Nhưng ngươi phải biết, mặc kệ ngươi cùng cha đều là đại chu thần tử, trọng yếu đồ vật, về sau ngươi vẫn là đặt vào bệ hạ kia, hoặc là sát vách thái thượng hoàng trong tay. Nghe nói như thế, dây hiểu Lục Chính Điền ý tứ Lục Thừa An, nhẹ răng cười nói, cha, ngài nói thật có đạo lý, nhà chúng ta nữ quý nhiều cũng không thể thường xuyên bị dọa dẫm phát sợ dạng này hiện tại trời sắp tối rồi vào cung không tiện đợi lát nữa ta liền đem đồ vật đưa đi sắp vác lục chính điển ngược cũng không cần như thế cuối cùng mắt thấy lục thừa an đi hướng thư phòng lục chính điển rũi ra tay nhanh chóng thu hồi con của hắn tốc độ quá nhanh hắn không có ngăn lại quá bình thường mang theo ý nghĩ này lục chính điển đến đến cửa nhà hắn sau khi về nhà nhìn về đến trong nhà còn có chút dấu vết xơ nhỏ liền ngăn cản vợ hắn cùng nữ nhi con dâu đương nhiên còn có cháu gái bảo bối của hắn hiện tại hắn nên đi cùng nàng dâu tụ hợp đi trên đường đi dạo Chờ Hương Ước bị tạm, bọn hắn lại về nhà. Có dạo phố suy nghĩ sau, Lục Chính Điển trong nháy mắt quên chuyện khác, hướng Ước Địa Phương tốt đi đến. Sát Vách, cùng Lục Thừa An nhà tương liên tưởng viện hạ, lúc đầu bị Chu Khải Minh an bài thời điểm chuẩn bị cứu viện Lục Thừa An ám vệ cùng lần vệ, liếc nhau, bó tay rồi. Không nghĩ tới, Lục Thừa An cha cũng là hiểu sự người xấu. Hiện tại, bọn hắn muốn thế nào cùng Thái thượng hoàng nói, Lục gia phụ tử vì để cho trong nhà không náo loạn, chuẩn bị đem phiền toái rời đi, mà bị chuyển di địa phương, chính là Thái thượng hoàng hiện tại ở tòa nhà. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả ám vệ cùng lần vệ đều tỉnh bơ nhìn về phía đồng bạn Vị kia đồng bạn có thể cam nguyện vì mọi người hy sinh một chút, mà cùng một thời gian, rút xong Lục Chính Điền an bài nhiệm vụ, rốt cục về đến nhà Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch hai người, mới phát hiện nhà mình nàng dâu cũng còn không có về nhà. Về phần vị kia nói hắn khẳng định trong nhà chờ lấy, tuy thời chuẩn bị tiếp ứng có thể sẽ bị người đuổi theo đánh Lục Chính Điền, liền cái bóng người cũng không thấy. Đi, nhìn xem đệ đệ tại hay không tại nhà. Lục Thừa Trạch mở miệng nói. Nghe vậy, Triệu Thu Duệ lập tức đồng ý nói. Vừa vận chúng ta hôm nay thăm dò được tin tức hơi nhiều, nhường đệ đệ chọn lựa một chút. Nhiệm vụ nếu là đem chúng ta thăm dò được phạm sai lầm quan viên tất cả đều về tội đã tội người có thể liền có thêm. Đệ đệ khẳng định biết vạch tội nào quan viên tốt hơn, nghe hắn là được. A, đệ đệ cũng không ở nhà. Tất cả mọi người đi đâu, làm sao lại quên chúng ta hai? Lục Thừa Trạch nhíu mày hỏi. Lục Thừa Trạch không tin, hắn tồn tại cảm giác cứ như vậy thấp, nhường người trong nhà đều quên đi ra ngoài chữa cho hắn tin. Tối thiểu nhất, cũng cho hắn biết, đại gia cùng nhau đi cái nào chơi, tốt cho hắn biết muốn đi đâu tìm. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch liền nhìn về phía Triệu Thu Duệ. Phán án, hắn khẳng định là bị không có tồn tại cảm Triệu Thu Duệ liên lụy, mới bị lãng quên. Lúc này, Lục Thừa Trạch đang ở trong lòng tìm cho mình lấy cớ sắt vách trong trận tử, Chu Khải Minh gặp được Lục Thừa An. Đêm hôm khuya khoắt, Thừa An ngươi tại sao cũng tới? Chu Khải Minh buồn bực nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Hỏi xong lời này, hắn liền thấy Lục Thừa An trong tay bưng lấy một cuộn giấy. Qua trong giây lát, Chu Khải Minh liền đoán được cái này bị Lục Thừa An bưng lấy chính là cái gì. Đương nhiên, đều là người thông minh. Chu Khải Minh cũng lập tức đoán được, Lục Thừa An đây là đưa hỏa nước đây. Chỉ muốn cái gì lưu tại hắn cái này, hắn đêm nay đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Thậm chí, hắn vừa sửa xong tòa nhà, đều sẽ bị họa hại. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh tranh thủ thời gian ngáp một cái, nói rằng Thừa An, thời gian quá muộn, ngươi nếu có sự tỉnh, vào cung tìm đạt đến mà đi. Ai? Giả, đến giờ liền phải ngủ, cũng không thể mệt mỏi. Vừa mới dứt lời, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An chỗ mới đứng vừa rồi. Người đâu? Đối mặt với bởi vì bị bỗng nhiên buông xuống, cạnh góc chỗ đã có chút triển khai tuyên bình hầu phủ địa đồ, Chu Khải Minh khiếp sợ hỏi. Nghe nói như vậy trịnh công công, rụt hạ cổ, ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An đã biến mất cửa phòng. Chương 549, học tập lấy một chút, chương 549, học tập lấy một chút. Tiểu tử thối này, cũng không biết tối lão, muốn cho cũng cho đạt đến nhi tiểu tử kia a. Chu Khải Minh khí thổi dâu dịa nói rằng. Sau khi nói xong, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, Với tay một cái, một mực bảo hộ hắn ám vệ thống lĩnh trong nháy mắt xuất hiện. Ánh mắt đánh ra phần này bị các phương tranh đoạt tuyên bình hồi phủ địa đồ. Một lát sau, Chu Khải Minh dặn dò nói, đem bức đồ này đặt vào dễ thấy địa phương, nhớ kỹ phái người thật tốt bảo hộ. Còn có, thả cách ta xa một chút. Nghe nói như thế, ám vệ thống lĩnh lập tức ứng thanh mang đi phần này bị lục thừa an lưu lại tuyên bình hồi phủ địa đồ. Mà Trịnh Công Công thì là nhanh chóng mở mắt ra, nhìn Chu Khải Minh một cái, vũ triều bảo tàng. Thái thượng hoàng đây là muốn chắp tay nhường cho người, nhưng có cái này tất yếu sao? Đối mặt Trịnh Công Công nghi hoặc, Chu Khải Minh học Lục Thừa An nhẹ a một tiếng, chắp tay sau lưng nhấc chân rời đi. Thời gian không còn sớm, hắn hiện tại cần phải ngủ sớm dậy trễ, thật tốt dưỡng sinh. Về phần có thể sẽ bị trộm đi tuyên bình hồi phủ địa đồ. Lục Thừa An tiểu tử kia quỷ tinh quỷ tinh, có thể đem chân chính địa đồ đưa tới mới là lạ. Lại nói, liền Lục Thừa An trí nhớ kia cần địa đồ sao? Chu Khải Minh biểu thị, nghĩ tới đây liền giả địa đồ, cũng liền lừa gạt một chút đồ đần mà thôi. Chân chính nhớ thương Vũ Triệu bảo tàng người, còn không có động thủ đâu. Đêm nay, bị Chu Khải Minh xưng là đồ đần người, quả thực vui đến phát khóc. Tuyên Bình Hầu phủ địa đồ rời đi lục thừa ăn nhà, thật quá tốt rồi. Kia đi vào liền lại không thể có thể đi ra phủ đệ, hiện tại quả thực là bất kỳ muốn động thủ người ác độc. Bọn hắn bồi dưỡng một cái có thể đánh thủ hạ, cũng không dễ dàng a. Cao hứng qua đi, đương nhiên là phái thủ hạ phóng tới Chu Khải Minh cho ở phủ đệ. Tuyên Bình Hầu phủ địa đồ bị đại Chu thái thượng hoàng hạ như vậy dễ thấy, vậy bọn hắn liền không khách khí. Mặc dù biết đây là Chu Khải Minh đối sự cám dỗ của bọn họ, nhưng nên động thủ người, vẫn như cũ không do dự phái đi từng đám thủ hạ. Dù sao thật dẫm nhằm cướp chó đạt được bị lục thừa an tiêu ký địa đồ lại thêm bọn hắn đối tuyên bình hầu phủ bên kia thì vội không chừng vũ triều bảo tàng, liền phải bỏ vào trong túi tự tin nhiều người khó tránh khỏi ảnh hưởng đến chu khải minh giấc ngủ theo xâm nhập hắn người trong phủ càng ngày càng nhiều chu khải minh xoay người trong lòng thầm nghĩ đợi ngày mai liền để lục thừa an đem hắn ở tòa nhà các nơi đều tốt kế hoạch song thích hợp nhất cơ quan lần trước nhường lục thừa an giúp thời điểm bận rộn hắn vốn nghĩ hắn một cái đều mặc kệ triều chính thái thượng hoàng hiện tại chỉ cần vượt qua vinh nuôi nửa đời sau đã dạng này cơ quan cũng không cần bố trí quá nhiều chủ yếu là Lục Thừa An cơ quan rất lợi hại, nhưng cũng rất phí bạc, hắn không nỡ. Hiện tại, chờ Vũ triều bảo tàng đúng chỗ, hắn ở tòa nhà, nhất định phải thiết kế thành cùng Lục Thừa An trong phủ đồng dạng, không người có thể đánh vào thành lũy. Mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh ngay bên ngoài xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, cũng là rất mau tiến vào giấc ngủ. Mà sát vách Lục Thừa An nhà, Lục Thừa An giấc ngủ chất lượng, đó là đương nhiên tốt hơn. Dù sao, hắn trong phủ cơ quan vốn là trải rộng các nơi, chủ đánh không phải bình thường tiến vào người, tuyệt đối không có bản sự xâm nhập trong phủ trọng yếu địa phương không nói. Lại nói, tuyên bình hầu phủ địa đô đều đưa đến Thái Thượng Hoàng kia, hắn bên này. Không ít người hưu tâm đều rời đi lực chú ý. Cùng Lục Thừa An rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, làm lên mộng đẹp khác biệt. Theo bóng đêm dần dần làm sâu thêm, An tính hoàn cảnh bên trong, tiếng đánh nhau kỳ thật có thể truyền ra rất xa. Cái này không, coi như tòa nhà lớn, Lục Chính Điền bên thai cũng có thể mơ hồ nghe được theo Chu Khải Minh ở trong trạch tử truyền ra thanh âm. Cho Lục Chính Điền nghĩ kế, chuyển di nguy hiểm Lục Chính Điền, trong ngáy mắt hoàng hốt. Thái thượng hoàng tin tức linh thông trình độ, hắn có thể xưa nay sẽ không xem nhẹ. Cho nên, hắn Lục Chính Điền khuyên lời của con, lúc nào sẽ truyền vào Thái thượng hoàng trong thai. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền chỉ dám may mắn Còn tốt hiện tại là bệ hạ cầm Quyền. Bằng không, giũ hạ thân tử, Lục Chính Điền cuốn chặt lấy chân mện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lọt vào bởi vì bị đoạt chân mện, phát giác được có chút lạnh triệu nguyệt tú vô ý đạp tới chân. Lục Chính Điền yên lặng cho nhà mình nàng dâu đáp kín mện, Lục Chính Điền mới từ từ nhắm hai mắt, nóng trông chính mình tranh thủ thời gian chìm vào giấc ngủ. Dù sao, làm quan, mặc kệ ban đêm có ngủ hay không, ban ngày đều muốn lên trực. Hôm sau, sáng sớm, Lục Thừa An vừa mới chuẩn bị đi thân y cốc thân y chỗ ở, đi ngang qua sát với cổng, Trình Công công liền ngăn cản xe ngựa của hắn. Tiểu Lục đại nhân, Thái thượng hoàng nói, xin ngươi giúp đỡ đem trong phủ cơ quan già tăng một chút. Phí tổn, liền theo kế tiếp đạt được Vũ Triều bảo tàng bên trong ra. Trịnh Công công làm vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, sợ hãi Lục Thừa An đi tìm Chu Khải Minh, Trịnh Công công lại vội vàng nói, Thái thượng hoàng tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ còn đang ngủ ngủ. Nếu là tiểu Lục đại nhân có rảnh rỗi, nhớ kỹ giúp Thái thượng hoàng thiết kế một hạ cơ quan là được, không thời gian đang gấp. Nghe nói như thế, Lục Thừa An khẽ miệng giật một cái. Vũ Triều bảo tàng, bây giờ còn chưa hành đâu. Coi như hắn căn cứ lịch sử đi chép, còn có nhiều phương diện phân tích, lại thêm thần bí. Tại Tuyên Bình trong hầu phụ lưu lại một chút tồn tại dấu vết người phân tích, đại khái xác định địa phương. Nhưng Lục Thừa An cũng tin tưởng, dạng này có thể tranh truyền gần ngàn năm, lại không người đạt được bảo tàng, tuyệt đối không phải tìm tới chỗ liền có thể tùy tiện rời đi. Cơ quan bên trong ai biết có bao nhiêu. Thậm chí, Lục Thừa An không cảm thấy trên đời này liền hắn một người thông minh. Hắn có thể hay không mang theo người tiến vào Vũ Triều bảo tàng bảo tàng chỗ, cũng đem đồ vật rời ra ngoài, đưa vào quốc cố, cũng chưa từng chịu có biết. Mã Chu Khải Minh, vậy mà sớm liền an bài tốt điểm phần của hắn hách như thế nào dùng. Nghĩ như vậy Lục Thừa An đối với Trịnh Công Công khách khí cười một tiếng, nói rằng: Trịnh Công Công, còn xin chuyển cáo Thái Thượng Hoàng. Cơ quan bản vẽ, hai ngày này ta liền có thể đưa cho hắn. Về phần Vũ Triệu Bảo Tàng, Lục Thừa An chưa hề nói, Trịnh Công Công cũng thức thời chưa từng có hỏi một câu. Chờ Chu Khải Minh nghe được Lục Thừa An trả lời, nét miệng nói: Ta đối Thừa An tiểu tử này vô cùng tin tưởng. Trịnh Công Công, đi, ngươi gần nhất mang theo người, trước tiên đem trong phủ thả ta mang kho đồ vật tòa nhà thu thập một chút. Nghe nói Thừa An tiểu tử này đã đem hộ bộ khố phòng thu thập, ngươi đi theo học tập lấy một chút. Trịnh Công Công. Kế tiếp vài ngày, theo xích huyết vệ cùng Huyền Giáp quân đối tuyên bình hầu phủ sừng nơi hẻo lánh rơi cẩn thận loại bỏ, tập hợp đến tin tức, đều tập trung vào Lục Thừa An trong tay. Đương nhiên, Lục Thừa An an bài các loại chuẩn bị, cũng đều đâu vào đấy chuẩn bị. Bởi vì vũ triều bảo tàng tầm quan trọng, Chu Chân đều suýt chút nữa thì cùng Lục Thừa An nói, trước không cần phải để ý đến hộ bộ sự tình, toàn lực là tìm tới vũ triều bảo tàng chuẩn bị lên. Nhưng nhìn xem Lục Thừa An một bên cố lấy thần ý cốc bản độc nhất ghi chép, một bên xử lý hộ bộ sự tình, còn đem Tể Quốc cùng Ngụy Quốc bên kia, hắn đã sớm an bài xong xuôi, cần muốn trưởng kỳ theo vào nhiệm vụ, hoàn thành không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Về phần hắn lo nghĩ tìm Vũ Triều bảo tàng trước đó chuẩn bị, Lục Thừa An cũng làm nhường hắn không cái gì lời nói có thể dặn dò. Thế thế, Chu chân một chút bỏ đi nhường Lục Thừa An bước xuống hộ bộ công tác ý nghĩ.